824, si、tâm vọng tưởng thư r ư n g tâm tưởng n gia ư người trở về thời điểm vẫn như c ũ một thân mọi mệnh trở đến thôn trang thượng lúc bọn họ chỉ thấy vương trường đông tại kia đăng ký không thấy thư dư nhất bắt đầu cũng không nghĩ nhiều dù sao thư dư ngẫu nhiên là sẽ xin phép nghỉ trước vãng h u y ề n thành không cái gì kỳ quái nhưng mà chờ đến các nàng đến nhà bên trong xem nhà bên trong quần áo cũng không tẩy cơm tối cũng không nấu chỉ muốn đôi tiết di nương nổi trận lôi đ ỉ n h thời điểm liền theo nàng miệng bên trong nghe được thư dư sắp trở về đông an phủ đồng thời thành hương quân sự tỉnh thư gia người đều kinh ngạc đến ngây người lấy lại tinh thần sau liền hướng lộ ra chạy tới kết quả còn không có chạy đến liền xa xa xem đến lộ r a đại môn khẩu trông coi hai vị con sai bọn họ đột nhiên tỉnh táo lại một đám liền lại một lần nữa quay lại r a trang nhưng cái này sự tình cấp bọn họ kích thích quá lớn thư gia người căn bản không tâm tư làm khác liền ăn cơm đều không để ý tới vây quanh tại nhà chính bên trong thương thảo cái này sự tỉnh nàng dựa vào cái gì liền có thể trở về nguyên quán nàng liền tính lập được công giao kia cái gì phát nhiệt bao đi lên nàng cũng còn là thư gia dưỡng nữ nàng cũng hẳn là lấy thư gia danh nghĩa nộp lên nàng có thể vô tội phóng thích chúng ta cùng nàng cùng thuộc một nhà dựa vào cái gì không thể là a muốn đặc xá liền toàn ra đều miễn xá chúng ta cùng nàng là cùng một chỗ lưu này tới này chúng ta là nàng nhà bên trong người nàng có thể trở về nguyên quán chúng ta cũng có thể nếu không nàng cũng không tư cách rời đi nơi này đúng dựa vào cái gì liền nàng một người đến chỗ tốt thư ra người một đám lòng đầy căm phẫn thảo luận đến kịch liệt địa phương thậm chí sắc mặt đỏ lên đứng dậy chỉ có thư phong một người tựa tại nhà chính bên cửa bên trên thập phần t h à n h tỉnh xem chính mình ra nhân đợi mọi người đều nói không sai bị lắm hắm mới cười lạnh một tiếng nhắc nhở các ngươi không có nghe tiết di nương nói sao thư n bên trên đã thực rõ ràng nói h chỉ thực h t rõ đã lộ、thư、dư dượng thư thượng thư cùng có không quan hoàng nàng nữ bên trong hái gia gia theo t hệ, đều đem ra o n g hái r tới, các người ơ i lại đi gia còn có thể làm sao? Chẳng chất nhà môn chất vấn hoàng thượng quyết định? n thể quyết Thư làm lẽ dám sao? g ư nháy mắt bên trong im lặng mặt bên trên thiểm không cam lòng t h ầ n sắc cũng không dám mở miệng thư phong hơi hơi đứng thẳng người đều thanh tỉnh điểm đi nàng về sau không quản quá có được hay không đều đã kinh cùng thư g i a không quan hệ thời điểm không còn sớm nấu cơm đi đói thư g i a người trầm mặc bọn họ chẳng lẽ không thanh tỉnh sao không bọn họ thực thanh tỉnh biết lộ thư dư đã cùng bọn họ càng chạy càng xa nàng về sau nhật tử sẽ quá phát triển không ngừng bọn họ trong lòng đều rõ ràng nhưng là tại này bên trong mỗi ngày ngày qua ngày bắt đầu làm việc làm việc thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi mệt mỏi bọn họ liền tính biết là si tâm vọng tưởng vẫn như cũ không nhịn được muốn thử một lần nhưng thư phong lời nói liền cùng một chậu nước lạnh tới xuống làm bọn họ liền si tâm vọng tưởng đều không dám là a bọn họ dám đi chất vấn hoàng đế quyết định sao hiện tại còn chỉ là lưu vong nếu là dám não tia liền thật liền tính mạng còn không giữ nổi thư gia nhân tâm bên trong lại là phẫn hận lại là không cam lòng cũng chỉ có thể hung hăng n u ố t xuống chỉ có tiết di nương mắt bên trong vẫn như cũ lóe lên q u a n mang nàng cùng thư gia người không giống nhau nàng chỉ là cái di nương nếu là đại lao gia còn ở đó nàng tự nhiên là muốn đi theo hắn không có đại lao gia lên tiếng nàng chỗ nào cũng đi không được nhưng đại lao gia không có ở đây à hắn đã bị c h ặ t đầu kia nàng cũng chỉ có thể dựa vào nhi nữ mà nàng dưỡng nữ liền là thư dư a dưỡng nữ thành hương quân vô tội phóng thích kia nàng này cái mẫu thân kỳ thật cũng là có thể cùng nàng đi rốt cuộc chính mình không tính là đứng đắn thư ra người n à y trung gian có thể thao tác không gian rất lớn bản chương xong chương tám trăm hai mươi lăm tiết di nương khổ tâm tiết di nương đã chịu đủ tại chính đạo thôn ngày ngày làm việc nhật tử hiện giờ hy vọng liền tại trước mắt nàng chỉ nghĩ n ắ m chắc nhưng là nàng vô cùng rõ ràng thư dư đối chính mình không có h ả o s á t mặt nàng liền tính đi cầu nàng nàng chẳng những không sẽ phản ứng chính mình ngược lại còn sẽ rước lấy phiền phước bất quá không quan hệ thư dư không được nàng có thể tìm người khác ca tiết di nương ăn tính k h n g ra cũng không cùng thư ra người nói qua chính mình kế hoạch chờ đến sau khi trời tối nàng thừa dịp sở hữu người không chú ý lặng lẽ đi ra cửa thư dư lúc này chính đưa cha mẹ trước vạn thôn trang thượng nghỉ ngơi lộ ra gian phòng không đủ lộ nhị bách bọn họ còn là cùng lần trước đồng dạng ở tại thôn trang thượng c u n g trụ còn có triệu tích cùng mạnh dẫn tranh này hai người hiện tại là không thuận tiện ở tại lộ r a thư dư cùng đại nha đưa bọn họ đến thôn trang sau đó mạnh dẫn tranh hai người lại phản qua tới đưa các nàng hai người về nhà thư dư liền h ả o giống như cũng không có ma bệnh nàng cùng lộ nhị bách hai người phất phất tay cha mẹ các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút có cái gì sự tỉnh tìm vương đại ca là được biết ngươi trở về đi xem bốn người đi nguyễn thị còn có phần hơi xúc động dẫn tranh người là thật sự không tệ hiện giờ a dư có thể trở về nguyên quán kể hắn hai hôn sự cũng có thể để thượng nhật trình đi lộ nhị bách nghĩ nghĩ, không nóng n ả y á dư còn không có cập kê đâu cũng đúng như thế nào cũng nên chờ đến cập kê lại nói huống chi mạnh công tử gia nhân bọn họ cũng còn không có gặp q u a hai người một bên nói một bên đem đại môn đ ó n g lại quay người chuẩn bị trở về hậu viện nghỉ ngơi ai biết vừa đi hai bước bên ngoài liền chuyển đến gõ cửa thanh phu thê hai cái liếc nhau một cái có phải hay không á dư quên cái gì đồ vật nói chuyện lúc lộ nhị bách đem cửa lớn mở ra kết quả bên ngoài đứng cái xa lạ nữ tử hắn sững sờ một chút ngươi tìm ai các ngươi là a dư cha mẹ đi là đường nhị ca cùng tẩu tử đúng hay không đúng ngươi là ai lộ nhị bách lập tức liền cảnh giác lên tới liền tính đối phương xem có phần có chút chật vật không có lực công kích h ắ n tại nghe đến đối phương nhắc tới a dư thời điểm cũng không từ hướng phía sau lui một bước nhỏ ta là a dư dưỡng mẫu a A dư dưỡng d ư mẫu lộ nhị bách cùng nguyễn thị sắc mặt đột nhiên một thay đổi con mắt bên trong đương hạ liền mạo hỏa ngươi liền là kia cái bạc đãi quá ta nữ nhi tiếp thị ngươi còn có mặt mũi tìm tới cửa tiết di nương thấy bọn họ nổi giận vội vàng nói đại ca tẩu t ử các ngươi đừng sốt ruột ta biết ta trước kia không tốt nhưng ta là có khổ tâm các ngươi nghe ta giải thích khổ tâm lại đại khổ tâm cũng không là ngươi ngược đãi ta nữ nhi lý do nguyễn thị hai mắt phát h ồ n g tả hữu nhìn nhìn thậm chí nghị cầm tiện tay đổ vật đi đánh nàng tiết di nương vội vã mở miệng nhưng là ta không như vậy đối nàng nàng liền mất mạng a lộ nhị bách cùng nguyễn thị xứng sở liền nghe được tiết di nương tiếp tục nói ta không biết đã dư cùng các ngươi nói quá cái gì nhưng có một số việc ta vẫn luôn không có cơ hội nói cho nàng hiện giờ biết nàng được phong làm hương quân về sau sợ là lại không cơ hội gặp lại nếu không nói về sau chúng ta mẫu nữ mang này dạng hiểu lầm sợ là muốn tiếp nối một đời nàng căn bản không cấp lộ nhị bách hai người mở miệng cơ hội một bên gạt lệ một bên nói a dư đánh tiểu dài đến xinh đẹp chỉnh cái thư ra nàng liền là tốt nhất xem k i a cái ta thật đặc biệt thích nàng cũng thực tình coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đối đãi không chỉ có là ta còn có nhà ta đại lao ra cũng là xinh đẹp lại nhu thuận hải tử ai không yêu thích đâu các ngươi nói đúng không bản chương xong chương tám trăm hai mươi sáu ngươi mua a dư liền là sai tiết di nương hít s â đại, không không đại, đại, đại khái n ư cũng là cảm thấy lộ ra người đều là nông thôn đến không cái gì kiến thức liền đem thư gia hình dung thành đầm rồng hang hổ đồng dạng địa phương mặc dù thư gia cũng xác thực không là cái gì hào địa phương cho nên ta chỉ có thể làm hắn rời xa đại lao g i a chỉ cần đại lao g i a không sùng a dư nàng liền có thể an toàn rất nhiều nhưng n à y cũng không thể bỏ đi thư gia người ác ý ta cũng chẳng c ó cách nào khác ta này người có chút đần nghĩ không đến càng tốt biện pháp cũng chỉ có thể làm nàng ăn mặc rách dưới ăn cũng ăn không tốt người trở nên g ầ y gầy, gầy nho nhỏ mặt khác người thấy nàng dung mạo khó coi nhật tử lại quá khổ liền không sẽ ghen ghét nàng mặc dù biện pháp không tốt lắm nhưng đã thành công thật a dư này đó năm tại thư gia tồn tại cảm rất yếu mấy vị cô nương đều tại minh tranh ám đấu nhưng các nàng đều không đem a dư đặt tại mắt bên trong ta liền nghĩ chờ a dư bình bình an an lớn lên cập kê lại cho nàng tìm cửa hảo hôn sự nàng liền có thể thoát ly thư ra tiếc di nương nuốt một cái nước mắt ai biết ai biết thư ra lại ra sự t ì n h a dư cũng bị liên lụy lưu vong đến nơi này hảo tại nàng thông minh có thể làm về sau nhật tử rốt cuộc có thể tốt chỉ là nàng rốt cuộc không thể nào hiểu được ta nhiều năm t â m kết làm nàng đối hiểu lầm của ta rất sâu ta cũng không trông cậy vào nàng tha thứ ta liền tính ta ban đầu đ ước nguyện là bảo vệ nàng có thể để nàng còn nhỏ khi chịu không thiếu tội lại là sự thật ta hôm nay tới tìm ca tẩu cũng không bị khác liền nghĩ thỉnh cầu các ngươi về sau hảo, hảo yêu thương nàng chỉ cần nàng q u a đến hảo ta cũng liền không tiếc tiết di nương đều muốn đem chính mình nói cho cảm động nàng nước mắt là thật tại hào hào lưu xem như là s ắ c thực thương tâm gần chết lại không bỏ bộ dáng nhưng lộ nhị bách cùng nguyễn thị lại không cái gì động tính bộ dáng tiết di nương nhịn không được nâng lên đầu sau đó liền xem đến một cây gậy quay đầu đánh qua tới tiết di nương đại hoảng sợ nhanh lên hướng bên cạnh tránh khỏi t ẩ u tử ngươi làm cái gì vậy đừng gọi ta t ẩ u tử nguyễn thị xem như tìm đến tiện tay côn nàng hốc mắt muốn nứt ra xem tiết di nương ngươi cũng không cần nói ngươi có cái gì khổ tâm có chuyện gì khó xử ngươi muốn thật không có bản lãnh bảo vệ tốt ta nữ nhi lúc trước cũng không cần mua nàng a ngươi muốn không mua nàng nàng còn hào hào ngốc tại bên người chúng ta quá cha mẹ yêu thương nhà tử nguyễn thị càng nói càng kích động tay bên trong côn thẳng tắp chỉ nàng muốn không là ngươi chúng ta ra người cũng không sẽ tách ra như vậy nhiều năm chúng ta một nhà rơi vào này dạng tình trạng đầu sỏ gây tội liền là ngươi ngươi đừng cùng ta nói những cái đó có không ta nghe không hiểu ta chỉ biết là ngươi mua ta nữ nhi ngươi còn bạc đái nàng nàng nói liền xông lên đổ ập xuống hướng tiết di nương đánh tới ngươi còn có mặt n g i khóc ta đều không khóc ngươi có cái gì tư cách khóc kỳ thật nguyễn thị cũng không biết tiết di nương cụ thể đối thư dư làm qua cái gì bọn họ trước tiết đều không dám hỏi sau tới là không cần hỏi cũng ít nhiều có thể đoán được a dư còn nhỏ khi không tốt nếu không nàng như thế nào sẽ đối thư ra người như vậy không hào sắc mặt nhưng cho dù không biết tiết di nương những cái đó làm vì nhưng nàng mua a dư cũng đã đầy đủ đại tội n g ậ p trời bản chương xong chương tám trăm hai mươi bảy thật là phong thủy luân chuyển tiết di nương căn bản nghĩ không đến lộ nhị bách phu thê hai cái căn bản liền không nghe chính mình giải thích liền tính nàng khóc đến thương tâm gần chết đối p ư ơ n g cũng thờ ơ không động lòng chỉ nắm chặt nàng mua người vấn đề không công Nàng bị đ á cửa ra vào l、no、động tĩnh rất nhanh làm ngốc tại thôn trang bên trong người nao nhau chạy ra nguyên bản bọn họ muốn hỗ trợ kết quả xem đến nguyễn thị đơn phương nhân ép lập tức liền đứng tại chỗ bất động bọn họ sợ chính mình tiến lên khả năng sẽ đem người cấp đánh chết tại lộ thư dư mới vừa trở thành hương quân mấu c h ố t thượng đem nàng dưỡng mẫu cấp đánh chết khẳng định sẽ cấp nàng mang đến phiền p h ư ớ c bọn họ không có độc thủ thiết di nương cũng đã bị đánh đến sắp không được nàng trên người chịu hảo mấy côn đặc biệt là bị thương kia cái tay hiện tại đau nhức chỉnh cá nhân đều có rút căn bản liền đứng không vững trực tiếp ngã sắp xuống tại nàng một n g ã xuống đất lộ nhị bách liền tiến lên ngăn lại cơ hồ mất khống chế nguyễn thị nguyễn thị hồng hộc thở phì phò hư lạnh nói đ ư n g giả bộ chết ta côn lại không thô lực đạo cũng không lớn đánh không chết ngươi là đánh không chết nhưng đau nhức t i ế t di nương này hồi nước mắt là thật hoàn toàn k h ô n g chế không trụ nàng thân thể đều tại run nhẹ nhẹ lời nói cũng nói không nên lời t i ế t di nương trước mặt đột nhiên dừng một đôi chân t i ế t di nương sững sờ một chút gian nan nâng lên đầu liền phát hiện thư dư không biết khi nào đứng tại chính mình cùng phía trước nàng s ắ c mặt đại biến ngươi thư dư liền như vậy cư cao lâm hạ xem nàng nửa n g à y sau đó nâng lên đầu đối nguyễn thị cùng lộ nhị bách nói nói cha ngày trước p h ù nương đi nghỉ một lát ta cùng nàng nói mấy câu h ả o h ả o hào người trầm rãi nói lộ nhị bách đỡ nguyễn thị đi viện tử bên ngoài một bên liền chỉ còn lại có thư dư cùng tiết di nương hai người v i ệ n môn gian ngoài mái hiên nhà hạ đèn lồng nồng lùng chiếu dọi thư dư mặt bên trên v ầ n g sáng thế nhưng trở nên nưu h ò a nay phần nưu h ò a làm tiết di nương có một loại h ảo giác nàng nâng lên đầu nước mắt lưu càng hùng a dư ta ta sai thực xin lỗi người tha thứ ta mau cứu ta thư dư bình tĩnh đứng ở nơi đó hồi lâu nàng kỳ thật đi cũng không xa mạnh d ẫ n tranh khó được cùng nàng có đơn độc ở chung cơ hội lại tăng thêm nàng mới vừa được phong làm hương quân qua n tại kinh thành k i a một bên tin tức nàng có không ít sự tình muốn hỏi bởi vậy hai người đi rất chậm làm triệu tích trước đưa đại nha trở về chính mình cùng mạnh dẫn tranh liền tại khoảng cách thôn trang không xa nơi nói chuyện này một bên động tĩnh cùng một chỗ hai người ngay lập tức liền nghe được thư dư tính là đem tiết di nương bị đánh quá trình xem đến nhất thanh nhị sở xem đến như thế chật vật tiết thị thư dư đột nhiên cười một tiếng ngồi sổn người xuống đưa tay nâng lên nàng cằm thấp giọng nói nói nhớ hay không nhớ còn nhỏ khi ta bị thư gia hạ nhân đánh cũng giống ngươi hiện tại này dạng bị dạp tại mặt đất bên trên bỏ đều không đứng dậy được kết quả ngươi qua đây cao cao tại thượng xem ta đem ta thật vất vả được tới bánh bao một chân cấp đ á y bay sau đó cùng ta nói ngươi là thư gia tam cô nương sao có thể ăn này loại đồ vật làm vì trừng phạt làm ta đói bụng nhốt tại phòng tối bên trong mắt xem tiết di nương trong mắt càng mở càng lớn thư dư tơi ư cười cũng cùng càng ngày càng xá lạ thật là phong thủy luân chuyển a ngươi nói có phải hay không bản chương xong chương tám trăm hai mươi tám làm cái kết thúc đi tiết di nương bởi vì vài chục năm thói quen mà tôi h còn là sẽ thỉnh thoảng coi nàng là thành lúc trước kia cái nu nhược trong suất tiểu cô nương tất quản chính mình tại nàng trước mặt ăn sau mấy lần thua thiệt nhưng liền tại giờ phút này người à n đột thấy t nhiên cảm r ớ tới. Nàng không được nghĩ hướng c được coi được, chỉ có chừng c mắt mắt xem、nàng. Thư trở thể trong Thư lộ lên lại, động nhịn không nghĩ phía nhưng không Dư Dư ư nên đáng Nàng nàng nàng. sợ sau năm ngươi nhiều ngươi liền không nghĩ chính mình cũng có như vậy một ngày. Cánh tay có phải hay không nhức, bụng có phải hay không rất đói, tương lai có phải là không Ngươi một đó đối độc đau đói, có có có có có giờ được tới phải phải lai phải ta tay thực rất hay hay ra. cho quá ác, là bây vậy xem xem ta trải qua quá n g ư ơ i hiện tại cũng trải qua đến thực công bằng ta nguyên bản nghĩ n g ư ơ i liền nên n à y dạng quá một đời rốt cuộc này loại sinh hoạt ta cũng quá như vậy rất nhiều năm có phải hay không đáng t i ế ca ta hiện tại muốn đi sau này đại khái là không thấy được lẫn nhau ta liền nghĩ hẳn là tại ta rời đi phía trước đôi chúng ta phía trước vài chục năm ân đoán là một cái kết thúc đôi đi kết thúc thiết di nương ánh mắt hoảng sợ môi run rẩy n g ư ơ i n g ư ơ i muốn giết ta nàng theo sát lắc đầu không không không ngươi không có thể giết ta nàng vội vàng n ắ m chắc nàng mép váy ngươi vừa mới được sắc phong làm ư ơ n g quân ngươi nếu là giết ta đại gia đều sẽ cảm thấy ngươi tâm loan thủ lạc hiện tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi ngươi không có thể giết ta thư dư cảm thấy một người như vậy khẩn trương làm cái gì ta đều chưa nói ta muốn tự tay kết thúc n g ư ơ i là cái gì ý tứ ta đoán n g ư ơ i ra tới tìm ta cha mẹ thư ra mặt khác người hẳn là đều không biết đi tiết di nương mở to hai mắt nhìn nàng rõ ràng lộ thư dư nghĩ muốn mượn đao giết người nàng muốn lợi dụng thư ra thư dư lại không nghĩ lại cùng nàng nhiều nói cái gì nàng đem mép váy theo tiết di nương tay bên trong hung hăng chịu ra tới đứng dậy hướng thôn trang bên trong quan sai đi đến tiết di nương sững sờ một chút lập tức l i ề u mạng nghiêng đầu lại la lớn ngươi thả qua ta ta đã biết sai ta sẽ không đi q u ấ y rời ngươi ta cũng không sẽ lại tới tìm ngươi gia nhân ngươi thả qua ta cầu cầu ngươi thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi ta không dám tiếp tục thư dư tựa như là không có nghe được tựa như nàng thở dài một hơi đối kia hai cái thôn trang quản sự nói nói nàng này cái bộ dáng nghĩ đến là khởi không được thân làm phiền hai vị đại ca hỗ trợ đưa nàng trở về thư g i a đi thuận tiện nhắc nhở thư g i a người một tiếng lần sau đem người xem h ảo này người bây giờ là càng phát đầu góc không rõ ràng thanh chỉ bên trên đều nói ta đã cùng thư g i a không có quan hệ nàng lại vẫn cứ nói ta là thư gia nữ nhi nói ta đều có thể vô tội phóng thích thư g i a cũng có thể nàng nói x o n g lắc lắc đầu tại ta trước mặt nói nói cũng coi như nếu là chuyện đi còn tưởng rằng thư ra người đối hoàng thượng ý chỉ có cái gì bất mãn t hai ư n g ư ờ bây giờ c ò người có thể tại hào hào o lưu v n ruộng bên trong sinh hoạt. nếu bên sinh nàng n hoạt, lại h là vậy về gật gật đây. nháo xuống không chừng như nào quan nhau n thế Hai cái cái, sau đầu, g đi, sai liếc sẽ ư một nói xong tiến lên đem tiết di nương d ơ lên cái sau còn nghĩ cùng thư dư nói chuyện nhưng bị kia hai cái quan sai trực tiếp ngăn chặn miệng hai cái quan sai đối nàng thế nhưng chạy đến thôn trang đi lên nháo sự vốn dĩ liền rất bất mãn đặc biệt bọn họ mơ hồ đoán được vương trường đông muốn điều đến huyện thành đi tia thôn trang thượng tổng quản sự nói không chừng sẽ theo phía dưới người giữa tuyển một cái hôm nay là bọn họ hai cái đi làm hết lần này tới lần khác náo ra như vậy đại độc tĩnh vạn nhất lưu lại ấn tượng xấu làm sao bây giờ bản chương xong chương tám trăm hai mươi chín người muốn khắc chế điểm hai cái quan sai trong lòng có độ khí đ ố i tiết di nương tự nhiên không có ôn nhu tới chỗ nào đi cơ hổ là thô lô để nàng đi thẳng đến thư gia tiết di nương đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh n g ạ n h xinh xinh cầm quần áo đều cấp đánh nhà bướp hết lần này tới lần khác hai cái quan sai đem người ném tới thư ra người trước mặt sau còn nói mấy câu các ngư gia liền cái di nương đều xem không chủ sao thế nhưng chạy đến hương quân trước mặt đi chất vấn thánh trị nội dung xem đến đem cho các ngươi công việc còn là quá dễ dàng đến mai cái mấy người các ngươi nam liền đều đi mỏ núi kia một bên đi mỏ núi so với đất hoang tự nhiên sẽ chỉ càng khổ càng mệt thư gia người sắc mặt đều thay đổi lại nhìn tiết di nương lúc kia ánh mắt đều mang lệ khí tiết di nương hoảng sợ xem bọn họ biết chính mình xong thư dư xử lý xong tiết di nương sự tình sau liền đến đến cảm xúc kích động nguyễn thị trước mặt cười c h ấ n an nàng nói nương đánh nàng nhất đốn cũng ra quả khí liền không cần để ở trong lòng này loại người không đáng chúng ta hao tâm tổn trí phí lực nguyễn thị lôi kéo nàng tay thanh âm hơi hơi ngại nào ngươi trước kia vẫn luôn không chịu nói tại thư gia quá là cái gì nhật tử chúng ta cũng không dám hỏi hôm nay kia cái t i ế t thị nói nàng cố ý không cho ngươi ăn no làm ngươi xuyên rách rách r ớ i giới, giới làm ngươi gầy đến người khác đều chú ý không đến ngươi chúng ta mới biết được ngươi chịu như vậy nhiều khổ mặc dù bọn họ nhà tại thượng thạch thôn thời điểm an chủ cũng không như thế nào hảo tam nha cùng đại hộ trước kia cũng t h ự c gầy nhưng bất kể như thế nào bọn họ này đó cha mẹ thân nhân đều tại bên cạnh tiểu hai bị ủ y khuất sẽ có cha mẹ ra mặt bất lực thời điểm có người dựa vào nhưng a dư đâu Nàng kia cái t h ờ i điểm biết Tiết đều không dư i n ơ n không nàng g h là t âu n nương, như vậy t i ể Hải tử, khát Tử, v ọ n g nhất được đến cha được mẹ y ê u mến thời điểm. Nhưng mà Nhưng nàng nhất tin thời cạnh y n à n g n h ấ thị u n người. Bọn họ nhà A dư có thể trở thành như vậy thông minh có thể làm cô nương, kia thật là thượng thiên g ác cái có có cô kia kia A Dư Thư Dư họ thể thể thật phù hộ. làm là trở t vậy ôm những cái đó đều đi qua ta hiện tại không là hảo hảo sao t i ế t di nương hiện giờ được đến báo ứng ta cũng coi là báo thủ nàng tin tưởng thư gia sẽ không để cho nàng chết được quá dễ dàng kiểu cái hiện giờ không biết thân tại nơi nào tiểu thư dư tổng có thể được đến chút t n đ i thư dư bồi lộ nhị bách cùng nguyễn thị một lần nữa về tới thôn trang thượng chờ bọn họ bình tĩnh một ít sau này mới rời đi mạnh dẫn tranh vẫn luôn tại bên ngoài đợi nàng thấy nàng ra cửa liền thấp giọng hỏi có muốn hay không ta hỗ trợ thư dư nghĩ đến lúc trước trương thụ bị cắt đầu lưỡi đào con mắt thảm trạng quay đầu xem mạnh dẫn tranh liếc mắt một cái cười nói không cần ngươi xem đi thư gia không sẽ lưu nàng mấy ngày mạnh dẫn tranh liền không lại nói cái gì bất quá vẫn là đặc biệt chú ý thư gia mấy ngày hắn đem thư dư đưa về sau khi triệu tích cùng đại nha còn cảm thấy kỳ quái này hai người làm sao nói nói như vậy lâu mới trở về triệu tích hồ nghi tầm mắt lạc tại mạnh dẫn tranh trên người hắn mãnh liệt hoài nghi này ra hỏa khả năng đi làm cái gì chuyện xấu bởi vậy chờ đến hai người quay về thôn trang đường bên trên hắn đặc biệt tận tâm chỉ bảo nói nói ta cảnh cáo ngươi à a dư cũng còn không cặp kê ngươi nhưng phải cấp ta k h ắ c chế điểm đừng để người ta cô nương danh dự chịu tổn hại biết sao mạnh dẫn tranh liếc hắn liếc mắt một cái như thế nào còn không có thành lộ ra con rể liền đem chính mình làm tỷ phu triệu tích tính nói không lại hắn hắn hiện tại phá lệ hoài n h i mạnh dẫn trang bị cầm kia đoạn thời gian hơn nữa kia thời điểm hắn còn có thể giả ngây giả dạy đôi hắn mấy câu bản ch chương tám trăm ba mươi tạm biệt ngày thứ hai lộ ra người liền trước trở về huyện thành đem nhà bên trong một ít muốn dẫn đi đồ vật cũng mang đi thư dư không đi nàng sáng sớm liền đến thôn trang thượng bắt đầu mang hứa đại lực quen thuộc đăng ký sai sự hứa đại lực quả nhiên thực thông tấu h thư dư một giáo liền hiểu biết nàng tại đăng ký khai hoang đội ngũ thời điểm biểu diễn một lần chờ đến đi săn đội ngũ lại đây khi hứa đại lực liền đã có thể thực thủ cứ việc động tác không là rất nhuẩn nhuyễn nhưng xác thực không cái gì vấn đề này cái sai sự đơn giản lúc trước thư dư chỉ là nghĩ đến hôn hôn nhật ử lập tức liền muốn rời khỏi cho nên không mở rộng đừng sai sự nhưng hứa đại lực hoàn toàn là có thời gian hắn nếu là tại này t h ồ n trang thượng làm tốt nói không chừng về sau còn có thể có cái lâu dài đứng đắn sai sự a n mặc không lo nhật tử cũng có thể quá đến tốt đi săn đội ngũ này một bên lĩnh công cụ sau mặt khác đội ngũ đều đi ngược lại là ba đội người lưu lại phương hỷ nguyện thứ nhất cái xông về phía trước có chút kích động nói nói a dư ngươi thật thành hương quân có phải hay không không quá giống phương hỷ nguyện lắc đầu không không không, ta lần thứ nhất thấy ngươi liền cảm thấy tương lai ngươi chắc chắn sẽ không lưu tại chính đạo thôn hôm qua chúng ta xuống núi thời điểm nghe nói ngươi sự tỉnh ta đều kinh ngạc đến n g người ta nguyên bản muốn đi tìm ngươi bất quá ta nương nói n g ư ơ i cha mẹ qua tới nhà bên trong khẳng định rất nhiều sự tình muốn vội thương lượng làm ta chậm chút thời điểm lại tìm ngươi nàng kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói nhưng lâm lại không biết phải nói gì mới hảo cuối cùng chỉ có thể nói nói về sau còn không biết có thể hay không t á i kiến a dư ngươi muốn hảo hảo bảo trọng chính mình a ngươi cũng là lên núi đi săn thời điểm đặc biệt cẩn thận đừng bị thương ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc b u i chiều ngươi sớm một chút xuống núi tới ta ra cầm còn có chút ra hỏa sự nhi cũng đã cùng ngươi nương thương l ư ợ o n g đến lúc đó đưa đến ngươi ra đi phương hỷ nguyện liên tục gật đầu hảo mã lộc mấy người cũng tiến lên đây bọn họ ngược lại là không có phương h ỉ n g u y ệ t như vậy không bỏ chỉ là có chút cảm khái mà thôi lộ hương quân chúc mừng đa tạng thư dư đối bọn họ gật đầu rồi gật đầu quen biết một trận nàng cũng hy vọng sở hữu người đều h ả o hảo ba đội người hưng phấn nói chuyện một hồi sau liền kích động lên núi đi bọn họ nghe nói thư dư còn muốn quá hai ngày lại đi liền muốn hôm nay nhiều chuẩn bị con mồi thừa dịp này hai ngày thời tiết hảo đem thị thong khô cấp bọn họ dẫn đường thức ư ăn thư dư không cự tuyệt mắt xem bọn họ đi mới quay người tiếp tục cùng hứa đại lực nói khởi một ít chú ý hạng mục công việc đến buổi chiều ba đội người không đến giờ mùi liền trở lại một đám người trực tiếp để con mồi vào thư dư nhà mắt xem bọn họ nhà thùng nước đao cụ đều còn tại liền r ứ t khoát cầm trực tiếp đi bờ sông xử lý con mồi thư dư xem bọn họ khí thế ngất trời lại nhiều hơn mấy phần không bỏ phương thúc phương thẩm qua tới thư dư đem nhà bên trong không định mang đi nồi bắt bầu b ù n đều đem ra phương phụ tổn thương đã dưỡng hảo chỉ là rốt cuộc bệnh nặng một trận thân thể đã không bằng lúc trước liền không lại tiến vào đi săn đội ngũ ngược lại đi đất hoang kia một bên hôm nay đặc biệt thỉnh nửa ngày nghỉ trừ phương ra còn có chương gia người cũng qua tới bọn họ giút thu thập một phiên cũng mang đi lộ ra một vài thứ cùng n g à y buổi tối thư dư là tại thôn trang thượng ngủ nhà bên trong không sai biệt lắm đã không nàng một người trụ cũng không có ý nghĩa chờ đến ngày kế tiếp mạnh dẫn tranh cùng triệu tích liền giá xe la qua tới chính đạo thôn tiếp nàng trở về huyện thành bản chương xong chương tám trăm ba mươi mốt rời đi lưu vong huyện thành kia một bên đồng dạng náo nhiệt thư dư trở thành hương quân tin tức lan truyền nhanh chóng cứ việc nàng cũng không ở tại huyện thành thậm chí đại bộ phận người cũng không nhận ra nàng vẫn như trước có không ít người tới cửa b á i phòng hàng xóm láng giềng liền không nói ngay cả ngày thường bên trong cùng nguyễn thị một khối b à y q u ạ y bán hàng thuộc về cạnh tranh đối thủ nhân gia đều tới cửa tới hảo tại thư dư không biết cái nào dứt khoát ngốc tại mạnh gia tránh cái thanh tịnh hội phong tiêu cục người cũng tới thậm chí chủ động đưa ra hộ tống bọn họ trước vãng đông an phủ ý kiến bất quá bị lộ nhị bách t u y ệ n cự lộ ra người tại này một bên mua chút đặc sản hiện giờ bọn họ có ba chiếc xe hai chiếc xe là tăng thêm mạnh dẫn tranh xe ngựa còn là có thể trang không ít thứ chờ đến hết t h ầ đều chuẩn bị sẵn sàng một nhà người này mới tính toán lên đường ngày đó sáng sớm thư dư liền trước đi huyện nha gặp qua huyện lệnh đ huyện lệnh đối nàng rất là hữu hảo còn chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật thư dư nói cảm ơn một nhà người này mới xuất phát rời đi huyện thành vừa tới thành bên ngoài chỉ thấy cửa thành khẩu đứng không ít người hướng bọn họ phất tay phương gia ba miệng mã lộc năm người hứa gia toàn dân gia còn có trương gia huynh m ộ i hai vương trường đông một nhà hội phong tiêu cục tiêu sư nhóm cùng với cùng lộ ra quan hệ không tệ một ít người đều qua tới đưa bọn họ nay tư biệt sợ là thật lại khó gặp nhau đại hổ thứ nhất cái đỏ cả v á n mắt hứa chấn sinh cũng nhanh chóng chạy tới hai cái tiểu h u n h đệ ôm tại cùng một chỗ nhỏ giọng nói lời nói trao đổi lẫn nhau lễ vật không đầy một lát, phương hỷ n g u y ệ t cũng hồng con mắt chạy tiến lên đây a dư chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chút thịt làm cùng khuẩn nấm rau khô các ngươi mang tại đường bên trên ăn ngươi ngươi phải bảo trọng nếu là có cơ hội lại trở lại thăm một chút chúng ta thư dư vô vô nàng sẽ khẳng định sẽ có cơ hội ngươi có thời gian dành xem xem xét nhận chữ nổi quay đầu có thể viết thư ừng phương hỷ n g u y ệ t nói xong mặt khác người cũng nhào nhào tiến lên vương trường đông là cuối cùng qua tới hắn t h ầ n sắc có chút kích động liền tại hôm qua hắn đi huyện nha một chuyến huyện lệnh đại nhân chính miệng cùng hắn nói làm hắn tại thôn trang thượng hiện hữu quan sai giữa tuyển một cái tiếp nhận hắn mà hắn về sau liền tại huyện nha đương sai vương trường đông buổi tối hôm qua hơn phân nửa túc không ngủ lúc này hốc mắt phía dưới còn có cồn thấm mắt hắn biết có thể có hôm nay hoàn toàn là thác thư dư phúc cho nên thư dư muốn đi hắn cũng chuẩn bị một bao lớn đồ vật ta đây cũng không gì có thể đem ra được đồ vật một điểm tâm ý n g ư ơ i thu thư dư xem trước mặt căng p h ò n g b a o khỏa cũng không chối tử đa tạ thời điểm không sớm lại tiếp tục trí hoán đều phải buổi trưa vương trường đông trước tiên lui về sau một bước đối mặt khác người nói nói hảo, hảo liền đưa đến này đi làm lộ hương quân xuất phát lại muộn đêm bên trong đến không đổi kịp dừng chân kỳ thật theo kịp thư dư tối nay là định ở tại dịch trạm bên trong hầu thị sợ là còn không biết nàng muốn rời đi tin tức lâm đi phía trước dù sao cũng phải đi xem nàng một chút mới được tiễn đưa người đều thối lui mấy bước lộ ra xe bắt đầu chậm dai hướng về phía trước đi hứa chấn sinh mắt xem xe càng chạy càng xa đương hạ nhấc chân đắt đắt đắt hướng phía trước đuổi theo dùng sức vây tay cùng đại hồ tạm biệt sau đó phương h ì nguyện la thanh mấy người cũng cùng chạy mấy bước mắt nhìn xe không có bóng dáng mới ngừng lại thật đi vương trường đông thị thảo thư o mấy ngày, n h n hiện tại hồi tưởng lại tới, vẫn cứ cảm thấy cùng nằm như. Hắn đứng g hồi thấy chỗ hồi lâu, thở tại lại tới, tại tựa lâu, cứ cảm mơ dư à hành, i hơi, đi. một trở chứng Bạn về ơ n không. g Thư một đoàn người không nóng n ả y lên đường cho nên đi cũng không nhanh nàng đem mọi người đưa đồ vật đều chỉnh lý một chút mắt nhìn lại chiếm đi hơn phân nửa cái toa xe không từ vớt vớt thái dương còn tưởng rằng xe nhiều hoàn toàn không lo lắng a dư n g ư ơ i xem này cái bên hai đột nhiên chuyển đến lao thái thái kinh hô thành thư dư nghiêng đồ lại xem đến lao thái thái tay bên trong kia cái quen thuộc báo quả nàng nhớ đến này là huyện lệnh đại nhân đưa cho nàng lại nhìn lao thái thái một cái tay khác nàng mặt bên trên cũng thiểm quá kinh ngạc cái này áo choàng là bạch hồ m a n áo choàng huyện lệnh thế nhưng đưa này dạng hào đồ vật thư dư tiếp tới xúc tu một phiến mềm mại ấm áp đập vào mắt càng là tuyết bạch tuyết bạch nhìn liền biết phẩm chất thượng dai lao thái thái sợ nàng không cẩn thận câu phá nhanh lên làm nàng thả lên tới không nghĩ đến đại nhân như vậy có tâm a dư nhanh để tốt đừng một hồi nhi xe xúc này không cẩn thận bị va chạm mãi tia có như vậy khoa trương áo choàng sao vốn dĩ liền là dùng tới xuyên bị va chạm không là thực bình thường sao nghĩ là như vậy nghĩ nhưng nhìn lao thái thái khẩn trương d á n g vẻ nàng còn là thu vào n à y chiếc xe ngựa bên trong cũng chỉ có nàng cùng lao thái thái hai người trước mặt lái xe là mạnh dốt tranh đại nha cùng tam nha ngồi cùng một chỗ từ triệu tích lái xe nguyễn thị cùng đại hổ thì ngồi tại cuối cùng kia chiếc xe la bên trên từ lộ nhị bắt giá ba chiếc xe đứng xếp hàng một đường rời đi hát thường huyện thẳng đến lâm trường phủ mà đi chỉ là quá bữa trưa xe đến dịch trạm thời điểm dừng lại thư dư xuống xe ngựa đối lao thái thái nói nói này bên trong liền là hầu thị các nàng n g ố dịch trạm lao thái thái đối hầu thị ấn tượng rất tốt đi vào sau liền trước nghe ngóng hầu thị hầu thị cùng lục cô nương lại đây khi chỉ thấy lộ ra người cùng nhau chỉnh chỉnh đều tại viện từ bên trong nàng lập tức sửng sốt các ngươi như thế nào đều tới là ra cái gì sự t ì n h lời mới vừa hỏi xuất khẩu liền thấy lộ ra người một đám đều mang ý cười phản phất tâm tình rất tốt bộ dáng nàng lập tức liền yên tâm xem bộ dáng liền tính ra sự t ì n h kia cũng là chuyện tốt quả nhiên thư dư tiến lên mấy bước nói với nàng hầu di ta muốn đi. đi đi chỗ nào trở về đông an phủ hầu thị mẫu nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn các nàng không nghe lầm a dư nói muốn về đông an phủ nhưng nhưng sao lại có thể như thế đây thư dư nói ta đã bị vô tội phong thích nàng đem chính mình phát sáng tỏ phát nhiệt bao đưa trước đi lại được hoàng thượng ý trị sự t ì n h đều nói một lần hầu thị hai người chỉnh cái đều trăng váng n à y phát triển có phải hay không có điểm q u á đột ngột nhất hướng ổn trọng người lúc này thế nhưng cảm thấy có chút luôn cuống a dư đi kia các nàng mẫu nữ tại này bên trong liền thật liền cái lui tới người đều không có nhưng là đối với lộ ra người tới nói Này là hầu đều trường trường thị phía trước gặp qua triệu tích lại vẫn luôn vô duyên thấy mạnh dẫn tranh này là lần thứ nhất nhìn thấy hắn có chút hiếu kỳ hắn cùng thư dư quan hệ nhưng thư dư không đề cập tới nàng liền a n tính không có hỏi nhiều chỉ là mạnh dẫn tranh thực sự có đẹp hầu thị liền không nhịn được nhiều chú ý hai phần kết quả mạnh dẫn tranh trực tiếp rời khỏi hầu thị nháy mắt bên trong trở nên bắt đầu ngại ngùng cho rằng là chính mình chú ý làm hắn không được tự nhiên nàng nhanh lên thu hồi tầm mắt nhưng mà mạnh dẫn tranh rất nhanh lại trở về đồng thời mang về tới một cái tin tức thiết di nương không bản chương xong chương tám trăm ba mươi ba như thế nào không lộ ra người nghe vậy đều sửng sốt thiết di nương không này đêm đẹp người như thế nào không mấy ngày trước đây bọn họ tách ra thời điểm rõ ràng còn định tinh thần a thư dư nheo lại mắt xem tới thư ra động tác rất nhanh hạ thủ cũng thực lưu loắt đã như thế nào không nàng thấp giọng hỏi mạnh dẫn tranh trả lời nàng trở về sau thư gia người liền đối ngoại xưng tiết di nương còn nhỏ khi ngược đ á y ngươi hiện giờ biết được ngươi trở thành hương quân hậu chỉ sợ ngươi sẽ trả thù nàng cả ngày nơm nớp lo sợ trở nên điên điên khùng k h ủ n g thư gia người sợ nàng ra sự tình liền đem người nhốt tại nhà bên trong ai biết nàng bỏ lên trên tường viện muốn đi ra ngoài kết quả bởi vì tay bị thương nguyên do hành động bất tiện nhảy đi xuống thời điểm đầu tại chỗ đọc khí thư dư. Thư gia tường viện kỳ thật rất thấp vẫn chưa tới ba mét bộ dáng cái này cần ngã nhiều t r ù n g hợp mới có thể đem mệnh cấp ngã không a mạnh dẫn tranh chưa nói là thư gia rõ ràng sợ thư dư sẽ trả thù bọn họ cho nên liền cái cớ đều biên một cái đối nàng có lợi hiện giờ chính đạo thôn thôn dân đều tại nghị luận n h a o nhau n à y tiết di nương còn nhỏ khi đối lộ hương quân rốt cuộc có nhiều á c đ ộ c mới có thể tại đối phương đến thế lúc sau liền dọa thành này cái bộ dáng phổ phổ thông thông ngược đãi tổng không đến mức đem người dọa cho điên rồi đi húng chi lộ hương quân để ý đều không để ý tới nàng nàng lại vẫn luôn chính mình dọa chính mình trước kia thôn bên trong còn có mấy cái thanh âm nói thư dư chính mình quá hảo nhật tử cũng không để ý dưỡng ngẫu chết sống minh minh huynh g i ả i là cái đại phu cũng không cho hắn đi cấp tiết di nương xem tổn thương còn nói liền tính tiết di nương trước kia đối nàng không tốt cũng tổng về là dưỡ ngẫu hiện giờ nàng tìm được thân sinh phụ mẫu đ ả o là hoàn toàn không quản nghèo túng thư gia này dạng thanh âm cũng không nhiều nhưng thỉnh thoảng nghe cũng phiền lúc này nghe nói tiết di nương bởi vì còn nhỏ khi ngược đãi đem chính mình dọa cho điên rồi đám người chỉ còn lại có thổ thức lại tăng thêm thư gia tích cực nghĩ muốn dung nhập vào chính đạo thôn thôn dân bên trong đi đối với những cái đó qua tới nghe ngóng người cũng là tận lực đem tội lỗi từ chối đến tiết di nương trên người nói liền là bởi vì nàng thư dư mới có thể cùng thư gia quan hệ như vậy ác liệt đám người nghe được sau đối tiết di nương chết thế nhưng thăng không dậy nổi nửa điểm đồng tình chỉ cảm thấy nàng này là ác hữ ác báo đồng dạng này dạng nghĩ còn có lộ ra người lao thái thái một mặt giải khí bộ dáng cho nên nói người không thể làm quá nhiều ác v à n g không bỏ cái t ư ở n g đều có thể đem chính mình cấp n g ã chết lộ ra mặt khác người nhao nhao gật đầu biết rõ thư ra người đức hạnh hầu thị m â u nữ hai cái tỏ vẻ trờ mặc bất quá không quản thư ra cái gì dạng đối hầu thị m â u nữ tới nói đều đã kinh không quan trọng các nàng hiện giờ càng chú ý còn là thư dư rời đi sự t ì n h này vừa đi về sau tái kiến liền khó khăn hơn nữa sự tình tới đột nhiên hầu thị liền tính có lòng muốn chuẩn bị điểm cái gì cũng không kịp thư dư cũng không để ý nói dứt lời sau liền sớm sớm trở về phòng nghỉ ngơi nhưng mà nhất hướng ngủ đều thực an ổ n thư dư ban đêm hôm ấy lại đột nhiên làm lên mộng tới nay mộng lại có chút không giống nhau lắm tựa hồ thập phần chân thực tựa như thư dư cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa về tới hiện đại về tới đời trước chính mình nhà bên trong như thế nào hêm đẹp liền nằm mơ thấy đời trước sự tỉnh nàng tới đại túc triều gần hai năm chỉ có ban đầu thời điểm thỉnh thoảng sẽ nằm mơ thấy trước kia sự tỉnh hiện giờ liền hồi tưởng đều đã kinh rất ít đi nhưng xem đến đời trước nhà thư dư còn là thập phần hoài niệm nhịn không được liền nghĩ nhiều ở một lúc sau đó nàng nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc lại có chút kỳ quái thất ảnh bản c h ư ơ xong t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bốn h ì n thấy tiểu thư dư kiêu đạo thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng nằm tại giường bên trên ngủ này là còn nhỏ khi chính mình không thư dư đột nhiên nhăn lại lông mày này không là nàng này là tiểu thư dư nàng lại tử tế nhìn nhìn mặt bên trên t h i ể m quá ngạc nhiên đích đích s ắ c s ắ c là tiểu thư dư đại túc triều tiểu thư dư cho nên nàng đi tới đại túc triều tiểu thư dư lại đi hiện đại thành nàng thư dư chỉnh cá nhân đều mộng mộng nhưng là tiểu thư dư hiện tại này bộ dáng xem cũng mới bảy tám tuổi mà thôi nàng như thế nào sẽ xuyên đến chính mình còn nhỏ khi đi n à y ý nghĩ vừa mới rơi xuống thư dư lại vỗ vỗ chính mình cay chán nay tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái nàng xuyên đến đại túc chiều tới không phải cũng là trực tiếp xuyên đến nàng một ư ơ i ba tuổi thời điểm sau cho nên tiểu thư dư xuyên đến nàng còn nhỏ khi cũng coi là bình thường đi thư dư lại nhịn không được xích lại gần chút n à y dạng cũng hảo nàng vẫn cho là tiểu thư dư khả năng hoàn toàn biến mất biết nàng còn sống khỏe xe đã là ngoài ý muốn chi hỉ thư dư thở dài một hơi hơi hơi thẳng lên thân khỏe mắt dư quang lại ngắm đến đầu giường bên trên ngày lịch biểu hai mươi hai mươi năm ngày chín tháng tám thư dư trong mắt đột nhiên co dù lại ngày chín tháng tám lúc trước nàng cha mẹ bị người làm hại thời gian liền tại ngày hai tháng tám cho nên này cái đoạn thời gian nàng cha mẹ đã đi thế một cái tuần lễ nàng tới chậm nếu là lại sớm một chút nói không chừng nói không chừng cái gì l i ê n tính nàng sớm sớm nằm mơ thấy này một màn lại có thể thay đổi cái gì nàng nhìn nhìn chính mình có chút hư vô trong suốt tay là tại tiểu thư dư đầu bên trên lại là thẳng tắp xuyên qua Hiện nhiên, liên tính nàng sớm một chút tới, người khác xem không đến nàng, nghe không được nàng nói chuyện, cũng không liên tới, người nói giác nàng đến nàng, nàng cũng nàng một sớm xem cảm được được nhưng g ĩ đến này, t h Dư t r o lòng lên nhiên bừng bừng dâng đột mà ộ một t thể hiện tại liền lướt tới trong thủ vật giết cổ ức cha cửu cho cái cầu khí, không kêu kia hận hiện nhân họ, Nhưng liền bên bọn lần. lại mẹ đem m báo đồ đúng vào lúc này giường bên trên tiểu thư dư giật giật theo chăn bên trong ngồi dậy nàng có chút mở mịt tả hữu nhìn nhìn tầm mắt cũng không có tại thư dư trên người dừng lại chốc lát không bao lâu nàng hốc mắt hồng hồng t h ấ p giọng gọi câu ba ba mụ mụ thư dư tâm chua chua t h ấ p giọng nói nói bọn họ đều không có ở đây về sau ngươi muốn hào hào chiếu cố chính mình tiểu thư dư đương nhiên nghe không được nàng nói lời nói nàng vén chăn lên đi chân đất xuống đất một bên chạy ra cửa một bên hô hào ba ba mụ mụ phòng khách k i a một bên truyền đến động tĩnh không đầy một lát cửa phòng mở ra lộ ra thư ra cha mẹ mặt thư mẫu đem tiểu thư dư bế lên như thế nào này là như thế nào không mang dậy liền chạy ra khỏi tới mụ mụ ta vừa rồi làm ác đ ộ n g n ằ m mơ thấy các ngươi đi ta sợ hãi đừng sợ đừng sợ, cha mẹ đều tại này chỗ nào cũng không đi liền bồi chúng ta tiểu a dư tới đem g i y xuyên thượng chúng ta ăn chút đồ vật đi thư phụ đi đến mép giường cầm tiểu thư dư dép lê thư mẫu ô m nàng đi phòng khách s o f a ngồi xuống sau đó đem cắt gọn hoa quả bưng đến nàng trước mặt lại đi cấp nàng cầm tiểu bánh g ạ tổ tiểu thư dư ngoan n g o á n hoa tại thư mẫu ngực bên trong chính mình ăn một miếng lại uy thư phụ thư mẫu ăn một miếng xem này một màn thư dư chỉnh cá nhân đều c h o n váng nàng nàng cha mẹ còn sống nàng nhịn không được rủi rủi con mắt lại không xác định tựa như đi xem phòng khách bên trong lịch treo tường xác thực là hai mươi hai mươi năm ngày chín tháng tám không sai a lại đi xem thư mẫu vừa mới án lượng màn hình điện thoại di động đồng dạng nhật kỷ giống nhau như đúc bản chương xong chương tám trăm ba mươi lăm nàng cha mẹ còn sống thư dư kém chút đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm bọn họ đi thế thời gian nhưng năm đó cha mẹ bị hại đà kích quá lớn quá mức khắc cốt minh tâm nàng làm sao lại nhớ lầm nhưng cuối cùng như thế nào hồi sự nàng đều muốn hoài nghi này là cái nàng chính mình suy tưởng ra tới m ộ n g nhưng c h ẳ n g cảnh cũng hảo chi tiết cũng được đều quá chân thực không hề giống m ộ n g thư dư liền như vậy xem cha mẹ cùng tiểu thư dư ở c h u n g liên tiếp xem mười ngày sau rốt cuộc theo bọn họ trò chuyện giữa hiểu được bọn họ như cũ tại sở nghiên cứu công tác vẫn như cũ nghiên cứu đời trước đầu đề chỉ bất quá cùng trước kia không giống nhau là năm trước cuối năm thời điểm tiểu thư dư mới vừa xuyên qua bởi vì tính tình khiếp n h ư ợ c nhát gan nguyên nhân mới tới thư gia sau bệnh nặng một trận sau khi khỏi bệnh thân thể kém xa trước đây không nói còn phá lệ mất cảm thường xuyên cả đêm làm ác mộng đối mặt không biết thế giới lúc càng là tràn ngập sợ h ã i bất lực thư gia cha mẹ bị như vậy tiểu thư dư hủ đến tại kém chút mất đi này cái hài từ sau bọn họ bắt đầu thay đổi thường xuyên không tại nhà trạng thái thậm chí còn tỉnh h một đoạn nghỉ dài hạn tại nhà bên trong bồi h ả i tử đã như thế sở nghiên cứu công tác không khỏi chậm trễ xuống tới nhưng sở nghiên cứu cũng không thể có thể bất cận nhân tình đến nhân gia đều kém chút mất đi nữa、nhi. đương nhiên a phải tia ế t cái tổ chức này đời cũng đồng dạng hạ thủ có thể trở thành mục tiêu kiếm người bản thân liền không là đơn giản nhân vật bối cảnh so thư gia cha mẹ phải sâu nhiều lắm chẳng những bảo trụ chính minh mệnh còn phản qua tới cùng tia tổ chức g i kia n g thượng thư ra cha c mẹ dư biết h h a quá trình sau trầm mặc hồi lâu nàng nghĩ đến chính mình còn nhỏ khi trải qua nàng theo tiểu liền h i ể u chuyện da da thường xuyên lẩm bẩm cha mẹ bận rộn tại bên ngoài phấn đấu kiếm tiền chính là vì làm nàng có ngày sống dễ chịu nàng thông cảm cha mẹ cứ việc rất n h ớ bọn hắn tại bên cạnh bồi nhưng cho tới bây giờ không nói ra miệng quá nàng sẽ chiếu cố chính mình chiếu cố lao nhân chính mình nấu cơm đi học căn bản liền không cần người khác thao tâm thư phụ thư mẫu bởi vậy thực yên tâm nàng thậm chí bởi vì nàng hiểu chuyện thập phần t i ê u ngạo thư dư cho tới bây giờ đều không nghĩ quá nguyên lai không hiểu chuyện cũng là có thể lưu lại cha mẹ mệnh bởi vì tiểu thư dư sợ h ã i k h ế t đảm suốt ngày bên trong bất an thút thít thư phụ thư mẫu không yên lỏng ngược lại đem công tác đẩy về sau đẩy bồi tại nàng bên、người. bảo trụ chính mình tính mạng xem bọn họ còn sống thư dư trường trường thở ra một hơi thật tốt tiểu thư dư tới thật tốt thư dư an tâm rốt cuộc có thể rời đi nàng thân ảnh chậm rãi bắt đầu trở nên càng phát trong suốt lên tới xem ngồi tại nhi đồng phòng bên trong xem sách cổ tích tiểu thư dư nàng nhẹ nhàng phất phất tay tai t i ế n chúc ngươi hạnh phúc ai b ả n chương xong chương tám trăm ba mươi sáu cùng tiểu thư dư đối thoại thư dư xứng sở nàng không nghĩ đến mấy ngày trước đây nàng thanh â m còn không có người nghe được hiện giờ muốn đi tiểu thư dư lại đột nhiên như là cảm ứng được t ự như bỗng nhiên ngần đầu xem nàng trô đứng địa phương xem đến mơ mơ hồ hồ thân ảnh tiểu thư dư kinh ngạc há to miệng ngươi ngươi ngươi là ta là thư dư có thể cùng tiểu thư dư đối thoại thư dư tự nhiên cao hứng nàng biết tiểu thư dư đối rất nhiều sự tình là nghi hoặc không hiểu so sánh so kiến thức rộng rãi nàng tiểu thư dư hiện giờ có thể tiếp xúc đến tin tức còn là u á í t thừa dịp đối phương còn có thể xem đến chính mình nghe được chính mình nói chuyện cơ hội thư dư nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nói một lần tiểu thư dư mở to hai mắt nhìn sở cho nên ngươi thành ta ta thành ngươi sao là nhưng là hạ mực khắc tiểu thư dư đột nhiên hướng nàng trước mặt đi vài bước tâm hoài ấ y này nói nói thực xin lỗi thư gia không là h ả o địa phương ta mẫu thân không yêu thích ta n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ ăn rất nhiều khổ thực xin lỗi ta ta không có chịu khổ thư dư cười nói thiết di nương cũng không là người thân sinh mẫu thân tiểu thư dư bỗng nhiên nâng lên đầu ngươi nói cái gì tiết di nương là theo người khác tay bên trong mua ngươi nàng đối ngươi không tốt là bởi vì nàng năm đó muốn mua cái nam hải tranh sủng nhưng bị lửa cho nên đem khí rơi tại ngươi trên người thế nhưng là này dạng tiểu thư dừng thẳng con mắt đầu ó c bên trong nháy mắt bên trong thiềm quá rất nhiều hình ảnh tất cả đều là tiết di nương kia chán ghét ánh mắt nàng trước kia sẽ bởi vì này dạng ánh mắt thương tâm khổ sở cảm thấy chính mình lại là liền thân sinh mẫu thân đều không thích người phụ thân huynh trưởng t ỷ mội càng là không giống gia nhân giống như cựu nhân này trên đời không ai để ý nàng hiện giờ biết được trần tướng tiểu thư dư trong lòng áp lực nhiều năm tàng đá lập tức không làm nàng chỉnh cá nhân đều sáng lên thư dư cười nói là à cho nên ngươi không chắc chắn tiết di nương này dạng người thả tại mắt bên trong người thân sinh phụ mẫu vẫn luôn tại tìm ngươi như vậy nhiều năm tới cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá ta hiện tại cùng bọn họ ở cùng một chỗ ta hiện giờ có tổ mẫu cha mẹ có một cái tỷ tỷ một đôi đáng yêu long phượng thai đệm u ộ i còn có đại bá tam thúc tứ cô bọn họ đều đối với ta rất tốt phi thường hảo tiểu thư dư m í m mìm môi nhỏ giọng nói nói ba ba mụ mụ đối ta cũng rất tốt ân ta biết kia kia kia ta liền yên tâm thư dư cười đánh gáy nàng về sau chúng ta có thể sẽ không gặp lại ngươi muốn h ả o h ả o bảo trọng cố gắng học tập tương lai chiếu cố bọn họ h i ế u thuận bọn họ ta nhất định sẽ ngươi cũng là bảo trọng chính mình còn còn có cùng bọn họ đều phải cẩn thận tiểu thư dư hốc mắt lại hồng lên tới thư dư nghĩ nay điểm nàng cùng nguyễn thị còn rất giống n à y hồi thật muốn đi thư dư cảm giác chính mình chân đã hoàn toàn trong suốt sợ là ngốc không được thời gian dài bao lâu nhưng còn có một chuyện cuối cùng thư dư muốn nói cho nàng người nói không sai thư gia xác thực không tốt cho nên triều đình phái người tới điều tra bọn họ thư gia đại lao ra bị chém đầu thư gia mặt khác người đều bị lưu đ ẩ y tới tây nam lão phu nhân nhị cô nương ngũ cô nương thất cô nương còn có mấy vị di nương đều không thư gia tổn thất nặng nề còn lại mặt khác người cũng sẽ tại ngày qua ngày lao động giữa tiêu hao lẫn nhau tiểu thư dư sửng sốt thư gia người bị lưu vong kia vậy còn ngươi ta ta vô tội a hoàn thành hương quân cụ thể sự tình thư dư chưa nói chỉ là đột nhiên cười một tiếng tiết di nương cũng chết bản chương xong chương tám trăm ba mươi bảy rốt cuộc can tâm tiểu thư dư mở to hai mắt nhìn liền như vậy xem nàng nói xong câu đó sau chậm rãi chậm rãi thân ảnh trở nên trong suốt không thấy nàng há to miệng còn nghĩ nói cái gì nhưng không khí bên trong chỉ chuyển tới thư dư câu nói sau cùng yên tâm đi tại ngươi còn nhỏ khi cấp ngươi vụ n trộm đưa quá thức ăn hầu di nương cùng lục cô nương quá rất tốt tai kiến chiếu cố tốt chính mình tiểu thư dư nhanh lên trả lời một câu ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình nhưng đã không có thanh âm lại trở về nàng tiểu thư dư không biết nàng có hay không nghe đến nàng lúc này hốc mắt bên trong hàm chứa nước mắt tinh thần đầu lại là trước giờ chưa từng có hảo ngươi lai nàng không là tiết di nương hải tử không là thư gia nữ nhi nàng chân chính gia nhân vẫn luôn tại tìm nàng thư dư tỉnh lại thời điểm bên hai còn chuyển đến nóng nóng, nóng nói n n g ó c h u y ệ n thanh nàng mới vừa mở ra mắt liền nhìn được lao thái thái kia lo lắng ánh mắt nhìn thấy nàng tỉnh lại lao thái thái kinh hỉ nói, nói tỉnh, tỉnh rốt cuộc tỉnh qua tới a dư a ngươi có hay không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái nhanh nhanh triệu tích ngươi cấp a dư xem xem triệu tích từ phía sau chen trúc đi lên ngồi tại mép giường cấp thư dư bắt mạch thư dư còn là không hiểu ra sao bộ dáng ta như thế nào ngươi còn hỏi như thế nào triệu tích rất là im lặng ngươi đều ngủ một ngày một đêm hiện tại lại đến một l ư ợ n g thư dư sửng sốt ta ngủ như vậy lâu l ạ à a dẫn này tiểu tử một cái canh giờ liền làm ta qua tới cấp ngươi đem một lần mạch muốn không là ta nói ngươi chỉ là ngủ bọn họ còn tưởng rằng ngươi ra cái gì sự tình a nhưng là liền tính hắn lời thề son sắc người bảo lánh không có việc gì lộ ra người còn một bộ không quá tin tưởng bộ dáng thậm chí còn bắt đầu hoài nghi khởi hắn y thuật e m chút muốn đi khác địa phương tìm đại phu đi triệu tích khí muốn chết nhưng lại không biện pháp hắn cũng cảm thấy kỳ quái người h à o hảo ngủ khí tức bình thản mạch tượng trầm ổn như thế nào sẽ gọi không dậy đâu thư dư vuốt vuốt thái dương nhìn hướng đứng tại gian phòng bên trong người sở hữu người đều rất là lo lắng xem nàng nàng trong lòng ấm áp không tử cười nói ta không có việc gì liền là làm cái mộng liền bất chi bất giác ngủ như vậy lâu thư a m n a nhanh thấy triệu tích tới mạch, chạy ghé liền i đã đem xong mạch, liền nhanh lên chạy tới ghé vào mép xong vào lên g ờ n ngừng lên đầu nhỏ hỏi nói, nhị tỉ, ngươi làm, cái gì mộng? Mộng đẹp còn là ác mộng g gì làm, là đầu đẹp hỏi Thư cái tỉ, ác A. dư xem nàng kia cùng tiểu thư dư tương tự dung mạo không từ đưa tay vớt vớt nàng đầu mộng đẹp t a m n h a nghe xong là mộng đẹp liền yên tâm bất quá thư dư đến hiện tại mới tỉnh qua tới nghĩ đến là không biện pháp xuất phát chỉ có thể tại dịch chạm lại dừng lại một ngày nàng một ngày không ăn đồ vật hầu thị nhanh đi phòng bếp cấp nàng làm bắt mỹ qua tới cũng không biết có phải hay không là ảo giác lộ ra người cảm thấy thư dư tỉnh qua tới lúc sau chỉnh cá nhân hảo giống như đều có điểm không đồng dạng nhưng rốt cuộc chỗ nào không giống nhau lại không nói ra được nhưng tóm lại là tinh thần càng tốt tươi cười càng nhiều tại dịch trạm lại nghỉ ngơi một đêm sau lộ ra người sáng s ớ m dậy dọn dẹp một chút liền xuất phát hầu thị cùng lục cô nương thập phần không bỏ vẫn luôn đưa bọn họ rời đi dịch trạm hảo dài một đoạn đường mới dừng lại thư dư nói với nàng về sau ngươi nếu là có cái gì việc gấp yêu cầu hỗ trợ liền nhờ người đi huyện thành tìm vương trường đông ta đã đã nói với hắn làm hắn khả năng giúp đỡ liền giúp một bà hắn về sau sẽ cùng theo huyện lệnh đại nhân làm sự tỉnh làm cái gì đều có thể thuận tiện rất nhiều ta biết nên nói đều nói thư dư ngồi tại xe la bên trên hướng ngẫu nữ hai cái phất phất tay toàn g i a này mới bắt đầu lên đường về nhà bản chương xong chương 838, đến đông an phủ trở về đường bên trên cùng tới lúc bất đồng lộ ra người thực bung lỏng ngồi xe la chậm rãi đi cũng muốn so với lúc trước tốc độ nhanh bọn họ này hồi không cần đổi u dịch chạm dừng chân có đôi khi thời gian còn sớm sẽ ngẫu nhiên nửa đường dừng lại nghỉ ngơi một chút xem nắm phong cảnh hoặc giả lên núi hai thuốc khó được toàn g i a như vậy chỉnh tề đi xa nhà liền coi là ra ngoài dung o ạ n tăng một chút kiến thức đi đến một nửa trước kia chuẩn bị một ít thức ăn cũng tiêu hao một bộ phận thư dư thấy toa xe bên trong t r ố n g ra vị trí liền mua hai cái bùn hoa đường bên trên liền đem hoa hướng dương hạt giống loại đi lên hiện tại này cái quý tiết chính là nhất thích hợp gieo hạt thời điểm thư dư nguyên bản tại chính đạo thôn loại kia viên hoa hướng dương đã dài đến rất cao bất quá đại khái là nàng vào đông trồng xuống nguyên nhân xem có chút không quá sàng khoái nhưng tốt xấu cũng là sống nay đồ vật nàng không tốt lại đi bởi vậy rời đi phía trước liền đem kia viên hoa hướng dương di trùng đến thôn trang thượng bàn giao thôn trang thượng người hỗ trợ trông nom về sau chờ kết hạt dưa liền có thể ăn dù sao hoa hướng dương không cần như thế nào quản lý làm nó tự mình nhi dã man sinh trưởng liền hảo lộ ra người mặc dù đi không nhanh nhưng dù sao cũng là ngồi xe bởi vậy liền như vậy loại trọn đi hơn hai mươi ngày sau ba chiếc xe rốt cuộc đến đông an phủ cửa thành khẩu nguyên bản lộ ra người không tính toán vào thành nội nhưng mà thư dư muốn đi đông thanh quan xem xem liền r ứ t khoát vào thành trụ một đêm n à y là lộ ra người trừ lộ nhị bách cùng thư dư bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy đông an phủ phụ thành lần trước bọn họ trước vãng tây nam hành s á c thông chỉ muốn mau chóng đuổi theo thư dư liền chỉ trải qua cửa thành k h u cũng không vào bên trong hiện giờ xem trước mắt náo nhiệt phồn hoa phụ thành đường đi một đám khó được hưng phấn lên bọn họ dừng tại một nhà khoảng cách cửa thành không xa khách sạn cửa ra vào h ỏ i trưởng quy muốn bốn gian thượng phòng lúc này thời gian còn sớm thư dư đem hành lý đều an trí tại gian phòng sau liền chuẩn bị đi đông thanh quan nguyên bản lao thái thái cũng muốn đi nàng này dạng tội tác nhất là yêu thích đi cầu thần bái phật phù hộ gia nhân bình bình an an chỉ là đông thanh quan tại núi bên trên lao thái thái này bởi đến hồi lâu đường lại leo núi tóm lại là có chút không chịu được nổi thư dư không để các nàng đi ngay cả mạnh dẫn tranh cùng triệu tích cũng không thuận tiện lộ diện mạnh dẫn tranh đi quá mấy lần đông thanh quan tại đông an phủ cũng coi là cái t h ủ gương mặt hiện tại còn không phải trắng t r ậ n thời điểm cuối cùng cùng thư dư cùng nhau đi đạo quan cũng chỉ có lộ nhị bách lộ nhị bách lần thứ nhất nhìn thấy thư dư liền là tại đạo quan hậu sơn hắn cũng từng ở đông thanh quan tính dưỡng quá một trận nhưng không là đông thanh quan cùng đông thanh quan chủ bọn họ nhà liền không khả năng cùng a dư trùng phùng hiện giờ trở lại chốt cũ nên đi xem một chút thợ ba nén hương quyên điểm d ầ u v ư ơ n g tiền cha con hai cái thu thập một phiên đổi một bộ quần áo liền lái xe rời đi khách sạn một đường hướng thành bên ngoài chạy tới thư dư rất quen thuộc đông thanh quan bọn họ đến sau trước thượng ba nén hương sau đó liền đi tìm quan bên trong đạo cô nhìn thấy thư dư t i ê u đạo câu ngược lại là có mấy phân ngoại ý m u ố n cô nương làm sao tới sư phụ gần nhất có trở về s a o thư dư hỏi nàng từ ba mươi tết kia ngày đã nghe qua đông thanh quan chủ tin tức bên ngoài sau đó lại không có nàng hạ lạc nàng cũng lưu ý quá sư phụ tin tức nhưng này người liền phản phất biến mất bình thường cái gì manh mối đều không có hiện giờ đi qua ba bốn tháng không biết nàng có hay không có trở về đáng tiếc đạo cô lại lắc, lắc đầu từ năm trước quan chủ rời đi sau liền lại không trở lại qua b ả n chương xong chương tám trăm ba mươi chín đi cửa hàng sách thư dư nhữ nhữ m ẩ y cái kia sư phụ sẽ đi chỗ nào đâu lúc trước nàng trước v ã n g tây nam nói là vì giúp nàng nhưng hiện giờ nàng đều trở về sư phụ sẽ không phải còn ở lại nơi đó đi không được đến chính mình nghĩ muốn tin tức thư dư có chút t i ế ệ t u ố i chỉ có thể đối kia đạo cô nói nói kia chờ sư phụ trở về sau làm phiền sư tỷ c h u y ể n cáo một tiếng ta tại giang viễn huyện đợi nàng có một số việc mong rằng nàng có thể thay ta giải thích nghi hoặc bần đạo sẽ nhắn dùm thư dư gật đầu rồi gật đầu liền mang theo lộ nhị bách ra tới chỉ là xuống núi đường bên trên ngồi tại toa xe bên trong nghiến răng n g h i ế n lợi nàng biết kia lời nói liền tính đạo cô thuật lại cũng không dùng sư phụ nếu không muốn xuất hiện kia liền chết cũng sẽ không xuất hiện n à y một trận sư đồ làm thật là định kỳ duyên thư dư có chút tâm mệnh trầm tư gian xe la cũng đã đến đông an phủ cửa thành cầu mới vừa vào thành càng xe bên trên lộ nhị bách lại đột nhiên a một tiếng thư dư lấy lại tinh thần vén rèm xe tử hỏi nói như thế nào cha kia tựa như là tam nha cùng đại hồ đứng bên cạnh là triệu tích còn là dẫn tránh a thư dư thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn lại quả thật nhìn thấy cửa thành bên cạnh đứng một đại hai t i ể u ba người tam nha cùng đại h ổ chính t h ò đầu ra nhìn hướng cửa thành cầu xem nhìn thấy lộ nhị bách sau lúc này hướng bọn họ đại lực phất tay đứng tại bọn họ bên cạnh là mạnh dẫn tranh chỉ bất quá giờ phút này hắn là mang duy mũ cái này khó trách lộ nhị bách một lúc nhìn không ra xe thuận đội ngũ hướng bên tường thành bên trên đi đến chờ đến tường thành dưới chân mạnh dẫn tranh mới mang hai người đi lên phía trước thư dư theo xe la bên trên nhảy xuống nghi ngờ hỏi các ngươi như thế nào tại này bên trong tam nha nói chúng ta ngủ một giấc tỉnh lại mãi liền nói khó được tới một chuyến phụ thành làm chúng ta ra tới dạo chơi sau đó chúng ta liền đi dạo đến này bên trong tới nói nàng nhìn hướng một bên mạnh dẫn tranh là mạnh đại ca mang bọn họ đi dạo không biết như thế nào đứng ở cửa thành khẩu bất động mạnh đại ca nói cha cùng nhị tỷ đi như vậy lâu không sai biệt lắm nên trở về tới bọn họ chờ ở chỗ này một chút nói không chừng liền trở đến quả nhiên bọn họ thật trở đến cha cùng nhị tỷ thư dư cũng không nhịn được nhìn hướng mạnh dẫn tranh khỏe miệng giật một cái tuy nói bọn họ trụ khách sạn khoảng cách cửa thành không xa nhưng dạo phố chẳng lẽ không nên đi thành bên trong đi sao mạnh dẫn tranh ho nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt tiếp nhận lộ nhị bách tay bên trong dây cương thất giọng hỏi hắn lộ thuốc nhìn thấy quan chủ sao lộ nhị bách lắc đầu không có quan chủ vẫn luôn không trở về hai người một bên nói một bên hướng thành nội đi đến thư dư cũng lôi kéo đệ đệ mội mội đi theo bên cạnh mắt nhìn thời gian còn sớm thấp giọng hỏi thăm bọn họ có hay không nhớ đi địa phương hai cái hải tử lần đầu tiên tới đông an phủ đối này một bên cũng chưa quen thuộc một lúc cũng nói không nên lời nghị chỗ nào đi ngược lại là trước mặt mạnh dẫn tranh đột nhiên nói nói đi cửa hàng sách đi cấp đại hồ mua mấy quyển sách đại hồ con mắt đột nhiên phát sáng lên tự đánh qua tết hắn liền vẫn luôn đi theo mạnh đại ca bên cạnh đọc sách mạnh đại ca hết sức lợi hại cái gì đều hiểu chính mình nhưng phàm có chỗ nào không hiểu hắn một giải thích liền lập tức rộng mở thông suốt nay đoạn thời gian mặc dù vẫn luôn chạy tới đường nhưng mỗi đến buổi tối thời điểm hắn vẫn t ạ i học chữ một ngày đều không lọt tới quá phía trước mạnh đại ca cấp hãn sách hắn đều đã kinh xem xong đọc xong hai ngày trước mạnh đại ca còn nói hắn có thể học tập tứ thư ngũ kinh nha nghe nói muốn đi cửa h à n g sách đại hổ thứ nhất cái tán thành bản chương xong chương tám trăm bốn mươi tam nha muốn gặp nữ đại phu phủ thành cửa hàng sách bên trong thư tịch tự nhiên càng nhiều càng toàn nếu tới kia liền mang nhiều mấy quyển sách trở về thư dư liền gật gật đầu hành kia liền đi cửa hàng sách đông an phủ này một bên mạnh dẫn tranh còn là quen thuộc hắn trước tiên dẫn đầu hướng mặt k h á c một lối đi đi đến này đ i ề u nhai càng thêm phấn hoa cửa hàng sách cũng rất lớn đại hổ có chút nóng lòng muốn thử không kịp chờ đợi đi vào bên trong đi lộ nhị bách nhanh lên đi theo sau mạnh dẫn tranh đem dây cương d a o cho cửa hàng sách cửa ra vào tiểu nhị quay đầu tính toán chào hỏi thư dư cùng tam nha ai biết hai người lại dừng lại tam nha chính như đầu xem chết đối diện một nhà y quán thư dư rũ mắt hỏi nghĩ đi qua nhìn một chút tam nha mắt lộ ra chờ mong xem nàng lần trước nhị tỷ liền nói phụ thành này một bên y quán bên trong là có nữ đại phu nàng liền rất hiếu kỳ nghĩ mở mang kiến thức một chút thư dư cười sờ sờ nàng cái mũi n à y nhà y quán mặc dù tại phụ thành nhưng nhìn mặt tiền cũng không là rất lớn sợ là không có nữ y yể tam nha lập tức thất vọng thở dài một hơi vậy quên đi như thế nào tính thư dư bật cười nếu tới phụ thành đó là đương nhiên là muốn dẫn ngươi đi xem xem ta nhưng là hứa hẹn quá ngươi n à y nhà y quán không có nhưng này điều nhai cối u phố ngược lại là có nhà đại y quán bên trong liền có một vị y thuật cao minh nữ đại phu ân thừa dịp đại hồ tại này mua sách chúng ta cũng đi qua nhìn một chút thư a m n a liên cái không ngừng gật cái đầu nhỏ. tục gật t h đầu dư thẳng lên thân nhìn hướng không biết đi khi nào đến chính mình cùng phía trước mạnh dẫn tranh nói nói ta mang tam nha đi cuối phố các người mua xong sách lại tới đón ta nhóm đi hảo mạnh dẫn tranh cứ việc nghĩ bồi nàng nhưng đại hồ yêu cầu cái gì sách giá cả bao nhiêu như thế nào chọn lựa đều yêu cầu hắn tới giữ cửa ải lộ nhị bách là không hiểu vạn nhất bị người hố sẽ không hay thư dư mang có chút kích động tam nha hướng cuối phố đi đến một đường thượng ngược lại là đều thật náo nhiệt còn có không ít thức ăn sạc hàng nhưng tam nha tập trung tinh thần đều là y quán bên trong nữ đại phu ngày xưa bên trong yêu thích thức ăn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn thư dư nghĩ tam nha quả thật thực yêu thích học y y hề nàng cười cười không từ tăng nhanh bước chân chờ đến cuối phố xem đến nhân tâm y quán lúc tam nha rốt cục cũng ngừng lại nhỏ giọng hỏi thư dư nhị tỷ liền là này bên trong sao là đi thôi vào xem tam nha lúc này ngược lại do dự nhị tỷ chúng ta đều không bệnh có thể vào sao nữ đại phu có thể hay không cho là chúng ta là đi nháo sự bởi vì một đường thượng đều có triệu tích này cái đại phu tại lộ ra người liền tính bị bệnh cũng rất nhanh liền có thể được đến trị liệu tam nha cảm thấy hiện tại chính mình thân thể đều là đ ồ n g đồng không hề có một chút vấn đề thư dư bị c h ọ c cười không bệnh cũng là có thể đi xem hiện tại rất nhiều đại hội nhân gia phu nhân t i ể u thư cho dù không bệnh không đau n h ấ t cũng sẽ tìm đại phu tới đem đem bình ăn mạch này dạng sao tam nha hiển nhiên còn không có học đến này một bộ phận hiện tại nghe nhị tý nhất nói lập tức nhớ ở trong lòng nguyên lai、like、còn có loại đồ vật gọi bình ăn mạch đi thôi thư dư dắt tam nha vào cửa như vậy đại y quán bên trong sắp xếp không thiếu bệnh nhân thư dư xem một vòng cũng không thấy được nữ đại phu Nghĩ đến nữ thư ử đến k á m bệnh dư là nàng qua loa quyết này năm tháng người xem bệnh cũng không thiếu đặc biệt là đại uy quán cùng hiện đại bệnh viện lớn cũng không gì khác nhau kín người hết chỗ nàng túi đầu xuống xem tam nha cái sau cũng nâng lên đầu nhìn hướng nàng hai tỷ m ộ i hai mặt nhìn nhau một hồi lâu thư dư mới lên tiếng muốn không chúng ta liền tại bên ngoài xem liếc mắt một cái không đi bắt mạch miễn cho lãng phí tài nguyên còn lãng phí tiền dù sao trước mặt kia cái gian phòng liền là dùng d è m ngăn trở một nửa đứng đến một góc độ khác bên cạnh cái thân liền có thể xem đến người t a m n h a lập tức gật đầu hảo chúng ta liền liền xem một chút、hút. nàng còn dùng hai cái ngón tay niết một chút tỏ vẻ thật xem không nhiều thư dư vui dắt nàng đi lên phía trước đi vừa vặn gian phòng bên trong có cái bệnh nhân xem xong sau cầm phương thuốc tử ra tới màn cửa vén lên mở liền lộ ra bên trong ngồi nữ đại phu mặt đối phương xem tuổi không lớn lắm cũng liền hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trải lấy cái phụ nhân búi tóc trang điểm cũng một mạc sắc mặt hồng nhuận có con t r ạ c h vừa thấy liền là sinh hoạt cũng không tệ lắm người kỳ thật nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái n à y loại chính mình có bản lãnh đương đại phu có thể kiếm tiền nữ tử liền tính gả cho người nhà chồng đối nàng cũng là khắc khí bất quá này vị tạ đại phu biểu tình rất lãnh đ ạ m nói chuyện ngữ điệu bình ổn không gần sóng nhìn có mấy phân cao lãnh thư dư hướng một bên xếp hàng chờ đợi phụ nhân nghe n ó n chúng ta là theo nơi khác tới nghe nói này vị tạ đại phu y thuật rất tốt liền nghĩ qua tới xem xem thư i â n quán bên trong tâm đ ờ n không tốt sao? Chúng ta này nữ tử, muốn nhìn bệnh Liền tính tình không như thế nào hảo, cũng không gì kiên nhẫn. Nhưng ai để người ta có bản lãnh、so、những cái đó cái nam đại phu, đã coi như g gì đại đều đại đi, để đâu, đó đại đã tại ai với cái cái coi phu, phu. phu, thuật thể thế hảo, thật、tốt. Thư ý tốt ta tử, tìm ta tốt. có có sao. so là lá dư những mày túi đầu nhìn hướng tam nha tiểu cô nương nghe được phá lệ nghiêm túc còn sẽ đặt câu hỏi k i a nàng tiền công cao sao thư dư ngươi góc độ thế nào như vậy xảo trá kia vị phụ nhân cũng xứng sờ một chút lập tức thấp giọng như là nói bí mật đồng dạng mở miệng đương nhiên cao tại đại phu cũng không chỉ tại này y quán tòa c h ấ n nàng thường xuyên muốn đi đông an phủ kia chút đại hội nhân gia cấp phu nhân tiểu thư xem bệnh không nói những cái đó người ra tay hảo phong cấp tiền t h ư ờ n g đi liền chỉ riêng hàng năm tỉnh h bình an mạch đều hảo chút tiền bạc ta nghe nói à tại đại phu gia nhân liền dựa vào nàng tại thành đông kia một bên mua cái tiểu tam tiến tòa nhà nhà bên trong còn có nhà h o à n đâu tam nha mở to hai mắt nhìn nhỏ g ọ n g hoa một câu k i a m ộ t mặt ta tương lai cũng có thể kiếm tiền mua tòa nhà lớn bộ dáng quả thực không muốn quá rõ ràng tiểu cô nương còn nghĩ lại hỏi nhưng kia phụ nhân đã xếp tới vị trí nhấc chân liền đi vào bên trong thư dư cười cười, cười hơi hơi xoay người đối tam nha nói hảo người cũng xem đến biết đương nữ đại phu cũng không là hiếm lạ sự tình đi ân ân ta về sau nhất định học tập cho giỏi y thuật tương lai liền đến này bên trong tới tam nha trí hướng rộng lớn xác nhận mục tiêu sau liền bắt đầu quan sát n à y sau muốn bắt đầu làm việc địa phương thư dư dợ khóc dợ cười xem tiểu cô nương đi đến bên trong một cái lao đại phu xem trần mặt bàn bên cạnh tò mò nhìn hắn cấp người xem bệnh kia lão đại phu xem nàng chỉ là cái tiểu cô nương liền không nói chuyện cấp trước mặt bệnh nhân hút thuốc mở xong sau liền gọi cái tiếp theo tam nha xem đến thập phần nghiêm túc ai cũng không ngờ tới hạ một bệnh nhân tiến lên đây dỗi ra tay đồng thời thế nhưng rút ra một bà đào tới có điểm tạp văn hôm nay thiếu c à n g một điểm a bản chương xong chương tám trăm bốn mươi hai tại chỗ hành hung lang băm t r ả ta nương m ệ n h tới nam tử tay hơi hơi phát ra run nhưng còn là kiên định dùng sức hướng phía trước v u n g vầy đào tiểm h hàn mang thẳng tắp hướng trước mặt lão đại phu đâm tới lão đại phu tuổi tắc đại không tránh kịm trực tiếp bị đâm một đau nhưng mà nam tử còn không chịu bỏ qua rút đao ra tử lại đâm một đao tam nha liền đứng tại cái bàn bên cạnh k i a đao rút ra lúc mang ra màu đỏ tươi huyết trâu có mấy giọt liền như vậy lạc tại nàng mặt bên trên tiểu cô nương chỉnh cá nhân đ ề u động thư dư khoảng cách nàng có năm sáu mét bộ dáng thấy thế đại hoảng sợ thất sắc tam nha a hiện trường lập tức t i ể m quá rít g à o thanh bên cạnh bệnh nhân dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh theo bản năng xô đẩy hướng chạy ra ngoài nay đẩy liền có mấy người trực tiếp đẩy tới tia cái cầm đao nam tử trên người nam tử nguyên bản còn muốn tiếp tục hướng lao đại phu trên người chất đao lúc này ngược lại đâm không đến hắn thẹn quá hóa giận hoán hận này đó ngăn cản hắn báo thù người quay người liền đối bên cạnh người đâm đi qua n à y lập tức đứng tại hắn bên cạnh mấy người đều bị thương hiện trường càng phát hôn l o ạ n lên tam nha dáng người nhỏ bị đưa đẩy đến chân đứng không vững xoạch một chút ngã sấp xuống tại nhưng cũng bởi vậy ngược lại dịch ra kia đem theo nàng đỉnh đầu vung lên múa đi qua đao làm nàng tránh thoát một tiếp thư dư bị dọa đến tâm đều muốn nhảy ra tới nàng nghĩ đi qua lại bị người càng căn bản không đến gần được rõ ràng chỉ mấy bước đường khoảng cách lại phảng phất cách lệnh trời tự như mắt xem vóc dáng nho nhỏ tam nha tại đám người giữa kem chút bị dấm đạp ra sự tình. nàng căn bản không để ý tới người khác dùng man lực đem trước mặt cả người đẩy ra đá văng rốt cuộc đi tới tam nha trước mặt đẩy ra một bên người thư dư đem tam nha ung, vội vàng hỏi tam nha có hay không có sự tình nói chuyện lúc nhanh lên đem người bế lên muốn đi ai biết kia cầm đao lưu manh tại tổn thương mấy người lúc sau chung quanh một lúc không ai dám tiến lên biến thành chân không mảnh đất n à y y quán bên trong ngược lại là có hộ vệ nhưng này lúc đều bị mặt khác muốn chạy đi ra ngoài bệnh nhân cấp chen lấn không qua được nam tử thấy không người trở ngại chính mình liền lại phải đi tìm đổ tại mặt đất bên trên lao đại phu tiếp tục hành hung thư dư liền tại giờ phút này ô m tam nha muốn đi ngược lại ngăn tại nam nhân trước mặt nam tử đã giết đỏ cả mắt cũng không quản trước mặt người là ai cầm đao liền hướng thư dư trên người chắt qua tới tam nha mở to hai mắt nhìn nhị nhị tỉ thư dư đột nhiên vừa quay đầu tay bên trong còn ô m tam nha một chân đã nhanh chóng đạp đi ra ngoài trực tiếp đạp hướng nam nhân đâm tới tay nam tử thủ đoạn bị đau đau nắm không trụ rớt xuống mặt đất bên trên trượt ra đi xa hai mét ngươi ngươi cũng tới ảnh hưởng ta ta giết ngươi nam nhân xích ổng con mắt không có đao hắn còn có năm đấm trước mặt một cái ô n hải tử tiệu cô nương hắn căn bản không để vào mắt thư dư mặt lạnh lùng tại hắn xông tới thời điểm hơi hơi nghiêng người một cái quay đầu lại là một chân nhân vực bên trong còn ôm tam nha thư dư hành động nhiều ít bị hạn chế nam tử chỉ là hướng phía trước lào đào hạ không có thể bị lật lan hắn đứng thẳng sau lại xông qua tới thư dư phiền quay đầu hướng người hô hắn tay bên trong đều không đ a u còn không đem người bắt lấy một bên người đột nhiên phản ứng qua tới là à hắn tay bên trong không hung khí bọn họ thì sợ gì lập tức liền có ba năm cái nam nhân xông qua tới ngăn tại thư dư trước mặt ba chân bốn càng đem nam nhân khống chế lại dùng sợi dây trói lại còn có người nhanh lên đem tia đao lấy đi bản chương xong t r ư nàng g người triệu thích người đều l m cái gì? Thư dư x u y ê qua đám n ư ờ i hiện tại nàng h k ôm n g t â tam ư chú ý k i cái n a nha â n là i người cũng khác chỉ chút có có không quan tâm mặt khác người như thế nào dạng, nàng chỉ muốn nhìn Nha không tình. Nàng Nha thế hay ôm Tam Tam tâm mặt một sự liền gần đi đến liên tiếp hậu viện m á i hiến hạng nay lúc này một bên không có bất kỳ ai nàng đem n g ư ợ c bên trong tiểu cô nương đặt tại mặt đất bên trên thấy được nàng mặt bên trên kia mấy g i ọ t máu tâm liền không nhịn được run một cái thanh âm êm dịu nói nói tam nha không có việc gì a một bên chấn an nàng một bên đem nàng mặt bên trên máu dấu vết thật cẩn thận lao đi chúng ta không sợ tam nha nhất dũng cảm đúng hay không đúng nhị tỷ tại ngươi bên cạnh không sợ tam nha mặt đều nghẹn hồng lúc này đợi tại tự ra nhị tỷ bên cạnh n g ử i được nhị tỷ trên người quen thuộc hương vị nàng mới đột nhiên hồi thần từng ngụm từng ngụm bắt đầu hơi thở thư dư thấy thế càng là lo lắng tiểu cô nương tuổi tác tiểu này loại đột phát tính giết người sự kiện đấm máu đối với nàng mà nói kích thích quá mức nàng liền sợ nàng sẽ lưu lại cái gì tâm lý cái bóng thư dư lo lắng không thôi một bên nuốt nàng lưng một bên xem nàng biểu tình hào tại tam nhà trên người không bị tổn thương thở nổi về sau sắc mặt cũng không có cái gì vấn đề tiểu cô nương hô hấp thông thuận lúc sau mới u n thư dư cổ nhỏ giọng nói nói nhị kêu cái người thư ậ t là dọa n g ờ người i nhiên lấy ra đau tới, tới. tại, cái lại, việc lợi hại. đột đau đều đều đến, ta, ta tỷ bắt ta tỷ thật Thư không phản ứng qua tới. Nhị tại, kêu cái người xấu bị bắt lại, không Ơn, nhị lấy xấu ra qua kêu gì. bị có xem dư thấy nàng nói chuyện thông thuận bắt đầu giao lưu cũng không thành vấn đề xào xào an tâm nàng bung ra tiểu cô nương nói khẽ là à nhị tỷ như vậy lợi hại cho nên tam nha không cần phải sợ tam nha không sợ có nhị tỷ tại bên cạnh ta một điểm đều không sợ nàng đương thời là có hủ đến nhất điểm điểm nhưng chỉ có một chút mà thôi sau đó liền không kịp thời phản ứng qua tới nhưng nàng nghe được nhị tỷ gọi chính mình nàng liền thực an tâm nhị tỷ đối nàng khá tốt có nàng tại nàng đều không lo lắng thư dư vớt vớt nàng đầu thấp giọng nói nói kia chúng ta liền trở về đi nữ đại phu xem qua n g ư ơ i tâm n g u y ệ n đã chúng ta trở về khách sạn đi t a m nha gật gật đầu thư dư liền lại đem tiểu cô nương bế lên muốn đi ra ngoài khẳng định phải đi qua trước mặt đại sành kia một mảnh hỗn độn địa phương vừa rồi kia nam tử tổn thương mấy người mặt đất bên trên đều làm á u xem liền nhìn thấy mà giật mình thư dư theo bản năng liền muốn che khuất tam nha con mắt nhưng mà tiểu cô nương đã thỏ đầu hướng tiêm ộ t bên xem xem xong sau nàng ngơ ngác một chút đột nhiên nói nói nhị nhị tỷ ta có thể lưu lại đến giúp bận điệu sao thư dư s ừ n g sốt n g ư ơ i muốn lưu lại đến giúp bận điệu ta hiện tại mặc dù còn sẽ không bắt mạch nhưng là triệu đại ca nói ta băng bó thủ pháp rất nhuẩn nhuyễn đại đường bên trong rất nhiều người ta mặc dù người tiểu nhưng ta cảm thấy ta còn là có thể giúp một tay thư dư xem tiểu cô nương nóng lòng muốn thử bộ dáng tâm tình có chút vi d i ệ u đại s ả n h kia một bên có thật nhiều máu ngươi không sợ sao đặc biệt là nàng nhất bắt đầu mặt bên trên c ò n bị tung t ò i đến đương thời kia trắng cảnh đừng nói tam nha như vậy nhỏ hai tử liền tính là đại nhân khả năng đều muốn bị kinh dị đến tam nha chớp chớp mắt máu thư a k ô n dư mỹ mắt thình thịch nhảy hai lần bất quá biết tam nha không sợ máu thậm chí tại tự mình trải qua quá như vậy tràn cảnh sau vẫn như cũng không thay đổi chính mình đương đại phu tâm nguyện nàng liền yên tâm nhiều nhị tỷ tam nha phản ứng qua tới nhị tỷ tại lo lắng cái gì vội và nói g n nhị tỷ ta ta là gan rất lớn ta không sợ máu liền là kia cái đau có điểm dọa người liền bị hù dọa như vậy một chút mà thôi thật thư dư thấy nàng lại nắm bắt ngón tay cường điệu rốt cuộc nhịn không được cười một tiếng nàng đem tiểu cô nương đặt tại mặt đất bên trên ngươi nếu nghĩ đi hỗ trợ kia liền đi đi tam nha hiện tại có chính mình chủ ý thư dư cũng không ăn này cũng coi là nàng một lần trải qua đi nếu muốn làm đại phu tương lai tổng tránh không được muốn đối mặt này dạng trầng cảnh tiểu cô nương hạ lúc sau liền hướng đại đường bên trong m ặ đi lúc này đại đường bên trong chính tại khôi phục trật tự trưởng uy mang mấy cái tiểu nhị đem không có gì đáng ngại bệnh nhân đều trước hết mời đi ra ngoài k i a cái hành hung nam tử bị y quán bên trong mấy cái hỗ trợ người buộc chặt đáp tại góc bên trong trọng thương lão đại phu đã được đưa đến gian phòng bên trong đi tiến hành khẩn cấp cứu rút nhưng đại đường bên trong vẫn như cũ có không ít người đương thời k i a cái nam tử cơ đao đâm bị thương bảy tám người có mấy cái nghiêm trọng một điểm cũng tại cứu rút còn có mấy cái chỉ là tổn thương cánh tay đều tại xử lý miệng vết thương chỉ là y quán bên trong đại phu thực sự là có hạn cho dù dược đồng toàn ra trận vẫn như cũ nhân thủ khẩn trương đặc biệt có chút bị thương nghiêm trọng thân nhân tại kia một bên tiếng khóc đ ậ p đất còn đến phân ra người đi chấn an bọn họ tam nha tả hữu nhìn nhìn xem đến kia cái tạ đại phu chính tại cấp người băng bó liền nhanh lên chạy đi lên nàng dáng người nhỏ t ạ đại phu cũng không chú ý chỉ là cảm nhận được một đạo cái bóng tại bên cạnh vẫn đứng không nói lời nào nàng liền cho rằng là d ự đồng mới vừa nghĩ ra tiếng phân phó tam nha lại đắt đắt đắt đi không lâu sau nhi nàng cầm kéo căng mang tới tạ đại phu nhận lấy này mới chịu không nâng lên đầu lít qua lập tức liền là ngần ra đối phương cứ nhiên là cái vóc dáng nho nhỏ tiểu cô nương tam nha nói, nói ta mới vừa ở kia một bên c ổ m ta xem băng vải không đủ nàng chỉ không xa nơi mặt khác một cái đại phu k i a đại phu bên cạnh cùng một cái dược đồng dược đồng bên cạnh cái bàn bên trên thả một cái khay liền có băng vải cùng dược cao chờ y dụ n g vật phẩm tam nha nói xong lại chỉ mặt khác một người nói nói k i a cái người còn tại chảy máu ngươi muốn không mau mau đến xem nàng tuổi tác tiểu đương nhiên không thể có thể thật cấp người băng bó liền tính nàng dám tổn thương mắc cũng không chịu bởi vậy nhiều nhất liền là giúp đưa đưa đồ vật liền là tại đại phu vẫn luôn n h i m ặ t làm tam nha có chút khẩn trường sợ nàng sẽ cự tuyệt chính mình hào tại tại đại phu chưa nói cái gì nàng hiện tại rất bận rộn này một bên chẳng những có thụ thương người còn có một ít vốn dĩ liền cần khẩn cấp t r ầ n trị bệnh nhân hôm nay lưu tại uy quán bên trong đại phu tóm lại cũng mới năm cái lão đại phu bị thương có hai cái đại phu đi vào cứu rút lúc này đại đường bên trong c h ỉ còn lại nàng cùng mặt khác một cái đại phu nàng rất nhanh chuyển qua mặt khác một bệnh nhân bên cạnh tam nha cũng vội vàng đi theo giúp đưa đồ vật thậm chí không bao lâu nàng thế mà liền bắt đầu thượng thủ giúp xử lý thư dư có chút kinh ngạc n ế u mày thấy nàng không có vấn đề cũng sẽ không bị người đương thành thêm phiền hài từ sau liền yên tâm nhưng nàng vẫn là không dám cách quá xa ai biết này loại sự t ì n h có thể hay không tại ngắn thời gian bên trong phát sinh lần thứ hai l i ệ n tại nàng chuẩn bị hướng tam nhà kia vừa đi thời điểm trưởng quỹ đột nhiên hướng nàng đi tới b ạ n chương xong chương 845, hành hung nguyên do không chỉ y quán bên trong t r ư ở n g quỹ hắn sau lưng còn cùng mấy cái bộ khoái mấy người đi đến thư dư trước mặt trưởng quỹ liền lập tức trước nói cảm ơn hắn thực sự là bận quá lại muốn sơ tán nhân viên lại muốn tìm người đi báo án còn đến xử lý tổn thương mắc cùng kia người hành hung đến hiện tại mới rút ra không tới tìm thư dư đôi trước mắt cô nương rất là cảm kích n h ư không là nàng trước đem k i a nam nhân tay bên trong dao găm đá rơi xuống chỉ sợ bị thương còn không chỉ liền như vậy mấy cái thậm chí lao đại phu khả năng sẽ tại chỗ tử vong hiện giờ lao đại phu mặc dù đồng dạng sinh tử chưa biết tốt xấu còn có một tia hy vọng trưởng quỹ đối thư dư nói n à y vài vị là nha môn bên trong sai da là tới hiểu biết sự t ì n h ngươi là thứ nhất cái đá rơi xuống lưu manh tay bên trong dao găm người bọn họ chạy tới hỏi ngươi mấy câu lời nói cô nương không cần khẩn trương ngươi là gặp chuyện bất bình làm chuyện tốt là đáng dá ngợi khen người hắn đối thư dư thái độ hiền lành cũng không có bởi vì nàng là cô nương gia liền k i mạng ngược lại lo lắng nàng đối mặt nha môn quan sai sẽ b ấ t an thư dư gật đầu rồi gật đầu sai ra có cái gì vấn đề cứ hỏi đi kỳ thật cũng không cái gì đại vấn đề liền là làm theo thông lệ mà tôi h đem nàng tên họ quê quán cùng với tới đây mục đích đều hiểu rõ ràng là được thư dư đều nhất nhất trả lời nàng ngược lại là không để chính mình là thánh thượng mới s ắ p phong hương quân chỉ nói chính mình là giang viễn huyện nhân sĩ mới vừa cùng gia nhân đi xa nhà trở về trước mắt nghỉ ở khách sạn bên trong quan sai gật đầu c h ờ nghe được nàng nói tự ra ngồi m ộ i chính tại học ý, ý nghĩ muốn đi qua xem xem ý quán bên trong nữ đại phú lúc ngay cả một bên trưởng quỹ đều kinh ngạc lên tới Mấy người không trưởng quay đầu phu đi đại nhìn hướng đi theo tạ đại phu bên cạnh bận theo tạ ộ n nha. tam t r quỹ suy ợ thấy m á t a c h â nghĩ c ũ n đ ỉ n lưu loát, người còn cơ linh. người Trưởng quý suy còn n g cơ h nếu là này tiểu nha đầu thật có này phương diện tiên h phú ngược lại là có thể khuyên nhủ tạ đại phu muốn hay không muốn nhận lấy nàng liền là tạ đại phu này người nhất hướng tính cách lãnh đ ạ m trước kia cũng không phải là không có người muốn theo tại nàng bên cạnh học tập đều bị nàng cấp tự tuyệt bất quá bây giờ tại đại phu không kháng cự kia tiểu nha đầu hỗ trợ ngược lại còn sẽ ở một bên chỉ điểm nàng nghĩ đến đối tiểu nha đầu là hài lòng lúc này quan sai còn tại trưởng quỹ không tốt để này sự t ì n h chờ này một bên sự t ì n h hiểu rõ hắn lại cùng lộ cô nương nói chuyện đi thư dư cũng đã hỏi tới kia nam nhân lai lịch hắn vừa thấy đến lao đại phu liền lấy ra lao muốn giết người đến tột cùng như thế nào một hồi sự t ì n h nhấc lên n à y cái trưởng quỹ liền hừ lạnh nói kia người mẫu thân sinh bệnh nặng là lưu đại phu cấp trị cuối cùng không chữa khỏi đi thế hắn liền đem sở hữu sai lầm đều đẩy tới lưu đại phu trên người g ê tởm vô cùng một bên quan sai gật đầu, Chúng cùng cái hiểu hiệu thường hết nhà hắn hắn hai này người ngoại hiệu vô lại đầu, ngày thường bên trong hết ăn lại nằm, nhà bên trong liền hắn cùng hắn lao nương hai người, cái gì ta qua, lao lại lại đầu, vô sau ự tình nàng đều là l o nương cấp t h tới h thỏa đáng, hắn chính mình đinh chuyện không ậ p một ít t Sau đáng, đều làm. hắn lao nương sinh bệnh nặng hắn cũng lơ đ ế m còn làm lao nương kéo bệnh thể cấp nấu cơm giặt quần áo quét dọn cuối cùng hắn lao nương thực sự bệnh không đứng dậy nổi hắn cũng không đem người đưa đến y quán bên trong tới sau tới là không biện pháp không lao nương cấp hắn thu thập hắn không địa phương ăn cơm mọi việc không tiện lúc này mới đem lão nương đưa qua tới đáng tiếc quá muộn lưu đại phu mặc dù tận lực nhưng người không quá hai ngày liền không khí vô lại đầu đem l á o nương mang về trôn nhà bên trong chỉ còn lại hắn một người bản chương xong chương tám trăm bốn mươi sáu t ạ đại phu qua tới n à y cái vô lại đầu cái gì cũng không biết làm không có lao nương cơ hồ không có cách nào tự gánh vác ăn rất nhiều đau khổ chẳng những phòng bếp thiêu hủy hơn phân nửa quần áo cũng thối không thể mặc sở hữu người đều cách hắn xa xa nghe nói phía trước hai ngày hắn quên khóa cửa nhà bên trong liền t a o tặc tiền cũng không không đến ăn không đến xuyên còn không có tiền dùng lại bị người chế rêu chế nạo h xa cách này người liền bắt đầu không cam lòng lên tới xúc động chi hạ đề đao liền đến tìm lưu đại phu muốn hắn cấp tự ra lão nương đ ề mạng thư dư nghe xong nửa ngày im lặng người nếu cực đoan nghĩ muốn đả thương người thật là có thể tìm tới bất kỳ cớ gì quan sai hỏi xong lời nói sau liền làm người trước đem vô lại băng cột đầu về đến nhà môn bọn họ còn đến lưu lại tới tiếp tục xử lý sự t ì n h thư dư lại đổi tới tam nha nhưng mà đi vài bước sau liền nhìn được cửa ra vào mấy đạo quen thuộc thân ảnh chính tại sốt u ruột hướng bên trong xem chỉ là cửa ra vào có quan sai ngăn đón bọn họ không biện pháp đi vào thư dư vô chán một cái kém chút quên này cái thời gian điểm đại hổ bọn họ mua sách cũng kém không nhiều nên trở về tới này một bên á o ra như vậy đại đạo tĩnh bọn họ nên lo lắng thư dư bước nhanh về phía trước đi tới cửa đối thủ vệ quan sai nói một tiếng liền trước ra tới lộ nhị bách mau tới phía trước mấy bước vội vàng hỏi a dư ra cái gì sự t ì n h ta như thế nào nghe người ta nói bên trong có người cầm đao xông tới giết mấy người đều máu chạy thành sông thư dư này đ á n g chết đồn đại truyền bá a đúng tam nha đâu như thế nào không thấy được tam nha nàng nàng phụ thân cha tam nha không có việc gì ngươi đừng sốt ruột thư dư nhanh lên ra tiếng chân an không người chết liền là có mấy người bị thương đều tại bên trong trị liệu đâu tam nha không là cùng triệu tích học một đoạn thời gian ý thuật sao tiểu nha đầu muốn giúp đỡ tại bên trong cấp đại phu đưa đưa dược cao bằng vài cái gì huấn luyện huấn luyện a lộ nhị bách không nghĩ đến là này cái đi hướng tam nha này liền chuẩn bị thờ thủ hắn lại thò đầu hướng bên trong xem còn thật xem đến tiểu cô nương đắt đắt đắt chạy tới thân ả n h xem bộ dáng rất là bận rộn thư dư nói ta xem bên trong còn bận rộn sống một hồi lâu tam nha tạm thời đi không được ta tại này bồi nàng cha các ngươi về khách sạn trước đi miễn cho nương các nàng lo lắng lộ nhị bách không t u n g tâm ngươi này bên trong thật không có vấn đề không có vấn đề một bên mạnh dẫn tranh liền nói nói lộ thúc nếu là không bỏ xuống được ta tại này bồi c á c nàng lộ nhị bách nghĩ đến hắn thân thủ nhanh lên gật đầu chia thành này bên trong liền giao cho ngươi hắn lại đi đến mặt xem liếc mắt một cái tam nha s ắ c thực h ả o hảo hắn này mới dắt xe la cùng đại hộ một khối trở về khách sạn chờ bọn họ vừa đi mạnh dẫn tranh mới thấp giọng hỏi thật không có sự tình ta là không có việc gì nhưng tam nha còn không biết thư dư nhỏ giọng đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần mạnh dẫn tranh n ế ữ mày hiện tại xem tới lĩnh hảo buổi tối thời điểm lại chú ý điểm đi liền sợ chịu đến kinh hãi ban ngày không có việc gì buổi tối phát ra tới ảnh hưởng thân thể ta cũng là như vậy nghĩ hai người tại cửa ra vào nói một hồi lâu lời nói bên trong khẩn cấp trị liệu cũng coi như là kết thúc tam nha thở hồn hển thở hồn hển cấp chính mình lao vệ mồ hôi tả hữu nhìn nhìn nhìn thấy nhị t ỷ tại cửa một bên đ ứng nhanh lên chạy tới nhị t ỷ làm xong thư dư ngồi sổn người xuống cầm khăn cấp nàng lau mồ hôi tam nha gật gật đầu ta mới vừa rồi giúp rất nhiều bận điệu ân ta xem đến tam nha thật lợi hại mới nói liền thấy y quán bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh tới là tại tạ phu nàng thẳng tắp hướng bọn họ chạy tới bản chứ xong thư r ư n n g Tam a s thửa. Thư dư hổ n hơi hơi gật h i đầu tại đại phu nhưng là tìm ta có việc tại đại phu vẫn luôn lánh lanh đạm đạm nhưng nàng nhìn hướng tam nha ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa thư dư nhìn ra được nàng tựa hồ thực yêu thích tam nha hạ mức khắc nàng liền nghe được tạ đại phu nói nói lộ cô nương mới vừa rồi ngươi tại y quán bên trong tay không ứng đối hung đồ sự tỉnh ta đều xem đến đa tạ ngươi ta nghe trưởng quy nói tam nha cô nương yêu thích kỹ thí thuật ngươi là cố ý mang nàng tới xem xem là sao là tạ đại phu mí mí môi tam nha vừa rồi vẫn luôn tại ta bên cạnh hỗ trợ ta nhìn ra được nàng tại học y phương diện đích xác thực có thiên phú một điểm liền thông nếu là các ngươi nguyện ý ta nghĩ thu tam nha làm đồ đệ về sau hảo hảo dạy bảo nàng thư dư sửng sốt nàng mang tam nha qua tới chỉ là muốn cho nàng xem xem nữ đại phu mà thôi c ũ n g không phải khiến nàng tới bái sư ai chỉ là không đợi nàng mở miệng t ạ đại phu lại tiếp tục nói học ý đối nàng là có chỗ tốt ta nhìn ra được các ngươi gia đối tam nha rất bảo vệ khẳng định cũng nguyện ý vì nàng về sau nghĩ nàng cùng ta học tập mặc dù muốn rời nhà mấy năm nhưng tương lai lại có thể tại nhân tâm ý quán đương đại phu tiền công không thấp tương lai gả chồng cũng sẽ không kém mấy câu lời nói đến có chút cấp làm nhất hướng lãnh đ ạ m t ạ đại phu đều dùng này dạng ngữ khí h i ệ n nhiên nàng nội tâm là thực yêu thích tam nha đáng tiếc thật đáng tiếc thư dư lắc, lắc đầu xin lỗi tam nha đã có sư phụ t ạ đại phu ngật ra có sư phụ là nàng như thế nào quên tam nha nhất bắt đầu cấp nàng đưa băng vải đưa cái kéo cùng dược cao chờ đồ vật lúc đều thập phần có quy luật phảng phất biết nàng hạ một khắc liền cần dùng đến cái gì liền trước tiên chuẩn bị cho nàng tựa như này dạng xem tới nàng đối băng bó ngoại thương trình tự là h i ể u rất rõ như thế nào sẽ không người dạy qua đâu chỉ là nàng thật thực yêu thích tam nha lại nghe trưởng quỹ nói lộ cô nương có ý tưởng là mội mội học ý n nàng liền không kịp chờ đợi qua tới kỳ thật chỉ là tiềm ý thức bên trong không đi nghĩ lại này đó sự tình mà thôi t ạ đại phu có chút thất vọng lại không cam tâm hỏi nói không biết tam nha sư thừa là nàng tự nhận y t h u ậ t không sai nếu là tam nha sư phụ mới có thể bình thường kia có thể dạy nàng cũng không nhiều sư thừa a nói khởi này cái thư dư liền có chút đau đầu triệu tích nhân đại nha nguyên nhân không chịu thu tam nha làm đồ đệ miễn cho bối phận thượng kéo không rõ ràng hắn phía trước liền viết thư cấp hắn sư phụ tin bên trong ngược lại là thật sự đem tam nha thiên phú nói rõ ràng cũng không khoa trương h i ệ n nhiên tại thu đồ này dạng sự tình mặt trên triệu tích còn là thực đáng tin hắn sư phụ cũng trở về tin thế mà còn thật giống như triệu tích suy đoán như vậy triệu lao đại phu nghĩ chính mình tự mình nhận lấy tam nha làm đồ đệ chỉ là hắm lại tăng thêm lộ lâu, lao liền tại đại triệu gửi tới hai tăng thêm Tây trước Nam cũng không ngốc nên cho phu ra sẽ quá bởi ả n cơ s sách thuốc, t làm r ệ u tích tương tập thật học cho mang mội lai sư học tập cho thật rồi. Bởi vậy hiện giờ tam nha tính là bị triệu lao tiên sinh cấp trước dự định hạ nhưng là còn không có chính thức bại sư lại không tính là thân truyền đệ tử đến tương lai triệu lao đại phu qua tới thông qua hắn giáo khảo lúc sau này danh phận mới có thể chính thức định ra tới bản chương xong chương tám trăm bốn mươi tám t ạ đại phu tiếp nối thư dư nói không nên lời tam nha sư thừa liền chỉ có thể mập mờ nói, nói tam nha sư phụ nói chưa xuất sư không thể đánh sư môn danh nghĩa tại bên ngoài nói nói cho nên thực sự xin lỗi tại đại phu n h ư mày lại vẫn có nảy dạng ý giả dạ. nhưng mà xem thư dư như vậy cao thâm mặt chắc bộ dáng tại đại phu lại có một loại tam nha sư phụ là vô cùng ghê gớm đại nhân vật cảm giác nếu như thế tại đại phu liền không tốt lại kiên trì nàng gật đầu rồi gật đầu lại nhìn tam nha thời điểm ánh mắt có chút t i ế c t đối nàng đối mấy người nói nói các người hơi chờ ta một chút thư dư không hiểu chỉ thấy tại đại phu đã trở về y quán không đầy một lát nàng lại vội vàng đi tới đem một tờ giấy giao cho tam nha này là ta địa chỉ v ta, ta ta. hảo hảo nhạt nhạt trưởng quỹ lúc này vội vàng chạy ra đưa cho bọn họ một cái hậu quả lộ cô lương này là tạ lễ còn tỉnh ngươi cần phải nhận lấy y quán bên trong chính là không bao giờ thiếu thuốc bổ trưởng quỹ một lát cũng tìm không đến khác đồ vật đương tạ lễ liền từ nhà kho bên trong đóng gói điểm đưa cho nàng thư dư tiếp nhận đối hắn nói tiếng cảm ơn liền dẫn tam nha cùng mạnh dẫn tranh cùng nhau rời đi một đường thượng tiểu cô nương đều không có gì khác thường thậm chí bởi vì hôm nay chính mình bỏ bao nhiêu công sức làm nàng có chút kích động nàng đối thư dư nói nhị tỷ lưu đại phu tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng ta nghe tại đại phu nói k i a cái hung đ ồ đao không đâm chúng yếu hại lại tăng thêm hắn tay run đâm vào không là rất sâu hiện tại người là tạm thời cứu trở về tới l i ê n là còn phải cẩn thận chăm sóc sợ miệng vết thương chuyển biến xấu nửa đêm phát x u t nhưng cũng không cần lo lắng quá mức y quán bên trong đại phu y thuật cũng rất cao mình bọn họ sẽ thực tận tâm tận lực hỗ trợ chứa khỏi lưu đại phu thư dư d ắ c nàng tay lưu đại phu tế thế vi hoài là cái người tốt khẳng định sẽ có hào báo tam nha dùng sức gật gật đầu chỉ là đi vài bước sau đột nhiên lại trầm mặt lại thư dư ru ú mắt như thế nào nhị nhị tỷ ta có thể hay không lại học điểm khác đồ vật học cái gì họ c võ tam nha nâng lên đầu tới n à y dạng về sau gặp lại này loại sự tình ta liền có thể giống như nhị tỷ đồng dạng a một tiếng đem kia cái người đao cấp máy bay thư dư g i a khẳng định chính mình cũng không có a một tiếng nhưng tam nha ý tưởng lại chính hợp nàng tâm ý mặc dù bảo hôm nay này sự t ì n h là t i ể u sát xuất sự kiện nhưng tổng có một ít đầu góc không rõ ràng người một hai phải tìm người để phát tiết trong lòng phẫn nộ liền muốn đại phu có nổi g n tiểu cô nương chính mình có tâm cân nhắc lâu dài thư dư nơi nào sẽ cự tuyệt hảo kia liền học võ nhưng học võ thực vất vả tam nha lắc đầu ta không sợ vất vả nàng nhưng là liền máu còn không sợ nhân vật thư dư xem lòng tin nàng tràn đầy bộ dáng cảm thấy nàng đại khái đối học võ vất vả có cái gì sai lầm nhận biết nàng nhịn không được quay đầu xem liếc mắt một cái mạnh dẫn tranh cái sau một đường đều là trầm mặc nghe đến đó cười thanh nói nói ta tới giáo nàng đi nàng cũng không là muốn trở thành võ lâm cao thủ chỉ cần có tự vệ năng lực là được kia liền vất vả dù sao ta mỗi ngày cũng muốn luyện võ mạnh dẫn tranh tự hạn chế tính rất tốt mỗi ngày luyện võ đọc sách ngẫu nhiên còn biết hội họa kiếm tiền t h ậ p phần phong phú bản chương xong chương tám trăm bốn mươi chín thật không có việc gì ba người một bên nói lời nói một bên đến khách sạn mới vừa vào cửa liền thấy nguyễn thị cùng đại nha cũng theo bên ngoài trở về hai người đi gần đây không xa thợ may phô đi dạo các nàng trở về sau tóm lại vẫn là muốn xử lý hảo kia gian thợ may phô mặc dù tại hát thường huyện thời điểm hai người đều bãi sạp hàng làm thức ăn nhưng nguyễn thị am hiểu rốt cuộc còn là làm quần áo đại nha cùng thư dư học trang điểm cũng càng phát thành thạo làm thức ăn cùng làm quần áo này hai cái phương hướng hoàn toàn bất đ ộ n g các nàng không có lúc trước gấp gáp cảm giác tự nhiên là muốn làm chính mình tại hành phủ thành thợ may phô cùng huyện thành rốt cuộc không giống nhau hai người mặc dù đi dạo thời gian không dài nhưng thu hoạch lại rất lớn nguyễn thị đầu góc bên trong thậm chí xuất hiện mấy loại quần áo bản hình chờ trở về giang viễn huyện sau liền cung a hương hảo hảo suy nghĩ một chút làm ra tới một nhà người đều trở về khách sạn lao thái thái lúc này tinh thần đầu không sai nhanh lên chào hỏi các nàng ăn cơm lộ nhị bách lúc trước không thời gian hỏi hiện giờ mới bắt đầu hỏi thăm ý quán bên trong phát sinh sự tình hắn là trước quay về khách sạn tiếp nhận liền nghe được lầu bên dưới đại s ả n h không ít người tại nghị luận nhân tâm ý quán hành hung sự kiện những cái đó người càng nói càng qua á t r ư ờ n g một hồi nhi một cái mạng một hồi nhi có người bị thương nặng không trị một hồi nhi lại nói lưu manh cả nhà đều chết tại đại phu tay bên trong tóm lại k i a n ó i gần nói xa nghiêm trọng trình độ nghe được lộ nhị bách mí mắt c h ừ n ngày còn là triệu tích đem hắn theo đại s ả n h k i a m ộ t bên lạp trở về phòng không có nghe những cái đó lưu nôn phỉ ngữ lộ nhị bách mới an tâm rất nhiều nhưng cuối cùng mong nhớ thư dư này lần cũng không giấu hắn đem tiền căn hậu quả đều nói một lần quan tại tam nha kia bộ phận nàng cũng không có tình lượng lộ ra người nghe xong một đám đều ngây người sau đó đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng chính ăn cơm ăn được non g phun phun tam nha lão thái thái uống một hớp nước nàng nghe xong đều có thể tưởng tượng hiện trường huyết tinh hình ảnh khẩu vị chịu ảnh hưởng tam nha tự mình trải qua thế mà còn có thể nuốt trôi cơm triệu tích lại thực hưng phấn không hổ là hắn nhìn chúng tiểu sư muội nho nhỏ tuổi tắc gặp nguy không loạn còn có quá một lần trị liệu tổn thương mắt trải qua hắn tại nàng như vậy đại thời điểm cũng còn không làm cho người ta thượng thủ băng bó qua đây không hiểu liền có chút h ứ n g phấn triệu tích tiến đến tam nha trước mặt bắt đầu dò hỏi chi tiết thuận tiện chỉ điểm một phiên tam nha một bên nghe một bên nghiêm túc đ i lại còn sẽ suy một ra ba nghe được triệu tích càng cao hứng hắn quyết định một hồi nhi trở về phòng liền cấp sư phụ viết thư đi nói cho hắn biết nhặt được bảo lão thái thái xem trò chuyện nhiệt liệt một lớn một nhỏ cấp thư dư nháy mắt thật không có việc gì thư dư lắc đầu đại khái là không có việc gì đi mặc dù như vậy cảm thấy nhưng buổi tối ngủ thời điểm thư dư còn là đối mặt khác người nói nói tối nay ta buổi tam nha ngủ đi ban ngày không có việc gì không có nghĩa là buổi tối cũng không bị ảnh hưởng ta sẽ xem nàng mặt khác người không dị nghị thư dư liền dẫn tam nha trở về phòng tiểu cô nương đặc biệt yêu thích cùng nhị tỷ ngủ c h u n g rửa mặt s o n g s o n g liền ngoan ngoan leo đến giữa g i ư ờ n g mặt chờ mong xem nàng thư dư một người thổi tắt ánh đến nhẹ nhàng vỗ nàng lưng tam nha ngủ thật sự nhanh nàng buổi chiều cùng bận b i ể u từ phía là thật rất mệt mỏi nguyên bản nàng còn nghĩ cùng thư dư trò chuyện nói không được hai câu liền ngủ chỉ là thư dư một đêm này đều không như thế nào ngủ ngon thỉnh thoảng lên tới xem xem tam n h à có hay không có sự tình kết quả tiểu cô nương một g i ấ c đến hương đông thậm chí khả năng nằm mơ thấy cái gì ăn ngon một bên cười một bên nhấc môi ngủ đến thập phần thơm ngọt đừng nói sợ hãi liền run một chút đều chưa từng bản chương xong chương tám trăm năm mươi về đến giang v i ễ n huyện thư dư thực xin lỗi kỳ thật có bóng ma tâm lý kia cái người là ta nàng khóc không ra nước mắt tiểu cô nương ngày thứ hai lên tới xem tự ra nhị tỷ hảo giống như không quá sảng khoái bộ dáng hảo hết sức quan tâm sờ sờ nàng cai chán lo lắng hỏi nhị tỷ ngươi như thế nào có phải hay không hôn qua sự tình đem ngươi n g đến nàng cũng không cảm thấy là kia cái cầm đao lưu manh sẽ h ù đến thư dư rốt cuộc nhị tỷ đều có thể một chân đem người đã bay tam nha lo lắng là nhị tỷ bị nàng đương thời kém chút làm đao cấp quấn tới bộ dáng bị dọa cho phát sợ thư dư nói không ra lời hết lần này tới lần khác ra cửa sau lộ ra người cũng đều lặng lẽ quan tâm tiến lên dò hỏi tình huống thư dư đ ố i mỗi người đều lắc lắc đầu một chút việc đều không có sau đó lao thái Thái liền dùng một loại thập phần vi d i ệ u ánh mắt xem nàng thư dư còn cho là chính mình ngủ không ngon sắc mặt có cái gì vấn đề t ự như kết quả lao thái thái lại nhỏ giọng nói, nói. a dư n g ư ơ i có hay không có cảm thấy tam nha hiện tại gan lớn lợi hại đều có thể dùng to gan lớn mật để hình dung n g h e a dư hôm qua miêu tả lão thái thái chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy mạo hiểm và phần phá lệ kinh dị húng chi tam nha chẳng những tự mình trải qua còn đứng nghiêm tại hung đồ trước mặt mặt bên trên đều bị tùng tóe đến m u a kia hình ảnh không đáng sợ sao nhưng nàng một chút việc đều không có còn có thể lưu lại đến giúp bận điệu lão thái thái cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i cực trước kia kia nha đầu lá gan liền chút điểm đại ta nói chuyện tiếng nói lớn một chút nàng liền cho rằng ta muốn ăn nàng tựa như, sẽ chỉ co lại thân thể liền cửa cũng không dám ra ngoài nhưng ngươi xem xem hiện tại nói nói nàng lại nhìn về phía thư dư tự đánh a dư trở về sau tam nha liền thay đổi thư dư thật không liên quan nàng chuyện nay hoàn toàn là là triệu tích sai đúng liền là hắn thế mà mang tam nha đi thấy máu hào ở một bên lộ nhị bách cảm khái m ộ t câu nay đại khái liền là có lực lượng c ũ n g không có sức khác nhau đi đám người suy nghĩ một chút cũng đúng tam nha chủ yếu là trở nên tự tin người một tự tin liền sẽ trở nên không sợ chớ nói chi là đương thời làm nàng tâm tính đại chuyển biến thư dư liền tại bên cạnh nàng có cái gì phải sợ chứ thư dư ha ha hai tiếng nhanh lên chuyển rời chủ đề nếu không có việc gì kia chúng ta liền nhanh lên thu thập một chút lên đường đi bằng không lại được chỉ hoãn một ngày đúng đúng đúng đừng sử tại này nói chuyện đem hành lý đều b ả n đến xe bên trên đi lộ ra người bắt đầu bận rộn không đầy một lát liền dắt ba chiếc xe ra khách sạn ra khỏi cửa thành rời đi đông an phủ có lẽ là lập tức liền muốn đến nhà lộ ra người ngược lại trở nên vội vàng lên tới đường bên trên cũng không ngủ lại chân liền như vậy gắng sức đuổi theo rốt cuộc tại cửa thành đóng lại phía trước đến giang viễn huyện lộ ra người là năm trước tháng chín g i đi h u thành hiện giờ đã là cuối tháng b ố trọn vẹn tám tháng trở lại lúc Đều hôm nay đã hơi trễ thư dư đến mai một sớm còn muốn đi huyện nha thấy hướng về nam đem hộ tịch cùng phòng ở đều chứng thực xuống tới bởi vậy bọn họ tính toán tại huyện thành trụ một ngày đến mai cái lại trở về thượng thạch thôn bản chương xong chương tám trăm năm mươi mốt cấp đại ngưu ca một kinh h ỉ chỉ là huyện thành lưu danh ngõ hẻm này một bên bọn họ trước kia thuê viện tử đã sớm lui thợ may p h u kia một bên hậu viện chỉ có một gian phòng hiện giờ nghĩ đến là đại ngưu phu thuê hai cái trụ ngược lại là mạnh dẫn tranh gian phòng còn không có lui hắn lúc trước thuê thời điểm trực tiếp giao một năm tiền thuê mặc dù như vậy lâu không trụ gian phòng ngược lại là còn tại hơi chút xử lý một chút liền thành thư dư các nàng là nữ tử không thuận tiện trụ hắn nhà nhưng lộ nhị bách cùng đại hộ lại có thể ngủ lại lưu danh ngõ hẻm còn có một chỗ việt tử là lộ ra thuê qua tới làm quần áo đương tồn kho địa phương hiện giờ liền á hương cùng phó tưởng đệ hai người trụ dù sao khoảng cách mạnh ra cũng gần lộ ra nữ quyến liền tính toán đi kêu bên trong chen trúc một đêm thượng về phần lộ tam trúc cùng lộ tứ hạnh bọn họ tại huyện thành nơi ở q u á xa như vậy m u ộ n cũng l ư ờ i đi lộ ra người này một ngày đều lên đường đ ổ i gấp thật vất vả đến nhà nhanh lên trước tiên đem gian phòng đưa ra tới q u a n trọng mạnh dẫn tranh cùng triệu tích mang lộ nhị bách đại hồ trở về mạnh ra thư dư các nàng thì gõ mở a hương trụ chế y việt tử ai vậy a hương thanh ấm xa xa chuyển tới theo sát viện môn mở ra bên trong người ngẩng đầu một cái xem đến đứng tại phía trước nhất lao thái thái cùng nguyễn thị cả kinh cái cầm kém chút rơi n g ư ơ i các ngươi a hương tỷ chúng ta trở về nguyễn thị cười nói vừa mới vào thành tối nay trước tiên ở này bên trong trụ một đêm đến mai cái lại đi a hương đột nhiên lấy lại tinh thần mặc dù nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hỏi thời điểm nàng nhanh lên nghiêng người sang làm đám người vào cửa nhanh nhanh nhanh trước tiên đến chờ xem đến đứng tại phía sau cùng thư giữ lúc nàng càng là ngạc nhiên mở tò hai mắt nhìn nhưng nàng không hỏi nhiều chỉ là quay đầu hướng bên trong gọi tượng đệ tường đệ nhanh lên đổ nước đông ra trở về bên trong vội vàng chạy đến một đạo thân ảnh không quản là a hương còn là phó tường đệ mẫu nữ hai cái này hơn nửa năm nhật tử qua đến hảo người cũng so trước kia tinh thần không thiếu chẳng những sắc mặt hồng nhuận người còn sung túc không thiếu mấy người vào v i ệ n tử nguyên bản quản c u h m viện tử lập tức liền náo nhiệt lên a hương cấp đám người đào nước nóng biết được các nàng cũng còn chưa ăn cơm lại nhanh lên muốn đi nấu cơm chỉ là nhà bên trong nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không đủ sung túc a hương tính toán đi ra ngoài mua mới đi ra liền bị thư dư cấp n n lại a hương gì ta cùng tỷ đi tiểu lâu bên trong mua vài món thức ăn tr a hương thấy thế cũng không kiên trì kia kia hành kia ta trước đi dọn dẹp phòng ở đốt điểm nước nóng quay đầu các ngươi ăn sớm nghỉ ngơi một chút hảo thư dư cùng đại nha đi ra cửa đi qua mạnh ra lúc thuận tiện cùng mạnh dẫn tranh bọn họ cũng nói một tiếng mạnh dẫn tranh nguyên bản muốn đi cùng chỉ là nhà bên trong muốn thu nhặt địa phương không thiếu cũng không thể làm lộ nhị bách cùng đại hồ hai người làm việc chính mình tránh đi ra ngoài thư dư làm bọn họ giữ lại chính mình cùng đại nha đi xe la còn dừng tại bên ngoài các nàng cũng không phiền h ạ khoảng cách gần một điểm hương vị vệ sinh đều tốt một chút kiểu lâu liền tại ninh thủy nhai thư dư đi kia nhà vừa lúc ở tự gia thợ may phô chỗ không xa nàng vào cửa liền trước cùng tiểu nhị điểm bảy t ặ n cái đồ ăn điểm song sau làm tiểu nhị để ở hộp cơm bên trong đến lúc đó nàng mang đi thừa dịp tiểu lâu làm đồ ăn cơ hội thư dư nghĩ đi thợ may phô xem xem thuận tiện cấp đại ngưu ca một kinh hỷ hai tỷ m ộ i thả đồ nhắm tiền sau liền ra tiểu lâu nhưng mà tiểu lâu tiểu nhị lại cầm tay bên trong mặt vụn lăng lăng xem các nàng bóng lưng cố gắng rủi rủi con mắt chấp chấp mắt bản chương xong chương tám trăm năm mươi hai lưu vong chi sự mọi người đều biết tiểu nhị đứng ở nơi đó thực sự quá lâu trưởng quỹ thấy hắn không làm việc có chút không cao hứng đi qua tới đạp hắn một chân làm cái gì đâu t i ể u lâu bận việc nhất thời điểm ngươi còn có rảnh rỗi tại này ngẩn người lười biếng không không là trưởng quỹ ta hảo giống như xem đến kia vị lộ ra nhị cô nương tiểu nhị còn hoài nghi chính mình nhìn lầm trưởng quỹ hư lệnh cái gì lộ ra thủy ra lười biếng ngươi còn kiếm c ớ không là là lộ ra liên lạc phía trước cuối phố y ghi h ả nhân c á c kia cái đ ô n g ra nhị cô nương trưởng quỹ sửng sốt lập tức n h ũ n mày ngươi không nhìn lầm cũng không là nghe nói kia vị phạm tội bị lưu đày tới tây nam đi sao hắn như vậy nhất nói t được rồi, được rồi, hai người rất mau đem cái này sự tình ném đến sau đầu từ lâu bên trong sinh ý hảo thực sự không công phu nghĩ một cái không xác định người thư dư cùng đại nha lại đã muốn chạy tới được u ấ i phố đứng tại ý ý hải nhân các cửa ra vào nhìn hảo giống như cũng không có cái gì thay đổi thư dư ngước mắt xem đỉnh đầu bên trên hành phi đối lại nha nói đại n g u ca có thể hay không cho rằng thấy quỷ đại nha phất phất tay đừng nói nhảm đi thôi vào xe m hai người nhấc chân đi vào bên trong mới vừa vượt lên b ậ c cấp liền thấy cửa một bên quầy hàng phía trước d ự a một cái trung niên phụ nhân nay phụ nhân chính ba tháp ba tháp tại nói chuyện xào xào a ngươi như thế nào cũng nghe không lọt nhị thầm lời nói đâu thừa dịp ngươi mới vừa thành thân còn không có hài tử nhanh lên cùng đại n g u h ò a ly phủ i sạch quan hệ mới sẽ không bị liên lụy áp bọn họ nhà ra như vậy đại sự tình còn dấu chúng ta chu ra làm ngươi gà đi này là g i p tâm không tốt t thư dư xứng sở cùng đại nha liếp nhau một cái hai người nhịn không được dừng bước quay h à n g đằng sau một cái nữ tử chính tại không người lau chùi mặt bàn cũng không tính toán để ý tới phụ nhân nhưng này phụ nhân không từ bỏ tiếp tục nói ngươi còn trẻ dài đến lại hảo xem này mười dặm tám hương thanh danh cũng hảo chỉ cần ngươi cùng đại n h ư h ò a ly nhị thẩm bảo đảm cấp ngươi tìm cái càng tốt quay đầu làm ngươi ăn ngon uống say một đời trôi chạy bình an tuyệt đối sẽ không có cái gì tiểu cô tử phạm tội bị lưu vong sự tính phát sinh thư dư những mày nàng bị lưu vong xem tới đã là mọi người đều biết ba một tiếng chính tại lau bàn chu xảo nghe đến đó thực sự nhịn không được đem khăn lau ngã tại mặt bàn bên trên nâng lên đầu nói, nói nhị thẩm ngươi nói hiệu nói v ừ a nữa ta liền đổi u ngươi đi ra ta như thế nào nói hiệu nói v ừ a kia cái lộ nhị bách nhà nhị nha đầu chẳng lẽ không có phạm tội bị lưu vong chu xảo rõ ràng nghẹn một chút rất nhanh còn nói thêm đại ngưu nói a dư không là phạm tội nàng là bị liên lụy nàng sẽ không có việc gì rất nhanh liền có thể trở về này loại lời nói ngươi cũng tin lộ đại ngưu liền là muốn cho ngươi khăng khăng một mực đi theo hắn mới có thể cầm này loại lời nói tới lừa gạt ngươi, ngươi liền là ngốc bị hắn lừa gạt đoàn vận chuyển ta cho ngươi biết kia cái nhị nha đầu liền không là cái người tốt ta nhưng là đặc biệt đi nghe ngang quá Nàng t r ư ớ đại c nha cầm giận n không kèm được tiến lên liền muốn cùng nàng lý luận bị thư dư một bà cấp giữ chặt chu xảo cũng gắt gao vận lông mày nhẫn lại tính tình đối kia phụ nhân nói nhị thẩm này đó sự tình đều là bên ngoài l o ậ n chuyển ngươi đ ừ n g nghe gió liền là mưa có được hay không đại n g u cùng ta nói qua a dư bà ngoại nhà nghĩ b á n đi đại hồ tam nha nàng mới để dịu tới cửa nhưng nàng cũng liền là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi nàng đại cứu chân là kia vu ra láo ra làm người tới đánh gãy còn có đại nha nàng kia là phụ nhân lại căn bản không định nghe nàng giải thích đương hạ k h o á t k h o á t tay ngươi thật là chúng đại n g u xin đ ố c hắn nói cái gì ngươi liền nghe ta là ngươi nhị thẩm chẳng lẽ lại ta còn có thể hại ngươi ngươi nương đi thế ngươi tra đối này đó sự tình cũng không hiểu cũng chỉ có nhị thẩm cấp ngươi thao tâm ngươi còn còn như thế không biết nặng nhẹ ta cho ngươi biết hiện tại đạo lý tại ngươi này một bên ngươi liền cùng đại nhu nói hoặc là hắn cùng hắn nhị thúc nhà đoạn tuyệt quan hệ hoặc là cùng ngươi h ò a ly bọn họ không chiếm lý còn đến đền bù ngươi không thể có thể chu xào tức giận nhị thẩm ngươi đi đi ta này bận điệu liền không chào hỏi ngươi Ngươi chỗ nào bận rộn ngươi xem xem ngươi này bên trong một cái khách nhân đều không có tự đánh tiên nhị nha đầu bị lưu vong sự tình chuyển tới sau ngươi cửa hàng liền không s i n ý ai nói không s i n ý sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh vang phụ nhân đột nhiên vừa quay đầu lại này mới phát hiện sau l ư n g thế mà đứng hai cái trẻ tuổi cô nương mới vừa rồi chính mình nói đến hưng khởi thế mà không chú ý chu x ả o sắc mặt cũng biến nàng vừa rồi đứng tại quầy hàng bên trong lại bị nhị thẩm ngăn trở t ầ m mắt cũng không chú ý đến khách tới cũng không biết này vị cô nương nghe được nhiều ít đừng có hiểu lầm mới hảo nàng mau từ quầy hàng đằng sau ra tới đối thư dư hai người nói nói hai vị cô nương là tới mua quần áo sao mau vào xem xem chúng ta cửa hàng quần áo nhất là mới lạ giá cả cũng công đạo hai vị cô nương dài đến hảo xem nghĩ đến cái gì quần áo thượng thân đều thích hợp thư dư cùng đại nha bước vào môn bên trong lại không thuận chu xảo dẫn đạo hướng bên trong đi ngược lại nhìn hướng một bên phụ nhân cười một tiếng ngươi tính toán đánh ngược lại là đ ỉ n h tình à. kiếp h ụ nhân s ữ n g sở lập tức phản ứng qua tới mới vừa rồi nàng kia một phen là bị đối phương cấp nghe qua đương hạ thẹn quá hóa giận mở miệng ngươi là ai à sau lưng nghe lén ngươi còn có mặt mũi cùng cái quỷ tựa như đứng ở phía sau cũng không biết muốn làm cái gì việc trái với lương tâm chu xảo sắc mặt thay đổi nhị thầm phụ nhân hử lạnh làm gì ta chẳng lẽ nói sai chúng ta tự ra người nói tự ra sự tình yêu cầu người khác xen vào người khác việc sao tự ra người thư dư cười ngươi quản là lộ ra sự tình mà ta là lộ ra người như thế nào không liên quan ta sự tình phụ nhân cùng chu xáo tất cả giật mình ngươi ngươi nói ngươi là lộ ra người ngươi là lộ ra nào vị ta như thế nào không gặp qua ngươi không khéo thực ta liền là ngươi miệng bên trong k i a cái phạm tội bị lưu vong ở ngoài ngàn dặm lộ nhị bách nhà nhị nha đầu ngươi tại sau lưng bố trí ta bố trí nhô lên kính ngươi có mặt phụ nhân mở to hai mắt nhìn không dám tin xem nàng ngươi nói ngươi là ai nay là ta muội muội a dư ta là đại nha ta cha lộ nhị bách ta đại đường ca lộ đại niu này dạng rõ ràng không có đại nha tiến lên một bước t r ư ờ n g phụ nhân nói chuyện kia phụ nhân một mặt kinh ngạc ngươi các ngươi nàng dội ra ngón tay chỉ chỉ ngươi không là bị lưu vong sao bản chương xong t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố ta là trốn về đến thư dư thở dài m ộ t hơi là a bị lưu đ ẩ y tới tây nam này không trốn về đến trốn phụ nhân hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh nàng cũng dám theo tây nam lưu vong trốn chạy trốn hơn nữa còn trốn về lao r a Gia giang viết huyện tìm tự ra thân nhân nàng điên rồi phải không thư dư cười đẩy ra nàng ngón tay nhúng mày nói là a ta nhưng là thiền tân vạn khổ mới trở về ngươi không là nói ta đều có thể cầm dịu chém ta cứu cứu chân sao vậy ta đây dạng ác nhân như thế nào sẽ cam tâm tại lưu vong làm lao động đâu chịu không nổi đương nhiên liền phải trốn không phải ta như thế nào sẽ hảo hảo xuất hiện tại này bên trong nàng nói đến s á t có này sự t ì n h phụ nhân dọa đến chân đều mềm x o n g đời x o n g đời phạm tội lưu vong cũng liền thôi nàng còn dám vượt ngục quả thực không muốn sống này liên lụy cũng không chỉ là nàng chất nữ nói không chừng liền nàng đều muốn bị liên lụy phụ nhân cả kinh lui lại một bước trực tiếp theo ngưỡng cửa ngã văng ra ngoài cổ lô cổ lô lăn một vòng nhưng không chờ người tiến lên nàng lại không kịp chờ đợi bỏ lên、tới. hoảng sợ xem thư dư hai mắt sau a hét lên một tiếng không quan tâm trực tiếp liền chạy thư dư cái này tin tưởng lá gan liền như vậy điểm đại nàng chật một tiếng này mới xoay đầu lại thấy chu xảo cũng là một mặt c h ấ n kinh bộ dáng lập tức nhẹ ho hai tiếng đại nha không cao hứng liếc nàng liếc mắt một cái bất quá đối với m ộ i m ộ i hù dọa người hành vi cũng không nhiều lời cái gì nàng đối chu xảo nói ta nhị mội làm mỡ vui đùa ngươi liền là đại tàu đi ngươi khả năng không nhớ rõ ta ta là đại nha này là a dư chu xảo nuốt một ngụm nước bọt nàng xác thực không nhớ rõ đại nha nàng chỉ ở định thân thời điểm gặp qua đại nha một mặt sau tới nàng nương đi thế nàng vẫn tại nhà bên trong giữ đạo hiếu theo sát đại nha thành thân bởi vì thân sử hiếu kỳ lại còn không có cùng đại ngưu thành thân liền không tham dự quá nàng h ô n lễ chỉ là thác đại ngưu đưa lễ đi qua lại sau tới đại nha tại nhà chồng quá không như ý rất ít trở về nhà mẹ đẻ chu xảo ngẫu nhiên ăn tết thời điểm sẽ đi thượng thành thôn nhưng đều không thấy đại nha quá nay đều ba năm đại nha cùng lần trước nhìn thấy thời điểm biến hóa còn là rất lớn chu xảo tự nhiên không nhận ra nàng lúc này lại tử tế xem s á c thực lờ mờ còn có thể thấy trước kia hình dáng nàng lại nhìn về phía thư dư nay cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy này vị tại đại ngưu miệng bên trong khen không dứt miệng tiểu cô tử cùng đại ngưu nói đồng dạng a dư thật là lộ ra tốt nhất xem sáng nhất mắt cô nương nàng xem ra một điểm đều không có bị lưu đày tới xa xôi mang chịu khổ phạm nhân bộ dáng vân vân vân vân, hiện tại không là nghĩ này đó thời điểm chu xảo h o à n g hốt một chút lấy lại tinh thần hỏi nói thật là đại nha cùng a dư các ngươi các ngươi làm sao trở về nàng đương nhiên sẽ không cho là thư dư thật là trốn về đến k i a có đạo phạm sẽ như vậy trắng trận xuất hiện tại đám người trước mặt còn thẳng thắn chính mình làm qua cái gì nhưng thư dư đột nhiên xuất hiện xác thực hoảng sợ đến nàng thư dư cười nói đại tàu lần thứ nhất gặp mặt h ù đến ngươi thực sự xin lỗi yên tâm ta không là trốn về đến ta là lập đ i ể m công bị vô tội p h ó n g thích lúc này vừa mới tiến hành mai cùng ta cha mẹ bọn họ đều tại lưu danh ngõ hẻm nghỉ ngơi ta cùng đại t ỷ trước tới xem xem đại ngữ ca chu s ả o hai trong mắt phát sáng hoảng sợ nói vô tội p h ó n g thích thiên a đây rốt cuộc lập cái gì công thế mà tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền có thể về nhà tới bàn chương xong chương tám trăm năm mươi lăm đại tàu chu s ả o thư dư gật đầu nay sự tình nói rất dài dòng quay đầu lại từ từ nói đi đại ngữ ca đâu chu s ả o nói gấp hắn đi bố trang nhập hàng nói n ữ mày tới nói thầm hai câu án lý thuyết này cái canh giờ hắn sớm nên trở về tới nàng quay đầu đối hai người nói nói đại khái là bị cái gì sự tỉnh cấp chậm trễ các ngươi trước tiến đến ngồi ta cấp các ngươi đổ nước xem chừng chờ một lát nữa liền có thể nhìn thấy hắn nhập hàng thư dư nghĩ đến mới vừa rồi tại lưu danh ngõ hẻm v i ệ n tử bên trong lúc xác thực xem đến chế y phòng bên trong vải vóc không nhiều lắm nếu là đi nhập hàng quay đầu cũng là đem vải vóc trực tiếp kéo đến lưu danh ngõ hẻm đi đại tẩu chúng ta hôm nay liền trước đóng cửa đi đi bố trang tiếp thượng đại nhu ca trực tiếp chạy trở về phương ngõ hẻm đi ăn cơm n ã i nhìn thấy các ngươi khẳng định thực cao hứng a cái này đi lưu danh ngõ hẻm sao chu xảo lập tức trở nên khẩn trương lên nàng gả đi vào làm vì lộ ra tức phụ cha mẹ chồng tam thuốc t ứ cô bọn họ đều gặp qua nhưng còn không có chính thức gặp qua n ã i cùng nhị thuốc nhị thẩm bọn họ hiện tại lập tức muốn gặp mấy vị trường bối cả trái tim nháy mắt bên trong n h ứ c lên thư dư còn không có trải qua quá gả chồng thấy đối phương ra giải sự tỉnh không hiểu rõ này dạng tâm thái có chút không hiểu chu xảo thân sắc như thế nào không không có gì chu xảo ngược lại thở dài mùa hơi xem đến thư dư cùng đại nha ra cửa hàng sau vội vội vàng vàng tướng môn đóng lại vào hậu viện đi thay quần áo cái này khiến sát vách cửa hàng xem đến thư dư xuất hiện hai vị trưởng quỹ nghĩ tiến lên đây nghe ngóng cũng không kịp thư dư một lần nữa về đến từ lâu này hồi trước xem đến trực quỹ tiểu lâu bên trong làm đồ ăn ngược lại là rất nhanh đã đem nàng muốn hộp cơm để tốt thư dư một hỏi trưởng quỹ theo c ầ y hàng đằng sau nâng lên đầu mới vừa cười nói đã hảo trang đồ ăn đĩa có chút đại ta liền dùng ba cái hộp đựng thức ăn ngươi nói được nửa câu im b ặ t mà dừng trưởng quỹ đầy mặt c h ấ n kinh xem nàng sau đó rủi rủi con mắt xác định chính mình cũng không nhìn lầm hắn hít vào một ngụm khí lạnh lộ đông ra trưởng quỹ nhận ra ta a đương nhiên nhận ra bọn họ t i ể u lâu khoảng cách đi thì h ả nhân cắc lại không là rất xa lúc trước bọn họ cửa hàng khai trương thời điểm có người nào qua sự tình còn tới con sai h ắ n nghe được động tĩnh cũng là tới xem qua náo nhiệt nhưng nhưng là ngươi trở về thư dư những mày là a vừa trở về nay không không theo kịp nấu cơm liền đến các ngươi t i ể u lâu mua chút rượu đồ ăn là này ba cái hộp đựng thức ăn đi trưởng quỹ liên tục không ngừng gật gật đầu là là là là ta nghe tiểu nhị nói các ngươi có xe là ta làm người cấp các ngươi nhắc tới xe bên trên đi kia liền đã tạ không không cần trưởng quỹ nhanh lên chào hỏi tiểu nhị bận rộn hắn thì nhìn đứng ở cửa ra vào thư dư muốn nói lại thôi thư dư liền đương nhìn không thấy nhân ra không hỏi nàng cũng không thể có thể không hiểu ra sao chủ động giải thích một lần chính mình vô tội phóng thích đi đương nhiên liền tính hắn hỏi nàng cũng không nhất định sẽ giải thích tiêu một bên tiểu nhị đều đem hộp cơm để tốt n à y bên i trưởng quỹ còn không tìm được thích hợp điểm và hỏi nàng thư dư dứt khoát ngồi lên xe v i ê n vừa vặn chu xảo cũng qua tới chỉ bất quá nàng tới thời điểm chẳng những đổi một thân quần áo mới tay bên t r o n g còn cầm đồ vật b ả n chương xong chương tám trăm năm mươi sáu huynh n g i gặp nhau đại nha hiếu kỳ tiến lên hỏi nói này là cái gì chu xảo không tốt ý tứ lần thứ nhất thấy m ạ i cùng nhị thuốc nhị thẩm quá vội vàng cũng không làm đến cùng chuẩn bị cái gì ngay tại sắt vách cửa hàng bên trong mua điểm bánh hoa quả thư dư bừng tỉnh đại ngộ nay điểm nàng ngược lại là quên nếu đại t à mua nàng cũng không khách làm người trước lên xe chu s ả o đi qua nàng bên cạnh thư dư liền thấy nàng tóc bên trên đường châm gài tóc này là lúc trước nàng cùng đại ngưu thành thân thời điểm chính mình đưa kia bộ đồ trang sức bên trong đồ trang sức chu s ả o cũng chú ý đến nàng tầm mắt đưa tay sờ một chút tóc người nói này còn là a dư mội mội đưa thành thân kia ngày huyện lệnh đại nhân làm người đưa qua tới ta thực yêu thích ngày thường bên t r o n g cũng không nỡ màng hôm nay muốn gặp mãi cùng nhị thuốc nhị thẩm liền không nhị được lấy ra tới cảm ơn mội mội thư dư nhìn ra được nay bộ đồ trang sức chu xảo thập phần yêu quý châm gài tóc cũng còn là mới tinh đại tẩu yêu thích liên t h ư dư nói nói trước kia vẫn luôn không thấy đại tẩu nhưng nghe đại ngư ca nói không thiếu đại tẩu sự tình hắn nói đại tẩu tính tình ôn hòa hào phóng bên ngoài x i n h đẹp bên trong thông minh lại theo ta nói đại tẩu bộ dáng ta liền căn cứ đại ngư ca nói cấp đại tẩu chọn này bộ đồ trang sức kiểu dáng hiện tại xem tới sắc thực thực thích hợp chu s ả o không nghĩ đến nàng như vậy có tâm đồ trang sức cũng không là tùy thiện đưa chẳng trách nàng liếc mắt một cái liền yêu thích thượng chuyển nghiệm lại nghĩ đến nàng mới vừa nói đại ngư tán thưởng nàng những cái đó lời nói cái gì ôn hòa hào phóng bên ngoài sinh đẹp bên trong thông minh ngày thường bên trong ở trước mặt nàng cũng không nói qu này dạng làm người mặt hồng tâm nhảy lời nói a chu xảo bắt đầu ngại ngùng thấp giọng nói nói làm mội mội hao tâm tổ trí thư dư cùng đại nha liếc nhau một cái túi đầu buồn c ư ờ i thanh xe một đường hướng huyện thành lớn nhất bố trang bước đi h ả o tại khoảng cách cũng không tính qua xa làm ba người không nghĩ đến là bọn họ thế nhưng tại bố trang cửa ra vào liền nhìn được những mày sắc mặt khó coi đại n h u thư dư sững sờ một chút giữ chặt dây cương theo xe la bên trên xuống tới đại như ca đại như nghe được quen thuộc thanh âm lúc sửng sốt hắn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác nếu không sao có thể nghe được ở xa tây nam a dư thanh âm đâu sau đó thanh em chủ nhân đã muốn chạy tới chính mình cùng phía trước thư dư đưa tay tại hắn trước mặt q u ơ q u ơ đại nhu ca a a a dư đại nhu c h ấ n kinh kêu thành tiếng này thanh em t r e o đến bố trang bên trong người đều nghe được cửa hàng tiểu nhị lúc này không kiên nhẫn đi ra tới vẫy tay nói nói lộ trưởng q u y như thế nào còn chưa đi ngươi tại này cửa bên ngoài cản chúng ta làm ăn ngươi còn nhất kinh nhất sạ muốn đem chúng ta khách nhân đều dọa đi sao n à y không khách khí ngữ làm thư dư vạn khởi lông mày tới nàng ngước mắt nhìn hướng tia cái tiểu nhị hỏa kế này hẳn là mới tới nhìn mặt sinh nàng trước kia cũng không đặt qua nhưng hắn này là cái gì thái độ bọn họ thợ may vô cùng bố trang là hợp tác quan hệ đứng tại cửa hàng đại môn khẩu thế mà còn muốn bị đổi u đi thư dư lúc này cười lạnh liền muốn tìm hắn nói nói nhưng mà nàng trước mặt đại ngư lại căn bản liền không nghe thấy kia tiểu nhị lời nói hắn mãn đầu góc đều là trước mắt A dư có phải hay không thật chờ đến xác nhận sau càng thêm chấn kinh hỏi nói a dư ngươi ngươi làm sao trở về ngươi chừng nào thì trở về thư dư chỉ có thể trước trả lời hắn ta vừa trở về mai bọn họ đều tại lưu danh ngõ hẻm bên trong ta tới tìm ngươi trở về đi ăn cơm yên tâm ta hảo, hảo. Ta lập được c ô người đ ợ c thích chương Chương phóng Bản xong. trở về. n g ư u được khác nhau ố i đáy. Đại Ngưu mở to hai Ngưu nhìn,、mặt、bên trên mãn mở mắt mặt to là k í cái h Thật. động Ngươi, ngươi vui vẻ. c này bị thả trở về thư dư gật gật đầu là này sự tình đi qua thật phức tạp chúng ta về nhà lại từ từ nói đúng đúng đúng về nhà chúng ta hiện tại liền trở về này cũng quá đột ngột đi lời nói nói nói một nửa đột nhiên nghĩ đến sau lưng v à i vóc hắn lại vỗ c h á n một cái nhìn ta kém chút q u ê n này đó v à i vóc nói chuyện lúc đại nhu nghiêng đầu đi thư dư thuận hắn tầm mắt nhìn lại cũng xem đến đôi để ở một bên vải vóc đương hạ lông mày khẩn vận đại ngưu ca này làm sao một hồi sự tình này đó liền là n g ư ơ i hôm nay muốn vào vải vóc là vì cái gì đặt tại bố trang cửa ra vào ta nhớ đến bố trang hẳn là giúp chúng ta đem vải vóc kéo trở về mới đ ố i đi đại ngưu biểu tình một lúc có chút phức tạp hắn t h ấ p giọng nói, nói bố trang nói hôm nay có chút bận rộn xe đều đi ra ta vào nguyên liệu cũng không là rất nhiều liền làm phiền ta chính mình mang về nhưng lại không nhiều cũng có bảy tám thất vải hắn liền tính là lưng cũng lưng không quay về đi Hơn thất chất không thận nữa này bên trong nếu cẩn va là là mấy bị tốt, có chạm liệu đại như cùng bố trang trưởng quỹ lý luận đối phương ngược lại là thái độ thực không sai nhưng là là kiên trì không có xe vận chuyển thực sự không biện pháp nói rất nhiều câu xin lỗi nhưng căn bản không giải quyết vấn đề đại như một cái mới từ thôn bên trong ra tới chỉ coi mấy tháng trưởng quỹ trẻ tuổi người chỗ nào là cáo giả trưởng quỹ đối thủ hắn chỉ có thể chính mình thuê xe nhưng mà này một phiến không có thích hợp thuê xe hành hắn muốn rời đi cũng chỉ có thể xin nhờ bố trang tiểu nhị hỗ trợ xem hỏa kế này lại lấy chính mình bận rộn làm lý do chỉ nói không quản đại ngưu hơi hơi hắn nhanh lên lắc đầu cũng không là kỳ thật theo chúng ta cửa hàng nhập hàng thiếu mua vải vóc tiện nghi lúc sau bọn họ liền thay đổi không thiếu tự đánh a dư cùng đại nha bọn họ đều rời đi sau thợ may phô bán quần áo liền khuynh hướng bình dân hóa định giá không quá cao nếu như thế kia vào vải vóc tự nhiên cũng liền không đồng dạng theo kia thời điểm bắt đầu này bố trang tiểu nhị cùng trưởng quy thái độ liền trở nên trở nên tế nhị đại ngư trước kia liền muốn đổi một nhà bố trang nhập hàng nhưng đối phương chỉ nói là ngựa khí không kiên nhẫn mà thôi đã không có trái với điều ước nên đưa hàng còn là đưa hàng hắn muốn nhập hàng lúc đối phương cũng rất rất k h o á t khoác vải vóc giá cả chất lượng đều không thay đổi hắn e m đẹp đổi một nhà ngược lại không c h i ế m lý ai biết tại a dư bị lưu truyền thả sau này nhà bố trang thế nhưng liền đưa hàng đều không vui lòng thư dư rõ ràng đại ngư ca ngươi chờ một lát ta một lát nàng binh tính mặt trực tiếp nhanh chân đi tới bố trang bên trong bố trang trưởng quỹ liền tại quầy hàng đằng sau cửa đối diện bên ngoài phát sinh sự t ì n h mắt biết hai ngơ chỉ ở kia xem sổ sách vốn định bàn cho đến thư dư đứng tại hắn cùng phía trước hắn mới n h í u lại lông mày nâng lên đầu tới hạ một k h ắ c sắc mặt đại biến ngươi lộ đông gia ngươi làm sao trở về thư dư cười lạnh xin lỗi ta tại này bên trong làm ngươi không thoải mái trưởng quỹ bận bịu cười nói không, không không có lộ đông gia nói chỗ nào lời nói chỉ là nghe nói lộ đông gia đi tây nam nay đột nhiên trở về ta có chút ngoài ý mới bản chương xong trưởng n ngươi vẫn để ngươi như Xin g giải、quyết. Thư dư lỗi, để quyết. mày, t là sao? r về thời h điểm k ô trước tiên thông Trường ngươi, hủ đến ngươi. đến hù báo quỹ nay lời nói nói hắn không có cách nào tiếp tha nhưng thư dư cũng không cần hắn tiếp chỉ là chỉ chỉ sau lưng lộ đạn yêu, nói nói bất quá ta cũng không nghĩ đến ngươi cũng cho ta một cái kinh hãi nay là chúng ta thợ may phô bên trong trường quỹ nghĩ đến ngươi là nhận biết hắn hôm nay tới cầm hóa nhưng là không quá thuận lợi bộ dáng trưởng quỹ biết hắn tới tính sổ trong lòng tại suy tính thư dư hiện giờ tình huống phía trước đoạn thời gian có truyền môn nói nàng là phạm tội bị lưu đày tới tây nam đi hắn nhất bắt đầu cũng không tin tưởng muốn thật bị lưu vong hướng huyện lệnh như thế nào còn sẽ chiếu cố thợ may phô đâu nhưng này truyền môn có cái m ũ i có mắt có người hỏi đến lộ ra người cùng phía trước lộ ra người ngược lại là kiệt lực phủ nhận nhưng trưởng quỹ là nhân tinh đương thời liền tại chẳng rõ ràng xem đến bọn họ mắt bên trong trở dạ n g hắn liền tin tưởng lộ thư dư là thật bị lưu vong thật là không nghĩ đến à n à y cái lộ đông ra đều bị lưu vong còn có thể làm hướng đại nhân hộ hắn tránh không được suy đoán lộ thư dư cùng hướng vệ nam quan hệ chính đương vừa độ tuổi nam nữ trái bất quá chỉ là nảy loại thấy không được người đi trưởng quỹ đối thư dư liền có chút xem không dạy nổi mặc dù mặt bên trên không dám thật làm ra cái gì đối thợ may phô bất lợi sự tình nhưng như là vì khó lộ đại n h ư này loại việc nhỏ kia hướng đại nhân tổng không sẽ nhiều còn đi chỉ là không nghĩ đến lộ thư dư thế mà trở về trưởng quỹ cảm thấy này hơn phân nửa cũng là hướng đại nhân đi phương pháp đem người theo tây nam mang về tới nhưng trưởng quỹ đối nàng đã không lúc trước coi trọng mới vừa rồi nhìn thấy nàng còn có thể duy trì một điểm ý cười lúc này nghe được nàng chất vấn sau sắc mặt liền rơi xuống lộ đông ra cũng phải hiểu chúng ta cửa hàng là chỉnh cái giang viễn huyện lớn nhất bố trang lui tới cầm vận chuyển hàng hóa hóa khách nhân thực sự quá nhiều n à y không ngẫu nhiên thiếu xe vận hóa cũng là bình thường sao đại gia lẫn nhau thông cảm này sinh ý mới có thể làm lâu dài không là thư dư b u ồ n cười ngươi sai nghĩ muốn sinh ý duy trì lâu dài quan hệ liền muốn dựa theo khế sách m ì n h m ì n h bạch bạch tới thân huynh đệ còn minh tinh sổ chúng ta tự nhiên cũng muốn vặn kéo rõ ràng lúc trước ký kết khế sách thời điểm bên trong có một điều là các ngươi phụ trách đưa hàng tới cửa đi trưởng quỹ cười nói nói thì nói như thế không sai nhưng chúng ta cửa hàng xác thực là không xe nay lời nói lừa gạt lừa gạt đại n ư u hoàn thành thư dư lại nhịn không được cười nhạo nói kia là ngươi vấn đề ngươi không xe không quản đi thuê một c ố cũng hảo mua một c ố cũng được này đều muốn ngươi đến giải quyết dựa vào cái gì đem vấn đề giao cho khách nhân các ngươi làm sinh ý đều là như vậy làm gặp được khó khăn liền làm khách nhân chính mình tới vậy các ngươi còn có cái gì dùng đều là phế vật sao trưởng quỹ sắc mặt khó nhìn lên cũng may mắn lúc này cửa hàng bên trong không có người nào bằng không bị người nghe được bọn họ thôn trang thanh danh cũng muốn hư hắn hít sâu một hơi lộ đông ra nói có đạo lý khâu mỗi thụ giáo ta cái này sắp xếp người đi thuê một chiếc xe đem hàng hóa tự mình đưa đến phủ đi nói hắn liền muốn gọi một bên tiểu nhị còn không đi ăn bài. thư dư cười nói b h nếu là chúng ta cửa hàng trưởng quỹ buổi chiều kịp thời cầm tới hóa thợ may tại giờ dậu sơn là có thể đổi ra nhưng là bởi vì các ngươi vấn đề trọn vẹn muộn hơn một canh giờ bây giờ còn có không đến một khắc đồng hồ liền đến giờ dậu các ngươi liền tính đưa hàng tới cửa cũng không kịp ta tin ngươi quỷ muốn thật như vậy đổi thời gian tiết lộ đại ngư u trực tiếp cầm yêu cầu kia phê bố chạy trở về không phải hành cái gì khác h nhân căn bản liền là từ không sinh có nhưng thư dư nói có vậy chính là có trưởng quỹ muốn thật hỏi đến t u ộ c cùng nàng khẳng định cũng có thể tìm ra này dạng một người ra tới nghĩ đến này trưởng quỹ sắc mặt biến đổi cho nên ngươi ý tứ là bởi vì nguyên nhân của các ngươi chậm trễ chúng ta chế y thời gian bị mất chúng ta khách nhân trọng yếu cùng cùng với cửa hàng thanh danh nay cái tổn thất các ngươi chẳng lẽ không nên gánh chịu sao người thư dư hơi hơi neo h lại mắt ta như thế nào là các ngươi trước trái với khế sách quyết định cái này sự tỉnh tới nơi nào ngươi đều nói không lại lý đi nếu không chúng ta báo quan báo quan trưởng quỹ đều nghĩ cười lạnh ngươi cùng hướng đại nhân thật không minh bạch báo quan hắn cũng đứng tại ngươi này một bên mắt xem thư dư không tính toán từ bỏ ý đồ bên ngoài lại có khách người muốn đi vào bộ dáng trưởng quỹ chỉ có thể ăn này cái thua thiệt ngầm s á c thực là chúng ta cân nhắc không chu toàn ta này một bên có một thất thượng hào vải vóc liền coi là ta bồi thường cho các ngươi t ố thất như thế nào lấy ra ta xem xem trường quỹ chỉ có thể biệt khuất làm người cầm vải vóc qua tới thư dư sờ sờ quả thật không tệ nàng gật đầu xem tại ngươi như vậy thành tâm phân thượng ta liền không so đo với ngươi chủ yếu vẫn là đặt tại xe la bên trong thịt rượu sắp lạnh lại tiếp tục trì hoãn nhà bên trong gào khóc đòi ăn ra nhân nhóm đều m u ố n chết đói bất quá các ngươi như vậy không thành tín cửa hàng ta là không tính toán tại hợp tác xuống đi lẫn nhau ký kết khế sách liền đến này là ngừng đi trường quỹ cũng không muốn cùng nàng lại hợp tác trước tiên cùng lộ đông ra ra khế k â u mộ cũng cảm thấy t i c gối nhưng nếu lẫn nhau hợp tác không là thực hợp ý vậy cũng chỉ có thể chờ mong lần sau có cơ hội không không có cơ hội thư dư làm đại ngưu cầm lên kia thất vải lại thương lượng xong ngày khác giải khế sự tình lập tức quay đầu bước đi khâu trưởng quỹ sắc mặt càng phát khó coi tiểu nhị lại gần nhỏ giọng nói nói trưởng quỹ kia vị liền là lộ đông gia nàng không là bị lưu vong sao làm sao trở về ai biết tả hưu không là cái gì thấy được người thủ đoạn q u á mấy ngày liền biết thật cho là có hướng đại nhân chỗ dựa liền như vậy vô pháp vô thiên hôm nay tạm thời ăn t h ị t tòi chờ đến đông gia trở về này thu một hai phải báo trở về không thể thật coi giang viễn huyện lớn nhất bố trang là ăn chay thư dư ra cửa hàng thư ấ y đại đã đem nha cùng chú xảo dư lôi kéo dây cương nhìn hướng đồng dạng ngồi tại càng xe bên trên đại niu cười nói chúng ta nhà hiện tại có hai chiếc xe la về sau nói không chừng còn sẽ lại tăng thêm đi phủ thành nhập hàng một tới một về cũng bất quá chỉ là hai ngày thời gian còn là thực thuật tiện bản chương xong chương tám trăm sáu mươi mạnh công tử trị hết bệnh đại n g u suy nghĩ một chút cũng đúng hiện tại á dư trở về hắn còn có cái gì hào sầu bất quá ngươi cùng mãi đem cửa hàng giao cho ta quản lý ta chẳng những không có thể càng làm càng tốt ngược lại kéo chân sau biết rõ đối phương vì khó lại bắt hắn nhóm không biện pháp nay cũng không có thể trách ngươi ngươi là nhận nhiệm vụ lúc lâm h uy một chút kinh nghiệm đều không có có thể đem cửa hàng chống đỡ xuống đi đã không tệ kia khâu trưởng uy nhiều lớn tuổi tác đừng nói ngươi đi Bình thường người đại h ngư tay t bên n r ca h thiệt phần. có ăn thiệt tỏi phần. Nói lên tỏi tới, i k ngươi cũng không nên nản trí này là khó được kinh nghiệm sao về sau luyện nhiều một chút liền có thể quen thuộc ai cũng không là trời sinh liền sẽ làm ăn này dạm trải qua nhiều tới mấy lần liền thói quen còn muốn nhiều tới mấy lần đại n g u khỏe miệng giật một cái cũng không là thực muốn gặp được này loại sự tình này loại người bất quá này đó đều đã kinh không quan trọng hiện giờ quan trọng nhất là a dư trở về này là đáng giá cao hứng hỷ sự a đại nhu liền có chút kích động nói nói lúc trước phong thư thứ hai gửi rời khỏi đây sau ta còn nghĩ thế nào vẫn luôn chưa lấy được các ngươi hồi âm có phải hay không đường bên trên gửi ném đi hiện tại xem tới là các ngươi xuất phát trở về à. là à đại nhu ca cha nói nếu đều muốn về tới liền không gửi thư nói không chừng chúng ta đến tin cũng chưa tới đại nha nhô đầu ra nói đại nhu gật gật đầu xác thực hơn nữa có một số việc tin bên trong còn khó nói thư dư liền nghĩ đến đại nhu viết tin bên trong cho tới bây giờ đều là tốt k h o e xấu c h e mấy người nói chuyện lúc xe cũng vào lưu danh nó hẻm đi tới mạnh ra cửa ra vào lúc thư dư trước rừng rừng đại nhu không hiểu như thế nào cha cùng đại h ổ tối nay tạm thời tại mạnh công tử nhà nghỉ một đêm ta đi gọi bọn họ một tiếng đại nhu kinh ngạc mạnh công tử cũng trở về là mạnh công tử hai người vừa vặn cũng đi tây nam cầu ý ý ý chúng ta gặp gỡ liền một khối trở về mạnh vẫn tranh cùng triệu tích không tại giang viễn huyện này đó nhất tử đối ngoại vẫn luôn nói là đi ra ngoài cầu Y ý ý ý dù sao bọn họ tại người ngoài mắt bên trong liền là một cái c â m một cái điên nghe được chỗ nào có đáng tin đại phu liền đi qua cũng bình thường bọn họ này lần vừa đi liền là tám tháng hơn chạy như vậy xa địa phương một điểm đều không kỳ quái đ giả giả cũng là này cái thời điểm nàng mới biết được nguyên lai này hai người giả bệnh chạy đến giang viễn huyện tới không chỉ là vì trợ giúp hướng vệ nam tìm đến phía trước huyện lệnh phạm tội chứng cứ vì vặn ngã thư ra làm chuẩn bị cũng bởi vì mạnh dẫn tranh tuổi tác vừa độ tuổi làm cung khâu đã khởi thông ra chú ý mạnh dẫn tranh tại cung ra biểu hiện vẫn luôn là trì đội vụ về nhưng hắn rốt cuộc sinh ra dung mạo làm người kinh diễm dung mạo lại tăng thêm hắn sau l ư n g cung ra còn là có thể làm người xem nhẹ hắn là ngoại thất tử thân phận muốn gả hắn vì thế vừa vặn cung khâu cũng có ý cùng một vị nào đó có thực quyền công hầu nhà thông gia hai nhà liền âm thầm thương lượng xong nhưng là mạnh dẫn tranh không vui lòng à hắn dựa vào cái gì trở thành c u n g khâu con cờ trong tay vì hắn d ã tâm góp một viên lạch bởi vậy tại cung khâu tìm hắn nói này sau đó hắn mặt ngoài là ứng hạn chuyển g á i thân liền tiết lộ cho cung khâu k i a vị chính phòng phu nhân bản chương xong chương 861 m ạ n h dẫn tranh trang c ầ nguyên nhân cung phu nhân cũng không phải cái gì người tốt như vậy chút năm nàng chịu đựng trượng phu đem ngoại thất tử mang về nhà lại chưa nói cái gì dù sao cũng là nàng chính mình bất tranh khí không năng lực trượng phu sinh hạ một nhi nữ nữ nhưng nàng cũng đem trượng phu tiếp thị nhi tử dưỡng tại bên cạnh đương thành chính mình thân sinh nhi tử bình thường tại nàng nhìn lại mạnh vẫn tranh tuyệt đối không thể vượt q u á chính mình con nuôi đi một cái thân phận không cao ngoại thất tử dựa vào cái gì có thể cưới công hầu nhà thiên kim như này chàng thông gia thành nhà bên trong còn có nàng nói chuyện phần sau cung p u nhân cảm thấy này là cung khâu tính toán vứt bỏ nàng cùng thể nhược nhiều bệnh con nuôi tính toán trọng điểm bồi dưỡng mạnh dẫn tranh này cái nhi tử nàng không cho phép này loại sự tình phát sinh bởi vậy cung phu nhân âm t h ầ m bên trong đối mạnh dẫn tranh động thủ nàng cũng biết mạnh dẫn tranh bên cạnh có cái triệu đại phu muốn hại liền hai cái cùng một chỗ hại mạnh dẫn tranh muốn chính là nàng này dạng tâm tư dứt khoát tương kế tự kế làm triệu tích thành ngốc tử làm chính mình thành bị công cung khâu biết sau k e m chút không tức hộp màu tới mạnh dẫn tranh là một cái ngoại thất tử không quan hệ nhân gia phụ thân là cung k â u chỉ cần đem hắn gửi nuôi tại cung phu nhân danh hạ thân phận còn là có thể thay đổi một chút hắn đầu góc vụng về không cách nào khảo thủ công danh cũng không quan hệ. vấn đề nhân phẩm không lớn cùng tự ra cô nương thành thân sau an bài cho hắn cái sai sự cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay n à y đó vấn đề xem tại tự ra cô nương thực sự yêu thích mạnh dẫn tranh kia khuôn mặt phân h ư ợ n g thông ra kia phương nhịn một chút cũng coi như nhưng hiện tại hắn là người c ầ m a khả năng một đời đều không chữa khỏi bị c ầ m bọn họ nhà cô nương lại không là không gả ra được còn đến lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thấp thân phận kia bọn họ nhà thể diện còn cần hay không bọn họ nhà mặt khác cô nương còn cần hay không gả trồng một người cầm cũng vô pháp an bài cho hắn sai sự đi nay sau này nhật tử như thế nào quá nay trang thông ra tự nhiên liền như vậy gián đoạn mạnh dẫn tranh đương thời tìm cung khâu muốn một câu trả lời hợp lý cung khâu ngược lại là rất nhanh tra được cung phu nhân đầu thượng nhưng cuối cùng hắn còn là chuyện lớn hóa nhỏ hơi chút trừng phạt một phiên cung phu nhân liền đem việc này bỏ qua mạnh dẫn tranh bất mãn hắn cùng duy nhất bằng hữu này một đời đ ề u hủy kết quả liền đạt được như vậy một cái không nhẹ không nặng trừng phạt hắn đương thời liền nản lòng phải trí rời đi cung ra tuyên bố muốn ra ngoài tìm y đi cung khâu cũng không ngăn cản nhất bắt đầu còn sẽ phái người đi theo hắn bên cạnh bảo hộ giám thị hắn mạnh dẫn tranh phát quá mấy lần tính tình sau lại xác định hắn đích đích xác xác tại tìm mạnh dẫn tranh mới có thể mang triệu tích tới đông an phủ lại tại giang viễn huyện yên ổn xuống tới hiện giờ hơn một năm đi qua trước kia kia vị cô nương thành thân cung khâu ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp lại tìm kiếm một cái thích hợp thông gia đối tượng húng chi gần nhất ngũ hoàng tử thế công bắt đầu trở nên dày đặc lên tới cung khâu đã úc còn không mang nổi mình úc sợ là không có cách nào lại quản mạnh dẫn tranh sự tình hắn hiện tại đem bệnh trước khỏi thật là thích hợp thời điểm thư dư đem mạnh dẫn tranh tình huống cùng đại ngư nói một chút làm đại ngư trước lái xe về nhà sau đó liền mang theo một cái hộp cơm đi vào phòng này là cho mạnh dẫn tranh cùng triệu tích lưu lại có đại ngưu cùng chu x ả o tại hai người đi nhà bên trong ăn cơm liền không tiện lắm đem hộp cơm để xuống sau nàng liền cùng lộ nhị bách đại hồ một khối trở về nhà mới vừa đánh mở viện môn liền nghe được bên trong chuyền đến hoan thanh tiểu ngữ thư dư quay người đem viện môn đóng lại khi thấy đại ngưu mang chu x ả o quỳ tại lao thái thái trước mặt cấp nàng cung cung kính kính khái cái đầu bản chương xong chương tám trăm sáu mươi hai lao thái thái cấp kim vòng tay lao thái thái cao hứng vào nhà cầm một cái vòng tay bộ thượng chu x ả o cổ tay nay vòng tay là ta trước kia chuẩn bị xong không là cái gì quý giá đồ vật ngươi là hảo hải tử vòng tay đưa cho n g ư ờ i là ta lão bà tử một phiên tâm ý vòng tay là kim phân lượng ngược lại là không có nhiều trọng nhưng đối với nông gia lão thái thái tới nói đã là thập phần quý giá đồ vật thư dư biết này vòng tay là l ã o thái thái còn tại hát thường huyện thời để i mua m kỳ thật năm đó đại ngư cùng chu xảo mới vừa định thân thời điểm lão thái thái có chuẩn bị cho nàng một cái nhẫn bạc đối l ã o thái thái tới nói chu xảo là nhà bên trong con d â u trường thân phận còn là không giống nhau cứ việc kia nhẫn bạc cũng không như thế nào đáng tiền chỉ là sau tới chu xảo muốn giữ đạo hiếu ba năm lộ ra lại bởi vì lộ nhị bách té gây chân trở nên nhập không đủ suất đói lao thái thái liền đem k i a n h ẫ n bạc cấp bán hiện giờ nhật tử quá đến hảo lao thái thái tay bên trong cũng thừa thai rất nhiều không q u ả n là lộ nhị bách còn là thư dư cấp nàng tiền xài vật đều sẽ không thiếu tay bên trong có tiền lại tăng thêm không thăng nộ thêm trưởng tôn con dâu trưởng hôn sự lao thái thái trong lòng b n k h o ă n liền đặc biệt đi chọn cái kim vòng tay đưa cho nàng chu xảo không dám nhận thành thân thời điểm bà bà còn chỉ là cấp nàng một khối chất liệu tốt mà thôi ngại ra tay như vậy h ả o phóng nàng trong lòng bát văn thu cất đi này là nai tâm ý ta về sau hảo hảo hiếu thuận mãi là được đại ngưu tại nàng bên cạnh thấp giọng nói, nói Đối nhà thái thái hắn đại như mình tổ cùng chu xảo liền dắt dịu nhau đứng dậy một trái một phải đỡ lao thái thái hướng phòng bếp đi đến thư dư đã đem đồ ăn đều bày ra tới mong ăn cơm một hồi nhi nên lạnh ngươi còn nói đi mua cái thịt rượu mua như vậy lâu ta còn tưởng rằng ngươi bị đồ ăn cấp mua đi nha lao thái thái giận cười đưa tay chỉ nàng nhưng mà nói tới này cái đại ngư liền có chút t h ấ y náy mãi này không quái a dư đều là ta sai hắn đem tại bố trang phát sinh sự tình nói một lần lộ nhị bách cảm thấy kỳ quái k i a bố trang trưởng quỹ có phải hay không đổi người như thế nào đột nhiên thái độ lại biến không đổi người thư dư ăn một miếng thức ăn không quan trọng nói nói liền là thấy đĩa hạ đồ ăn biết ta bị lưu vong cũng không liền không nhìn chúng ta nhà cửa hàng sao không có việc gì ta đã cùng hắn hủy bỏ khế sách quay đầu đi phủ thành tìm xem xem có hay không có thích hợp bố trang chẳng lẽ lại không bọn họ chúng ta còn mở không được thợ may phô lão thái thái kinh ngạc như thế nào liên bố trang t r ư ở n g quý đều biết ngươi bị lưu vong đại khái cả huyện thành đều biết đi thư dư theo nghe được chu gia nhị thẩm nói lời nói bắt đầu cũng đã tâm lý nắm chắc nhưng lão thái thái không tâm lý chuẩn bị a nàng không t ừ nhìn hướng á hương mẫu nữ a hương cùng phó tưởng đệ liếc nhau một cái hơi hơi gật đầu một cái là này đoạn thời gian lưu danh ngõ hẻm đều tại c h u y ệ n này cái sự tình đại n g u càng là hay náy mãi cái này sự tình đều là chúng ta gây ra như thế nào hồi sự ngươi hào hào nói, nói. kỳ thật liền tính đại ngư không nói thư dư cũng có thể đoán được cái đại khái quá trình hẳn là liền là đại bá nương muốn cùng đại bá náo h ò a ly cấp náo ra tới bản chương xong chương tám trăm sáu mươi ba đại phòng thảm trạng quả nhiên đại ngưu thấp giọng nói nói ta nương biết t a dư đi tây nam là bị lưu đ ẩ y tới kia sau liền liền muốn chúng ta cùng nhị thúc một nhà đoạn tuyệt quan hệ nếu không liền cùng ta cha h ò a ly ta cha tự nhiên không đồng ý này sự tình liền như vậy náo loạn một trận bị người cấp nghe qua này mới truyền đi dư luận xôn xao lao thái thái cười lạnh kia ngươi nương hỏa ly không không có t ậ nàng sẽ gây chuyện đồ vật, còn không bằng ngươi Lương Nhưng chuyện chuyện. còn thẩm hiểu chuyện. Lương Thị đồ vật, tam l thứ h tình, ấ t biết cái cái này n n à sự c ò như biết bưng c ặ t thành tới từ tới tam tuyệt tình. miệng làm nói, đuôi huyện hệ đến cùng nàng không đoạn quan Nàng n chạy h đầu để lao sự vậy có thể b á bá người một dấu liền là như vậy lâu như thế nào lão đại tức phụ như vậy xuẩn nàng chẳng lẽ không biết cái này sự tình lão đại thứ nhất cái chịu khổ chịu tội người liền là chính mình n h ư nữ xem đi đại ngưu đi vào cái hóa đều khó khăn trọng trọng mãi a dư thực xin lỗi lão thái thái k h o á t k h á c tay cái này sự tình không t r á c h ngươi chúng ta lại không cái gì t ổ n thất ngược lại là ngươi bị ngươi kia cái không đầu góc nương lồi sau để đại nhu cười khổ hắn kỳ thật còn hảo bên cạnh có cái biết nóng biết lạnh vẫn luôn cùng hắn đứng một bên thế tử đại tỷ thúy hoa lại bị nhà chồng âm dương quái khí hảo chút thời gian n à y đoạn thời gian không tốt lắm hảo tại nàng tính tình cường thế đem trượng phu cũng lung lạc đến chính mình này một bên, bởi ê n b vậy không bị tổn hại gì nhất không may còn là nhị nhu cùng lan hoa nhị nhu thượng tư t h ụ kia tư t h ụ phu tử có chút c ủ hủ trực tiếp khuyên nhị nhu trước tiên ở nhà bên trong nghỉ ngơi một thời gian chờ dan mà lan hoa trước đó không lâu vừa mới định thân bởi vì này sự tình bị lui đi đại n h u cùng thúy hoa đều bởi vì này sự tình thập phần tức giận đại n h u trước kia còn sẽ cùng lý thị giảng đạo lý hiện tại không nói trực tiếp làm lý thị ngốc tại nhà bên trong chỗ nào đều không được đi nếu là nàng lại như vậy hung hăng càng quái về sau hắn cũng sẽ không cho nàng dưỡng lão thúy hoa chạy đến nhà mẹ đẻ cũng là đối lý thị nhất đ ố n phun mấy cái hải tử đều cùng lý thị ly tâm không vui lòng cùng nàng nói chuyện lý thị nhà mẹ đẻ cho tới bây giờ đều không là đứng tại nàng này một bên lại tăng thêm trượng phu chỉ trích nàng thế nhưng trở nên tứ cố vô thân căn bản không người thay nàng nói chuyện cứ việc nàng vẫn cảm thấy chính mình là chiếm đường lý này một bên n à y lúc cũng không dám lại lên tiếng n à y đoạn nhật tử vẫn luôn hành quân lặng lẽ hoa tại nhà bên trong nhưng lời đồn đã truyền đi hướng đại nhân ngược lại là ra mặt giáp chế quá bên ngoài thượng là không người còn dám nói cái này sự tình nhưng âm thầm bên trong những cái đó người nhìn đường nhà ánh mắt lại thập phần vi diệu lão thái thái còn không biết này đó sự tình nàng liền là có chút đáng thương đại n mưu như thế nào quán thượng như vậy một cái nương đâu nàng hừ cười một tiếng ta ngược lại là hy vọng nàng lúc này cùng ngươi cha hoa ly quay đầu biết đã dư chẳng những vô tội phóng thích trở về hoàn thành hương quân bảo đảm hối hận chết nàng ta nương nàng không phải thật tâm muốn cùng cách nàng liền là đại ngưu lời nói nói nói một nửa đột nhiên sửng sốt hắn cùng đồng dạng phản ứng qua tới chu xảo một khối ngẩn ngơ lập tức đống nhiên ngầm đầu nhìn hướng lao thái thái mãi người mới vừa nói cái gì cái gì hương quân lao thái thái có chút đắc ý nói nói chúng ta ra a dư nhưng lợi hại nàng à làm cái huệ d â n lợi quốc phát nhiệt bao giao cho hoàng thượng hoàng thượng tự mình hạ chỉ chẳng những làm nàng vô tội trở về nguyên quán còn phong nàng đương hương quân ban thưởng rất nhiều đồ vật đúng còn có một chỗ tòa nhà lớn đại tam tiến đâu đến mai cái chúng ta liền đi tìm huyện lệnh đại nhân xem xem kia phòng ở tại chỗ nào bản chương xong chương tám trăm sáu mươi bốn trấn kinh đại niu đại niu phu thê hai cái hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ không nghe lầm đi hương quân không chỉ đám bọn hắn liền a hương cùng phó tưởng đệ cũng lăng lăng một mặt một bức thư dư một cười ta lúc trước nói là công liền là chỉ này cái đại niu lắc lắc đầu lấy lại tinh thần có chút vội vàng mở miệng mãi rốt cuộc như thế nào một hồi sự t ì n h cái gì phát n h ư bao a dư còn nhìn thấy hoàng thượng ngài ngài nhanh cùng chúng ta nói, nói. hắn liền cơm đều không để ý tới ăn lao thái thái thấy thế khoát khoát tay ăn cơm trước đều muốn lạnh đại n h u trong lòng cấp lúc này kích động bộ dáng cuối cùng có thuộc về này cái tuổi tắc nên có thần thái hắn cảm giác nhị thuốc một nhà này một chuyến đi xa tựa hồ gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng sự t ì n h hắn ăn rất nhanh lao thái thái biết bọn họ sốt ruột cũng không chỉ hoãn đem phát nhiệt bao sự t ì n h từ đầu trí cuối nói một lần nói xong sau còn mang bọn họ đi xem thánh chỉ đại n h u mấy người hô hấp đều ngừng lại cái này là thánh chỉ a bọn họ căn bản cũng không dám cầm tay đi sở nhưng hắn còn là nhận biết như vậy mấy cái chữ tối thiểu nhất tá dư tên nhận ra hương quân hai cái chữ cũng nhận ra hắn cố gắng xem xong sau lúc này ngây nô cười lên tới ta mội mội chẳng những theo lưu vong trở về thế mà hoàn thành hương quân kia nhưng là hương quân a chu xảo cũng phá lệ kích động phía trước còn tưởng rằng nay sau muốn đối mặt khó khăn nhiều không kể xiết hiện giờ sợ là lộ ra chỉnh cái đều muốn phú quý lên tới nay như vậy đại giang viễn huyện còn có ai thân phận có thể so được với a dư mượn mội, mội đại n ư u còn nghĩ xem kia cái thần kỳ phát nhiệ bao vừa mới đại hồ cùng chính mình nói p h á thư n i liền tuổi ệ t thêm than, bao lửa là không cần thêm lửa than, chỉ cần n chỉ thêm ớ c l dư nói ngươi đem xe la giá một cỗ trở về đến mai cái cửa hàng trước không tiếp tục kinh doanh một ngày chúng ta một khối trở về thượng thạch thôn g kinh chúng ta buổi sáng đến trước đi một chuyến huyện nha tìm hướng đại nhân đại n ư u ca ngươi cùng đại tàu trước đi thành nam nói cho tam thúc tứ cô bọn họ một tiếng chúng ta đều trở về đại n ư u gật gật đầu hành kia đến mai cái ta đi xong thành nam sau liền tại cửa thành khẩu chở các ngươi hắn nói xong cũng không lại trì hoãn thư dư sau tới ngồi kia chiếc xe la còn tại cửa ra vào hắn lôi kéo dây cương mang chu xảo một khối trở về cửa hàng lộ ra người nghĩ ngày mai còn có không ít sự t ì n h rửa mặt xong sau liền sớm sớm nằm ngủ đại nhu cùng chu xảo thì là chậm rãi đi tới nay một lát sắc trời có chút t m đến ninh thủy n a i lúc đại bộ phận cửa hàng đều đã kinh đó hai người từ hậu viện vào nhà nghĩ đến sáng sớm ngày mai muốn về thôn còn đến chuẩn bị điểm đồ vật chờ bận rộn xong hai người nằm tại giường bên trên ngược lại có chút ngủ không yên đại ngư là hưng phấn chu xảo nhất bắt đầu cũng thực kích động cao hứng nhị thuốc một nhà trở về cũng cao hứng á dư vô tội phóng thích hoàn thành hương quân tự ra tiểu cô tử thân phận t ô n quý lại là cái thông tình đạt lý hảo nói chuyện tính tình cùng chính mình ở chung cũng không tệ có này dạng một cái tiểu cô tử về sau đều không ai dám khi dễ bọn họ gia nhân nhưng theo sát lại có chút phát sầu đại ngư là cái tỉ mỉ người mới đầu lấy vì thê tử cũng là cao hứng sau tới xem nàng t h ằ n trọc tựa hồ có cái gì tâm sự bộ dáng b ạ n chương xong chương tám trăm sáu mươi lăm chu xảo phát sầu đại ngưu lập tức v i ê n cái thân đối mặt nàng quan tâm hỏi nói như thế nào chỗ nào không thoải mái không có không có không thoải mái vậy làm sao n h u lại cái lông mày nhị thuốc một nhà trở về ngươi không cao hứng chu xảo đột nhiên ngồi dậy ta đương nhiên cao hứng ta không biết nhiều ngóng t r o n g bọn họ trở về ta liền là liền là chính là cái gì ngươi cùng ta còn có cái gì không thể nói đại ngưu cũng cùng ngồi dậy chu xảo mí môi hơi, hơi nghiêng mặt qua thất giọng nói, nói. ta sợ nói ra ngươi trong lòng không thoải mái không sẽ ngươi nói liền là ta nghe chu xảo này mới hít sâu một hơi nhỏ giọng nói nói ta liền là nghĩ đến nhị thúc một nhà trở về kia này cửa hàng sau này sẽ là nhị thẩm chính minh quản chúng ta là không là muốn về thượng thạch thôn nàng nói lời nói ngón tay bất an quái động chu xảo không nghĩ quá muốn chiếm cửa hàng không công này vốn dĩ cũng không là nàng lâm thời trông giữ mà thôi nàng cũng không sợ trở về thôn làm việc nhà nông đánh tiểu liền là ạ như vậy qua tới đã sớm thói quen nhưng là trở về thôn liền tỏ vẻ muốn tại nhà bên trong trụ muốn cùng bà bà ở chung trước kia không hiểu rõ lý thị chỉ nghe nói nàng này người cũng không tệ lắm tại bên ngoài đối người nhất hướng đều là hòa hòa khí khí nàng chính mình không đương còn nghĩ về sau thành thân đem lý thị làm thân lương chiều cố nhưng thành thân sau mới phát hiện chính mình nghĩ quá ngây thơ đại new rất tốt công công đối nàng cũng định hiền lành lan hoa là cái thích t r ư n g diện cô đương thỉnh thoảng sẽ có điểm chính mình tiểu tâm tư nhưng người rất dễ nói chuyện đối nàng cũng kính trọng nhị như hoa b á c lại tại tư thục đọc sách ở chung cũng không nhiều toàn ra sao hoặc nhiều hoặc ít khả năng sẽ có chút m ắ bệnh nhưng còn là rất vui lòng lẫn nhau rèn luyện chỉ có bà bà mặt ngọn tâm khổ ở trước mặt người ngoài đối nàng ngàn hảo vạn hảo về nhà một lần cái gì sống nhi đều giao cho nàng làm hơi chút không như ý một điểm liền là đủ kiểu bắt bẻ nói gần nói xa đều nghĩ muốn nàng kia bộ thành thân lúc thu được đồ trang sức cùng đồ cưới bạc chu xảo là t h ậ t sợ này cái bà bà may mắn đại n ư u đem nàng dẫn tới huyện thành cùng nhau xem cửa hàng liền n à y dạng bà bà còn không quá thích ý nói đ ư ơ n g nhân nhi tức phụ nên tại nhà bên trong hầu hạ cha mẹ chồng kia có chính mình chạy tới huyện thành hưng phúc còn là đại cô tử trở về nhà mẹ để thời điểm nói đại nhu thành thân thời gian mượn người khác này cái tuổi tác đều có hai cái tách ra kêu bà bà đ ế bà bà bà bà bà bà bà bà nghĩ cái ì t ờ i chủ đến lưu danh ngõ hẻm a hương di kia vừa đi đại ngưu vẫn như cũng không đồng ý a hương nhà bên trong phòng ở là lấy ra làm quần áo có thể ở lại chỗ ngồi cũng không nhiều lại nói bà bà tới huệ thành nhà bên trong làm sao bây giờ nhị như muốn đi học lan hoa muốn chuẩn bị gả công công cả ngày tại ruộng bên trong bận rộn không có nữ chủ nhân không thể được chu xảo vừa nghĩ tới trở về thôn về sau muốn này dạng cùng bà bà ngày ngày ở chung liền có chút bị đè nén đại ngưu cùng nàng phu thê nửa năm nhiều ít có thể đoán được nàng tâm tư hắn đưa tay nắm chặt nàng bất an hai tay thấp giọng nói nói yên tâm đi có ta ở đây tuy nói cửa hàng khẳng định là phải trả cấp nhị t h u ố c nhưng ta đến lúc đó có thể đi loại hoa hương dương ngay tại lúc này viện tử bên trong trồng k i a cái màu vàng to bằng chậu rửa mặt này loại hoa bản chương xong chương tám trăm sáu mươi sáu s a s ỉ lộ tam trúc đại n ư u gật gật đầu cùng nàng nói chính mình kế hoạch a dư nói này hoa thành t h ụ c sau giá trị t h ự c cao a dư cũng thực coi trọng liền vừa mới ăn cơm thời điểm nàng còn hỏi quá ta hoa hướng dương tình huống ta xem chừng chờ sau khi ăn định nàng sẽ tay đại lượng gieo trồng lên tới chu xảo nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác a dư cũng làm hương quân còn sẽ đi loại hoa sao hương quân hàng năm đều có bổng l ậ c lĩnh nàng hiện giờ thân phận tốt quý s o này đó đại gia tiểu thư đều không thua bao nhiêu kia chút đại hộ nhân gia thiên kim đều là tại nhà thêu hoa đọc sách liền tính ra cửa kia cũng là đi ngắm hoa đại nhu cười nói ngươi không hiểu rõ a dư nàng p h à m sự t ì n h đều yêu thích dựa vào chính mình l i ê n tính là hương quân nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền đợi nàng chuẩn bị loại hoa h ư ớ n g dương ta liền đi tìm a dư b a o t o i tự để cử chính mình đi đến lúc đó liền xem a dư mua chỗ nào chúng ta liền đi nơi đó bất quá không quản chỗ nào thượng thạch thôn cũng không quá khả năng khi một bên tạm thời có thể bán ra đều là giải rác một mẫu hai mẫu ruộng nhưng a dư nói qua hoa hướng dương muốn trồng nhất chỉnh phiến mới hảo xem chu xảo nghe xong đại nhu lời nói lập tức an tâm nàng biết không thể có thể một đời đều trốn tránh bà bà nhưng trước mắt nàng xác thực không nghĩ ứng đối bà bà đặc biệt bà bà đã bắt đầu thúc đẩy sinh trường tình huống h ạ phu thê hai cái rốt của c an tâm nằm ngủ sáng sớm hôm sau đại nhu liền cùng chu s à o thu thập một chút ra xe la thẳng đến thành nam mà đi bọn họ tới rất sớm đường đi bên trên cũng còn không có người nào sôi theo một bên cửa hàng cũng còn q u a n chỉ có một ít bữa sáng sạp hàng nhỏ đã bày ra tới bởi vậy bọn họ một đường đi được thực thông thuận nhưng dù cho như thế đến thành nam cũng phế đi không thiếu thời gian đại nhu dừng lại xe la trước đi gõ mở lộ tam trúc việt môn lộ tam trúc chính tính toán đi nhai bên trên mua mấy cái bánh bao bánh bao lương đ i ể m tâm hắn hiện tại nhưng là chướng nhiều lần tiền công n g ư ờ i ngẫu nhiên tức phụ phạm lười không nghĩ dậy làm đ i ể m tâm hắn liền có thể đi bên ngoài mua ăn quả thực mỹ tư tư ai biết vừa đi đến biệt tử liền nghe được gõ cửa thanh này sáng sớm ai vậy hắn vừa đi vừa đi mở cửa kết quả lôi kéo mở v i ệ n môn liền nhìn được đứng tại cửa ra vào phu thế hai đại ngưu ngươi thế nào tới còn như thế sớm lộ tam trúc những ngày tới trong lòng thoáng qua không tốt dự cảm không sẽ là ra cái gì sự tìm đi gần nhất lão đại gia tổng là không yên ổn thượng lần trước là nhị nhu bị tư thục lui về nhà sự t ì n h lần trước là lan hoa bị lui thân sự t ì n h nay l ầ n hảo còn là phu thê hai cái cùng một chỗ tới còn là tại hắn không ra cửa bắt đầu làm việc mấu chốt thượng tuyệt đối là phát sinh cái gì việc lớn lộ tam t h ú c không quá m u ố n quản hắn cảm thấy thật là phiền bởi vậy quay đầu liền hướng bên trong gọi hai tử hắn lương đại nhu cùng hắn tức phụ tới ngươi mau dậy lập tức lại quay đầu l ạ i đối diện phía trước hai người nói nói đại nhu à có cái gì sự tình ngươi tìm ngươi tam thẩm tam thúc còn đến đi bắt đầu làm việc này canh giờ cũng không còn sớm lại không đi muốn tới không kịp. hắn nói xong cũng muốn đi liền điểm tâm đều không đi mua đại như nhiều hiểu biết lộ tam trúc ca liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư hắn lập tức có chút bất đắc dĩ mắt xem tam thúc thật muốn vòng qua chính mình bên cạnh rời đi hắn vội vươn tay kéo lại hắn cánh tay tam thúc ngươi c h ờ một chút ta qua tới là có việc mừng nói cho các ngươi lộ tam trúc nháy mắt bên trong rừng xuống tới hì sự hầu nghi tầm mắt tại hai người trên người quét tới quét lui đại như là cái thành thật người sẽ không lừa hắn yên tâm lộ tam trúc lại lui trở về cái gì hì sự ngươi nói đi bản chương xong chương tám trăm sáu mươi bảy Tam phòng chân kinh, đại ngưu nhìn trái phải một tới, cửa ra xóm mở phòng phải chân kinh, nhìn hàng đánh ngưu người cái có đại đều lúc i viện ề n trước tử, tam t vào h đi vào này ó i miệng, sờ sờ chính mình chống bụng, tính, một hồi nhi lại mua điểm tâm đi. Lộ Lúc một tam trúc nít tính, tâm mua mình chính chống dốc bụng, sờ sờ lương thị cũng nghe đến động tĩnh ra tới nhìn thấy đại ngư cùng chu xảo kinh ngạc hỏi các ngươi thế nào tới chúng ta nhà hôm nay không có làm sớm ăn các ngươi như l ỡ đại ngưu tam thúc tam thẩm thật là mười năm như một ngày tính tình hắn cũng không chậm trễ còn đứng tại viện tử bên trong liền nói mãi cùng nhị thúc bọn họ đều trở về cái gì ngươi nói ai lộ tam trúc kinh ngạc hoài nghi chính mình lỗ thay nghe lầm đại niu g chỉ có thể lại một lần nữa một lần đem buổi tối hôm qua nhìn thấy a dư sự tình nói thuận tiện đem a dư được phong làm hương quân sự nhi cũng nói một lần theo đại niu g giọng nói rơi xuống tiểu viện tử trong lúc đó yên t ĩ n h trở lại lộ tam trúc cùng lương thị đều mở to hai mắt nhìn miệng há hốc một điểm thanh nhi đều không phát ra được sau một hồi tả h ư u láng giềng đột nhiên nghe được hai tiếng rít gào thanh a a này thanh âm chẳng những hoảng sợ đến hàng xóm còn làm gian phòng bên trong chính tại ngủ hai cái tiểu hài một cái giật mình tỉnh qua tới bảo nha tuổi tắc tiểu trực tiếp liên khóc đại bảo tức giận đ ệ n giường mặt vẫn còn đến trước đi hống muộn muội hảo tại lộ tam trúc phu thê hai cái này loại tình huống cũng không là lần đầu hai cái hải tử đều quen thuộc bảo nha bị rỗ hai câu sau liền ngừng lại đại bảo kéo dài thượng hải liền nhanh chóng chạy ra ngoài tức giận nói cha mẹ các ngươi sáng sớm liền nhất kinh nhất xạ làm cái gì a dùng thượng t h à n h ngữ khen ngợi một cái đại bảo tiếp tục lên án ta thực hốn buổi tối hôm qua đọc sách xem đến như vậy muộn các ngươi còn không cho ta nghỉ ngơi ta nếu là tại khóa đường bên trên ngủ lại được bị tiên sinh đeo lên đánh lòng bàn tay các ngươi nhưng mà hắn phàn nàn căn bản không người nghe lộ tam trúc cùng lương thị phản phất nhìn không thấy hắn tựa như đồng loạt nhìn chằm chằm đại n g h u phu thế hai đại đại đại đại n h u ngươi vừa mới nói cái gì a ngươi, ngươi ngươi ngươi nói g ư ơ i n a dư cũng trở về nàng hoàn thành hương quân là ta có tận mắt thấy quá thánh trị m a i bọn họ hôm nay muốn về thượng thạch thôn một chuyến liền làm ta trước tiên tới cùng các ngươi nói một tiếng quay đầu đợi nàng trở về huyện thành sau lại cùng các ngươi gặp mặt lộ tam trúc hưng p h ấ n sắc mặt bỏ bừng kia phải đợi đến lúc nào nương muốn về thượng thạch thôn ta này cái đương nhi tử đương nhiên muốn đi cùng lương thị cũng ở một bên nhanh lên gật đầu đúng đúng đúng chúng ta một khối trở về thượng thạch thôn ta đã lâu lắm không trở về lộ tam trúc kích động tay cũng bắt đầu phát run cái kia kia ta hiện tại liền đi hoa đào rừng xin phép nghỉ đi đại nưu ngươi là giá xe la tới đ ố i đi xe ta trước sử dụng nói xong sau người liền chạy ra khỏi đi đại nưu cùng chu x ả o bất đắc dĩ liếc nhau một cái nhưng cũng không ngăn cản ngã nhìn thấy tam thúc một nhà hẳn là cũng sẽ thực cao hứng lộ tam trúc đi ra lương thị c h u y ể n đầu liền lôi kéo đại bảo nói nói nhi tử ngươi mãi cùng a dư t h trở về chúng ta cùng bọn họ đoàn tụ đi. đi đi đi ta dẫn ngươi đi tư t h u c xin phép nghỉ đi đại nưu giúp ta để ý một chút bảo nha đại bảo còn mơ mơ màng màng bị lương thị mang liền đi ra cửa nửa ngày sau mới t r u y ề n đến hắn kinh ngạc thanh â m mai trở về lúc nào trở về từ từ lương ta còn không có rửa mặt thanh â m dần dần đi xa đại ngưu cùng chu xảo liền như vậy đứng tại viện tử bên trong không thanh nhìn hướng đối phương bản chương xong chương 868, đi huyện nha môn cầu t r ờ cho đến gian phòng bên trong t r u y ề n đến bảo nha thanh â m đại ngưu mới đột nhiên bừng tỉnh hắn bận b ị đối chu xảo nói ngươi tại này đang bận b ị xem bảo nha ta đi tìm từ cô cũng nói cho nàng này cái tin tức tốt đi tứ cô ra liền tại tam thúc nhà không xa nơi lập tức liền có thể tới đại ngư cũng rời đi chu xảo này mới vào cửa xem bảo nha ngồi tại giường bên trên xoa con mắt mơ mơ màng màng bộ dáng nhịn không được cười tiến lên đây nàng cấp bảo nha mặc tốt quần áo lại dắt đi phòng bếp kia một bên t ẩ y mặt đem người thu thập xong muốn mang nàng đi ăn sớm ăn không nghĩ đến đến phòng bếp vừa thấy lạnh nồi lạnh lò cái gì cũng không có chu xảo liền tính muốn cho nàng làm điểm ăn cũng không biện pháp hủ tiếu lương thực cái gì đều tại tủ bắt bên trong khóa lại đâu hào tại lúc này lương thị vừa vặn mang đại bảo trở về đại bảo thực hưng phấn n h ấ t tới sẽ làm ăn ngon đồ vật a dư tỷ trở về thứ hai hôm nay không cần đi tư t h u ộ c thực hóa đặc sản mặc dù hắn còn không quá lý giải hương con ý tứ nhưng nghe lương nói a dư tỷ hiện tại thân phận thực cao đầy đủ hắn đi ngang lương thị tại đường bên trên mua mấy cái bánh bao đi vào trước cấp bảo n h à một cái chính mình miệng bên trong ngậm một cái còn lại đặt tại cái bàn bên trên đẩy đại bảo đi trải đầu rửa mặt sau đó giả mù xa mưa hỏi chu s ả o muốn hay không muốn chu s ả o đã ăn xong tự nhiên lắc đầu lương thị liền vừa ăn vừa hỏi chu xảo buổi tối hôm qua mới nhìn thấy lao thái thái bọn họ biết đến không nhiều có thể nói đều nói. bất quá liền này dạng lương thị cũng phá lệ vừa lòng thỏa ý không lâu sau nhi đại ngưu trở về cùng hắn một khối qua tới còn có lộ tứ hạnh cùng hai cái h ả i tử đại ngưu nói t ứ cô cùng chúng ta một khối trở về t ứ cô phụ cũng đi nhờ người viên sơn xuyên bắt đầu làm việc địa phương khoảng cách này một bên cũng không xa hắn muốn xin phép n g h ỉ cũng không cần đi huyện nhà chỉ cần tìm được chính mình thượng cấp nói một tiếng liền thành lộ tứ hạnh điểm tâm ăn xong nàng đối nhị ca một nhà trải qua thập phần hiếu kỳ mới vừa rồi đại ngưu nói không là thực tử tế lúc này cũng không nhịn được hỏi tỉ mỉ chút mấy người liền như vậy nói lời nói công phu lộ tam trúc cùng viên sơn xuyên đều trở về bọn họ t ạ i trở về đường bên trên vừa và gặp ngược lại là thấu xảo người đủ liền không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất phát hai nhà người có điểm nhiều may mắn toàn toàn cùng bảo nha đều không lớn ô u tại ngược bên trong là được tiểu chân cùng đại bảo cũng đều là tiểu hài tại toa xe bên trong trên một chút liền có thể ngồi h ạ chỉ là tốc độ mau không nổi đại ngưu tại lái xe viên sơn xuyên ngồi tại một bên khắc càng xe bên trên xe bên trong lộ tam trúc đối lương thị hưng phấn lại nhỏ giọng nói nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi đi cùng a dư có thì tan mặc dù nàng phía trước hổ xuống đồng bằng bị cho k i n h nhưng rất nhanh liền có thể cho tàn lại cháy xem xem xem xem hiện tại chẳng những trở về hoàn thành hướng quân nhỏ giọng ngược lại là nhỏ giọng nhưng xe la bên trong người đều nghe được chu xảo cùng lộ tứ hạnh liếc nhau một cái bất đắc di cười cười lộ tam trúc lại rất đắc ý ta ánh mắt nhất hướng không sai lương thị gật đầu kia là bằng không sao có thể cưới được ta đây xe bên trong ngoài xe người liền hai người đều định không muốn mặt lộ tam trúc nghĩ đến cái gì đó đột nhiên vén rèm xe tử hỏi đ ạ i n h i ê u chúng ta này là đi chỗ nào a dư nói làm chúng ta tại cửa thành k h u đợi nàng nàng muốn đi huyện nha làm ý chuyện lộ tam trúc k h á c qua tay đi cái gì cửa thành k h u Chúng ta lộ i tại ề đều n huyện Nha môn hơn nửa năm không nương, đến ngay lập tức nhìn, thấy nàng lao nhân ra, nhìn nàng nhân nhìn nàng trở. Ta thấy ta ta tức thấy khẩu m lập lao tam cái quá có được quá h y không. chứng Bản chương xong. Chứng thư dư đại phòng tử. dư trúc đều như vậy nói đại n ư u chỉ có thể quay ngược lại phương hướng hướng huyện nha chạy tới nay lúc lộ ra toàn ra cũng đã thấy được hướng đại nhân hướng vệ nam có phần hơi xúc động trước đây liền cảm thấy lộ cô nương không đơn giản hiện tại phát hiện chính mình còn là t ầ m mắt tiểu này chỗ nào là không đơn giản đây rõ ràng liền là cái cao thủ tại lưu vong như vậy địa phương đều có thể tuyệt địa phản kích chẳng những làm quen thích tiên sinh Còn lộ ấ ra như mặt c mau mau khác người nghe xong đại tam tiến việt tử cũng có chút động tâm xem kia chìa khóa con mắt đều tại phát sáng bất quá thư dư nghĩ đến nguyên bản kế hoạch vẫn là nói chúng ta đến trước trở về thượng thạch thôn một chuyến ngày khác đi chìa khóa ta trước nhận lấy ngươi nói cho ta địa chỉ là được hướng vệ nam đem địa chỉ nói một lần thư dư tại trong lòng cân nhắc hạ xác thực là cái vị trí tốt khoảng cách ninh thủy nhai cũng không xa thậm chí cùng đinh ra liền tương cách một con đường thư dư rất hài lòng nàng đoán không lầm hướng vệ nam quả nhiên sẽ cấp nàng dự lưu đại việt tử hành một hồi nhi ta cùng hồ lợi cùng ngươi cùng nhau đi thượng t ạ h thôn cấp ngươi tuyên đọc thánh chỉ hướng vệ nam nói xong cũng gọi một tiếng hồ lợi làm hắn trước đi chuẩn bị một chút thư dư này cũng coi là áo gấm về quê dựa theo quá trình vốn dĩ cũng nên tại hộ tịch lại tuyên đọc một lần thánh trị miễn cho người khác đều không biết còn đoán nghĩ lung tung cho rằng nàng tự mình theo lưu vong trốn về đến đem người đương thành h ắ t hộ không tuân theo bất kính thư dư thấy này một bên sự tình làm tốt liền thích hợp nhà mặt khác người nói nói mãi các ngươi tại bên ngoài uống một n g ụ c trà ta có cái sự tình muốn theo hướng đại nhân đơn độc nói chuyện hành vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện chờ lộ ra người rời khỏi đây sau hướng vệ nam mới h ồ nghi xem nàng cái gì sự t ì n h thích tiên sinh cũng đã quan phục nguyên trước đi t hướng vệ nam cười ha ha một tiếng đương nhiên cùng lộ ra người chậm rãi lên đường bất đồng thích thiện nhưng là bị thúc giục vào kinh hắn so thư dư còn phải sớm hơn rời đi hắc thượng huyện về đến kinh thành sau liền vào c u n g t ạ ơn trở lại triều đình hắn hồi t r i ề u chẳng những trở về phong quang thậm chí còn bị hoàng thượng c à n g vì trọng dụng không chừng qua không được bao lâu còn sẽ hướng thượng t h ă n g một chút thư dư nghe vậy liền yên tâm lập tức theo tay áo bên trong lấy ra một phong thư tới kia làm p h i ề n hướng đại nhân giúp ta đem này phong thư đưa đến thích t i ề n sinh tay bên trong tin hướng vệ nam liền không hiểu ngươi này vừa trở về liền cấp hắn gửi thư thư dư thấy hắn rất y ế u kỳ nhịn không được cười nói ngươi mở ra xem xem liền biết hướng vệ nam đưa tay chỉ chính mình ta có thể xem có thể xem a hướng vệ nam nhịn một chút rốt cuộc nhịn không được đem giấy viết thư cấp chịu ra tới hai trang giấy nội dung nói d à i cũng không d à i nói ngắn cũng không ngắn hướng vệ nam đầu tiên là thô sơ giản lược liếc nhìn một lần quét xong sau liền sửng sốt kinh ngạc nâng lên đầu hỏi nói ngươi cùng hắn thẳng thắn ngươi trước tiên cùng lộ ra người nhận nhau sự t ì n h không thẳng thắn dễ dàng lưu lại hầu h ạ n a thư dư thở g i i một bộ rất bất đắc gì bộ dáng bản chương xong chương tám trăm bảy mươi thư dư、tin. nguyên bản dựa theo bọn họ kế hoạch nàng là thường thường không có gì l ạ tiểu nông nữ liền tính bị lưu vong cũng không tính là cái gì quan trọng nhân vật quay đầu nàng làm ra phát nhiệt bao sai người trình đưa đến n g ự tiền hoàng đế nhiều nhất liền là biết có như vậy một cái lộ thị nữ lớn nhất tân điển liền là làm nàng vô tội phong thích một lần nữa về đến giang viễn huyện tiếp tục làm cái tiểu nông nữ giang viễn huyện người không biết nàng bị lưu vong quá lưu vong lại khoảng cách này một bên như vậy xa lẫn nhau không cái gì gặp nhau này dạng lộ thư dư không quá sẽ làm cho người chú ý đương nhiên liền tính làm cho người chú ý này không là còn có hướng vệ nam sao qua nửa năm nữa nhiều thời gian ngũ hoàng tử cũng nên lên ngôi như thế thư dư cũng không có gì đáng lo lắng nhưng hiện tại không giống nhau nàng bị lưu vong sự tình h u y ệ n thành người đ ề u biết lại thành đăng ký tại sách có tên có họ có bản lãnh hương quần ai biết có thể hay không có cái nào nhìn nàng không vừa mắt người muốn đi khảo cổ muốn lộng chết nàng quay đầu tra một cái phát hiện nàng tại tây nam kia một bên cách nói có vấn đề không đúng là đối hoàng đế bàn giao thân thế phương diện có vấn đề vậy coi như xong đời thà rằng như vậy không bằng t r ư ớ c thẳng thắn sẽ khoan hồng đi rốt cuộc nàng hiện tại nhưng là có bảo mệnh phụ người bảo mệnh phụ ai hướng vệ nam mới vừa hỏi xuất khẩu lại lập tức để ý tới đông thanh quan chủ thư dư gật gật đầu hướng vệ nam khỏe miệng giật một cái ngươi này sư phụ nhận ra nhưng quá có lợi hắn có điểm toan hướng vệ nam lại cúi đầu đi xem tay bên trong tin một mở đầu thư dư liền t r ư ớ c thành khẩn nhận sai cùng thích thiền nói bởi vì phát nhiệt bao chính mình đến thánh thượng ân đ i ệ n thập phần cảm kích nhưng cũng giấu giếm một ít sự tình mà trong lòng còn có ấ y n ấ y cảm thấy cô phụ hoàng thượng cùng thích thiền tín nhiệm đến mức ăn ngủ không yên hàng đêm khó ngủ càng nghĩ lúc sau vẫn viết này phong thư thẳng thắn sự tình tiền căn hậu quả hướng hoàng thượng tịnh tội chỉ cần hoàng thượng có thể ngôi giận kia nàng có thể không cần h có thể trở lại lưu vong ngày ngày lao động để mà c h u tội nhìn đến đây hướng vệ nam nhịn không được nâng lên đầu ngươi nhưng thật giỏi này cái gì sự t ì n h đều còn chưa nói đâu trước thành khẩn nhận lầm còn đem đường lui đều nghĩ hảo thuận tiện để chính mình trình lên phát nhiệt bao công lao nhận xong sai lúc sau mặt dưới theo sát liền là sự t ì n h tiền căn hậu quả tin thảo luận nàng tại năm trước năm sơ liền nhận đông thanh quan chủ vi sứ phụ rất tốt thời khắc không quên nhắc tới đông thanh quan chủ theo sát lại nói đến nàng bị thư ra trầm đường mới phát hiện chính mình thân thế may mắn đào thoát sau liền nghĩ đầu nhập sứ phụ ai biết sư phụ lại lưu cho nàng một cái địa chỉ làm nàng tới tìm thân sinh phụ mẫu sư phụ mệnh không thể trái nàng nguyên bản chỉ là nghĩ qua tới xem xem mà thôi làm sao biết lộ ra người vẫn luôn tại tìm nàng vì này nhà chỉ có bốn bức tường sinh hoạt khốn khổ nàng tại lộ ra người thân vừa cảm nhận được gia nhân che chở thân tình như n g quý chỉ là trong lòng vẫn cứ có một chút sợ hãi sợ thư g i a tìm tới cửa vẫn tại chú ý thư g i a tình huống biết được thư g i a cả nhà bị tống giam nàng thân là thư gia dưỡng nữ biết chính mình tại kiếp nạn trốn nhưng lại sợ liên lụy đến thật vất v à đoàn tụ thân nhân chỉ có thể chỉ đi một mình phụ thành muốn hỏi sư phụ thảo cái chủ ý ai biết sư phụ đã dạo chơi nhưng cấp nàng lưu lại một tờ giấy chỉ nói nếu là thiên ý khó vi phạm liền làm nàng thuận theo tự nhiên vì thế nàng tìm một chỗ thôn trang ý đồ cùng lộ ra người phủi sạch quan hệ nhưng mà trời xuôi đất khiến c h i h ạ n à n g bị lưu vong tin tức vẫn là bị gia nhân biết gia nhân không t i ế c xa rời quê quán không ngại cực khổ ngàn dám đi theo bản chương xong chương tám trăm bảy mươi mốt gặp nhau hướng vệ nam đều muốn bị nàng tin bên trong chân tình thực cảm cấp xem khóc hắn đều không biết nài nha đầu hành văn thế mà như vậy hảo hắn đem tin cấp c ấ t kỹ thở dài một hơi cũng hảo này tin không quản là cho thích tiên sinh xem còn là cho hoàng thượng xem đều là thích hợp thích tiên sinh sao đối thư dư bản thân liền có h ả o cảm hắn có thể quan phục nguyên chức nàng không thể bỏ qua công lao này là thư dư về nhà đối thích tiên sinh cũng không cái gì ảnh hưởng hắn tự nhiên sẽ hướng nàng nói chuyện về phần hoàng thượng có đông thanh quan chủ kia bốn chữ cũng đã đầy đủ phân lượng chớ nói chi là thư dư giấu diếm về tình cảm có thể tha thứ nàng cũng sẽ không u hiếp đến người khác hắn thậm chí cảm thấy đến thư dư cùng lộ ra người này dạng cảm tình đ á n quý liền càng sẽ không tính toán bất quá thư dư còn có một điểm tương đối lo lắng lúc trước thẩm tra xử lý thư gia vụ án là đại lý tự thiếu khanh án lý thuyết hắn hẳn là sẽ điều tra rõ s ở ta rời đi thư gia kia đoạn thời gian đi hướng ta liền sợ ta thẳng thắn này sự t ì n h sẽ ảnh hưởng đến hắn a kia không sẽ hướng vệ nam k h o á t qua tay kinh đại nhân là hoàng thượng người hoàng thượng chỉ là bàn giao hắn điều tra rõ s ở thư gia đại lao ra tội ác càng quan trọng còn có mặt khác bí mật nhiệm vụ hơn nữa lúc trước tới đông an phủ cũng không chỉ kinh đại nhân một cái còn có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tâm phúc kia thời điểm kinh đại nhân biểu hiện liền là bị kia hai người cấp giá không bộ dáng nói cách khác thư gia đại bộ phận sự t ì n h là bọn họ t r a ra tới không để ý đến cái gì kia cũng là bọn họ sai lầm thư dư bừng tỉnh đại ngộ đ ư ợ c thôi nếu không sẽ hại kinh đại nhân nói không chừng còn có thể hố một bà nhị hoàng tử tam hoàng tử kia nàng liền yên tâm đem này tin giao cho thích tiên sinh đi kia liền làm phiền ngươi giúp ta đem tin đưa đi đến kinh thành nắm chặt thời gian a nhất định tự mình giao đến thích t i ề n tay bên trong yên tâm n à y sự t ì n h giao cho ta hướng vệ nam trịnh trọng phong hảo tin mặt lại hỏi nói này sự tỉnh a dẫn biết sao biết ta cùng hắn thương lựa qua hướng vệ nam liền không hỏi nhiều cái gì nói xong sự tình thư dư liền chuẩn bị trở về thượng thạch thôn lộ ra người đều còn tại viện tử bên trong chờ nàng thấy nàng ra tới một đám đều xông tới a dư nói hảo sao hảo đi thôi còn đến đi mua hương đến tiền giấy lộ ra người tại bên ngoài đều tám tháng hơn năm này thời điểm không tại thanh minh thời điểm cũng bỏ l ỡ cấp da ra dân hương chỉ có thể lưu đến hiện tại vừa vặn ra khỏi thành đường bên trên sẽ đi qua một nhà bán hương đến tiền giấy cửa hàng mua xong sau về đến thượng thạch thôn liền lên núi đi xem một chút ra ra lao thái thái nói lộ ra phát sinh như vậy đại h ì sự nhất định phải ngay lập tức nói cho lao đầu tử đặc biệt là bọn họ nhà a dư thành hương quân đây là vì tổ tông tranh quang làm bọn họ cũng cao hứng cao hứng rốt cuộc lộ ra hướng thượng sổ m ộ ư ơ i tám đời đều là chân đất hiện giờ lại ra cái hương quân tia nhiều lắm phong quang a nghĩ đến này lao thái thái liền có chút kích động mấy người một khối gia nha môn không nghĩ đến tại cửa ra vào thế mà xem đến đại ngưu chờ người lộ tam trúc n h ấ c tay liều mạng hướng này một bên vung vầy a dư a dư a dư thư dư người nương còn tại này người mắt bên trong liền thấy ta thật sự hào sao lộ tam trúc tỏ vẻ lĩnh hảo hắn trực tiếp chạy tới đầy mặt kích động hỏi nói ngươi thật là hương quân ngươi nhưng quá lợi hại n g ư ơ i a đau đau đau nương ngươi dắt ta lỗ thai làm cái gì lao thái thái cười lạnh ngươi mắt bên trong còn có ta này cái nương a đương nhiên là có lộ tam trúc cười ngượng ngùng quay đầu thuận tiện cùng đứng ở một bên lộ nhị bách chờ người từng cái chào hỏi đi qua tại phía sau cùng xem đến hồ lợi lúc còn sức sờ một chút bản chương xong chương 872, c u n g đại phòng hoàn toàn tương phản tam phòng lộ tam trúc nhất bắt đầu còn tưởng rằng hồ lợi là đưa hắn nương ra tới ai biết hắn thế nhưng cũng là một cỗ xe ngựa ra tới lộ tam trúc không hiểu hồ lao đệ ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thượng thạch thôn sao hồ lao đệ thư dư đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng kề vai s ắ t cánh hai người tam thúc ngươi đều có thể cùng hồ sai ra xương huynh gọi đệ nàng phía trước còn gọi hắn hồ đại ca tới n à y không loạn bối phận sao lộ tam trúc hh cười, cười có chút đắc ý nói nói hồ lao đệ đã giúp ta bận điệu ta cùng hắn ăn xong hai hồi rượu này không liền quen thuộc thư dư đứng tại xe la bên cạnh nghe vậy càng kinh ngạc còn là chạy tiến lên đây lương thị cấp nàng giải thích mọi người mới hiểu được c u n g đại phòng toàn gia đáng thương tao nộ tương phản tại thư dư bị lưu vong tin tức truyền đi dư luận xôn xao xao lộ tam trúc chẳng những không có bị rừng đào đào đ lộ tam trúc này người rất cơ t r í hắn thực cảm giác nhạy cảm đến đồn đại truyền tới sau mặt khác tiểu nhị đối hắn thái độ chuyển biến ngay cả đông gia cũng qua tới nói bóng nói gió nghe ngóng thư dư sự tình sự tình đã đến nước này lộ tam trúc lại giấu giếm cũng không làm nên chuyện gì rất thẳng thắn nói đông gia đương thời chưa nói cái gì nhưng ánh mắt sao xác thực là thực phức tạp bộ dáng lộ tam trúc trong lòng nguy cơ cảm nháy mắt bên trong kéo căng đem thiên hạ công sau hắn liền để hai bầu rượu tới huyện nha môn khẩu ngồi xuồng huyện nha này một bên hắn nhận biết có quá gặp nhau chỉ có hồ lợi cho nên chờ đến hồ lợi vừa xuất hiện hắn liền xông lên t ố khổ ngày thứ hai, hồ lợi đặc biệt chạy đến rừng đảo đi tìm hắn rất là thân thiết giao lưu một phiên lộ tam trúc cùng hắn kể vai sát cánh tại rừng đảo lượn quanh một vòng làm mặt khác tiểu nhị quản sự thậm chí kỷ đông gia đều xem đến hắn bị huyện nha quan sai tráo sự tình sau đó lộ tam trúc lại lấy ra thư dư gửi qua tới là trả đưa cho đông gia đông gia nghe xong này là thư dư theo tây nam gửi qua tới liền biết đối phương liền tính bị lưu vong nhật tử cũng quá cũng không kém nếu không chỗ nào có thừa lực gửi này đồ chơi không chỉ có như thế huyện lệnh đại nhân vẫn tại cấp lộ ra chỗ dựa nghe nói hướng đại nhân tại kinh thành cũng có quan hệ hắn nếu là có lòng muốn, muốn bảo lộ thư dư. không chừng thật có thể làm được kỳ đông ra nguyên bản đối lộ tam trúc liền đính hảo nay người đừng nhìn cả lơ phất phơ làm sự tình ngược lại là cơ linh bằng không hắn cũng sẽ không cho hắn tăng lên mấy lần tiến công hắn chỉ là lo lắng thư dư bị lưu vong này sự t ì n h sẽ liên lụy đến lộ tam trúc tiến tới liên lụy đến hắn mà thôi nếu có hướng đại n h â n đ ỉ n h kỳ đông ra liền không sợ không chỉ có đại lực khích lệ lộ tam trúc một phiên lại lại lại cấp hắn t r ư ớ n g tiến công lộ ra người nghe xong thật lâu nói không ra lời nên nói cái gì lợi hại tam thúc nay đều có thể làm hắn giết ra một điều khang trang đại đạo tới a nửa ngày sau lao thái thái nghiêng đầu lại đối sau lưng người nói nói đại nghiêu ngươi nên học một ít n g ư ờ i tam thuốc lộ tam trúc con mắt nhất lượng tại đằng sau dùng sức gật gật đầu thật là khó được à hắn nương nhất hướng đều là tán dương đại nghiêu rèm pha hắn trước kia là làm hắn học đại nghiêu hiện giờ phản qua tới ai biết hạ một khắc liền nghe được lao thái thái nói nói học một ít hắn ra mặt d à y ngươi liền là ra mặt quá mỏng mới có thể tự nhiên bị người khi dễ lộ tam trúc bất mãn nương ta như thế nào ra mặt d à y ta này gọi trí d ụ n g song toàn đầu góc linh hoạt giống ta như vậy thường xuyên chướng tiền công người chẳng lẽ dựa vào ra mặt g à y liền hữu dụng sao sai sai, sai. Đưa đến là có đại bất ả Bản n lánh người dụng. chương xong. Chương thôn thôn trong lòng phiên cái nhãn, thế mà còn đến hỏi nàng ý kiến. lạp lạp. cái hữu Thư bạch thế Dư. Dư mới Đối đi, tại hỏi mà sẽ A b trở trở về về ý quá tam thúc này lời nói có khoe khoang tự lôi thành phần nhưng cũng không phải là không có đạo lý chí ít tam thúc tại phương diện nào đó đích sắc làm người lau mắt mà nhìn hắn hiện tại tính là tìm đúng lộ số lao thái thái không kiên nhẫn h ả o h ả o mau lên xe chạy về thôn đâu lộ tam trúc lúc này liền hướng thư dư này chiếc xe bên trên bò bị lao thái thái một bà cất méo một cái tới ngươi ngồi kia chiếc xe đi ngồi bên này không dưới lộ tam trúc đáng thương ba ba thở dài một hơi hướng trước kia kia chiếc xe đi đến lộ tứ hạnh mang hải t ử trước cùng lao thái thái gặp mặt nói hai câu nói biết hiện tại không là nói chuyện phiếm thời điểm liền lại dẫn hải t ử lên xe hướng vệ nam ra tới hắn thấy lộ ra hai chiếc xe la bên trên người không thiếu liền chào hỏi viên sơn xuyên cùng lộ nhị bách thượng tự ra này chiếc hắn đảo là muốn cho thư dư qua tới bất quá nghĩ đến nàng hiện giờ cùng mạnh dẫn tranh quan hệ còn là tính viên sơn xuyên qua tới lại không chịu ngồi vào xe ngựa bên trong dứt khoát tại cảng xe bên trên đánh xe lộ nhị bách ngược lại là vào toa xe chỉ là hắn cùng hướng vệ nam thực sự không lời nói ngồi đối diện nhau rất là xấu hổ không đầy một lát liền c ù n g h ồ lợi đổi cái vị trí cũng ngồi xe viên đi lên lộ tam trúc thấy thế lại chạy đến thư dư này chiếc xe la đi lên đối lao thái thái nói nói ta g i ú p đánh xe lao thái thái cuối cùng không nói thêm cái gì ba chiếc xe chở được người liền một đường hướng cửa thành k h u chạy tới đồ bên trong mua chút hương đến tiền giấy liền không lại dừng quá cho đến, đến thượng thành thôn xe la mới chậm lại nguyên bản tại cửa thôn thôn dân nhóm thấy liên tiếp c h ọ n vẹn ba chiếc xe lái qua con mắt đều trừ lớn này tư thế nhưng q u á lớn phía trước nhất càng xe bên trên là đại ngưu cùng chu s ả o này không kỳ quái sau đó là viên sơn xuyên cùng lộ nhị bách ân lộ nhị bách chờ xem đến phía sau cùng kia chiếc càng xe bên trên ngồi thư dư cùng lộ tam trúc sau thôn dân nhóm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh thư dư bị lưu vong tin tức liền là theo thượng thạch thôn trước hết chuyển tới bởi vậy huyện thành còn h ả o chỉnh cái thượng thạch thôn lại là thượng đến bảy mươi tuổi lao đầu lao thái hạ trí năm sáu tuổi hải tử đều biết nhất thanh nhị sở lộ ra đại phòng lý thị nháo muốn hòa ly nhị nhi t ử bị tư thục đưa về nhà tiểu nữ nhi bị l ư u hôn càng làm cho thôn dân nhóm thổn thức không thôi không ít người đồng tình lộ ra đại phòng này lưu vong là lão nhị gia nữ nhi kết quả lộ nhị bách một nhà tất cả đều đi cùng tây nam không thấy tam hơi lưu lại tới đại phòng tam phòng thành vì mọi người đề tài câu chuyện tam phòng con hảo toàn ra đều tại huyện thành lộ tam trúc cùng lương thị đều là ra mặt dày n h ư n g các ngươi nói không quan trọng đại phòng liền bất đồng trừ đại ngư phu thê bên ngoài mặt khác người nhưng đều còn tại thôn bên trong cho nên nói à này người không thể làm gian phạm pháp làm chuyện xấu một khi bị phán án hình kia liên lụy cũng không chỉ là trí thân c h i người hơi có chút thân thích quan hệ đều phải không may nay đoạn thời gian thôn bên trong thảo luận lửa nóng nhất sự tình liền là lộ ra sự tình ai có thể nghĩ tới hôm qua còn tại nghị luận người hôm nay buổi sáng thế nhưng xuất hiện tại trước mặt có người phản ứng nhanh lúc này rẽ đường nhỏ nhanh trong hướng thôn trưởng nhà chạy tới thôn trưởng thôn trưởng không tốt lộ ra kia nhị nha đầu thật thật trốn về đến phạm trung chính rất nhức đầu một buổi sáng kia chu gia nhị thẩm liền chạy tới bọn họ thôn tới nói bọn họ muốn xong đời lộ thư dư theo lưu vong trốn về đến còn trực tiếp tìm đến huyện thành cửa hàng bên trong đi thấy đại n g h i u bản chương xong chương tám trăm bảy mươi bốn giá trở về ba chiếc xe đâu như vậy công khai hành vi tuyệt đối sẽ liên lụy lộ ra đại phòng thậm chí sẽ liên lụy đến chỉnh cái thượng thạch thôn nếu là lộ đại n g h i u không có kịp thời đem người đưa đến quan phủ đi quan phủ khẳng định sẽ chỉ hắn một cái ổ dấu tội phạm tội danh thôn trưởng đối thứ ba thẩm lời nói bán tín bán nghi nhưng còn là đem thôn bên trong lão nhân nhóm đều gọi qua tới trao đổi này sự tỉnh đồng thời bị kêu đến còn có lộ đại tùng hắn là căn bản không tin tưởng thứ ba thẩm lời nói chính cùng thôn trưởng theo lý cố gắng thời điểm kết quả liền nghe được thôn dân nhóm lớn tiếng ồn ào thanh âm lộ đại tùng toàn thân run lên thật thật trở về phạm trung cùng đám người l i ế c nhau một cái sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc lộ thư dư muốn thật theo lưu vong trốn về đến vậy coi như thật ra việc lớn hắn đ ỗ n g nhiên nhìn hướng lộ đại tùng cái sau cũng có chút bối rối chỉ là rất nhanh nghĩ đến chính mình nhi tử tính tình lại vội vàng hỏi kia tới báo tin thôn dân ngươi nói a dư trở về kia kia ta ra đại nhu đâu hắn có hay không tại kia thôn dân liên tục gật đầu đại ngưu tại đại ngưu cũng trở về không chỉ có là hắn còn có lộ lao tam cùng ngươi kia cái tứ m ộ i p h ù cũng đều tại trở về xe bên trên nói so cái ba bọn họ giá trở về ba chiếc xe đâu liền như vậy đại liệt liệt vào thôn kia tư thế còn đĩnh uy phong lộ đại t u n g nghe s n g này lời nói ngược lại thở dài một hơi hắn nhanh lên lấy lại bình tĩnh chuyển đầu đối phạm chúng nói thôn trưởng tam đại gia các ngươi đ ừ n g đội các ngươi là hiểu biết đại ngưu tính tình a dư muốn thật là trốn về đến hắn là tuyệt đối sẽ không mang nàng liền như vậy trở về thôn bên trong tới đám người ngần người nghĩ nghĩ cũng đúng lộ ra kia vị nhị nha đầu bọn họ không là hiểu rất rõ nhưng theo tiểu tại thôn bên trong trường thành đại niêu bọn họ lại là rõ ràng thấy thôn trưởng đám người sắc mặt hơi h o á n lộ đại tùng lực lượng càng đấy lại nói còn có tam đệ cùng tứ mộ i phu cũng tại không nói trước tam đệ tứ mộ i phu kia là tại nha môn làm sự tình nếu là a dư thật là đ ạ o phạm tứ mộ i phu cũng không sẽ bao che nàng là đi chúng ta trước đi xem một chút hỏi rõ ràng tình huống miễn cho có cái gì hiểu lầm phạm trung cảm thấy lộ đại tùng nói lời nói có đạo lý liền đặt gật, gật đầu đi thôi đi lộ lão nhị nhà xem xem tình huống sự tình trước nói hảo nếu là hắn nhà nhị nha đầu thật là đ ạ o phạm kia ta cũng sẽ không lưu t ì n h đến lúc đó trực tiếp làm người bắt đưa đến quan phủ đi lộ đại tùng không nói chuyện hắn dù sao cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản phạm trung nuốt đuốt thái dương nhanh chân đi ra cửa bên ngoài mặt khác người vội vàng đi theo lộ ra cách cũng không phải là rất xa thư dư bọn họ bởi vì giá xe la chỉ có thể đi đại lộ lệ mà l ề mề ngược lại chậm chút lúc này mới vừa dừng lại nơi cửa lão thái thái trực tiếp đem đại bảo cùng đại hộ gọi qua tới các ngươi hai chạy nhanh lên đi đại bá nhà đem bọn họ đều kêu đến được rồi đại bảo rốt cuộc đọc qua hơn nửa năm sách so với trước k i a muốn hiểu chuyện một ít tối thiểu nhất biết cái gì gọi là huynh hữu đệ cung n g h e xong lão thái thái bàn giao hắn quay đầu liền đến giáp đại hổ đi ta mang ngươi ngươi đều như vậy lâu không trở về nên không nhận thức đại bá nhà ngươi cùng ta đừng đi ném đi đại hổ đảo cũng không có như vậy khoa trường đại bá nhà còn là nhận biết nhưng hắn còn là đưa qua tay đi hai huynh đệ cái tay cầm tay chạy đến nhanh chóng lập tức liền không còn hình bóng lão thái thái rất hài lòng đối thư dư nói đưa đại bảo đi học quả thật là hảo xem xem như trước tia thổ bá vương diễn xuất hoàn toàn không giống bản chương xong chương tám trăm bảy mươi năm khẩn trương phạm trung lộ tam trúc cũng tỏ vẻ rất hài lòng nhi tử còn là di chuyển chính mình cơ linh tính biết cùng nhị phòng tạo mối quan hệ về sau có thì tan đi đi đi vào nhà trước lộ nhị bách đem viện môn mở ra một đoàn người vừa muốn đi vào chỉ thấy theo một phương hướng khác qua tới một nhóm người dẫn đầu liền là lộ đại tùng cùng phạm trung nhìn thấy quả thật là lao thái thái cùng a dư trở người lộ đại tùng nhanh lên nhanh đi mấy bước nương nhị đệ thật là ngươi nhóm các ngươi thật trở về phạm trung dứt lại phía sau một bước hắn liếc nhìn liếc mắt một cái chẳng những xem đến lộ gia nhị phòng còn còn chứng kiến huyện thái gia phạm trung hai chân có chút như nhốt ra vì cái gì huyện thái gia cũng ở nơi đây lúc này đi theo phía sau trừ thôn bên trong láo nhân bên ngoài còn có một đống lớn n g h ị xem náo nhiệt thôn dân huyện thái gia bọn họ không nhận thức nhưng đứng tại hướng vệ nam bên cạnh hồ lợi lại là tới quá thượng thạch thôn lúc này có người nhận ra hắn nhỏ giọng nói nói quan sai cũng cùng đi theo sẽ không phải là nghe được tin tức người tới bắt đi người nhốt ra thật muốn bắt người hắn sẽ đứng tại kia bất động sao nay quan sai có phải hay không cùng lộ ra người một khối qua tới ta biết kia lộ g a nhị nha đầu dù sao cũng là phạm nhân nàng khả năng trở về thôn bên trong co phi thường quan trọng sự tình cho nên muốn có q u a n sai đi theo nàng bên cạnh xem nàng ta cảm thấy lộ ra nhị nha đầu liền là ngắn ngủi trở về một chút quay đầu vẫn là muốn trở về tây nam đám người nghe vậy thế nhưng cảm thấy này người nói có như vậy mấy phân đạo lý trước mắt xem tới này cái đáp án càng phù hợp trước mắt xem đến tình huống phạm trung cũng nghe một lỗ t hai thần sắc biến ảo khó lường tại trong lòng nhanh chóng suy nghĩ hắn ngược lại là hy vọng là này cái nguyên nhân c h ỉ ít chứng minh lộ ra nhị nha đầu không là tự mình theo tây nam trốn về đến nàng không là đào phạm sẽ không liên lụy đến thượng t h ạ thôn hắn cước bộ rất chậm nhưng chậm nữa cũng đã muốn chạy tới cùng phía trước phạm trung trước tiên cung cung kính kính cấp hướng vệ nam hành lễ thảo dân thượng thạch thôn thôn trưởng phạm trung gặp qua huyện lệnh đại nhân không biết huyện lệnh đại nhân g i á lâm không có từ xa tiếp đón đại nhân thứ tội hắn thôn dân sau lưng nghe xong đối phương thân phận lập tức hơi khẩn trương lên nhanh lên cũng học phạm trung bộ d á n g y theo d á n g dấp hành lễ hướng vệ nam k h o á t khoác tay không cần đa lễ phạm trung thấy hắn thần s ắ c mang theo điểm vui mừng kêu hắn tới này hắn không phải là có cái gì không tốt tin tức đi hắn có lòng muốn muốn tìm hiểu hướng vệ nam đến ý đồ lại thực sự không biết nói thế nào xuất khẩu hào tại lộ nhị bách đi qua tới thôn trưởng tới trước đừng tại đây đứng đi vào nghỉ ngơi nghỉ một lát chân đi đại nhân mời vào trong thư dư đám người đã xuất vào cửa trước gian phòng có một đoạn thời gian không người ở bất quá ăn tết thời điểm đại phòng tam phòng đều qua tới hỗ trợ quét d ọ n quá hiện giờ gian phòng bên trong cho bụi có chút nhiều chỉ có thể tạm thời trước tiên ở viện từ bên trong ngồi nguyễn thị theo xe la bên trên cầm sạch xe khăn trước l a u mấy chương đ i ề u băng ghế đặt tại viện từ bên trong làm hướng vệ nam cùng thôn trưởng chờ người ngồi trò chuyện thôn trưởng thấy thế nhữ mày một cái này cũng quá hủy khuất huyện lệnh đại nhân đi vấn đề là lộ ra hiện tại cái gì cũng không có liên hấp trả nước cũng không cho đại nhân uống có phải hay không, không quá thích hợp nhưng hướng đại nhân hảo giống như không để ý hắn cũng liền không nói được cái gì lộ nhị bách chào hỏi bọn họ lộ đại tùng thừa cơ lôi kéo đại ngư đến một bên hỏi tình huống rốt cuộc như thế nào một hồi sự t ì n h a dư bọn họ thế nào trở về không xảy ra chuyện gì chứ đại ngư cười nói cha ngươi trước can tâm a dư trở về là chuyện tốt một hồi nhi ngươi sẽ biết nói chuyện lúc bên ngoài liền chuyển đến ổn ảo thanh bản chương xong chương tám trăm bảy mươi sáu phần phật quỳ lấy đất theo sát đại bảo đại hồ mang nhị ngư theo bên ngoài chạy vào đằng sau cùng lan hoa cùng lý thị thôn bên trong có người đi nói cho t h ố n trưởng Tự nhị i như g ư ờ i c n thân cái lại đoạn gian phòng phá lan hoa liền không nói ngay cả nàng chính mình cũng nhân này sự t ì n h cùng nhà mẹ để khởi khắc hiễng cùng trượng phu nhi nữ sơ viễn cũng liền là nhị phòng người ở xa tây nam xem không đến nghe không được bằng không nàng sớm liền tới nhà đi tìm bọn họ nói do lý lẽ đi kết quả hôm nay buổi sáng lại nghe được nhi tức phụ nhà mẹ đẻ thẩm tử nói kia tử nha đầu trốn về đến khả năng sẽ liên lụy đến lộ ra sở hữu người sau nàng trong lòng thật đối thư dư hận muốn chết như không là lộ đại tùng không được nàng ra cửa còn nói chu nhị thẩm tại nói h i ệ u nói vợ ư nàng g n này lúc đã chạy đến huyện thành đi hỏi một chút rõ ràng ai biết kia tử nha đầu chẳng những đi tìm đại nghiêu hiện tại thế mà còn nên ngang trực tiếp trở về thôn biểu tình dư tận sống qua tới liền muốn tìm thư dư tính sổ bước chân nhanh liền lan hoa đều kém chút muốn đuổi không kịp mà lúc này lộ nhị bách nhà viện từ bên trong lại yên tinh trở lại hướng vệ nam ngồi một lát sau liền làm thư dư không phải bận rộn hắn đứng dậy sửa lại một chút quần áo liền nói với mọi người nói hành trước tuyên đọc thánh chỉ đi miễn cho mọi người cái gì tình huống đều còn không biết trong lòng tổng áp s u ấ t sự nhi phạm trung cùng mặt khác người cũng đ ộ i vàng đi theo hắn đứng dậy nghiêm túc nghe hắn nói chuyện kết quả nghe xong sau đều sửng sốt thánh thánh chỉ cái gì thánh chỉ như thế nào em đẹp còn còn muốn tại này tuyên đọc thánh chỉ bọn họ thượng thạch thôn như vậy một cái thôn xóm nho nhỏ có tài đ ứ gì thế nhưng có thể cung n g n đến thánh chỉ đến、tới. đám người hai mặt n h ì nhau n nội tâm càng phát thấp thỏm lo âu lên tới hướng vệ nam lại không giải thích thêm chỉ là quay đầu đi xem hồ lợi liếc mắt một cái cái sau chỉnh lên một cái tinh xảo hộp hướng vệ nam cung kính đem thánh chỉ tỉnh h ra tới lộ thư dư tiếp chỉ thư dư tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó liền biểu tình nghiêm túc quỳ xuống thượng thạch thôn người không người tiếp nhận thánh chỉ đều không hiểu rõ quá trình một lúc có chút c h v á n g bất quá lộ nhị bách thấy thư dư quỳ xuống sau lập tức cũng mang thê nhi mẫu thân quỳ xuống viên sơn xuyên thấy qua việc đời nhanh lên đội kịp lộ tam trúc nhất hướng lấy thư dư như thiên lôi sai đầu đánh đó người cũng cơ linh vội vàng cũng quỳ đại ngưu kéo một bà lộ đại tùng sau đó cũng cùng chu xảo quỳ tại đằng sau tại tràng thôn dân mắt nhìn lộ ra người đều quỳ tại mặt đất bên trên còn không có phản ứng qua tới còn là hồ lợi ho nhẹ một tiếng nhắc nhở phạm trung phạm t h ố n trưởng này là hoàng thượng hạ thánh chỉ, thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng lời còn chưa nói hết phạm trung liền p h ủ phù một tiếng quỳ xuống quá đột ngột quỳ đến cũng dùng sức hắn đầu gối bên trên lập tức chuyển đến đau rác nhưng hắn không dám lên tiếng lập tức đem đầu cấp rủ xuống mặt khác người cuối cùng rõ ràng chính mình đối mặt là cái gì sắc mặt trắng xanh đồng loạt theo ở phía sau quỳ giảm xuống đất càng sâu người trực tiếp chỉnh cái thân thể đều ghé vào kia nhi sợ vừa rồi chính mình chậm một bước bị huyện lệnh đại nhân nhớ ở trong lòng quay đầu muốn hỏi tội bộ g á n g lý thị vừa vận này cái thời điểm đi đến nàng còn tại cửa ra vào đã x o á t khởi tay á o một bộ muốn đòi công đạo bộ g á n g ai biết vừa muốn vào v i ệ t môn trước mặt phần phật l ạ p đột nhiên quỳ lấy đất bản chương xong chương tám trăm bảy mươi bảy hoảng hốt lý thị lý thị chỉnh cá nhân liều ngộng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin xem trước mắt này một màn mà giờ khắp này viện tử bên trong đều là quỳ người đứng tại cửa ra vào lý thị cùng lan hoa liền hiện thật sự đột n ộ t hai người sắc mặt h o à n g hốt mặc dù các nàng không nhận thức hướng vệ nam nhưng nhận biết hồ lợi a xem đến bọn họ n h í u lại lông mày nhìn qua hai người theo bản năng cũng cùng hai chân mềm l ũ n quỳ tại mặt đất bên trên hướng vệ nam này mới triển khai thánh chỉ, bắt đầu t u y ê n đọc phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đông an phủ lộ thư dư đặc xá tội lỗi đại nghĩa đang khen thẳng ngươi vì hương quân đám người đầu hoang o n g hảo giống như nghe hiểu lại hình như nghe không hiểu t ự như một hồi lâu hướng vệ nam nhậm xong thư dư lại dỗi ra tay tiếp một hồi chỉ lộ thư dư tiếp chỉ khấu tạ hoàng thượng vạn thuế vạn vạn thuế mặt khác lộ ra người cũng cùng gọi vạn thuế thôn dân nhóm theo bản năng cùng gọi hướng vệ nam đem thánh chỉ đưa cho thư dư cái sau đứng lên lộ ra người giữa trừ đại phòng người bên ngoài mặt khác người đã sớm có tâm lý chuẩn bị lúc này cũng lục lục tục tục đứng lên nhưng thượng thạch thôn mặt khác thôn dân lại cái cái mở to hai mắt nhìn vẫn như cũ quỳ tại mặt đất bên trên không n ú c ních p h ả n phất nhập định tựa như còn là lộ nhị bách tiến lên trước đem phạm trung đỡ lên thôn trưởng đứng lên trước đi phạm trung liền thở mạnh cũng không dám hắn kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác xem lộ nhị bách hỏi nói ta ta vừa rồi không có nghe nghe lầm đi t h á n h chỉ bên trên là là cái gì ý tứ ý tứ liền là ta ra a dư à, làm cái huệ dân lợi quốc đồ vật ra tới giao cho lưu vong đương địa quan phủ quan phủ lại chỉnh đưa đến hoàng thượng mặt phía trước hoàng thượng â n điển đặc biệt miễn xá chúng ta ra a dư trở về nguyên quán còn s á t phong vì hướng quân t phạm trung thờ hốc vị kinh ngạc bên cạnh đã lục lục tục tục đứng dậy thôn dân nguyên bản nghe không hiểu lắm kia t h á n h chỉ nội dung đi qua lộ nhị bách như vậy một giải thích sở hữu người đều trấn kinh quay đầu nhìn hướng thư dư này này nha đầu thế mà liền thành thành hướng quân thiên a này cũng quá lợi hại đi mới vừa còn an tĩnh một cây châm rơi mặt đất bên trên đều có thể nghe thấy tiểu việt tử lúc này lập tức có n g o n g n o n g vang lên thôn dân nhóm nghị luận sợ hai thản phục thanh từng tầng từng tầng truyền đi sau rất nhanh liền truyền đến còn tại viện môn khẩu lý thị lỗ thai bên trong lý thị chỉnh cái thân thể đều lung lay nàng hoài nghi chính mình nghe lầm không từ nhìn hướng bên cạnh nữ nhi lan hoa n g ư ờ i đã nghe chưa kia thánh chỉ ngươi nghe rõ không ta nghe rõ lan hoa cũng động nhưng kỳ thật liền tính không có thôn dân nhóm trả lời nàng cũng nghe đã hiểu thánh chỉ ý tứ nàng đôi mắt hơi hơi phát sáng hít sâu một hơi nương a dư tỷ là h ư n g quân lan hoa thanh âm kích động không được trêu đến bên cạnh thôn dân đều nhìn qua lúc này mới ý thức được đại phòng người liền tại bên cạnh một lúc chi gian có người chua chua xem các nàng đại tùng nhà các ngươi lộ ra xem như làm dạng dỡ tổ tông cũng không là hương quân là chúng ta giang viễn huyện thân phận cao nhất cô nương đi nói lên tới lan hoa không là trước đó không lâu mới vừa bị từ hôn sao tiêu cắt ra nếu là biết cũng không đến hối hận chết có thẩm t ử thậm chí c ư ờ i đối các nàng nói muốn ta nói a này hôn lui hảo lan hoa à hiện tại ngươi tỷ thành hương quân ngươi này đương mội mội cũng cùng nước lên thì thuyền lên ngươi lúc này lại nói thân kia tương lai phu ra khẳng định muốn so cắt ra càng tốt ngươi cái này kêu là gọi nhân họa đất phúc bản chương xong chương 878, t ư ơ n g lai hôn sự càng tốt lan hoa xương sở nàng còn không có ý thức đến này cái vấn đề lý thị lại là đột nhiên hồi thần là a thư dư thành hương quân kia lan hoa hôn sự chẳng phải là sẽ càng tốt còn có nàng về sau kết nhưng là hương quân đại bán ư ơ n g lý thị trong lòng mặc dù còn là chua chua cảm giác nhị phòng này là gặp may nhưng nếu là có thể cùng được nhờ kia cũng thật không tệ nàng hơi hơi ớn ngực ho nhẹ một tiếng hảo đều đừng tại đây cản làm chúng ta đi vào ta bảo bà, bà các nàng khó được trở về chúng ta qua được đoàn tụ nàng dắt lan hoa tay đi vào bên trong đi đằng sau có người nhỏ giọng nói nói, xem nàng đ ă n ý lúc trước biết nhị nha đầu bị lưu vong thời điểm không còn nháo cùng lộ đại tùng hòa ly sao muốn ta nói lộ đại tùng kia thời điểm liền nên đồng ý kia lúc này hối hận nhất người liền biến thành nàng liền là trước kia ta còn làm nàng là cái hảo tại bên ngoài đều hòa hòa khí khí muốn không là nàng nháo hòa ly ta đều không biết nàng tại bên ngoài đều là trang mấy người nhỏ giọng nói mấy câu rốt cuộc còn là có sợ lo lắng hiện giờ lộ ra ra cái hương quân liền tính lý thị không tốt kia cũng là hương quân đại bán nương vạn nhất tìm các nàng tính sổ các nàng cũng không nơi nói rõ lý lẽ đi rất nhanh bọn họ lại đem chủ đề chuyển đến thư dư trên người tới đối nàng lại là h â mộ m lại là hiếu kỳ còn có nghĩ m u ố n b ấ u v u quan hệ tiểu tâm tư nói nói liền nói kia cái phát n h ị ệ bao bọn họ đều hiếu kỳ làm nàng vô tội p h ó n g thích hoàn thành hương quân đồ vật rốt cuộc là cái gì dạng không chỉ có thôn dân nhóm ngay cả lộ r a đại phòng tam phòng thậm chí vu thôn t r ư ở n g phạm trùng cũng vô cùng tò mò hướng vệ nam ngược lại là đã từng gặp qua h ã n kinh thành t i ê một bên có quan hệ biết được thư dư bởi vì này đồ vật mới được đến ban thường đương nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bởi vậy hắn không hỏi nhiều. dù sao thánh chỉ tuyên đọc quá hắn còn có sự tình không có ý định lưu thêm hắn đem thư dư gọi vào một bên nói chuyện ta muốn đi ngươi này một bên không có vấn đề đi không có việc gì hướng vệ nam gật gật đầu vẫn là nói này thành hương quân về sau nhưng phải có hương quân bộ dáng mua mấy cái hạ nhân đi tối thiểu nhất lần sau có người cản thôn dân nhóm cũng không sẽ phần phật toàn bộ cùng theo vào mua hạ nhân a thư dư sờ sờ c á i cảm s á c thực đến mua mấy cái không nói mặt khác liền nói hoàng thượng t h ư ở n g xuống tới kia cái đại tam bảo bọn họ về sau là muốn dọn vào ở như vậy nhiều gian phòng như vậy đại địa bàn chỉ riêng quét dọn vệ sinh liền muốn phí không thiếu tinh lực cùng thời gian nhà bên trong người đều có sự tình lão thái thái tuổi tác lại lớn cũng không thể lại để cho nàng mệt nhọc nàng gật gật đầu hảo chờ trở về huyện thành sau liền đi cỏ mồi kia một bên xem xem hướng vệ nam liền là nhắc nhở nàng một câu thấy nàng có kế hoạch liền không lại nhiều nói hắn kêu lên hồ lợi đối lộ nhị bách phạm trung chờ người nói một câu liền rời đi lộ ra vệ tử phạm trung nhanh lên mang thôn láo nhóm đi theo lộ ra nhân thân sau một khối đem người đưa ra cửa mắt xem hướng vệ nam lên xe ngựa xe dần dần đi xa sau phạm trung chờ người mới trưởng trưởng thở ra một hơi huyện lệnh đại nhân đi thôn dân nhóm xác thực không như vậy khẩn trương lúc này nhao nhao quay đầu một bên chúc mừng lộ nhị bách một bên liền nghĩ đi vào cửa cùng hắn kết giao tình nay hồi không cần người khác nhiều nói phạm trung thứ nhất cái đứng tại trước mặt đem người đều đổi u đi hành đều trở về đi lộ ra người hôm qua vừa mới trở về giang viễn huyện hiện giờ tự ra người mới vừa gặp mặt rất bận rộn các ngươi cũng không cần tại này q u i y r à y có cái gì sự tỉnh chậm chút lại nói bản chương xong chương tám trăm bảy mươi chín cấp chúng ta xem xem phát nhiệt bao thôn dân nhóm không cam tâm nhưng phạm trung trực tiếp làm người quan lên đường nhà viễn môn một lúc chi gian viện tử bên trong trừ lộ ra người bên ngoài chỉ còn lại phạm trung cùng thôn bên trong mấy cái đức cao vọng trọng lao nhân phạm trung xem lộ nhị bách là lại hâm mộ lại ghen ghét nhưng cũng thật bội phục hắn một cái thất lạc vài chục năm khuê nữ bị lưu vong tây nam hắn thế nhưng có thể mang toàn g i a đổi tới nay điểm phạm trung tự nhận là làm không được cửa bên ngoài còn truyền đến thôn dân nhóm nói chuyện thanh bọn họ hiển nhiên vẫn không nỡ đi phạm trung nguyên bản còn nghĩ này lộ ra đều không thu thập ra tới dứt khoát làm bọn họ đi tự ra ngồi một lát uống một mụt trả hiện giờ xem tới còn là tính hắn cười ha hả đi đến thư dư trước mặt lại khô cản trúc mừng nàng mấy câu thưư khách phí trả lời, đa tạ t h ô n trường đây cũng là ta vận khí mà thôi các ngươi ngồi trước một lát ta đi nấu điểm nước sôi mọi người vừa uống vừa trò chuyện nói lên tới hướng vệ nam tới một chuyến liền khẩu nước đều không uống cũng là đáng thương bình gốm mới vừa đã tẩy ra tới thư dư liền muốn đi phòng bếp vừa đi một bước trước mặt liền thoát ra một đạo thân ảnh ra tới a dư ngươi hiện tại nhưng là hương quân nấu nước này loại sự t ì n h đại bán ư ơ n g tới là được c ự nhiên là lý thị lương thị vừa thấy nguy cơ cảm lập tức dâng lên nhanh chóng đánh tới đem bình gốm chiếm trở về ngươi tới thấu cái gì náo nhiệt phía trước ngươi không còn ngờ a dư liền làm liên lụy ngươi muốn cùng đại b á ca hòa lý sao hiện tại ngược lại là ân cần vô cùng lý thị biểu tình cứng đờ há to miệng muốn phản bác nhưng lương thị cùng nàng bất đồng này nữ nhân t ử vừa mới bắt đầu liền biết thư dư sự t ì n h nhưng lại chưa bao giờ nghĩ quá muốn cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ cái này sự t ì n h cho dù là đối mặt lương thị nàng cũng không có lực lượng lương thị dương dương đắc ý về sau cách a dư xa một chút thật là người được phân thúi liền tránh xa xa nghĩ lấy nó làm phân bón thời điểm lại đụng lên tới có xấu hổ hay không thư dư ngo tạo cầu ngươi không cần nói nàng yên lặng nhìn hướng lương thị lão thái thái đi lên liền làm một bàn tay chụp về phía nàng lưng ngươi nói a i lương thị đột nhiên phản ứng qua tới chính mình hình dung hảo giống như ra điểm vấn đề nàng gượng cười nghiêng đầu sang chỗ khác giải thích nói a dư ta chưa nói ngươi ta ta tự tắt thay nàng chụp hai lần chính mình miệng một không c h ú ý tay bên trong bình gốm lại bị lý thị lấy đi lương thị đại nộ đại tẩu ngươi muốn đánh nhau phải không là đi lão thái thái phiên cái bạch nhãn hành các ngươi còn lại nhà bên trong s ố n g thiếu là đi nấu nước lau bàn quét rác đều phải dùng đến người một người làm đ ồ dạng nhanh lên nàng liếc lý thị liếc mắt một cái đối này cái nhi tức phụ bất mắc cực nhưng lúc này nhà bên trong còn có không ít người ngoài không là tính sổ thời điểm trước lưu đi lao thái thái lên tiếng m ặ t khác người lập tức bận rộn phạm trung gãi gãi đầu cảm thấy này cái thời điểm hẳn là cũng hỗ trợ tới nhưng lộ ra người đủ nhiều lộ ra liền như vậy chút điểm đại hắn chỉ có thể tại chỗ ở lại cùng lộ nhị bách nói chuyện ngược lại là lộ tam trúc đã vội vàng chạy đến thư dư cùng phía trước a dư k i a cái cái gì cái gì phát nhiệt bao có không mang theo cho ta xem một chút thôi xem xem đương nhiên là không có vấn đề nàng lại không cầm này cái đi lợi nhuận hả các ngươi nếu là h ế u kỳ đều đi vào xem một chút đi thư dư đi đến chất đống bao k h o ả địa phương từ bên trong lấy ra một cái túi tới phát nhiệt bao liền là một cái nho nhỏ đóng gói bên ngoài xem thực sự không cái gì hiếm lạ phạm trung đánh giá hai mắt nay cái liền là phát nhiệt bao rốt cuộc làm gì dùng bản chương xong chương tám trăm tám mươi sợ hai chu nhị thẩm nhị phòng người đều là được chứng kiến lúc này đại hộ liền đối đại bảo cùng nhị ngưu nói nói nay phát nhiệt bao nhưng thần kỳ không cần c ủ i lửa thêm nước liền có thể nấu cơm nấu bát mì tam nha cũng tại cùng tiểu chân lan hoa giới thiệu bọn họ càng nói đám người thì càng hiếu kỳ lộ tam trúc đều có chút không kịp chờ đợi a dư nhanh lên thư dư đem bình gốm cầm tới chính tại phòng bếp bận rộn lý thị lương thị mấy người cũng nao h nhau tiến tới góp mặt chờ xem đến bình gốm bên trong thêm nước không bao lâu sau liền bắt đầu bốc lên n h n tới theo s á t chuyển đến mùi cơm chín b ị lúc đ á m người hoảng sợ hô ra tiếng phạm trung cùng thôn lão nhóm không từ ngạc nhiên chẳng trách hoàng thượng sẽ cấp nhị nha đầu như vậy đại ân điện này nhưng thật là cực thuận tiện hảo đồ vật a mọi người thấy thư dư ánh mắt đều không giống nhau này cô nương nhưng thật là lợi hại a này dạng hảo đồ vật đều có thể suy nghĩ ra tới này hương quân nên là nàng xem xong phát n h i bao phạm trung thấy lộ ra người còn tại bận rộn cũng liền không t chỉ là cùng lộ nhị bách nước hảo chậm chút thời điểm đến hắn nhà bên trong ngồi một chút liền dẫn thôn lão nhóm ra lộ ra v i ê n môn vừa đi ra ngoài nhìn thấy bên ngoài thôn dân nhóm còn vây quanh tại kia bên trong lập tức biểu tình nghiêm túc nói nói ta nhưng sự t ì n h t r ư ớ c cảnh cáo các ngươi một câu hiện tại lộ r a nhị cô nương là hương quân thân phận đã bất đồng di vãng các ngươi cũng đừng ỉ vào đều là thượng thạch thôn người liền vô cớ tới cửa q u ấ y dày nếu là q u ấ y nhiều đến lộ hương quân nàng trách tội xuống đừng trách ta này cái đương thôn trưởng không giúp các ngươi cửa bên ngoài nguyên bản tìm các loại các dạng cái cơ nghĩ gõ lộ ra cửa người cũng không thiếu liền chỉ riêng cầm dò thức ăn nghị muốn đưa chút mới mẻ rau quả cấp bọn họ ứng khẩn cấp người liền đứng h ả o mấy cái hiện giờ nghe thôn trưởng như vậy nhất nói một đám lập tức đã khởi c h ố n g n u ô i quân bọn họ cùng lộ ra mặt khác người s á t thực quen thuộc nhưng cùng lộ thư dư là thật không như thế nào đã từng quen biết đặc biệt này cô nương còn có đề dịu thượng bà ngoại nhà trải qua làm bọn họ trong lòng liền không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên muốn không trước từ từ xem xem tình huống lại nói nhân ra rốt cuộc mới vừa trở về một nhà người mới đoàn tụ này cái mấu chốt thượng đi quấy dày xác thực không quá thỏa đáng vạn nhất trêu đến lộ hương quân không cao hứng liền không tốt phạm trung hải lòng xem đám người lui về sau bộ dáng gật gật đầu vui vẻ a đi về nhà cùng lúc trước qua tới bất an so với tới hắn hiện tại nhưng quá kích động bọn họ thôn bên trong ra tới hương quân a hắn này cái thôn trưởng đương nhiên cũng cùng nước lên thì thuyền lên về sau tại này mười dặm tám thôn còn có ai có thể so được với hắn nghĩ nghĩ đều cao hứng phạm trung đi còn vây quanh tại đường cửa nhà thôn dân nhóm hai mặt nhìn nhau chấm dãi cũng liền rời đi này này bên trong cũng bao quát nghe được tin tức sau đặc biệt chạy tới xem náo nhiệt tuần nhà nhị thẩm nàng hiện tại chỉnh cá nhân đều làm ộ n g đối phương tư nhân là cái hương quân kia、yeah, kia、yeah, nàng lúc trước thu chấn thượng trần thiếu ra tiền tính toán đem chu xảo lửa gạt đến hắn nhà đi làm thiếp sự t ì n h khẳng định là không thành nhưng kia tiền nàng đã tiêu hết ta cái này xong nhưng theo sát nàng lại không từ may mắn hai phần h ả o tại không làm đến cùng thành sự không phải này lộ hương quân trở về biết tự ra đại tàu chuyện xảy ra khẳng định tìm nàng tính sổ không đúng nàng hôm qua còn đối lộ hương quân bất kính sau lưng nói nàng nói xấu còn đem nàng sự t ì n h tuyên dương dư luận xôn xao nàng sẽ không phải mang thù đi chu nhị thẩm tâm tình hoảng hốt đi khởi đường tới đều là lung la lung lay phanh một chút đụng vào một người a xin lỗi, xin lỗi. chu nhị thẩm trong lòng sợ hãi liền cũng không ngẩng đầu liền nhanh lên chạy bản chương xong chương tám trăm tám mươi mốt đường văn khiên không tín nhiệm đường mẫu đường mẫu xem nàng bỏng dáng mì mì m môi xoa chính mình bị đụng đau b ả vai ngước mắt nhìn hướng lộ ra phương hướng thì ra kia nha đầu thành hương quân a thật là lợi hại chỉ là cái này sự tình nàng thế mà đến hôm nay mới biết được rõ ràng rõ ràng văn khiên liền tại huyện nha bên trong cùng huyện lệnh đại nhân làm sự t ì n h như vậy đại sự t ì n h văn khiên không khả năng không nghe thấy quá nhưng nàng ngày hôm trước vừa mới đi huyện thành thăm hỏi nhi tử hắn lại một cái chứa đều không cùng chính mình nói n à y là sợ nàng thủ không được bí mật lại tại tình thế cấp bách c h i hạ nói ra sao nhưng là nàng đều đã bảo đảm quá nàng cũng biết sai hắn chẳng lẽ lại muốn vì cái người ngoài vẫn luôn chú ý cái này sự tình hay sao lại nói này sự tình lại không thể chỉ t r á c h nàng muốn không là kia lương thị tới cửa khiêu khích nàng như thế nào sẽ không chế không trụ nói ra miệng đường mẫu trong lòng thập phần bị khuất theo sát lại cảm giác chua chua hắn nhi từ mười năm học hành gian khổ đến hiện tại cũng chỉ có thể tại huyện lệnh bên cạnh giúp đỡ chút lộ ra kia nha đầu ngược lại là mệnh hảo trực tiếp liền là h ư n g quân trêu đến hướng đại nhân đều đối nàng lễ ngộ có thêm thật là không công bằng đường mẫu không lại nhìn đường nhà mạnh xoay người trở về tự r a việt tử lộ ra người cũng không quan tâm bên ngoài người như thế nào nghĩ dù sao không người quấy dày là được xem xong phát nhiệt bao lộ tam trúc liền muốn đem đã dùng qua này đ ồ chơi lấy tới mở ra xem xem thư dư đem phát nhiệt bao thu vào lộ tam trúc cười hắc hắc a dư à ngươi này cho ta xem một chút nhìn cái gì này đồ vật chúng ta không dùng được phát nhiệt bao ta đã c h ỉ n h đưa đến hoàng thượng kia nên như thế nào mở rộng cấp cái gì người dùng cái gì thời điểm phổ cập đến bách tính giữa đều là hoàng thượng sự tình cấp các ngươi xem xem có thể nhưng không muốn biết quá rõ ràng đôi chúng ta không c h ỗ t ố t lão thái thái ở một bên chụp lộ tam trúc một chút lão tam n g ư ơ i hiếu kỳ tâm đừng như vậy trọng lộ tam trúc rụt c ổ một cái thấy thư dư như vậy nghiêm túc đại khái cũng biết sự tình nghiêm trọng tính không còn dám lên tiếng lộ tứ hạnh thấy thế tiến lên đây nói nói hảo này phát nhiệt bao chúng ta cũng được chứng kiến một hồi nhi không là còn muốn lên núi sao chúng ta trước tiên đem gian phòng thu thập xong liền không sai biệt lắm có thể xuất phát thư dư thấy nàng cầm cây trổi muốn vào phòng vội mở miệng ngăn lại nàng tứ cô gian phòng bên trong trước thong thả thu t h ậ chúng ta hôm nay không ở tại thôn bên trong lộ tứ hạnh xướng sở một bên lộ đại tùng càng là kinh ngạc các ngươi không chủ thôn kia còn trở về huyện thành nhưng huyện thành kia phòng ở không là đã thoái tô sao đã để người lại hỗ trợ tìm sở tới sơ lui tối nay liền có thể vào ở đi lao thái thái nói nói hoàng thượng thường xuống tới kia cái đại phòng tử chúng ta còn chưa có đi xem qua quay đầu xem xong còn phải lần nữa tu sửa một phiên lại ở đi vào tại này phía trước vẫn là muốn trước thuê cái gian phòng trụ lao thái thái nói người liền là mạnh dẫn tranh cùng triệu tích bọn họ hôm nay không có việc gì liền trước tiên ở lưu danh ngõ hẻm gần đây hỗ trợ tìm phòng ở này hồi bọn họ muốn làng n ắ n thuê nhiều nhất hai tháng liền không sai bịt lắm thôn bên trong phòng ở liền trước thả rốt cuộc này nhà bên trong ruộng đất đều thuê đi ra bọn họ lưu tại này bên trong cũng không có chuyện làm bất quá chỗ này dù sao cũng là lộ r a c ă n chờ sau này có tiền có nhàn này phòng ở à, còn là phải lần nữa tu sửa tu sửa lao thái thái lại đối lộ đại tùng nói chúng ta tại huyện thành thời điểm mua chút đồ ăn cùng hủ tiếu một hồi nhi đều bàn đến ngươi ra đi giữa chưa liền tại ngươi ra ăn lộ đại tùng nhanh lên gật đầu kia thành ta làm hài tử hắn n ư ơ n g này liền trở về nấu cơm bản chương xong chương 882, lên núi tà mộ lý thị lúc này gắng đạt tới biểu hiện đương nhiên không nói hai lời liền ứng hạ lại nói hiện tại nhị phòng có tiền mua những cái đó lương thực khẳng định rất nhiều mọi người liền tại nhà bên trong ăn một bữa còn lại còn không đều lưu cho bọn họ sao lao thái thái liếc lý thị liếc mắt một cái thực sự chướng mắt nàng nàng lại điểm lương thị cùng lộ tứ hạnh các ngươi cũng cùng nhau đi hỗ trợ ta cùng lão nhị một nhà liền trước lên núi đi một nhà người thương lượng song sau lại xem thời gian không sớm liền chuẩn bị xuất phát trừ lao thái thái cùng nhị phòng một nhà đại ngưu cùng lộ đại tùng cũng cùng đi lộ tam trúc không nghĩ leo núi mệt mỏi sợ trước đó không lâu thanh minh thời điểm hắn mới vừa cấp lao đầu từ thượng quá hương cũng bởi vì trướng tiền công mua rất nhiều ăn t nốt không thiếu tiền l i n giấy n à y phần hiếu tâm lao đầu từ khẳng định cảm nhận được nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cùng thư dư thân cận cơ hội liền còn là thở dài một hơi đuổi đi lên lên núi đường không dễ đi lắm thư dư cùng đại ngưu một tả một hữu đỡ lao thái thái cẩn thận chú ý dưới chân bụi cỏ sợ có cái rắn côn trùng chuột kiến chui ra ngoài t ự như thư dư là tới quá một lần lần trước nhận tổ quy tông sau nàng liền tới bãi kiến đi thế ra ra cùng tổ tiên lần trước đường càng không dễ đi kia thời điểm mới vừa hạ xong mưa lao thái thái đều kém chút trượt chân nghe nói những cái đó áo gấm về quê người về nhà sau đều sẽ một lần nữa sửa chữa lao c h ạ c h cùng mộ tổ thư dư hiện tại không thiếu tiền hơn nữa lao ra tử nấm mộ quả thật có chút đơn sơ nàng nghĩ tự ra có đại phòng tự trụ lao ra tử cùng tổ tông tốt xấu cũng đến cải thiện cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh đi hiện giờ đi tại sơn đạo bên trên nay ý tưởng liền càng thêm mánh liệt lên núi tìm đến lao ra tử nấm mộ lao thái thái liền trước tiên quỳ xuống cấp h n dân hương sau l ư n g tử tôn phần phật quỳ lấy đất cung cung kính kính dập đầu đại khái là trước đó không lâu đại phòng tam phòng mới tới qua ngắm mùa gần đây đều thật sạch sẽ cỏ dại không nhiều đều ngắn ngủi nho nhỏ như là mới vừa xuất hiện lao thái thái một bên đốt vàng mã một bên nói nhỏ nói lời nói lần trước nàng mang thư dư lại đây khi bởi vì quá mức kích động lại tâm tình phức tạp khóc đến chỉnh cá nhân kém chút quyệt đi qua hiện giờ ngược lại là một mặt vui mừng hớn hở phá lệ đắc ý huyền liền diệu lao đầu tử ta nhà a dư thành h ư n g quân có phải hay không đặc biệt vì tổ tông tranh quang ngươi tại để hạ đều có thể ngẩng đầu giữa ngực đi đường ta nhà về sau n h ậ n tử là muốn càng ngày càng tốt liền là đáng tiếp ngươi đi sớm vô phúc thường thụ bất quá không quan hệ về sau a ta thường xuyên cấp ngươi dân hương đốt và mã này lần ta liền mua không thiếu nguyên bảo đều đốt cấp ngươi làm ngươi cũng q u á đem có tiền người nghiện lão thái thái nói một phen sau lại để cho thư dư tiến lên đây một nhà người cấp lão ra tử đốt xong tiền giấy sau lại đi cấp bên cạnh tổ tiên dân hương chờ h ỏ a đều dập tắt này mới xuống núi về nhà lão thái thái tinh thần đầu không sai đường xuống núi bên trên ngược lại là đi được định ổn định chờ đến chân núi nàng cũng không cần người phủ chính mình một ngựa đi đầu đi tại đằng trước thư dư r ứ t lại phía sau mấy bước đại nhu chậm rãi đi đến nàng bên cạnh như thế nào đại nhu ca a dư ta nghĩ các ngươi trở về k i a cửa hàng cũng nên trả lại cho các ngươi ngươi xem xem ngươi lúc nào không ta đem sổ sách các ngươi ngươi xem một chút sổ sách đem cửa hàng tiếp nhận trở về ta cùng x ả o x ả o trước thu dọn đồ đạc trở về thư dư vừa đi vừa lắc đầu không nóng nảy k i a cửa hàng còn đến lại làm phiền đại nhu ca hỗ trợ xem một trận quay đầu ngươi đem sổ sách trực tiếp cùng đại tỷ nói đi về sau tia cửa hàng đại khái sẽ để nàng làm trừng quỹ đại nhu kinh ngạc tia nhị thúc bản c h ư ơ xong thư r Trúc ư ờ n g Lộ Tam Trúc lấy lui làm tiến. t làm lui dư cười nói ta cha à hắn nghĩ chính mình mở nhà thợ mộc phô bất quá này sự tỉnh từ từ sẽ đến như thế nào cũng phải đem thánh thượng thường xuống tới tòa nhà lớn cấp tu sửa hảo lại chuẩn bị tự ra liền có cái tay nghề cao siêu kỹ thuật thành thạo thợ mộc công kia tòa nhà tu sửa công việc đương nhiên chỉ có thể giao cho tự gia lao cha bất quá lần trước cấp cửa hàng trang trí trịnh công tay nghề cũng không tệ thư dư muốn để nàng cha đem hắn cũng kêu đến người n h i ề u một điểm tốc độ cũng nhanh một điểm có thể sớm đi và ở đi đại ngư ca chờ cửa hàng chuyển cho ta tỷ sau ta nghĩ làm ngươi hỗ trợ loại hoa hương、Dương. người có kinh nghiệm người lại đáng tin này sự t ì n h còn thật chỉ có người có thể đảm nhiệm đại nhu s ư ơ n g sở không nghĩ đến chính mình còn không có để thư dương ngược lại là trước nói khởi này sự t ì n h hắn đương nhiên cao hứng ta liền biết ngươi quả thật đối kê hoa hướng dương thập phần thượng tâm khẳng định sẽ đại diện tích trồng lên tới ngươi yên tâm làm trưởng q uy cái gì ta là cái sinh tay nhưng loại giao cho ta không có vấn đề t i a là ta nhưng là trông cậy vào này cái phát tài đại nhu cười ha ha một tiếng bên cạnh chính tại nói chuyện người đều cùng nhau nhìn qua thật là khó được a thế mà có thể xem đến đại nhu này dạng kích động bộ dáng xem tới hắn hiện tại cùng thư dư nói là cái gì hì sự lộ tam trúc con ngươi đảo một vòng liền lập tức tiến tới liên tục không ngừng hỏi nói các ngươi tại nói cái gì nói cái gì cấp ta cũng nghe một chút thư dư im lặng không trả lời hắn chỉ tiếp tục nói với đại n h i ê u chờ trở về huyện thành sau ta tính toán mua cái thôn trang liền một khối mua cũng không biết liên tiếp ruộng đất có nhiều ít mẫu ta đồi giang viễn huyện còn là không quá t h ủ đến lúc đó còn đến ngươi đi qua nhìn một chút đại n h i ê u còn không có ra tiếng lộ tam trúc liền hai c h ò n mắt phát sáng a dư người muốn mua thôn trang người người có như vậy nhiều tiền thư dư k h ỏ miệm giật một cái n g ư ơ i quên hoàng thượng thánh chỉ bên trên còn viết thưởng cho hoàng kim hai trăm l ư ợ n g a a đúng đúng đúng ta kém chút quên kia nhưng là hoàng kim hai trăm l ư ợ n g a thật hâm mộ nước miếng đều muốn chảy ra có như vậy nhiều tiền mua thôn trang mua đất xác thực đều không có vấn đề a dư n g ư ơ i muốn mua thôn trang ngươi tìm ta a ta khẳng định so đại n g ư biết nhiều thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác xem hắn ngươi đúng à đại n g ư cả ngày ngốc tại thợ may phô bên trong lời nói vụ bể, tiếp xúc người không nhiều ta không giống nhau ta tại rừng đào bên trong nhận biết đó cũng đều là thiên nam địa bắc người tin tức không biết nhiều linh thông quay đầu ta cấp ngươi hỏi thăm một chút nhất định tìm kiếm một chỗ tiện nghi lại có lợi t h ô n trang đại như ở một bên gật gật đầu nay điểm hắn xác thực không bằng tam thúc làm tam thúc thử một chút xem sao ta cũng hỗ trợ xem xem tiêu hành tiêu liền đa tạ tam thúc lộ tam t h ú c vừa lòng thỏa ý phất phất tay đây đều là chút việc nhỏ bất quá a dư à này cùng người nghe nóng g cái gì dù sao cũng phải xã giao còn phải mời người uống rượu ta yên tâm ta lúc đầu trướng tiền công này tiền ta sẽ tự bỏ ra rốt cuộc a dư ngươi cũng chiếu cố chúng ta rất nhiều được a tam thúc tiền đồ đều biết lấy lui làm tiến vậy ngươi ra đi lộ tam trúc hắn nói nói mà thôi đại lưu đều nghe được hắn n h ữ n cười chuyển r ơ i chủ đề nói bất quá này sự tỉnh phải nắm chắc thời gian ngươi không là nói k â y hoa hướng dương tốt nhất là tại ngày xuân bên trong t r ồ n g xuống sao nếu là lại trễ một chút sợ là bỏ lỡ hảo thời tiết nhiều nhất không cao hơn nửa tháng đi ta sẽ mau chóng một nhóm người nói lời nói cũng đã đến lộ đại tùng nhà bên trong b ả n chương xong chương tám trăm tám mươi b ố lão nhị còn nhận biết kinh thành đại quan một đường thượng đụng tới hảo chút thôn dân đều nhấc tay cùng bọn họ chào hỏi nhưng cũng có thể là phạm trung lúc trước k i ê n lời nói đưa đến tác dụng ngược lại là không ai dám tiến lên cản bọn họ lại nói chuyện như thế lộ ra người cũng tự tại rất nhiều lý thị các nàng đã làm tốt đồ ăn viên sơn xuyên còn đi sắt vách mượn hai cái bàn lớn đặt tại viện tử bên trong đem đại phong nhà viện tử chen lấn t r à n đấy nay lần lộ ra ngược lại là khó được người nhiều trừ xuất ra tại bên ngoài thúy hoa hầu như đều đ ế n đủ phạm trung còn làm nhà bên trong nhi tử qua tới một chuyến đưa không thiếu mới mẹ rau quả mặt bàn bên trên đồ ăn ngược lại là thập phần phong phú cùng ăn tết t ự như bàn ăn bên trên lộ đại tùng chờ người đối với nhị phòng tại tây nam sự tính hết sức tò mò lộ nhị bách chọn có thể nói nói nghe được đám người kinh hô liên tục lão thái thái cười bọn họ không kiến thức n à y tính cái gì lão nhị tại tây nam nhận biết cái công tượng cùng kia người thành h ả o bằng hữu các người đoán đó là ai nàng chưa nói thích tiền về sau có thể hay không liên hệ đều không biết liền không nói ai vậy mãi ngươi như thế nào còn thừa nước đục thả câu nhanh nói cho chúng ta lão thái thái hơi hơi đắc ý kia người à là trước kia công bộ làng trung biết công bộ làng trung là quan mấy phần không ngũ phần quan so chúng ta huyện lệnh đại nhân còn lợi hại nhưng người ta kia là kinh quan có thể bỏ lên trên n g ũ phẩm đã rất lợi hại kia hắn thế nào không tại kinh thành đi tây nam làm cái gì lộ tam trúc hỏi lao thái, thái thở á i t h dài năm năm trước bị lưu đ ẩ y tới tây nam đi a mọi người nhất thời thất vọng lao thái thái liếp bọn họ liếp mắt một cái thử l ệ n h hư hai tiếng a cái gì nhân gia hiện tại trở lại kinh thành đi quan phục nguyên chức còn được đến hoàng thượng trọng dụng thật sở hữu người cũng đều mở to hai mắt nhìn kia là diêu đại nhân nhưng là nói lão nhị là hắn hào hữu về sau lão nhị gặp được cái gì phiền phức sự tình cứ việc đi tìm nàng khả năng giúp đỡ hắn đều rút hắn lâm đi phía trước còn cấp lão nhị lưu địa chỉ lưu hắn như vậy nhiều năm những cái đó đổ bàn thảo nói lên tới lão nhị này tay nghề nhưng là kinh quá nhân nhà công bộ lang trung trị điểm tán thành quá đám người nghe đến liên tục lấy làm kỳ không nghĩ đến tự gia nhị đệ nhị ca còn có nảy dạng kỳ ngộ thư dư nhỏ giọng hỏi đại niu m a i có phải hay không uống rượu đại niu gật gật đầu là uống một điểm bất quá nàng hôm nay cao hứng uống một chút liền uống một chút đi không quan trọng ngươi không biết mãi trước kia tự lượng kỳ thật còn có thể quay đầu uống say khó chịu đại niu yên tâm đi thư ứ câu c ngồi nãi bên tại ạ sẽ không không cho nhi phụ nàng uống. còn để đều đ tục cái tức tiếp Ba ợ c cô còn có chút. cơm cái canh nhưng đương nữ nhi, còn là có thể khuyên một chút. Một bữa cơm ăn xong, đều đi qua một cái canh giờ, đồ ăn lạnh thể thấu. Thư giờ, tứ một Một một đều đi đồ đều bữa là qua dư đỡ lao thái thái đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi lộ nhị bách cùng lộ đại tùng đi thôn trường nhà mặt khác người nghỉ ngơi nghỉ ngơi nói chuyện nói chuyện cũng thật náo nhiệt thư dư phía trước không nghe người ta nói không quản là đại ngưu còn là tam thúc đều không ở trước mặt nàng để quá bởi vậy nàng đến bây giờ mới biết nhị ngưu bị nghỉ học lan hoa cấp lui thân nàng không nghĩ đến lưu vong sự kiện thế nhưng đối bọn họ hai ảnh hưởng như vậy đại lương thị ngược lại là lơ đ ẽ n nàng phất phất tay nói nói theo ta nói a này là chuyện tốt nhịn n u tư thục bên trong kia vị phu tử đã không có can đảm lại cổ hủ người đi theo hắn đọc sách khẳng định học không đến cái gì hào đồ vật lui liền lui đi người đến ta đại bảo đọc sách kia nhà tư thục đi kia phu tử học vẫn hảo cũng không như vậy thế lực lúc trước biết cái này sự tình thời điểm còn cùng đại bảo nói làm hắn không cần để ở trong lòng an tâm đọc sách là được bản chương xong chương tám trăm tám mươi lăm chuẩn bị tu mộ tổ về phần kia cắt ra phía trước nhìn còn rất h á hiện tại xem tới cũng liền làn à y loại chỉ có thể tổng phú quý không thể tổng hoạn nạn nhân ra không là có câu lời nói gọi cái gì phu thê đại nạn lâm đầu các tự bay nói lời nói c ò n vẫn luôn liếc nhìn lý thị tăng thêm thanh â m hỏi nàng đối đi đại tẩu lý thị sắc mặt phát đen nàng biết lương thị cái gì ý tứ không phải là phía trước nàng biết A dư bị lưu vong cũng cùng muốn nháo hòa ly sao nhưng nàng kia không phải cũng là vì mấy cái hải tử được không ai biết A dư sẽ thời tới vận chuyển lương thị hư l ệ n h một tiếng nghĩ hôm nay là đại đoàn viên nhật tử miễn cho phá hư không khí liền không cùng nàng ầm ĩ nàng quay đầu tiếp tục đối lan hoa nói ngươi à sớm một chút nhận rõ cắt g i chân diện mục cũng hảo tránh khỏi về sau thật gặp được sự nhi bọn họ còn sẽ hại ngươi lại nói ngươi bây giờ còn nhỏ đâu a dư đều không định thân ngươi cũng không c ầ n cấp đối đi a dư thư dư lời nói đều để ngươi nói ta còn có thể nói cái gì nhưng nàng đối lương thị nói lời nói xác thực là tán đồng bởi vậy gật gật đầu đối tượng h đáng thương ba ba lan hoa nói nói tam thẩm lời nói cậu thả lý không cậu thả kia cắt ra xác thực không là lừa vối húng chi ngươi hiện giờ còn không có c ấ p kê xác thực không cần sốt ruột lan hoa so nàng còn nhỏ hơn m ư ờ tháng tuy nói này năm tháng mười bốn mười lăm tuổi cô nương liền định ra hữu sự thư ạ i người ngoài mắt bên trong là mắt t ự c quý hiếm biểu hiếm t ợ n nhưng này cái tuổi tắc cô nương thân thể đều không ngợi đỡ, kỳ thật không nên quá sớm thành thân. g thể thật Thư cái tắc cô quá tuổi đều kỳ lỡ, sớm dư nói với nàng chúng ta lúc trước theo tây nam trở về thời điểm đi qua phụ thành kia một bên đại y quán bên trong là có nữ đại phu vừa v ậ n ta gặp qua nhân gia cùng ta nói nữ tử chờ đến mười tám lúc sau lại thành thân kỳ thật càng tốt quá sớm sinh h à i tử chẳng những h à i tử có khả năng rất lớn không quá khỏe mạnh đối nữ t ử bản thân về sau số tuổi thọ cũng sẽ có ảnh hưởng cho nên không nói này ta từ từ xem ngươi lại không sai tổng có trọ lan hoa kinh ngạc còn có này loại thuyết pháp thư dư khẳng định gật gật đầu lan hoa thở ra một hơi không thể không nói bởi vì thư dư mấy câu lời nói nàng xác thực được đến rất lớn an ủi nay đoạn nhật tử không chỉ lý thị không có ra khỏi cửa ngay cả nàng cùng nhị như cũng là một cái bị lui hôn nữ tử thanh danh tóm lại là chịu đến rất lớn ảnh hưởng nàng thậm chí cảm thấy đến khả năng về sau đều không cách nào g ạ chồng chỉ có thể n g ố c tại nhà bên trong làm cái lao cô tử cái loại này tư vị là thật không dễ chịu nhưng hiện tại tại a dư khẳng định hạng lại đột nhiên cảm thấy hảo giống như không cái gì cùng làm thì cắt ra như vậy không xứng với nàng thấy nàng tâm tình hảo chuyện t thái thái thái thái hai ư Dư n chiếc ô n g nhiều n ó xe la lại chở được một nhóm người trùng trùng điệp điệp ra thôn đại phòng đám người đưa bọn họ đi ra ngoài có chút lưu luyến đáng vẻ không bỏ thư dư đứng tại xe la bên cạnh đối lộ đại tùng nói nói đại bá ta muốn tu chỉnh một chút mộ tổ đến phiền phức ngươi quay đầu thương lượng thương lượng xem xem muốn cái gì dạng chương trình yêu cầu bao nhiêu bạc chúng ta chiêu chút người qua tới lại chọn này chuẩn bị cẩn thận một chút lộ đại tùng ngơ ngẩn ngươi ngươi nói cái gì tu mộ tổ bản chương xong chương tám trăm tám mươi sáu trở về h u y ề n thành không chỉ lộ đại tùng nguyên bản định ngồi lên xe la lao thái thái mấy người cũng đồng loạt dừng xuống tới đông nhiên quay đầu xem nàng lao thái thái liên tục không ngừng đi qua tới á dư ngươi muốn tu mộ tổ là a thư a n thế tu tổ thái thái chỉnh phải. Nói nói, chỗ nào cũng cũng nữ nói nói, nào cần là là mày coi áo Lao gấm đi, mộ về quê dư ù n đến n g g ơ i tới. Lao đánh ầ u tử có c ba i i tới. từ Bất đâu, để cho bọn họ tới. Bất quá bây quá cho họ bọn gáy i tiền đổ, chờ sau này có tiền lại. Mãi, ờ chờ bọn họ không này thư gì đồ, đ có sau dư n h g ã nàng hiện tại là nhất thích hợp thời điểm một bên lộ nhị bách trầm mặc một lát sau gật gật đầu đối lao thái thái nói nói lương a dư nói đúng nàng áo g ấ m về quê thành hương quân chính là mọi người nghị luận chính liệt thời điểm thanh chỉ nội dung thôn dân nhóm đều đã biết bao quát hoàng thượng ban thưởng hoàng kim hôm nay a dư lại vào núi cấp tổ tiên tề bái xuống núi lúc sau liền đưa ra tu sửa mộ tổ mọi người đều cảm thấy a dư có hiếu tâm sẽ cảm ơn thư dư có lẽ không quan tâm chính mình thanh danh như thế nào dạng tựa như nàng để dịu chạy tới nguyễn gia chém người bị người nói bất hiếu cũng không quan trọng nhưng làm vì phụ thân lộ nhị bách lại không là như vậy nghĩ a dư sắp cập kê theo s á t liền muốn thành thân tu sửa mộ tổ một sự t ì n h ra tới đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lão thái thái nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là không nhịn được chừng ba cái nhi từ liếc mắt một cái đều là bọn họ không cần không phải tu sửa mộ tổ chỗ nào đến p i ê n a dư này cái tôn bối tới làm lộ nhị bách sờ sờ cái mũi được thôi tại lao thái thái trong lòng hiện tại hắn đại khái liền là căn thảo đi mọi người đều không ý kiến lộ đại tùng này mới gật gật đầu nói kia kia thành đi này sự tình giao cho ta người yên tâm kia liền vất vả đại bá thư dư này mới lên xe la đại phòng đám người đứng tại cửa thôn đưa mắt nhìn bọn họ xe rời đi lộ đại tùng vui vẻ à có thể tu sửa mộ tổ hắn là cao hứng nhất đương hạ quay người liền hướng nhà bên trong đi chuẩn bị tay đem sự tình sớm sớm làm tốt lan hoa cùng nhị như cũng thực h ư n ấ n bọn họ một đường trở về đều là ngầm đầu đ ấ ngực xem thôn bên trong đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ hai người nhịn không được liếc nhau một cái cười lên tới chỉ có lý thị còn tại tại chỗ đứng hồi lâu trong lòng có chút ghen ghét nàng cũng muốn đi huyện thành nhưng mới vừa lao thái thái đơn độc đem nàng gọi vào một bên hung hăng r ă n dạy một phiên nói nàng lại nháo yêu thiêu thân liền làm đại tùng cùng nàng h ò a ly hiện tại lý thị cũng không dám khiêu khích lao thái thái có thư dư xã này quân chỗ dựa nàng đắc ý vô cùng hai chiếc xe la rất nhanh hướng huyện thành chạy tới nhanh đến cửa thành cầu lúc mặt đường thay đổi k h a n không thiếu đằng sau lộ tam trúc liền nhanh lên đổi xe la tăng nhanh tốc độ cùng thư dư chen trúc tại cùng một đường thẳ lập tức đem dây cương ném cho đồng dạng ngồi tại càng xe bên trên đại nghiêu quay đầu liền đối thư dư bắt đầu cười hắc hắc a dư à. thư dư vừa thấy hắn này biểu tình liền không nhịn được nghĩ thở dài như thế nào a dư chúng ta trở về h u y ệ n thành sau đi xem một chút kia cái tòa nhà lớn đi thư dư nhìn sắc trời một chút thời điểm không còn sớm kia tòa nhà là cái đại tam vào v i ệ n tử ta nghe hướng đại nhân nói còn mang theo cái rất lớn hậu viện chúng ta nếu là thật muốn toàn bộ xem một lần ngày đều muốn đen lão thái thái cũng vén rèm xe nhìn qua chừng này ra hỏa liếc mắt một cái lão tam ngươi đừng tìm việc cho ta nhi chúng ta trở về còn đến đi xem một chút còn muốn thu xếp đồ đạc kia có như vậy nhiều thời gian dẫn ngươi đi chuyển tòa nhà lớn ngày mai lại đi xem bản chương xong chương tám trăm tám mươi bảy ngươi có thể tính xuất hiện ngày mai à lộ tam trúc sở sở chính mình cầm có chút đại khí vung tay lên thôi kia ta ngày mai lại xin phép nghỉ một ngày đi đáng người vì xem cái phòng ở ngươi liền sống nhi đều không làm cần thiết hay không tam thúc đại nha cũng tiến đến cửa sổ một bên tới xem đối diện xe bên trên lộ tam trúc nói nói ngươi hôm nay đã xin nghỉ một ngày ngày mai lại tỉnh vạn nhất đông ra không cao hứng làm sao bây giờ ngươi này vừa mới t r ư ớ n g tiền công cẩn thận đông ra cấp ngươi hàng lộ tam trúc dương dương đắc ý cái này ngươi không biết đâu ngươi tam thúc ta có dự kiến trước biết ta dư trở về khẳng định có rất nhiều sự tình muốn n ộ i ta làm vì tam thúc như thế nào cũng được ra s u ấ t lực là đi cho nên ta hôm nay n h ắ t sớm cùng đông ra nói ta khả năng phải mời hai ngày là a ngươi nhưng thật là một cái cơ linh quỷ hạ m ộ c khắc đại bảo đầu theo màn cửa sau dò ra tới con mắt lượng ra kỳ kìa ta cũng lại xin phép nghỉ một ngày ta ngày mai không đi tư t h ụ nói xong sau còn dương dương đắc ý lung lay đầu lao thái thái nghe vậy đưa tay chỉ lộ tam trúc mắng xem xem ngươi mang hào đầu ngươi nhi tử liền là bị ngươi này lười hóa cấp làm hư lộ tam c h ú t mặt bên trên đắc ý biểu tình hoàn toàn không thấy hắn rụt cổ một cái lại đem lại như tay bên trong dây cương cấp đợt lại không nói hai lời tăng nhanh tốc độ nhanh lên chạy đến trước mặt l a o thái thái h ừ lạnh như vậy lâu không thấy còn tưởng rằng hắn có đứng đắn công việc tốt xấu có chút dài vào không nghĩ đến vẫn là như cũ n g ã i không nắm n ả y xem phòng ở lại xem không được một ngày chờ đến mai cái xem x o n g sau chúng ta liền đuổi hắn đi bắt đầu làm việc đi thư dư quay đầu cười nói một câu cũng tăng nhanh tốc độ hai chiếc xe la liền như vậy một trước một sau vào cửa thành c ử A thanh khẩu khoảng có chút n n i quen mắt tựa như là hôm qua kia nhà bố trang tiểu nhị hòa kế này chạy đến cùng phía trước hồng hộc thờ hồn hển hai cái mới chừng mắt một mặt bất mãn nói nói lộ đông ra ngươi nhưng cuối cùng xuất hiện thư dư ngồi tại càng xe bên trên các chân ngươi này lời nói nói kỳ quái cái gì gọi là ta có thể tính xuất hiện làm đến giống như ta cố ý trốn tránh tựa như ngươi cái gì người a ta yêu cầu trốn tránh ngươi sao ngươi tia tiểu nhị theo bản năng muốn phản bác nhưng nghĩ lại nghĩ đến trưởng quỹ phân phó chỉ có thể áp hạ cảm xúc nói nói, lộ đông gia ta cũng không là này cái ý tứ này không là h ô m qua ngươi cùng chúng ta trưởng quỹ nói quan tại hai nhà sinh ý giải khế sự tình chúng ta trưởng quỹ này đợi tới đợi lui không đợi tới lộ đông gia cho rằng lộ đông gia mới vừa trở về bận bị quên hắn này nói chuyện thanh n â m một điểm đều không thấp lại là tại đường cái bên trên lui tới người đều cấp nghe được thư dư b u ồ n c ư ờ i lời nói nói thật dễ nghe các ngươi là lo lắng ta đổi ý đi yên tâm ta nói được thì làm được các ngươi trưởng quỹ làm sinh ý như vậy khó coi tiếp tục hợp tác với các ngươi ta cũng sợ ăn thiệt thòi tiểu nhị sắc mặt một đen tả hữu nhìn nhìn quả thật xem đến không ít người lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình tới hắn nghĩ giải thích thư dư đã theo cảng xe bên trên xuống tới hành nếu muốn giải khế vậy thì đi thôi ta cũng không nghĩ kéo xuống đi bản chương xong chương tám trăm tám mươi tám cho rằng nàng t ố n thư dư nói quay đầu bàn giao lão thái thái mãi các ngươi về trước đi ta c h ờ này một bên sự tỉnh xong xuôi lại trở về rất nhanh lão thái thái có chút lo lắng ngươi một người không có vấn đề đi đại n i u theo mặt khác một cỗ xe la bên trên xuống tới ta bồi a dư cùng một chỗ tiêu hành chúng ta tại nhà chờ ngươi lão thái thái chừng kia tiểu nhị liếc mắt một cái đem màn xe bông u xuống liền làm lộ nhị bách xuất phát hai chiếc xe la vừa đi thư dư mới xoay người lại nhìn hướng kia tiểu nhị đi thôi tiểu nhị xem nàng b ó n dáng sắc mặt một bực thấy người đi xa mới nhanh lên bởi đi lên bố trang khoảng cách này một bên cũng không xa nếu không tiểu nhị cũng không sẽ lập tức liền thấy bọn họ thân ả n h lúc này bố trang bên trong còn có khách nhân nhìn thấy thư dư vào cửa trưởng quỹ nâng lên đầu ngược lại là vẫn như c ũ lộ ra cười ha hả biểu tình lộ đông ra tới mò mời vào hắn theo c ầ y hàng đằng sau ra tới đem người nên vào hậu viện chịu không dứt lại phía sau hai bước hỏi kia tiểu nhị người chỗ nào tìm đến không tìm liền mới vừa ta tiễn khách người ra cửa tại đường cái kia một bên xem đến bọn họ hảo giống như mới từ thành bên ngoài trở về hai chiếc xe là đâu trưởng quỹ híp hít mắt theo thành bên ngoài trở về xem tới nặng là trở về một chuyến thôn tiểu nhị n h ũ mày như vậy nói bọn họ thật không là chạy thoát ta cũng không quái hắn như vậy nghĩ hôm qua thương định xong muốn giải khế sau hôm nay bọn họ vẫn tại cửa hàng bên trong chờ kết quả đợi trái đợi phải đều không gặp người tiểu nhị liền thừa dịp cửa hàng bên trong không cái gì khách nhân thời điểm đi thợ may phô tìm người nhưng mà thợ may phô cửa hàng cửa đóng chặt thế mà liền không mở ra tiểu nhị nhanh lên hỏi sát vách thương hộ có hai cái trưởng quỹ liền nói hôm qua lộ đông ra trở về tìm đại ngư sau liền đem cửa hàng cấp quan từ đó về sau liền không thấy người Chờ n chờ sớm sớm hắn đem ó t r này g quỹ l ý tưởng cùng trưởng quỹ nhất nói trưởng quỹ ngược lại là cảm thấy không quá khả năng lộ đông ra chính mình nếu là đảo phạm liền cũng được không đạo lý kia lộ ra đại phòng tại này sinh sống thật tốt cũng cùng đương vong mệnh đồ này không là nghĩ không mở sao trường quý lại để cho tiểu nhị đi lưu danh ngõ hẻm chế y phòng tìm a hương mẫu nữ hai bọn họ ngày xưa bên trong vận hóa đều là trực tiếp chuyển đến kia vừa đi hiện tại lộ thư dư ở tại chỗ nào không biết nhưng chế y phòng khẳng định là muốn đi vì thế tiểu nhị vội vàng chạy đến chế y phòng đi không khéo thực kia thời điểm a hương mẫu nữ mới vừa đi đặt mua đồ vật lộ ra nhị phòng trở về mạnh dẫn tranh cùng triệu tích đi hỗ trợ tìm phòng ở liền tại lưu danh ngõ hẻm bên trong t i m ngược lại là rất nhanh liền định ra tới chỉ là vừa mướn tới phòng ở tóm lại thiếu không ít thứ lộ ra người không tại liền xin nhờ a hương mẫu nữ hỗ trợ mua bởi vậy tiểu nhị đi qua lưu danh ngõ hẻm chế y phòng đại môn cũng khóa đến xích sao nay một cái hai cái đều không tại tiểu nhị cũng không liền l u ô n cũng sao muốn biết lộ ra thợ may p h ô cùng bọn họ bố t r ă n g là ba tháng kết toán một lần lần trước kết toán còn là hai tháng trước này hai tháng lộ ra còn vào ba lần hóa tiền nhưng l à đều không cho nếu là người đều trốn bọn họ tìm ai muốn đi tiểu nhị sốt u ruột không được trưởng quỹ trong lòng cũng ít nhiều mang theo điểm thất p h n g bản chương xong chương tám trăm tám mươi chín khâu trưởng quỹ b ấ an h ả o tại hiện giờ người xuất hiện tại này tiểu nhị thở dài một hơi t r ư ờ n g quỹ làm hắn đi trước mặt bận rộn chính mình vào hậu viện cùng thư dư trò chuyện hắn thấy thư dư bình chân như bại cũng không chạy nghĩ đến không phải từ lưu vong trốn về đến hắn liền muốn nghe được sự tình đi qua hỏi hỏi đến tột cùng như thế nào một hồi sự tình nhưng mà thư dư lại đi thẳng vào vấn đề nói nói t r ư ờ n g quỹ khế sách ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa chúng ta động tác nhanh lên đi thời điểm cũng không còn sớm ta trở về còn có sự tình nói nàng lấy ra một thỏi bạt tới ta nghe ta cả nói còn có hai tháng sổ sách còn không có xem như thế đi người đ ồ i đôi số sách đem ngạch số nói cho ta khâu trưởng quỹ thấy thế cũng khó mà nói khác đi lấy khế sách cùng sổ sách qua tới hai bên đã đạt thành nhất trí động tác ngược lại là rất nhanh khâu trưởng quỹ nói kết toán ngạch số cùng đại ngư nói đồng dạng thư dư liền không hàm hồ nữa đem tiền cấp xong giải xong khế sách người liền trực tiếp đi trưởng quỹ đứng tại bố trang cửa ra vào xem bọn họ rời đi bóng lưng n h ị nhũ mày lúc này cửa hàng bên trong không người tiểu nhị liền lặng lẽ đi đến hắn sau lưng trưởng quỹ ngươi như thế nào giải khế không là trong lòng đại thạch rơi xuống sao ngươi xem hảo giống như không quá cao hứng trưởng quỹ vớt vớt thái dương ta trong lòng tổng có chút bất an cũng không biết cái gì nguyên nhân hơn nữa này lộ thư dư nếu dám như vậy đường đường chính chính xuất hiện tại giang viết huyện nghĩ đến trên người đã không có bản án nàng lại có huyện lệnh đại nhân này t ầ n g quan hệ nói đến một nửa hắn thở dài một hơi lắc đầu quay người trở về quầy hàng đằng sau thư dư thì một thân nhẹ nhõm cùng đại n ư u hướng ninh thủy nhai đi đến đến y đ ị nhân cát thư dư đi nhìn một chút tồn kho làm hảo thợ may còn có không ít lại tăng thêm hôm qua v à kia thất vải liệu ngắn thời gian bên trong duy trì cửa hàng vận chuyển hẳn là không có vấn đề chờ đến nàng ngày mai xem hảo tòa nhà thương lượng xong sửa chữa phương án lại đem thôn t r ă n g mua liền có thể đi phụ thành lại tìm một chỗ thích hợp nguồn hàng thư dư kế hoạch đĩnh h ả o làm sao biết ngày thứ hai cửa hàng bên trong quần áo liền bị bán hết hàng nàng cùng đại mưu chu xào tạm b i ệ t sau liền thẳng trở về lưu danh ngõ hẻm nàng đều không cần đi tìm chỉ cần thấy được lưu danh ngõ hẻm chỗ nào ngừng lại xe la liền biết tự ra mới thuê viện tử là kia ra bất quá lao thái thái còn là làm mấy cái hải tử tại cửa ra vào chờ vừa thấy đến nàng tam nha liền đứng lên một tay kéo tiểu chân một tay kéo bảo nhà hướng nàng chạy tới nhị tỉ người trở về thư dư cười đi lên ph sau mới ê viện liền này. tử chỗ đó ú n lao thái, thái thập dắt phần vô tình đem người đều đổi đi hành thời gian cũng không còn sớm đều về sớm một chút quá muộn không an toàn cửa bên ngoài kia chiếc xe là các người ra đi đến mai cái lại còn trở về lộ tam trúc một mặt tức giận bất bình bọn họ à không đúng là hắn tức phụ bận rộn như vậy lâu nương thế mà không lưu bọn họ tại này ăn cơm tối lại đi thật là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng mà đương thư dư mặt hắn không dám p h ả n nàn chỉ có thể mang thê nhi rời đi nơi này ai biết lương thị lại hướng viện tử bên trong kia chiếc xe la đi đến sau đó hự hự theo toa xe bên trong khiêng ra hảo mấy túi đồ v ậ tới t bản chương xong chương tám trăm chín mươi hiên ngang lẫm liệt lương thị đám người kinh ngạc liền lao thái thái đều nhữ mày hỏi nói ngươi làm gì đâu lương chúng ta hôm nay đi đại bá nhà bên trong không là đưa hảo chút hủ tiếu lương t h sao liền giữa chưa ăn một nữa còn thừa lại không thiếu đại tẩu nghĩ một người đều độc chiếm ta khẳng định không thể để cho nàng làm này loại sự tình m ớ i đi cho nên ta thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đem còn lại đều cấp khiêng đến xe la bên trong đi lương thị nói này lời nói còn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng đặc biệt có lực lượng nếu như nàng không đem này đó đổ vật đều khiêng ra cửa thả đến bên ngoài kia chiếc xe la bên trên tính toán mang về tự ra đi khả năng sẽ càng có sức thuyết phục một điểm lão thái thái đưa tay điểm một cái nàng ngươi cùng lão đại tức phụ cũng không kém bao nhiêu liền không gặp qua các ngươi này dạng bắt lấy ta này cái đương lương kéo còn liền ăn mang cầm là đi lương thị nhanh lên bỏ lên trên xe la đối lộ tam trúc vây vây tay nhanh lên nương đều nói thời điểm không còn sớm còn không mau trở về lộ tam trúc lập tức ôm vào hai cái hải tử lên xe đem lộ tứ hạnh toàn ra cũng chạy tới lôi kéo dây cương liền đi lương thị này mới nhô đầu ra đối lao thái thái nói nói nương ta không có kéo ngươi một người cùng ta nhà mẹ đẻ so với tới ta đối ngươi hiếu thuận nhiều lao thái thái cởi dậy liền muốn ném đi qua không gặp qua như vậy không cần mặt mũi nhà mẹ đẻ nhà chồng đồ vật đều hướng tự ra ôm còn không biết xấu hổ lấy ra tương đối thư dư dợ khóc dỡ cười ngăn lại nàng mãi mãi ngày bình tĩnh một chút Tam thẩm kia tính tình kia cho, cho ngươi lộ ạ i i không không h là ể ra cùng n n à theo k không đ á tây nam trở về không những tại lâm trương phủ mua không thiếu đương địa đặc sản ven đường xem đến hiếm lạ hiếm thấy đồ vật cũng đều mua qua tới ba nhà người một nhà phân ra tới một phần ai cũng không thất bại lúc trước cho đại phòng k i a m ộ t phần buổi sáng lúc ấy liền đưa qua mặt khác mới vừa cũng đều đem đến xe la bên trên nhân lão tam phu thê không đáng tin cậy lao thái thái liền bàn giao lộ tứ hạnh một tiếng ai biết lương thị sẽ không đáng tin cậy đến này tình trạng thật là hối hận đem những cái đó đổ vật c ấ p nàng xe bên trong lương thị lúc này cũng phát hiện xe la đằng sau nhiều ra hảo mấy cái bao tải đến mức mấy cái hải tử đều ai ai tễ tễ co lại ở một bên xe bên trong lập tức chen trúc rất nhiều lương thị cảm thấy kỳ quái này là cái gì lộ tứ hạnh buồn cười nói tam tẩu Này lương à cùng nhị ca nhị bọn họ thị e o tây nam cấp chúng ta ta một một t nam chúng mang đặc sản, chúng ta hai nhà một nhà một phần. Lương hai cấp đặc h chỉ o n lượng, này đều mắt xem xem. Xe la sóc này một Ta đều đều la có cái sóc c gì? Xe ú t tứ bận đỡ lấy nàng, trở trở lộ lấy lại lấy Lương hạnh nhìn nhà, cho thị h bận nàng, người miễn ngã xuống. biểu bảo đi, đỡ về trước c ôm sắp có thể lui trở về ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc đi qua tại trong lòng âm thầm đếm lấy bao tải số lượng hai nhà người đều đi nhị phòng này mới yên t ĩ n h trở lại thư dư cũng rốt cuộc có thể đánh lượn g bọn họ hiện giờ trụ viện tử nay lần viện tử có bốn gian phòng trừ một gian tiểu thư phòng bên ngoài mặt khác ba gian đều muốn so trước kia thuê kia nơi viện tử càng lớn một chút tiểu thư phòng liền cấp đại h ồ trụ tại bên trong á n một t r ư ơ n g giường nhỏ hắn đọc sách nghỉ ngơi đều thuận tiện một nhà người đều mệt mỏi một ngày đương hạ liền sớm sớm thu thập xong nằm ngủ bản chương xong chương tám trăm chín mươi một thư dư thân phận quảng mã cáo chi n g à y kế tiếp buổi sáng sắt trời mời vừa hừng sáng đường lên tới huyện nha đại môn liền bị mở ra đi ra hai cái thần sắt trang nghiêm còn sai bên trong một cái chính là h hai người tới cửa thành khẩu cách đó không xa bảng thông báo bên trên t r ư ơ n g dán một t r ư ơ n g bố cáo dán xong liền đi vừa vặn vào thành những cái đó người nhao nhao xông tới xem mặt trên bố cáo này thượng đầu đều viết cái gì ai cấp nhiệm nghiệm ta xem xem ta xem xem đều nhường một chút đằng sau có cái đọc sách người bộ dáng nam tử tiến lên đây trước đem bố cáo từ đầu tới đuôi quét một lần lập tức mở to hai mắt nhìn h á t một tiếng hoảng sợ hô ra tiếng chúng ta huyện thành có hương quân cái gì cái gì hương quân kia người nhanh lên đem thượng đầu tin tức đọc một lần ẩn ẩn có chút hưng phấn lên tới lộ thị nữ phát nhiên bao s á t phong hương quân lão thiên n à y cũng quá lợi hại chúng ta giang viễn huyện đều muốn bị ghi vào sử sách mặc dù đối phương là cái nữ tử nhưng cái này sự tính cấp dân chúng đều mang đến lớn lao lợi ích sử sách bên trên tất nhiên có một bút đứng ngoài quan sát c h ă m họ nghe nói cái cái kinh ngạc liếc nhau một cái hương quân này cô nương là ai vậy như thế nào trước kia nghe đều không nghe nói quá đám người vây xem càng ngày càng nhiều đám người bắt đầu truyền miệng dần dần có người nhận ra này người là ai đám người bên trong có cái bụng hơi hơi khởi trung niên nam tử trầm tư một lát thấp giọng hỏi bên cạnh tùy tùng lộ thư dư là ninh thủy nhai mở thợ may phô kia vị lộ đông ra sao là lao ra trung niên nam t ử mắt sáng r ự c lên đi trở về cửa hàng hai người theo đám người giữa ép ra ngoài nhanh chân hướng tự ra cửa hàng đi đến sắc trời còn sớm cửa hàng mới vừa mở cửa không bao lâu khách nhân còn không có tới cửa trung niên nam nhân đi vào chính tại lau quầy hàng tiểu nhị nâng lên đ ầ u tới vội cung kính gọi nói đ ô n g ra ân khâu trưởng quỹ người đâu trưởng quỹ chính tại đằng sau trang hóa tiểu cái này đi gọi người tiểu nhị hướng hậu viện chạy tới không đầy một lát mang khâu trưởng quỹ một khối ra tới trung niên nam tử ngồi tại một bên cái ghế bên trên đánh giá tự ra như vậy đại b ộ trang cười ha hả hỏi trưởng quỹ lao khâu ta nhớ đến ngươi lần trước cùng ta nói qua chúng ta cửa hàng cùng ninh thủy nhai thợ may phô cũng có sinh ý lui tới tiêu nhà thợ may phô gọi y đ h ể nhân c á t đông ra là vị cô nương họ lộ đổi đi k h â u trưởng quỹ n g t người n không rõ đông ra hảo hảo như thế nào hỏi tới lộ thư dư chẳng lẽ lại tiêu lộ cô nương thật ra sự t ì n h hắn lúc này gật đầu nói nói là tiêu nhà thợ may phô trước kia xác thực cùng chúng ta có hợp tác bất quá hôm qua hai nhà đã giải khế về sau hẳn là sẽ không lại có sinh ý lui tới trung nhiên nam tử nguyên bản mang cười biểu tình đột nhiên cứng đ g ờ ngươi nói cái gì giải khế đúng khâu trưởng quỹ tránh nặng tìm nhẹ giải thích nói kia nhà cửa hàng trước kia làm đều là này thành bên trong nhà giàu sang sinh ý bởi vậy vào vải vóc cũng là thượng đẳng chỉ bất quá về sau cửa hàng sinh ý không tốt những cái đó quý nhân cũng rất ít tại bọn họ kia mua quần áo nay không và nguyên liệu liền càng phát bình thường lượng cũng ít hai ngày trước chúng ta cửa hàng bật quá vận hóa xe đều đi ra ta liền làm kia lộ trưởng q u ẩ y chờ một lát một lát ai biết đối phương bất mãn lộ đông ra càng l ạ qua tới liền nói chúng ta vi phạm k ế sách nào muốn cùng chúng ta giải khế nói hắn thở dài m ộ t hơi không chú ý đến trung niên nam tử càng ngày càng khó coi sắc mặt còn thập phần tiếp nối bộ dáng nghĩ đến là bọn họ sinh ý thực sự không làm tiếp được n à y mới tìm lý do cùng chúng ta giải khế Ta, Trung tay biết biết biết thế ta trái tình trưởng nhất nam đưa đang hay hay ai, dọa bản giải giải. chương song, chương 892, ngươi hồ đồ. Ngươi hồ đồ. Trung niên nam nhân đống nhiên đứng dậy, đưa tay nhìn hắn chầm chầm nói nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi biết hay không biết đó là ai? ngươi thế mà cùng nàng giải khế, còn, còn là lấy chúng huống ngày, chầm chầm có ước hồ hồ khế, hạ Khâu gì với điều tình huống hạ giải. Khâu trưởng quý dọa đại đồ. đồ. đó quý làm mà dậy, lấy là là đông ra đối với cửa hàng bên trong này đó tiểu sinh ý cũng không quá quản đồng dạng đều là từ hắn tới làm chủ nay phải đặt ở dĩ vãng căn bản liền là kiện việc nhỏ mà thôi đông ra nơi nào sẽ quá hỏi trung nhiên nam nhân tại tại chỗ đi lòng vòng trong lòng có cỗ bất khí không phát ra được đi xem đến một bên tiểu nhị nhấc chân liền đ ặ t tới k i a tiểu nhị phù phù một tiếng quỳ xuống đông đông ra trung nhiên nam nhân vẫn như cũ trứng mắt biểu tình bất thiện hắn đột nhiên chuyển đầu đối khâu trưởng quỹ nói nói ngươi nhanh đi thợ may phô tìm đến lộ đông ra cấp nàng nhận lầm cũng hảo bồi thường tiền cũng được thái độ tốt một chút đem hợp tác khế sách một lần nữa ký kết trở về khâu trưởng quỹ hoảng sợ hoảng sợ đầy mặt không dám tin đông ra phát phát sinh cái gì sự t ì n h phát sinh cái gì sự t ì n h trung nhiên nam tử cười lạnh lộ thư dư thành hương quân nhân ra là lập công lớn áo g ấ m về quê trở về cửa thành khẩu bản thông báo bên trên đều dán bộ cáo nếu là còn không rõ ràng lắm ngươi tự mình đi xem một chút đi xem một chút khâu trưởng quỹ chấn kinh hạ to miệng vô ý thức thì thảo hương quân như thế nào sẽ n à y dạng trung nhiên nam nhân meo lại mắt khâu trưởng quỹ này sự tình là ngươi gây ra ngươi nếu là không giải quyết hảo này trưởng quỹ ngươi cũng không cần lại làm nói xong hắn đột nhiên hất lên tay á o m a nay g t khâu trưởng ự c quỹ thật i là càng giả càng hô đô nay lần sự tình nếu là không cứu vắn nổi hắn cũng không cần tại này tiếp tục ở lại khâu trưởng quỹ đứng tại chỗ một hồi lâu k i u tiểu nhị theo mặt đất bên trên b ò lên tới nhỏ giọng hỏi trưởng quỹ đông gia nói đều là thật khâu trưởng quỹ làm sao biết hắn liền n g h i m ặ t không nói hai lời chạy ra cửa hàng thẳng đến cửa thành khẩu mà đi thật vất vả chen vào đám người xem xong bố cáo cuối cùng kia một điểm may mắn cũng biến mất còn thật là nàng nghĩ đến đông gia rời đi phía trước cuối cùng lưu lại kia câu lời nói khâu trưởng quỹ sắp mặt c h n g nhận nhanh lên hướng ninh thủy nhai chạy tới nhưng mà hắn còn là tới chậm một bước xem đến bố cáo nhận ra thư dư thân phận người không chỉ hắn một cái những cái đó biết tin tức sau thành bên trong bá thánh đã n h o nhao chạy đến ý ý hệ nhân cả tới bọn họ không biết thư dư hiện giờ nơi ở nhưng nàng nhà cửa hàng lại là rõ ràng bởi vậy sáng sớm đại như vừa mới đánh mở cửa hàng bên ngoài liền một đống lớn khách nhân tràn vào bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ cửa hàng bên trong quần áo thậm chí là hàng tồn đã toàn bộ quét sạch sành xanh bán được tinh quang khâu trưởng quỹ qua tới thời điểm cửa hàng trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là người hắn nghĩ chen chúc đều không chen vào được chờ đến hắn thật vất vả chen đến đằng trước lúc đại như đã đem cửa hàng đại môn đóng lại khâu trưởng quỹ lăng lăng đứng tại cửa ra vào miệng bên trong thì thảo xong bàn c h ư ơ xong chương tám đi xem đại phong thợ may p h u quần áo đều bán xong còn lại người đều là tới nghe n ó n g á dư sự t ì n h đại ngưu chỉ có thể đóng cửa cửa hàng trước tiên đóng cửa phu thê hai cái tại người bên ngoài còn không có phản ứng qua tới phía trước lặng lẽ từ cửa sau đi ra chờ đi ra ninh thủy nhai hai người mới thở dài một hơi hôm qua Á dư còn nói này cửa hàng bên trong quần áo cùng tồn kho có thể trèo trống một thời gian ai có thể nghĩ tới này mới nửa canh giờ mà thôi đều bán xong chu s ả o cũng là lần đầu tiên gặp được này dạng tràng cảnh những cái đó khách nhân liền thử đều không thử trực tiếp cầm liền đến trả tiền nàng hảo tâm khuyên các nàng phòng thử áo ở bên trong các nàng cũng căn bản không để ý liền giá cả cũng không nói làm đóng gói hảo liền lấy đi như không là đại n ư u này đoạn thời gian học không ít chữ cùng chắc chắn chỉ sợ lấy tiền đều phải thu sai chu xảo hỏi hắn chúng ta hiện tại đi đâu bên trong đi tìm a dư đi đại n ư u tay bên trong còn có một cái t h i ế t mời này là mới vừa đinh n g u y ệ n hoa đưa cho hắn thắc hắn giao cho thư dư hai người đến lưu danh ngõ hẻm chỉ là không biết lao thái thái bọn họ hiện tại thuê phòng ở là kia ra liền chỉ có thể trước tìm a hương hỏi hỏi kết quả a hương nói bọn họ sáng sớm liền xuất phát đi xem tòa nhà lớn đại nhu chụp một chút chính mình cái chán là ta kém chút quên hôm qua tam thúc còn nói mau mau đến xem tia nơi tam tiến viện đi chúng ta cũng tới xem xem tòa nhà lớn địa chỉ thư dư ngược lại là đã nói với hắn đại nhu nhớ kỹ hai người lại đổi phương hướng thẳng đến phong hoài nhai đi đến phong hoài nhai thuộc về khu nhà giàu nay một bên phòng ở so với lưu danh ngõ hẻm tới nói đều muốn lớn hơn nhiều tối thiểu nhất cũng là cái tiểu nhị vào phần lớn là tam tiến viện thư dư bị t h ư ở n g xuống tới phòng ở liền tại phong hoài nhai trung gian vị trí chung quanh cũng là có cửa hàng lại đều là một ít tương đối tinh xảo t i ể u lâu tiểu viện bên trong tiếp đ á i cũng đều không là bình thường mách tính tư mật tính rất tốt này loại lộ r a nhị phòng sáng s ớ m dậy cửa liền bị lộ tam trúc cấp g õ mở lộ tam trúc phá lệ hưng phấn hảo giống như tới xem là hắn nhà tựa như thúc giục thư dư chở người nhanh lên xuất phát hai chiếc xe la d ừ n g tại phong hoài nai thư dư cầm chìa khóa mở cửa nàng nghe hướng vệ nam y tứ này nhà ở rất lâu không người ở trước đây liền có không ít người đánh lại viện tử chủ ý chỉ là phía trước huyện lệnh nghị chiếm thành của mình ai tới đều ngăn cản trở về ai biết hắn còn không có tìm được cơ hội đem này phòng ở bắt lại đâu chính mình liền ra sự、tỉnh. hướng vệ nam đối này phòng ở không hứng thú hắn dù s a o một thân một mình ở tại huyện nhã hậu viện là được hắn tới giang viễn huyện cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu đến tương lai ngũ hoàng tử đăng cơ hắn liền sẽ hướng thượng thăng trở về đi đến kinh thành bởi vậy không có ý định tại này một bên đặt mua sản nghiệp kia viện tử cũng liền vẫn luôn chống không không nghĩ đến cuối cùng thế nhưng lạc tại thư dư tay bên trên viện môn đẩy ra lộ tam trúc là thứ nhất cái chạy vào đi sau đó mấy cái hải tử cũng vào cửa vòng qua h n h bích vừa nhìn thấy trước mặt khoáng đặt tấm mắt một đám lập tức qua một tiếng kêu lên xem hảo đại a thư dư cũng có chút kinh hỉ nguyên bản cho rằng lâu dài không người ở này phòng ở sẽ rách nát rất nhiều hiện tại xem tới hướng vệ nam cân nhắc chú đáo đã trước tiên phái người tới thu thập chỉnh lý quá trừ một ít cho bụi bên ngoài mặt đất bên trên sạch sẽ cũng không cỏ dại mái hiên bên trên không có mặn g nện xem thập phần nhẹ nhàng k h o a n khoái lộ tam trúc đã gieo hò hướng bên trong chạy đại h ổ đại bảo cũng đuổi đi lên tam nha cùng tiểu chân g ắ c bảo nha rơi ở phía sau bản chương xong chương tám trăm chín mươi b ố ta tính toán mua hạ nhân toàn toàn còn nhỏ nhưng nhìn đến ca ca tỷ tỷ đều chạy cũng đệm lên mui chân muốn truy lôi kéo lộ tứ hai tay chỉnh cái thân thể đều hướng đánh ra trước đi nương nương nhanh lộ tứ hạnh bất đắc d i đem n g ư ờ i bế lên hôm nay viên sơn xuyên ngược lại là không đến lộ tam trúc có thể liên tiếp xin mấy ngày giả hắn lại không tốt vì xem phòng ở lại nghỉ ngơi một ngày buổi sáng đem thê nhi đưa đến lộ tam trúc nhà bên trong sau hắn liền đi đi làm thư dư không cùng bọn họ thấu náo nhiệt nàng theo cửa ra vào bắt đầu xem chậm rãi một gian phòng một gian phòng nghiên cứu qua đi qua ảnh bích liền là đào tòa phòng đào tòa p h ò n g ốc tử mặc dù không là rất lớn nhưng gian phòng cũng có cái mười tới gian chỉ cần hơi chút quét dọn một chút và ở đi là không có vấn đề nếu là như vậy nàng ngược lại là hiện tại liền có thể suy nghĩ mua hạ nhân sự tình nhân thủ nhiều điểm quay đầu hắn tra sửa chữa phòng ở thời điểm tiểu công sợ là muốn có hảo m ấ y cái có hạ nhân vấn đề ăn cơm cũng có thể giải quyết xem xong đảo tòa phòng chính là gấp khúc hành lang gấp khúc hành lang định văn liền là có chút cụ nát thời gian lâu dài không người xử lý đầu gỗ đều bị trùng đục không thiếu địa phương xem tới này một khối đến hủy đi một lần nữa làm cung thư dư đồng dạng chậm rãi đi tới còn có lộ nhị bách hắn làng à y một hôm nay xem xong phòng ở sau hắn liền phải tay chuẩn bị tu sửa công việc tự nhiên muốn quan sát tử tế thư dư gật gật đầu hai người liền lại đi chính phòng nhà chính đi đến nhà chính bên trong trống rỗng quay đầu đến mua chút cái b à n b à n trà hoa có cái gì thả mới hảo xem trái xương phòng bên phải phòng bên cạnh ngược lại là còn hảo bất quá thư dư cùng lộ nhị bách thương lượng lúc sau còn là suy nghĩ đem cửa sổ cùng cửa đều cấp đổi đi hảo tại trước kia dùng vật liệu gỗ cũng không là thực chất quý nếu không thư dư còn có chút không nữa hai người nói lời nói lại trước v ã n g dây nhà sau lộ tam chúc bọn họ đều tại d â y nhà sau k i a một bên xem chờ đến thư dư qua tới này người lập tức xoạt xoạt chạy tới cười hắc a dư a ngươi này gian phòng nhưng quá nhiều s ắ c thực nhiều n g ư ơ i xem n g ư ơ i cùng n ư ơ n g nhị ca bọn họ toàn g i a tổng cộng cũng mới như vậy nhiều người này cũng chủ không đến a gian phòng đại ít người chủ liền c h ố n g rông đ ố i đi ta cảm thấy thư dư c ư ờ i tủm tìm đánh gây hắn không thiêu à ta tính toán mua hai giới phòng người trở về đến lúc đó liền náo nhiệt lộ tam trúc mở to hai mắt nhìn hạ nhân n g ư ơ i tính toán mua hạ nhân mặt khác người nghe vậy nhao nhao chảo quay đầu lại xem nàng thư dư gật gật đầu đương nhiên như vậy đại phòng ở không mua lại người ai thu thập qua tới tam thúc người muốn quá tới giúp chúng ta thu thập sao ta tia cái cái gì ta còn đến bắt đầu làm việc thư dư phiên cái bạch nhãn vậy ngươi nói cái gì nói lộ tam trúc rất là kinh ngạc a dư ngươi còn có tiền sao cái này lại muốn tu tòa nhà lớn lại muốn mua t h ô n trang còn đến mua hạ nhân quay đầu còn muốn cấp hạ nhân phát tiền c ô n g nuôi sống như vậy nhiều người ngươi này hai trăm lượng hoàng kim cũng hơn a thư dư b u ồ n c ư ờ i n à y cái cũng không cần ngươi thao tâm lão thái thái cũng chừng lộ tam trúc liếc mắt một cái có tiền hay không ngươi quản được sao lộ tam trúc rõ ràng cái này là có tiền chậm chậm chậm hắn nhà a dư quả thật rất lợi hại liền tính lưu vong tây nam cũng không quên kiếm tiền hơn nữa này tiền không chừng còn không phải số lượng nhỏ hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng mua hạ nhân cũng hảo quay đầu hắn cũng thể hội một chút đương đại lao ra thư vị lộ tam trúc một bên nghĩ một bên đánh mở liên tiếp hậu viện thủy hoa cửa này một mở hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh này này cũng quá lớn đi bản chương xong chương tám trăm chín mươi lăm đinh cô nương t i ế p mời thư dư theo hắn đằng sau đi tới đục lỗ vừa thấy cũng không từ mắt lộ ra m ừ n g rỡ n à y hậu viện so nàng tưởng tượng bên trong c ò n mưa lớn chẳng trách phía trước huyện lệnh vẫn nghĩ ôm đến chính mình tay bên trong tam nha chỉ trước mặt không xa hô nhị tỷ nhị tỷ ngươi xem nơi đó còn có hai tầng lâu nay hậu viện hòn non bộ còn có lầu cát thậm chí còn có một cái hồ nước hồ nước đ ắ p cái cây cầu gỗ nhỏ trung gian có lương đ ỉ n h nếu là tại này hồ nước bên trong loại thượng hoa sen ngày mùa hè thời điểm nên là thập phần xa hoa lộc lấy mấy cái tiểu hài đã chạy đến kia lương đ ỉ n h đi lên ghé vào đ ỉ n h nghỉ mát ghế bên trên xem hồ nước đại hồ nói, nói nhị ó i n tỷ bay đầu chúng ta tại này dưỡng mấy đôi cá đi thư dư cảm thấy khả thi vừa muốn gật đầu liền nghe hắn tiếp tục nói này dạng chúng ta muốn ăn cá cũng không cần đi phiên trợ mua ta có thể hạ nước vớt hai điều thư dư ta cho rằng ngươi nói là thưởng thức dùng cá chép nàng lắc đầu bật cười lại tiếp tục đi về phía trước phía trước có cái đài cao theo thang đá đi lên còn có mấy căn phòng ngược lại là có thể coi như cô nương già k h u ê cát bên cạnh có cái khu rừng nhỏ chỉ bất quá cây trúc bị chém n ớ c nếu không ngày mùa hè thời điểm nên là rất mát mẻ lại sau này đi liền là hai tầng cao lầu cát k i ế n đến rất tinh xảo tối thiểu nhất so với bại phôi rất nhiều tiền viện này lầu cắt ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì nghĩ đến dùng tài liệu cũng muốn hảo một ít thư dư theo lầu cắt xuống tới tại như vậy đại hậu viện đi dạo mấy lần trong lòng nhịn không được cảm khái nay tòa nhà nói là đại tam bảo Kỳ、so、nhao nhao mọi người tại này hậu viện đi lang thang đều không nỡ đi đặc biệt là lộ tam trúc hận không thể liền cắm rễ tại nơi này tựa như mấy cái hải tử tại hậu viện chạy tới chạy lui khó được có như vậy rộng rãi địa phương làm bọn họ vui và chơi cho đến bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc kinh hô thanh này hậu viện rất xinh đẹp đại á phát m mới người hiện quay đầu, đ là nưu g cũng rất bất đắc dĩ đi lưu danh ngõ hẻm nghe a hương di nói các ngươi tới xem tòa nhà chúng ta liền hướng này một bên tới bọn họ tới thời điểm đại môn không đóng liệu cái phủng đại nưu tại bên ngoài gõ hồi lâu cửa không người qua tới liền đẩy ra trực tiếp đi vào bọn họ đều ã xem là hướng về phía hôm nay náo nhiệt đi mua quay đầu nếu là không thích hợp nói không chừng còn sẽ bất mãn phản mà đối với chúng ta cửa hàng thanh danh không tốt lắm không bằng không tiếp tục kinh doanh hai ngày chờ này sự tình danh tiếng quá một lần nữa mở cửa đại như cũng là như vậy nghĩ vừa vặn thừa dịp này hai ngày hắn ra đi hỗ trợ tìm kiếm thôn trang đi nói xong cửa hàng bên trong sự tỉnh đại ngư liền đem kia t r ư ơ n g tiếp h mời đem ra này là đinh cô nương làm ta giao cho ngươi bản chương xong t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu mọi người ăn bài nguyễn hoa thư dư đem tiếp h mời tiếp tới nàng cũng đi ninh thủy nhai ân đại khái là xem đến bộ cáo biết ngươi trở về liền đến cửa hàng tìm ngươi chỉ là cửa hàng người quá nhiều ta cũng không biết các ngươi mới thuê phòng ở là k i a hộ không biện pháp nói cho nàng nàng thấy chúng ta rất bận rộn quay đầu cấp chúng ta một chương tiếp mời nói ngươi nếu là cái gì thời điểm có không liền đi nàng ra bên trong ngồi một chút tổng không làm cho nàng tới lưu danh ngõ hẻm tìm a hương dò hỏi đương thời người như vậy nhiều hắn nếu là mới mở miệng lưu danh ngõ hẻm sợ là đều muốn chật ních người thư dư vừa nghe vừa gật đầu đánh mở thiếp mời xem liếc mắt một cái xem đến phản ra hai chữ lúc còn sững sờ một chút lập tức phản ứng qua tới là đinh nguyệt hoa năm trước cuối năm thành thân cùng đại ngư không sai biệt lắm thời gian hiện giờ xác thực là ở tại phu gia mới đúng phản ra nàng nhớ đến khoảng cách nàng này cũng không là rất xa bộ dáng thư dư đem t i ế p mời thu vào hành ta một hồi nhi liền đi phản ra nàng theo tây nam trở về nguyên bản liền tính toán đi quen biết bằng hữu tiêm một bên b à i phòng đinh nguyệt hoa cùng nàng quan hệ không tệ liền tính biết nàng bị lưu vong cũng vẫn luôn không có xa cách lý tứ thậm chí nghe đại ngư nói nàng còn tại nghe được lời ra tiếng vào thời điểm đứng ra giúp chính mình nói chuyện đặc biệt đến y hỷ nhân cắt đi mua quần áo dẫn đầu tỏ vẻ tín nhiệm đối với nàng nàng còn tìm đại ngưu hỏi tây nam địa chỉ muốn cho nàng gửi thư gửi đồ vật chỉ là đại ngưu chưa nói mà thôi như vậy bằng hữu thật phần có được nàng bản liền tính toán xem xong tòa nhà liền đi xem nàng vì này còn đem theo tây nam mang về tới lễ vật trước tiên đặt tại xe la bên trong đại n h u nói xong sự tình liền bị đại bảo lôi kéo đi xem tòa nhà lớn một nhà người đem này trong trong ngoài ngoài toàn bộ đi dạo mấy lần rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị đi ra ngoài ra cửa sau thư dư liền nói với mọi người nói ta muốn đi b á i phòng bằng h ư u liền không cùng các ngươi trở về lộ nhị bách đối phòng ở cấu tạo trong lòng nắm chắc lúc này nội tâm lửa nóng thực muốn mau sớm đập thủ bởi vậy nói nói ta cũng là đợi chút nữa ta liền đi tìm trình công hỏi hỏi hắn có thời gian hay không thương lượng một chút như thế nào sửa chữa đại n g u cũng nói kia ta xế chiều đi thành bên ngoài tìm kiếm t h ô trang sớm một chút tìm đến hoa hướng dương cũng có thể sớm một chút loại thượng hắn nói xong thư dư liền quay đầu nhìn hướng lộ tam trúc cái sau nguyên bản còn không có phản ứng suy nghĩ là trở về đi ngủ còn là đi chém gió bức liền cảm nhận được một mặt nóng r ự c tầm mắt hắn đột nhiên đánh cái giật mình vội và nói ta cũng đi tìm kiếm thôn trang đi thư dư này mới đối bọn họ nói thành k i a xe la các người d á một m c ô đi đối huyện thành bên trong bách tính tới nói thư dư được phong làm hương quân sự tỉnh hôm nay mới giống như là một cái trọng bảng đập tới t ợ như nhưng thích hợp gia nhân tới nói nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đủ bắt đầu đâu vào đấy làm tốt chính mình sự tình mới là lộ nhị bách cùng đại ngưu lộ tam trúc đi sau nguyễn thị cùng đại nha cũng tính toán chạy trở về phương ngõ hẻm chế y phòng chế tạo gấp gáp quần áo thợ may phô hóa bị quét sạch xanh xanh các nàng đến nhanh lên bổ sung vừa vặn các nàng phía trước hai ngày theo phụ thành trở về đầu góc bên trong có không ít ý tưởng lộ tứ hạnh cùng chu xảo cũng đi qua hỗ trợ lương thị là không muốn làm sống nhưng cũng không nghĩ một người về nhà chỉ có thể nói giúp mang hải tử đại h ồ lại tính toán đi bãi phòng văn phu tử nay liền trở về tìm mạnh đại ca xem xem yêu cầu chuẩn bị cái gì đồ vật đại bảo vội và nói ta bồi ngươi đi vâng không hắn liền phải bị chạy về tư thục thượng khóa đi mọi người đều có ăn bài liền mỗi người đi một ngã bản chương xong chương tám trăm chín mươi bảy tái kiến đinh n g u y ệ t hoa thư dư hai tay để hộp quà liền hướng phản ra đi đến nay một dẫn đường thượng đi người cũng không n h i ề u nàng về sau là muốn ở tại này bên trong liền vừa đi vừa đánh giá xung quanh hoàn cảnh ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái đến phiền cửa nhà thư dư ngước mắt cân nhắc một chút ân không có nàng tòa nhà lớn hùng vĩ nàng cầm tiếp mời liền muốn tiến lên ai biết từ cửa hông lái ra tới một cỗ xe ngựa rừng tại đại môn khẩu theo sát chỉ thấy đinh nguyễn hoa vội vàng ra tới liền muốn lên ngựa xe ra cửa tựa như thư dư s ư ơ n g sở vừa muốn gọi nàng đinh n g u y ệ t hoa cũng khác hảo xem thấy nàng nhanh lên lại từ ghế nhỏ bên trên xuống tới hương phấn chạy tới a dư ngươi này là muốn đi đâu nhi đinh n g u y ệ t hoa tới không kịp trả lời nàng chỉ là lôi kéo nàng cánh tay bên trên hạ xem như vậy lâu không thấy ngươi thật giống như một điểm đều không thay đổi ngươi chừng nào thì trở về ngươi nhưng thật là lợi hại im lìm không một tiếng thế mà liền thành hương quân ta nghe được thời điểm nửa ngày đều không lấy lại tinh thần nguyên bản hôm nay còn tính toán đi tìm ngươi kết quả đến ngươi ra cửa hàng cửa ra vào trực tiếp liền bị g ạ c ra ngươi nhanh nói cho ta một chút rốt cuộc như thế nào một hồi sự t ì n h bố cáo bên trên nói kia cái phát n h i ệ bao d ừ n g d ừ n g d ừ n g ngươi này vấn đề như vậy nhiều ta như thế nào trả lời lại nói cũng không thể tại đại môn miệng nói đi đinh n g u y ệ t hoa chụp một chút chính mình cái chán đúng đúng đúng nhìn ta đều cao hứng hồ đồ chúng ta vào nhà trước chậm rãi nàng lôi kéo thư dư cánh tay vừa muốn xoay người mới đột nhiên nghĩ khởi chính mình là muốn ra cửa liền có chút xin lỗi nói nói a dư xin lỗi ta tiếp vào tin tức nói ta nương đụng vào đầu ta lúc này đến trở về đinh ra đi xem nàng một chút đụng đầu n g i ê m trọng sao đinh nguyễn hoa lắc đầu Tới báo tin hạ nhân là nói báo nhân không hạ là có gì đinh á n n g g ạ ư nguyệt ta này trong này lòng không q ê n vẫn muốn nhìn ngươi chúng tình ngại nói. Thư dư nói, nhấc nhấc đúng, này Nam mang sản, ngươi Đinh n tâm, trở một trở thôi, ta Thư tay tới, ta theo Tây Nam mang về tới đặc sản, ngươi thu. mau đem về về về là là là, lại là quà u hả khác hộp cái. có Kia đi đưa g Dư đặc sự y hoa làm s a u lưng tiểu vân tiến lên đem hộp quà nhận lấy theo sát nhữ mày tới xem nói với nàng ngươi đều thành hương quân bên cạnh dù sao cũng phải có cái hạ nhân đi kia có đương hương quân tự mình để như vậy trọng đồ vật nói ra nhân ra đều phải ngoác mồm kinh ngạc nay đã là người thứ hai nhắc nhở nàng mua hạ nhân thư dư bất đắc gì nói ta là tính toán đi xem một chút này không là mới vừa trở về không bao lâu sự tỉnh có điểm nhiều này mới chậm trễ hảo tại hiện tại có trụ địa phương đến mai một sớm ta liền đi nha hành tìm người ngày mai sao kia ta bồi ngươi đi vừa vặn chúng ta cũng có thể nói một chút ta nhưng là có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi n à y dạng ngươi hiện tại ở đâu nhi cấp ta cái địa chỉ ta sáng mai đi tiếp ngươi thư dư nghĩ này giang viễn huyện rốt cuộc là đinh nguyễn hoa tương đối quen thuộc có nàng bồi cũng hảo liền không cự tuyệt đem địa chỉ lưu cho nàng sau này mới cáo tử hành k i a liền như vậy nói định ngươi còn phải trở về xem ngươi m ẫ u thân đi trước đi đinh n g u y ệ t hoa có chút b ă n k h o ă n biết nàng là đi đường tới liền dứt khoát làm nàng lên xe ngựa c h ờ chính mình về đến nhà mẹ đẻ sau lại để cho sa phu đưa thư dư chạy trở về phương ngõ hẻm hai người tại đinh phủ cửa ra vào tạm biệt thư dư này mới hướng nhà đi nguyên bản còn nghĩ thấy đinh n g u y ệ t hoa sau đại khái muốn buổi tối đằng sau liền không lại an bài sự nhi nhưng hôm nay thời gian còn sớm k i a nàng liền đi y quán xem xem từ đại phu đi bản chương xong chương tám trăm chín mươi tám câu trưởng quỹ hối hận thư dư cấp từ đại phu cũng mang theo lễ vật nguyên là nghĩ đến ngày mai đưa cho hắn nàng tại lưu danh ngõ hẻm đầu ngõ xuống xe ngựa làm đinh ra xa phu trở về liền chậm d ã i đi về nhà ai biết vừa mới chuyển thân đi không mấy bước trước mặt đột nhiên thoát ra một người tới thư dư phản xạ có điều kiện hạ lui lại mấy bước định thân nhìn lại mới phát hiện trước mặt người là người quen khâu trưởng quỹ nàng nhũ mày ngươi như thế nào tại này người tìm ta có việc khâu trưởng quỹ gượng cười hai tiếng lộ đâu ra a không đúng hiện tại nên cứ gọi ngài lộ h ư quân ngài nói ngài phía trước như thế nào không giải thích giải thích ta đều hiểu lầm thư dư cảm thấy b u ồ n cười ta vì cái gì nhất định phải giải thích với ngươi khâu trưởng q u ỹ biểu tình hơi hơi cứng ngắc hắn tại lưu danh ngõ hẻm đã thủ một hồi lâu lúc trước đi cửa hàng bên trong không tìm được người thợ may phô đ i ề u quan hắn không biện pháp chỉ có thể chạy đến lưu danh ngõ hẻm chế y phòng tới nhưng a hương mẫu nữ hai rõ ràng nghe nói hắn cùng y d ì hẻ nhân các giải khế sự tình xem đến hắn lập tức liền tướng môn đóng lại còn là lưu danh ngõ hẻm mặt khác láng giềng nói lộ ra người nhất sớm đi ra cửa nhưng đi nơi nào cũng không người biết khâu trưởng quý chỉ có thể tại đầu ngõ vị trí chờ sau lai lịch ra nhân ngược lại là trở về nhưng không k h ả n là lộ thư dư dư đều không tại này bên trong hắn cũng chỉ có thể tiếp tục qua tại này bên trong chờ đến hiện tại mới cuối cùng đem người cấp trở đến nghĩ đến đông gia lâm đi phía trước vứt xuống lời nói khâu trưởng quy chỉ có thể chen chúc một mặt cười tư thái phóng đến c ự c thấp lộ hương quân ta này không là có mắt mà không thấy thái sơn sao phía trước nói lời nói làm ngài không c a o hứng ngài đừng cùng ta tính toán qua tại chúng ta hai nhà cửa hàng hợp tác công việc ngài xem xem còn có thể hay không lại thương lượng một chút đương nhiên nay nhập hàng giá tự nhiên sẽ so trước kia thấp rốt cuộc sai lầm mới là chúng ta thư dư không đợi hắn nói xong liền lắc đầu nói, nói không cần nếu giải khế kia chúng ta về sau liền lẫn nhau không liên quan làm sinh ý quan trọng nhất liền là thành tín nói không hợp tác liền thiếu sự hợp tác không thể bởi vì các ngươi giá cả thấp ta liền lật l ọ n g đối đi khâu trưởng quỹ tươi cười đều nhanh muốn không nhịn được lộ hương quân n g à i lại suy nghĩ một chút ta có thể nhập hàng giá cấp ngươi chúng ta cửa hàng rốt cuộc là giang viễn huyện lớn nhất bố trang n à y vải vóc đều là đình hảo không cân nhắc không hợp tác không nghĩ không thành tín tại kiến thư dư lời nhắc cùng hắn lãng phí thời gian trực tiếp vòng qua hắn muốn đi k â u trưởng quỹ theo bản năng liền muốn đưa tay tới ngăn thư dư né qua như thế nào khâu trưởng quỹ không, không xứng muốn sở thư dư cũng xứng sở một chút quay đầu vừa thấy mới phát hiện là triệu tích triệu tích đối nàng cười hắc hắc ngươi trước trở về đi này bên trong giao cho ta thư dư liền thật mặc kệ thẳng trở về nhà nhà bên trong chỉ có lao thái thái cùng mấy cái hải tử mặt khác người đều tại chế y phòng tiêm một bên thư dư đi lấy hộp quà lại phát hiện thiếu hai cái thô thô khẽ đếm trong lòng liền có sổ thì có phải hay không đi xem ngụy cô nương lão thái thái gật đầu chế y phòng người bên kia tay nhiều đều có điểm chen chúc không được ngươi tỉ nếu trở về tự nhiên mau mau đến xem nàng ngụy lam liền là cùng đại nha đồng dạng bị lừa kết hôn người kia vị cô nương bản chương xong chương tám trăm chín mươi chín đại nha bằng hữu đại nha trước kia không cái gì bằng hữu nàng không xuất ra phía trước mặc dù cùng cùng thôn mấy cái cô nương giao hảo nhưng nàng nhà bên trong công việc nhiều mỗi ngày đều bận bịu từ phía cũng chỉ có thể ngày lễ ngày tết thời điểm cùng với các nàng lui tới dân già Quan h ệ tự n h i ê n chi ũ n g n viễn.、Sau、tới đại nha tại trương gia hai năm cơ hồ không có ra cửa cơ hội nàng liền nhà mẹ đẻ đều đi đến không nhiều chớ nói chi là đi khác nhân ra bởi vậy đại nha kỳ thật là có chút cô đơn trừ gia nhân nàng liền g á i tâm sự nói chuyện người đều không có sau tớ i trải qua quá trương thụ cùng chu kiến bị bắt g i a n tại giường sự t ì n h lại đều là người bị hại thậm chí cùng là giang viễn huyện sớm nhất hòa ly hai người đại nha cùng bị làm tự nhiên mà vậy đi được tới gần hai người đồng bệnh tương liên đại nha tính tình ôn nu ngụy lam tính tình vẩy mở hai người nhất tính nhất động thế nhưng thành hảo bằng hữu đại nha này lần theo tây nam trở về tự nhiên cũng cho ngụy lam mang theo đặc sản thư dư mặc dù là trước nhận biết ngụy lam nhưng quan hệ xác thực không bằng đại nha đại nha hiện giờ có bạn tốt lại gia đình hòa thuận sau lưng còn có cái triệu tích tại hộ tương lai nhật tử tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt thư dư trong lòng cũng cao hứng nàng cười cười cùng lao thái thái chào hỏi một tiếng cầm cấp từ đại phu hộp quà liền đi r i cửa một lần nữa về đến lưu danh ngõ hẻm nhập khẩu nàng chỉ thấy triệu tích đứng tại kia một bên khâu trưởng uy đã không thấy nh thư dư lên tiếng chào hỏi đa t ạ triệu tích cười cười không cần ta liền là nghe được động tinh qua tới xem xem cũng liền là a dẫn bồi đại hồ đi mua đồ vật không phải chỗ nào đến phiên ta anh hùng cứu mỹ nhân thư dư ngoài ý m u ố n người vẫn luôn chú ý ngói nhỏ nhập c ầ u triệu tích ho nhẹ một tiếng vì cái gì nàng tổng l ặ n như vậy sẽ c h à o trọng điểm đâu ta xem đại nha đi ra thư dư bừng tỉnh đại ngộ a chờ ta tỷ là đi triệu tích quay đầu bước đi thư dư b u ồ n cười trong lòng lại thực vui vẻ có như vậy một người đối nàng tỷ như vậy thượng tâm kia tóm lại là chuyện tốt không khâu trưởng quy tàn đường thư dư đi cũng thông thuận điểm từ trưởng uy y quán còn là như cùng dĩ vãng cơ hồ không cái gì khác nhân nhưng bởi vì thu phí quý đến nay không có đóng cửa thư dư vào cửa sau thậm chí còn chứng kiến rực rỡ hẳn lên quầy hàng cùng t ủ thuốc chắc chắn những không đóng cửa tựa hồ còn rất giàu có một lần nữa tu sửa quá a đường đường lộ hương quân tiểu nhị nhìn thấy nàng cả kinh con mắt đều t r ợ t trọn xem tới ngươi cũng xem đến cửa thành khẩu bố cáo ngươi ra từ đại phu đâu tại tại hậu viện ta cái này đi gọi người tiểu nhị nói xong cũng muốn hướng về sau chạy thư dư ngăn lại hắn không cần ta đi qua tìm hắn n à n g đê hộp quá muốn đi lại không xác định hỏi một câu hắn lúc này không bệnh nhân đi không có không có liền tính có vậy cũng phải trước chiêu đãi ngài a thư dư nghe vậy liền yên tâm xoay người đi hậu viện không đầy một lát tiểu nhị liền nghe được đằng sau chuyển đến từ đại phu cười to thanh hắn lắc đầu thẳng bận rộn đi hậu viện từ đại phu lại đem thư dư đánh giá một trận rất là kích động nói nói trước đây ta liền cảm thấy ngươi là cái có tiền đồ bằng không thì cũng làm không ra tới trừ s ẻ o cao như vậy hào đồ v ậ tới t không nghĩ đến ngươi so ta nghĩ còn muốn có thể làm theo bị lưu vong phạm nhân trực tiếp thành h ư n g quân ngươi này gọi cái gì tuyệt sử phùng sinh a thư dư che c h e chán ngươi này quá khoa trương bản chương xong chương chín trăm một tuyệt bút bạc không khoa trương không khoa t r ư ơ n g ngươi thành hương quân ta cũng cùng cùng có vinh yên rốt cuộc chúng ta còn hợp tác một khối bán trừ sẹo cao đối đi nói khởi trừ sẹo cao thư dư cũng khó tránh khỏi hỏi mấy câu này dược cao hiện tại bán như thế nào dạng hảo hảo vô cùng từ đại phu đứng dậy ngươi chờ một chút ta đi lấy sổ sách cho ngươi xem một chút ôi chao thà không không nghĩ hiện tại xem sổ sách nhưng mà từ đại phu đã đi ra không đầy một lát cầm sổ sách cùng một cái quen thuộc hộp đi vào hắn đem sổ sách đặt tại thư dư trước mặt lại đem hộp đánh mở hướng phía trước đầy đầy cấp này là ngươi không tại này đoạn thời gian kiếm tiền cấp ngươi phân thành ngươi lấy được ta nghe nói hoàng thượng còn thưởng ngươi một tòa tòa nhà lớn nghĩ đến chỗ cần dùng tiền thật nhiều v ừ a vạn này bút tiền có thể cần dùng đến như vậy nhiều thư dư không để ý tới xem sổ sách trước đem ngân phiếu bên trong đem ra đến lại có năm ngàn l ư ợ n g bạc từ đại phu vui vẻ a uống một n g ụ m trà ta tìm điều c h ứ c vãng giang nam thương hộ lộ tuyến kia một bên có tiền người nhiều cũng bỏ được mua này không đơn tử lập tức liền đến bất quá trừ sẹo cao rốt cuộc không là hàng ngày vật dụng giai đoạn trước đơn đặt hàng nhiều đằng sau khẳng định muốn lại tìm đường lộ tuyến chỉ là từ đại phu nhận biết người mặc dù nhiều lại vẫn rất có hạn hắn cũng không thể lập tức đem bước chân bước đến quá lớn dễ dàng rước lấy mầm t hai vạn quay đầu nếu là trừ sẹo cao phương tử bị người cướp đi kia liền học bét h ả o tại hiện tại phong hồi lộ chuyển thư dư thành hương quân đằng sau ngược lại là có thể h ả o h ả o suy nghĩ hướng bên ngoài khuyết trương nghĩ đến này từ đại phu thấp giọng hỏi nàng lộ cô đương ngươi tại tây nam như vậy lâu hẳn là cũng nhận biết không ít người đi nghe lời nghe âm thư dư một chút liền rõ ràng từ đ tư đại phu muốn đem trừ sẹo cao hướng tây nam kia một bên bán người cảm thấy khả thi sao thư dư nghĩ nghĩ khả thi ngược lại là khả thi bất quá tây nam xa xôi n g h è o khó có tiền người không bằng giang nam nhiều tiêu thụ lượng khả năng còn không bằng đ ô n g an phủ này một bên kia không có việc gì có một điều lộ t u y ế n liền là một điều sao thư dư kỳ thật cảm thấy hướng kinh thành đi cũng thành bất quá bây giờ nàng làm hướng vệ nam đưa đến tin của kinh thành vừa mới gửi đi ra ngoài nàng mới thái độ thành khẩn nhận sai không tốt tại này cái thời điểm có đại động tác bởi vậy nàng liền không cùng từ đại phu đề nhưng là hai người liền tây nam này đ ề u tuyến mua bán ngược lại là trao đổi không thiếu quay đầu chờ từ đại phu chế định cái đại khái kế hoạch sau thư dư lại viết thư gửi cho h ắ c thường huyện hội phong tiêu cục đi nàng tại tây nam không nhận thức cái gì thương hộ nhưng hội phong tiêu cục giao du rộng lớn lại có nhất định thế lực các bọn họ phân h à n h này khoản buôn bán còn là có thể làm thư dư tại uy quán thời gian có hơi lâu cùng từ đại phu nói đến không sai bị lắm mới phát hiện đã thực mượn nàng lúc này đứng dậy táo tử kia ta liền đi trước nếu là có cái gì sự tình sai người tới lưu danh ngõ hẻm tìm ta là được hành từ đại phu đưa thư dư ra cửa liền lại kích động về tới hậu viện hắn đến nhanh lên chế định kế hoạch nay hạ n g thứ nhất liền là phân thành vấn đề phía trước thư dư là trực tiếp đem phương tử bán cho hắn từ hắn tới chế tác đồng thời giải quyết nguồn tiêu thụ nàng vạn sự không quản b ở i vậy chỉ phải một thành hiện tại không đồng dạng tây nam kia một bên còn phải dựa vào nàng kia phân thành cũng không thể lại cho nàng như vậy điểm từ đại phu trong lòng suy nghĩ bắt đầu bá bá bá viết xuống tới viết xong mới ý thức đến một cái vấn đề hắn tựa như là đại phu không là thương nhân a thư dư chỗ nào quản từ đại phu như thế nào nghĩ nàng n ư ợ c bên trong thăm dò năm ngàn lượng ngân phiếu không kịp chờ đợi mau về nhà đi bản trương xong 901, Nguy cô nương định thân. thư n t h dư trở về vẫn còn có chút muộn mặt khác người đều đã đến nhà ngay cả mạnh dẫn tranh cùng triệu tích cũng tại n g h e bọn họ nói chuyện mọi người hẳn là đều biết tam nha muốn cùng triệu tích học ý thuật sự t ì n h này lúc tam nha bị vây vào giữa nghiễm nhiên thành chủ đề trung tâm thư dư không t i ì n tới nàng đi phòng bếp hỗ trợ đốt c ơ m tối thấy đại nha tại chỉ là t h ầ n sắc có chút trinh lăng bộ dáng thư dư hơi nghi hoặc một chút này là phát sinh cái gì sự tình nàng đi đến đại nha bên cạnh một khối hái đồ ăn một bên hái một bên hỏi tỉ ngươi gặp qua ngụy cô nương a ân gặp qua như thế nào ngươi hai trò chuyện không tốt đại nha lắc đầu cười nói kia thật không có chúng ta như vậy lâu không thấy a lam lôi kéo ta đều ngồi một chút buổi trưa hận không thể đem này đó nhận t ử phát sinh sự t ì n h đều hỏi một lần nói một lần đối ngươi trở thành hương quân cũng phá lệ t ố t kỳ hiện giờ này sự nhi a toàn huyện thành đều biết vậy ngươi tại nghĩ cái gì đại nha mìm mìm môi thấp giọng nói nói, a lam cùng ta nói nàng định thân ân thư dư s ữ n g sở định thân ân đại khái quá hai tháng sau liền thành thân thư dư gật gật đầu đối với cái này cũng không ngoài ý mớn ngụy lam rốt cuộc không có trải qua quá đại nha n h ữ n g cái đó khổ sở nàng biết được chân tướng thời điểm vừa mới thành thân mấy tháng chịu đến sung kích mặc dù đại nhưng tại gia nhân c h e chở c h ấ n an hạ rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong ngụy ra điều kiện cũng không kém cả nhà duy nhất nữ hài nhi tự nhiên đều là sủng đau cũng sẽ giúp nàng một lần nữa tìm kiếm một hộ hảo nhân gia nàng hiện giờ hòa ly cũng sắp một năm hiện tại định tân h cũng không tính sớm tỷ cảm thấy nam phương nhà bên trong không tốt không phải như thế nào sẽ nảy dạng biểu tình đại nha lập tức phủ nhận dĩ nhiên không phải ta đều không gặp qua nhà trai làm sao biết đối phương có được hay không liền là liền là nói nói nàng thanh n m liền thấp xuống liền là a lam vẫn luôn tại k h u y ê n ta làm ta sớm ngày bông xuống đi qua kỳ thật ta đã không để ý trương thụ trải qua như vậy nhiều sự tại ta trong lòng trương thụ liền là cái tiểu nhân vật mà thôi nàng nhưng là thấy qua việc đời người lại có nhà bên trong người hộ nàng đã sớm cảm thấy lấy phía trước những cái đó sự tỉnh khoảng cách chính mình thật xa thật xa nhưng là a lam nói cho ta giới thiệu nàng huynh trưởng còn nói quay đầu nàng tới ta nhà làm khách đem nàng huynh trưởng cũng mang tới xem xem đại nha đương thời liền cự tuyệt nói chính mình tạm thời chỉ muốn kiếm tiền tích lũy tiền học thêm chút bản lãnh nhưng ngụy lam cho rằng nàng không đi tới liền lại lôi kéo nàng khuyên nửa ngày thậm chí cảm thấy đến nàng là muốn cho chính mình công việc lùi b ụ lên quên trước kia những cái đó đau xót đại nha bất kể thế nào giải thích đều vô dụng liền thực buồn dầu a thư dư là biết chính mình thân phận lộ ra ánh sáng sau này dạng sự tỉnh tóm lại là khó tránh khỏi nhưng mà ai biết thứ nhất cái nhấc lên người thế nhưng là ngụy lam nàng há to miệng mới vừa muốn nói chuyện bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo khẩn trương thanh â m n g ư ờ i đáp ứng thư dư cùng đại nha đột nhiên quay đầu lại liền thấy đứng tại cửa ra vào triệu tích hắn một cái bước xa đi đến vội v à n hỏi ngươi ngươi đáp ứng cùng nàng huynh trưởng nhìn nhau. đại nhang là người theo bản năng lắc đầu triệu tích này mới trường trường thở ra một hơi tới không đáp ứng liền hảo ta cùng ngươi nói hiện tại nam nhân phần lớn đều không đáng tin cậy có chút người mặt ngoài xem ra vẻ đ ả m b ả o kỳ thật nội tâm thực bẩn thỉu ngươi muốn thành thân còn là đến tìm cái hiểu tận gốc dễ người mới được gặp một lần liền quyết định căn bản liền không đáng tin cậy bản chương xong chương chín trăm linh hai thật không nhìn ra thư dư ở một bên nghe được m u ố n cười nàng tính là nhìn ra tới kỳ thật đại nha cũng không nhất định thật đối triệu tích không có cảm giác nếu như thế kia liền cấp bọn họ hào hào tâm sự nghĩ đến này thư dư đưa tay đem đồng dạng tại phòng bếp bên trong nguyễn thị cùng chu xảo một khối lạp đi ra ngoài nhưng mà chờ đến ra cửa mới đột nhiên nhớ tới phòng bếp còn đốt đồ ăn bếp lò sao hỏa nhưng còn đốt nàng lại nhanh lên lôi kéo hai người trở về lập tức đem đại nha cùng triệu tích đẩy đi ra hảo các ngươi tại này hảo hảo nói chuyện đi sau đó phủi tay lại kính tử trở lại phòng bếp đám người nguyễn thị rốt cuộc phản ứng qua tới nàng tiến đến thư dư bên cạnh nhỏ giọng hỏi kia cái triệu đại phu là không đúng có phải không đối lại nha thư dư gật gật đầu đúng nguyễn thị trừng thẳng con mắt nàng quay đầu nhìn hướng cửa ra vào nàng là thật nhìn không ra triệu tích mặc dù cùng bọn họ nhà đi được gần nhưng cùng đại nha cơ hồ không hề đơn độc trung đụ nàng mỗi lần tới nhà bên trong muốn không phải là tìm a dư muốn không phải là tìm tam nha nói đều là chính sự cùng đại nha tổng cộng cũng không nói mấy câu căn bản không làm người nhìn ra đối đại nha có ý tư a nguyễn thị thị thảo thật không nhìn ra l i ê n đại tỷ chính mình đều không nhìn ra chớ nói chi là các ngươi cũng liền nàng thông minh có thể làm liếc mắt liền nhìn ra triệu tích ngụy trang thư dư đối chính mình mẹ cảm vẫn là rất hài lòng nguyễn thị cái gì thời điểm sự nhi a thư dư tiếp tục túi đầu hái đồ ăn còn tại tây nam thời điểm như vậy sớm bằng không triệu đại phu vì cái gì không chính mình thu tam nha làm đồ đệ không phải là để ý bối phận vấn đề sao nguyễn thị càng khiếp sợ thì ra tam nha sẽ trở thành triệu đại phu sư muội còn có này một tầng suy tính thư dư thấy n à người n g đều hoảng hốt xem t ợ i hồ là bị này tin tức cấp cả kinh chưa tỉnh hồn lại đương hạ xoa xoa tay thấp giọng nói nói nương này sự tỉnh chúng ta đều đừng đ ú n g tay liền làm triệu tích chính mình dày vào đi chúng ta liền kiểm định một chút mà thôi nếu là đại tỷ chính mình không vui lòng vậy liền để triệu tích chết này đều tâm nếu là đại tỷ không bài xích ta lại tiếp xem xem nguyễn thị liên tục gật đầu k ý là tự nhiên ta cùng ngươi cha đều không sẽ miễn cưỡng đại nha t r ư n g thụ sự tình mới trôi qua bao lâu nguyễn thị vừa nghĩ tới lúc trước đại nha kia gầy trơ cả xương mắt bên trong không một đ i ể m quang bộ dáng liền hãi hùng kiếp vía mặc dù này năm tháng không thành thân cô nương sẽ bị người nói nói nhưng nếu là thành thân liền muốn liền m ệ n h đều không kia nàng tình nguyện tự ra cô nương tại nhà ngốc một đời bởi vậy cứ việc đại nha tuổi tác đại hòa ly cũng gần một năm bọn họ nhà đối với nàng hôn nhân việc lại đều không để quá một câu đối triệu tích nguyễn thị còn là thực hợp ý như hắn cùng đại nha có cái kết quả tốt cũng chưa h ẳ n không tốt nghĩ đến này Nguyễn thư dư nói dứt lời liên tiếp tục làm việc sống tay bên trong sự tỉnh phong bếp bên trong một lúc chi gian chỉ còn lại có tất tất tốt tốt lốp bốt thanh nhâm ngược lại là bị thư dư đuổi đi ra triệu tích cùng đại nhà n à y lúc có chút gió bên trong lộn xộn bản chương xong chương chín trăm linh ba xuyên phá cửa sổ giấy triệu tích tiến lặng xem liếc mắt một cái tứ phía lọt gió chỉ có lều đ ỉ n h kho tủi trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng đem bọn họ đẩy ra liền đẩy ra đi tốt xấu cũng tìm cái a n tĩnh hoàn cảnh hơi tốt một chút đồng thời tư mật chút địa phương đi kia có người cùng trong lòng ngưỡng mộ cô nương cho thấy tâm ý thời điểm là tại kho tủi hắn này vừa mới há miệng liền ăn nhất miệng bụi hát cái xi hơi chót mùi đã nghe đến bên cạnh là phân hương vị quả thực quá tệ nhưng vừa nghĩ tới lộ ra cả một nhà người đều tại nhà chính cửa ra vào viện tử bên trong nói chuyện bọn họ muốn ra ngoài còn là nghĩ vào nhà đều sẽ bị bọn họ xem đến này kho củi ngược lại thành duy nhất có thể lựa chọn địa phương triệu tích ho nhẹ một tiếng xem nói với đại nha k i a cái ta năm nay hai mươi mốt so người lớn hai tuổi bốn tuổi lúc cha mẹ s ả ra ngoài ý muốn bỏ mình là sư phụ đem ta nuôi lớn dạy bảo ta y thuật này đó năm qua ta duy nhất thân nhân liền là sư phụ ta phía trước bạn là danh du y ỉa sau tới cùng a dẫn đánh cược đương hắn mấy năm tùy tùng bất quá bây giờ thời gian đã đến nay sau ta tính toán an định lại sau đó mở gian y quán nuôi sống gia đình bất quá ta không có mở y quán kinh nghiệm hai năm trước còn là muốn đi nhà khác y quán làm cái trợ lý đại phu ta trước mắt trên người còn có chút tiền cụ thể nhiều ít ta không t ử tính kỹ quá chờ m u ộ n điểm về nhà ta sửa sang một chút tính xong sẽ nói cho người biết đại nha nhất bắt đầu lăng lăng nghe đến đó vội vàng nói ngươi ngươi cùng ta nói này đó làm cái gì không phải mới vừa nói sao muốn hiểu tận gốc dễ đại nha sắc mặt đỏ lên nhanh lên túi đầu xuống nàng phía trước là không nhìn ra nhưng mới vừa triệu tích nghe được có người cấp nàng giới thiệu nam từ thời điểm kia khẩn trương dám vẻ t h ự người biết ta là đương h đại phu tia rồi tính tình g khẳng định hào đối đi cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi đừng nói triệu tích liền dừng hắn xem đại nha hảo giống như thực khẩn trương giáng vẻ cũng không tốt làm cho quá gấp lo lắng nàng bài xích ngược lại biến khéo thành vụ hắn nắm tóc thấp giọng nói nói kia、yeah, kia、yeah、ta không nói quay đầu ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ này sự tình ngươi xem thành sao mặt lại thêm một câu nếu là ngươi có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ ngươi hỏi lại ta đại nha gật đầu cũng không là không gật đầu cũng không là nàng trong lòng đối triệu tích cũng không phải là không có hảo cảm hắn kỳ thật là cái thực ưu tú người lại tiếp xúc ở chung như vậy lâu bất chi bất giác liền sẽ nhiều chú ý m ấ y phân không nói khác lần trước bọn họ còn cùng một chỗ cấp tiết di nương bộ bao tải có cộng đồng bí mật bởi vì này loại vi diệu quan hệ đại nha có đôi khi khó tránh khỏi nỗi lòng phức tạp chỉ là nàng cho tới bây giờ không dám suy nghĩ nhiều trong lòng mới vừa toát ra cái manh mối liền gắt gao đẻ xuống nàng một cái hòa ly quá cô đ ơ n nào dám có như vậy xa xỉ nghĩ đương bình thường bằng hữu ở chung kỳ thật cũng rất tốt ai biết triệu tích thế nhưng đã sớm khởi tâm tư a n cơm viện tử bên trong không biết ai xa xa gọi một tiếng hai cái t r ầ m mặc tương đối mà chiến người đột nhiên hoảng sợ hoảng sợ đại nha vội và nói ta biết chúng ta mau đi ra đi nàng nói xong người liền chạy ra khỏi phòng chữa tuổi vừa mới chuyển cái n g o t liền đụng tới mạnh do tranh bản chương xong chương chín trăm lẻ bốn đánh chết h ắ n t í n h đại nha tâm hoảng hốt vòng qua liền hắn chạy vào phòng bếp mạnh dẫn c h a n h nhũng mày nhìn hướng sau đó ra tới triệu tích biểu tình có chút vi diệu đây là bị cự nếu không như thế nào sẽ như vậy v ề v à i bộ dáng thừa dịp lộ ra người đi ăn cơm khoảng cách mạnh dẫn c h a n h dứt lại phía sau hai bước đi đến triệu tích bên cạnh thấp giọng hỏi xuyên phá cửa sổ giấy Ừm. Xem nghe người này cái bộ dáng, hảo giống như kết quả không quá thuận lợi. Triệu tích đáng thương ba ba, quá đột ngột, ta nghe được cái lợi. Triệu kia cái tích quá quá bộ ba ba, đột hảo quả kết ta một chút chuẩn bị cũng không có. liền e m lời nói nói cho xong hiện tại nhớ tới ta đều không biết ta rốt cuộc tại nói cái gì mạnh vẫn tranh đồng tình xem hắn may mắn ta cùng a dư đều là thông minh người n h ấ t sớm rõ ràng chính mình tâm ý triệu tích hung tợn ngươi đáp ý cái gì đại nha cũng không gọi ta lăn nàng còn đáp ứng trở về hảo hảo nghĩ nghĩ ta cảm thấy ta hy vọng còn là rất lớn đến lúc đó chúng ta khẳng định so với các ngươi trước thành thân mạnh vẫn tranh đánh chết h ắ n t í n h hắn g ử i lạnh một tiếng quay người đi vào phòng bàn ăn bên trên vô cùng náo nhiệt mấy cái người biết ai đều không nhắc lên này cái sự tỉnh liền đương không biết t ự như chỉ là đại nha có chút thất thần không hảo ý tứ hướng triệu tích nhìn bên này ngay cả gắp thức ăn cũng chỉ là kẹp chính mình trước mặt thư dư cảm thấy nàng này cái bộ dáng khả năng không bao lâu liền sẽ rước lấy cha cùng n ã i chú ý đến lúc đó hỏi ra nàng phỏng đoán liền muốn chui vào cái bàn để xuống đi làm vì khéo hiểu lòng người m u ộ i m u ộ i thư dư đương hạ liền nói khởi đại trạch tu sửa sự t ì n h tới cha ngươi hôm nay đi tìm chính công hắn nói như thế nào lộ nhị bách mới vừa nhìn hướng đại nha chính cảm thấy nàng là lạ liền nghe được thư dư lời nói đương hạ đem tầm mắt kéo lại nói, nói cha cùng hắn, tán qua, hắn tay bên trong chính thật là không có sống liền đáp ứng xuống đến mai cái ta liền dẫn hắn đi đại trạch bên trong xem xem đến lúc đó họa hảo bàn vẽ đem gạch ngói vật liệu gỗ chuẩn bị hảo liền có thể khởi công chiêu tiểu công sự tình nói thế nào này cái vấn đề lộ nhị bách cũng nghĩ qua ta nguyên bản nghĩ đi thượng thạch tôn h tìm chỉ là này cái thời tiết vừa vặn là ngày mùa nông hộ nhân ra đều phải bận rộn liền tính tìm cũng tìm không tới mấy cái còn là đến tại huyện thành bên trong tìm xem xem. huyện thành ngược lại là cũng có làm công nhật nhưng có kinh nghiệm quen t a y nguyên bản là có cùng công tượng không khả năng vứt bỏ vốn có công tượng đi theo bọn họ Về phần những cái đây ó p h n tán làm công nhật, long xà hôn tạp, không rõ ràng làm người không nói, còn dễ dàng sinh thuẫn. tạp, làm làm xà mâu rõ sôi dễ là lại lộ A Dư phòng ở, lại như phòng nhị ở, đại, vậy b á cũng h khẳng định là không nghĩ sẽ ra chuyện gì, tốt nhất là thường thường thuận thuận làm xuống ngày gì, Đây là là làm vào. sẽ ra c tốt tới, sớm ngày mang vào. Đây cũng là hắn nghĩ muốn tại thượng thạch thôn tìm người nguyên nhân cùng cái thôn người hắn đều quen thuộc ai chịu khó ai có cái gì sở trường ai cùng ai có mâu thuẫn hắn nhất thanh nhị sở nhưng thời gian không t r ù n g hợp chính công tượng tay bên trong phải dùng người liền hai ba cái hắn trước kia cũng từng nghĩ quá lạm khởi một cái đội ngũ chỉ là lúc trước ra như vậy sự tình dẫn đến hắn có thể tiếp vào sống nhi vẫn luôn không nhiều lượng tiếu h kỳ hạn công việc cũng ngắn nhiều lắm là liền là khắc đốc công tay bên trong thiếu nhân thủ sẽ tìm hắn hỗ trợ mà thôi lần trước ga dư cửa hàng tu sửa tìm hắn rất nhiều người xem đến ngược lại là cấp trịnh công kéo tới không thiếu sinh ý nhưng này dạng sinh ý rốt cuộc không nhiều bất quá này hồi nếu là tu hương quân phụ đệ nghĩ đến về sau này dạng đơn tử sẽ không kém bán chương xong chương chín trăm linh năm tìm thứ cô phụ hỏi hỏi lộ nhị bách thậm chí nghĩ quá muốn hay không muốn cùng trịnh công hợp tác lạc một cái đội ngũ bất quá bây giờ nói này cái còn quá sớm hắn uống một hớp nước đối thư dư nói lộ nhị bách mắt sáng dựng lên đúng a ta như thế nào không nghĩ đến hắn nhìn hướng lộ tứ hạnh tứ muội m u ộ n điểm ngươi trở về thời điểm cùng sơn xuyên nói một tiếng làm hắn giúp ta suy nghĩ một chút nhân tuyển đến mai cái buổi chiều ta đi tìm hắn thành lộ tam trúc ở một bên không chịu cô đơn nhị ca ta tại huyện thành cũng nhận biết rất nhiều người ta cũng có thể giúp ngươi tìm liền là phí chút công phu ta mắt xem hắn lại muốn mượn cơ làm điểm tiền lão thái thái hừ lạnh một tiếng ngươi biết cái gì người ngươi như vậy người nhận biết cũng đều là chút người làm biếng lưu manh đừng đến lúc đó không giúp đỡ ngươi nhị ca bận điệu còn mang đến cho hắn phiền phức lộ tam trúc nương không có ngươi như vậy hủy đi này mặc dù ta là đĩnh người nhưng ngươi nghĩ, nghĩ Cùng thư a giao kia kết k biếng, người đều là người làm ô n g đi theo tà h ớ tới. tới n không phải đều là chịu khó sao. Đáng người. Một lúc chi gian thế nhưng nói không nên lời phản bác lời nói、tới. Nhưng lấy này loại tiêu chuẩn tới nhận người cũng quá không đáng tin g kia khó phải chi lời lời loại tiêu sao. chịu thế Thư đều quá là lúc lấy bác cậy. Một dư lắc đầu tam thúc ngươi còn là chuyên tâm giúp ta tìm kiếm thôn trang đi ngươi này lại muốn lên công lại muốn tìm thôn trang còn đến tìm người ngươi lại không có phân thân có thể làm như vậy nhiều sự ta t r a tại thôn bên trong tìm mấy cái lại tăng thêm tứ cô phụ tìm mấy cái không sai biệt lắm cũng đủ rồi chúng ta chậm dãi sửa chữa cũng không vội ở này một lát ít người điểm liền thiếu đi điểm đi lộ nhị bách lúc này cùng lao thái thái liếc nhau một cái há to miệng lại cuối cùng không mở miệng nói ra lời này một màn thư dư không chú ý đến mạnh dẫn tranh lại xem đến hắn trầm tư một lát lúc này liền nghĩ đến đầu tháng sáu liền là a dư sinh nhật lại là cập kê nhật tử nghĩ đến lộ ra người là nghĩ tại nàng cập kê lễ phía trước liền đem tòa nhà cấp sửa c h ữ a hảo thư dư không nghĩ tới chỗ này nàng lại hỏi thôn trang tình huống đại nhu nói buổi chiều ngoại ô nhìn nhìn hắn ngươi yêu cầu tìm tạm thời không tìm được thích hợp đến mai cái ta lại đi xa một chút địa phương xem xem vất vả đại nhu ca lộ tam trúc muốn nói hắn cũng vất vả nghĩ lại nghĩ đến ngày mai hắn đến đi bắt đầu làm việc liền yếu ớt thở dài m ộ t hơi rốt cuộc không tốt lao xin phép nghỉ mặc dù kỳ đông gia khẳng định sẽ đồng ý nhưng quay đầu nếu là bị người ta phát hiện chuyên gia hắn ỉ vào a dư là hương quân thân phận liền mắt cho coi thường người khác không siêng năng làm việc đối a dư thanh danh liền không tốt lắm hắn này người đi vẫn rất có thấy xa không thể bởi vì nhỏ mất lớn ăn cơm ăn cơm ngày mai muốn bắt đầu làm việc hôm nay ăn nhiều mấy khối thịt kết quả lần ăn này liền ăn quá no ra cửa thời điểm kém chút không ổn định ngã một phát hào tại trở về không cần hắn lái xe đại n ư u sẽ trước đưa bọn họ về nhà hắn ngày mai còn đến đi thành bên ngoài tìm t h ô n trang cho nên xe la đến làm hắn ra đi thời điểm không sớm nhị phòng đám người đưa bọn họ ra cửa thư dư đứng tại phía trước nhất mắt xem đại ngưu cùng lộ tam trúc lên xe v i ề n này mới từ ngực bên trong lấy ra một cái túi tiền bản chương xong chương chín trăm linh sáu lương thị nghĩ mua phòng ố c đại ngưu hai người xưng sở a dư thư dư đem túi tiền giao đến bọn họ tay bên trong ta biết các ngươi nghe ngóng tin tức cũng phải tốn hao ta cũng không thể bạch bạch sai s ử các ngươi không nói còn làm các ngươi chính mình g á n bổ vào trước cầm nếu là lời còn chưa nói hết lộ tam trúc đã đem túi tiền lấy đi thư dư hừ l ệ n h một tiếng hắn lại yên lặng từ ngực bên trong rút ra giao đến đại ngưu tay bên trong đại ngưu bật cười nay hồi ngược lại là không tự tuyệt biết vậy chúng ta đi bọn họ hôm nay đi ra ngoài tìm thôn trang thời điểm kỳ thật trước đi rừng đào một chuyến là tam thúc tìm người nghe nóng tin tức thành bên ngoài có hay không có cái gì hảo thôn trang muốn bán ra này loại sự t ì n h bình thường người còn thật không biết đi rừng đào du ngoạn người phần lớn đều là có tiền có nhàn công tử tiểu thư lộ tam trúc cùng n à y đó người đương nhiên là t r è o không lên quan hệ nhưng bọn họ bên cạnh có hạ nhân có sa phu biết tin tức cũng không b t lộ tam trúc mua điểm thức ăn liền cùng nhân ra t á n g â u tiêu tốn đều là h ắ n tiền đương thời tam thúc kia đau lòng biểu tình đại n h u là thật khắc sâu ấn tượng hiện giờ thư dư cấp tiền đại n h u đem người đưa đến nhà sau liền trực tiếp cầm một lượng bạc cấp lộ tam trúc n à y một cái nào cũng được là bao quát hôm nay cùng về sau tiêu tốn lộ tam trúc vui sướng hài lòng cầm bạc quay người trở về nhà thúc giục đại bảo cùng bảo nha đi rửa mặt ngủ vừa n g h i ê n đầu mới phát hiện lương thị an t ĩ n h như là đổi cá nhân tự n h i lộ tam trúc là người đột nhiên nghĩ khởi nàng một đường thượng hảo giống như đều không nói lời nào lập tức liền khẩn trương hải tử hát lương ngươi thế nào không thoải mái ngươi không nói sớm k i u triệu tích nhưng là cái ý thuật cao minh đại phu hẳn là tại nhị ca nhà liền làm hắn xem xem lương thị nhịn không được phiên cái bật nhãn ta không có không thoải mái vậy ngươi bình thường cùng cái con vị tựa như cặc cặc cặc hôm nay thế nào không lên tiếng lương thị tại chỗ liền nghĩ chịu hắn hảo tại hai cái hải tử qua tới nàng hư lệnh hai tiếng một hồi nhi lại cùng ngươi nói lộ tam trúc chỉ có thể đẻ xuống trong lòng hoang mang trước đem hải tử cấp an bài hảo chờ đến hai cái hải tử đều nằm ngủ phu thê hai cái mới nằm tại giường bên trên nói tới nói lui hải tử hắn nương ngươi nói đi ta có thể chịu được thừa nhận ngươi cái đầu a thừa nhận nàng lại không là muốn m chết lương thị phiên cái thân đối hắn nói hắn cha ta nghĩ chúng ta muốn hay không muốn cũng tại huyện thành mua cái phòng ở mua phòng ố c n g ư ơ i ăn no dỗi việc hảo hảo mua cái gì phòng ở ta thượng thạch thôn có phòng ở này một bên thuê phòng cũng có thể trụ quay đầu ngươi nếu muốn ở đại phong tử liền đi a dư kia cái tòa nhà lớn ở vài ngày đến lúc đó nàng mua hạ nhân chúng ta còn có thể thể hội một b à đương láo gia phu nhân nhật tử hắn này một miêu tả lương thị thế nhưng cảm thấy rất m ỹ hảo có chút hướng tới gật gật đầu xác thực ta cũng nghĩ có hạ nhân hầu hạ ta ta ta tại cùng ngươi nói mua chuyện phòng úc ngươi đừng cho ta đổi chủ đề lương thị hít sâu một hơi ta liền là hôm nay xem á dư tòa nhà lớn mới khởi này cái tâm tư ta liền là cảm thấy đi có cái chính mình phòng ở này trong lòng mới yên ổn ngươi nghĩ nhiều ta nhà như vậy nghèo chỗ nào mua được huyện thành phòng ở lộ tam trúc biết miệng lập tức nghĩ đến cái gì đó nhữ m à y lại đột nhiên hỏi nói ta nhà có bao nhiêu tiền hắn nhà tiền nhất hướng đều là lương thị đảm bảo lương thị ôm tiền bản lánh so h ắ n cường bởi vậy mỗi cái người làm công tháng tiền phát xuống tới hắn liền trực tiếp nộp lên bây giờ suy nghĩ một chút chính mình thật là tuyệt thế hảo nam nhân bản chương xong Trường Tam Phòng lộ ư ơ n trong lòng yên lặng tính toán g Thị tại m tam cái, tán nói nói, trừ bỏ phân tán tiền thấp trừ t phân dọng đồng, bỏ nhà đại khái có 46 lượng khái đại có bạc. trúc đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đầy mặt c h ấ n kinh bốn bốn mươi sáu người muốn chết à như vậy lớn tiếng lương thị nhanh lên cũng ngồi dậy đánh hắn một chút muốn để người nghe được ta nhà phải gặp tặc lộ tam trúc cấp vội vàng che miệng nhưng còn là kinh ngạc hỏi nói n g ư ơ i nói ta nhà có bốn mươi sáu lựa bạc cái gì thời điểm có như vậy nhiều tiền đương nhiên là tích chữ tới bọn họ nhà trước kia liền có mười lựa bạc tả hưu là bọn họ như vậy chút năm qua lại là lựa gạt lại là lựa gạt, gạt lại là nắm chặt dây lương quần tân tân khổ khổ mới để giành được tới nay bạc lương thị là tính toán đợi đại bảo cùng bảo nha lớn lên sau cưới vợ gà c h ồ n g dùng đặc biệt b à bối lại sau tới tại hoa đào rừng thời điểm a dư tìm kêu ba cái khi dễ lộ tam trúc công tử ca bồi thường mười l n g bạc nhân muốn cảm tạ hỗ trợ người cùng với hiếu thuận lương cầm ba lượng ra tới cuối cùng còn thừa lại bảy l n g bạc sau đó liền là lộ tam trúc vào rừng đảo làm công nhất bắt đầu một cái tháng một hai ngân đến lúc sau tăng ba lần tiền công đến hiện tại đã mười cái nguyện tiền công chỉnh mười hai lựa bạc trừ cái đó ra lương thị giúp may thú đông m ũ liền tính lao thái thái đi tây nam thợ may phô cũng vẫn luôn tại bán thú đông thậm chí sinh ý cũng không tệ lắm lương thị bắt đầu mấy tháng xem đến kiếm tiền liền cùng như liên tưởng liền kiếm lời bốn lượng bạc mới hơi chút t i ê n tính điểm mặc dù như thế cho tới bây giờ nàng phùng thú đông m ũ cũng có tám chín lượng bạc cuối cùng đầu to liền là lộ tam trúc thường ngân hắn tại rừng đào làm việc gặp được quý nhân không thiếu hắn này người xuống hiện mắt xem có khách nhân ra tay hào phóng lập tức giúp bận trước bận sau những cái đó người tùy tiện cấp điểm thưởng ngân liền đầy đủ toàn ra một cái tháng chi tiêu cơ hồ mỗi cái nguyệt hắn đều có thường ngân đây cũng là hắn có thể t r ư ớ n g tiền công một một nguyên nhân trọng yếu lần trước có cái nơi khác tới khác h nhân tại hồ bên cạnh du ngoạn lúc ném đi cái rất quan trọng châu xuyên lộ tam trúc tại chỗ liền xuống đi cấp hắn m ỏ lúc ấy là giữa mùa đông đ á y h ồ nước bùn lại nhiều lộ tam trúc tại phía dưới tìm một hồi lâu mới tìm được chỉnh cá nhân đều cóng đến phát tím trở về sau liền bị bệnh hảo tại hắn thân thể tố chất nhất hướng không sai nghỉ ngơi hai ngày liền lại tinh thần phân chấn bắt đầu làm việc đi sau tới kia vị khách nhân cấp năm lượng thường ngân còn đưa hảo chút dược liệu tới liền như vậy tính xuống tới đều có năm mười mấy lượng bạc chỉ là bọn họ tại này một bên sinh hoạt muốn thuê phòng muốn mua đồ ăn ăn cơm đại bảo còn muốn thượng tư t h ủ tiêu tốn so với tại thượng thạch thôn tới nói muốn nhiều không thiếu lương thị ngược lại là nghĩ quá đại bảo đi học có thể hay không ký sổ chờ sau này đại bảo tiền đồ lại đem b u ộ c t u bổ thượng kết quả phu tử m ặ t sắt vô tình cự tuyệt nàng vì này lương thị phiền muộn hai ngày mới hoán lại đây cũng liền là đại bảo hiện tại vừa mới vỡ lòng tiêu tốn không là rất lớn này mới khiến lương thị để giành được như vậy nhiều không phải chỉ là hải tử đi học này một bút tiêu tốn liền làm không ít người chống đỡ không giới tới lộ tam trúc nghe xong lương thị tính số sách cũng tại trong lòng thương lượng một chút con mắt càng phát lượng thật là không nghĩ đến a ta còn tưởng rằng ta toàn ra đến h u y ề n thành cái gì cái gì đều l ò i tiền khả năng tồn không dưới mấy l ư ợ n g bạc không nghĩ đến mười ớ cái nguyện liền sắp năm mươi hai tiêu tiếp qua cái một năm không được có một trăm l ư ợ n g lộ tam trúc hưng phấn một điểm buồn ngủ đều không có hắn nhanh lên làm lương thị đem bạc đều lấy ra tới đến một chút bản chương xong chương chín trăm linh tám lương thị không phòng ở không có sức lương thị vén chăn lên liền hạ trước đi gầm giường hạ lạp ra một cái bình ốm hướng bên trong thăm g i lấy ra một cái túi tiền ra tới theo s á t liền chạy tới tủ quần áo kia một bên đem phía trên quần áo đều đẩy tới một bên lấy ra một cái cái hộp nhỏ ra tới sau đó đứng dậy đi đến xà nhà để hạ xem liếc mắt một cái quải tại mặt trên giỏ bàn cái ghê quát tới đập lên đưa tay tại giỏ bên trong lấy ra một cái xám xị túi vải lập tức tại đầu giường đằng sau cái giương bên trong lại phiên ra một cái hộp cuối cùng tại dưới cái gối lấy ra một cái hơi nhỏ một chút túi vải lộ tam trúc chỉnh cá nhân đều ngây người liền như vậy xem lương thị bận điệu tứ phía đem túi vải cùng hộp đặt lên giường đánh mở phần phật đổ ra một đôi bạt vụn hắn há to miệm ngươi, ngươi giấu như vậy nhiều địa phương tiệc quay đầu nếu là có một trăm lượng chẳng phải là cả phòng đều là dấu bạc địa phương ngươi liền không sợ quên lương thị liếc mắt nhìn hắn đây chính là bạc làm sao lại quên nhanh ngươi liền đếm lộ tam trúc lập tức không để ý tới mặt khác nhanh lên ngồi xếp bằng hảo đem giường bên trên bạc b ỏ lấy hắn tính ra phá lệ tử tế c h ọ n vẹn sổ hai lần mới hưng p h ấ n nói nói thật có bốn mươi sáu hai a ta còn là lần đầu tiên sở đến như vậy nhiều bạc lương thị lại gần cuộn lại chân nói nói cho nên chúng ta mua cái phòng ở đi lộ tam trúc n h ữ n mày bốn mươi sáu hai cũng không đủ a ta tìm a dư một điểm lộ tam trúc có chút sợ ta k h ô người dám. l ơ n hiểu cái gì lương thị tức giận nay không là chính chúng ta phòng ở làm cái gì đều không thuận tiện mấy ngày trước đây liền chết đối diện kia hộ nhân gia kia chủ thuê nhà trướng tiền thuê nhà một trướng liền là ba mươi văn còn có tháng trước nữa cuối hẻm kia hộ nhân ra chủ thuê nhà nói nhà bên trong nhi t ử phân ra phòng ở không đủ muốn đem phòng ở thu hồi lại bồi thương điểm tiền liền đem khách trợ cấp đổi đi ra kia hộ nhân ra cùng ngày buổi tối đều không chỗ ở kia thời điểm ngày nhưng còn lạnh kia tiểu hài đều đông lạnh bệnh lương thị kia cái thời điểm liền cảm thấy thuê phòng trụ không có sức đặc biệt là a dư bị lưu vong tin tức t r u y ề n tới sau bọn họ này chủ thuê nhà cũng qua tới hai lần nói gần nói xa một bộ muốn tìm lỗi nghĩ muốn đem bọn họ đuổi đi ra bộ dáng còn nói phòng ở chỗ nào phá chỗ nào cùng trước kia không giống nhau Muốn không lộ à l ư ơ n tam trúc đánh mạnh m cái nước g nhi quấy n g t bọn họ tổng cộng mới bốn mươi sáu l n g bạc ngươi liền cảm tưởng một trăm tám mươi hai sự nhi nhưng lương thị tựa hồ là quyết tâm nghĩ mua phòng úc lộ tam trúc nháy mắt bên trong cảm giác gáp lực như núi tối nay ăn những cái đó thì cũng không thể bổ khuyết hắn nội tâm yêu thương hôm nay buổi tối lộ tam trúc phu thuê hai cái chằn trọc khó có thể ngủ đồng dạng ngủ không được còn có nhận đến sung kích đại nha bản chương xong chương chín trăm linh chín triệu tích cấp thuốc đại nha cùng thư dư một cái gian phòng chạc vạn g tối thời điểm phòng bếp phát sinh sự tình thư dư là tại c h ẳ n g đại nha còn tưởng rằng đến buổi tối hai người đơn độc ở chung thời điểm nàng sẽ ra tiếng dò hỏi không nghĩ đến a dư dọn dẹp một chút xoay người liền chuẩn bị ngủ ngược lại là đại nha có chút nhịn không được a dư thư dư chuyển qua tới như thế nào không không có gì còn là không nói cứ việc nói hảo không can thiệp đại nha quyết định nhưng mà làm vì khéo hiểu lòng người m u ộ i m u ộ i tại đại nha mê mang thời điểm thư dư cảm thấy chính mình vẫn là muốn khuyên bảo một chút nàng rốt cuộc đại nha mặc dù thành q u á thân nhưng cảm tình phương diện kỳ thật vẫn là tờ giấy trắng theo chưa trải qua quá tỉ ngươi nếu là cảm thấy triệu tích không sai vậy trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu là không yêu thích tia ta cùng hắn nói rõ ràng liền là không cần lo lắng m ặ t khác đại nha là người nàng kỳ thật là có lo lắng a dư ta thành quả thân tia t h thế nào triệu tích lại không để ý trương thụ tình huống triệu tích hiểu rất rõ lúc trước ngươi cùng hắn h ò a ly triệu tích cũng ra quá một phần lực đại nha kinh ngạc ngươi nói cái gì hắn từng góp sức không phải ngươi cho rằng vì cái gì trương thụ cùng chu kiến sẽ bị người bắt gian tại giường chẳng lẽ lại như vậy nhiều người xông vào bọn họ gian phòng bên trong bọn họ một điểm đều không phát giác lại không là người chết làm còn là việc trái với lương tâm bình thường người nghe được bên ngoài hơi chút có động tính khẳng định sẽ lập tức trốn đi tới đi lại nói lúc ấy cũng không là đêm hôn quyết m t dựa theo trương thụ bọn họ làm việc và nghỉ ngơi đã sớm nên tỉnh qua tới đại nha to miệm cho nên cho nên bọn họ là uống thuốc mới có thể mê man không dạy nổi tia thuốc liền là triệu tích ấ p mạnh dẫn t r a n h hạn đại nha là đã sớm biết triệu tích giả ngu sự tình nhưng hắn không biết thì r a mạnh công tử bọn họ như vậy đã sớm cùng a dư cùng a dư tại sao lương hợp như giúp nàng làm như vậy nhiều sự thư dư lôi kéo đại nha tay cho nên tỉ ngươi không cần lo lắng này đó triệu tích nếu là để ý ngươi thành q u á thân nơi nào sẽ tìm ngươi nói như vậy lời nói ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo nghĩ nghĩ cùng hắn ở c h u n g có thể hay không cao hứng có hay không có cảm thấy nhẹ nhõm tự tại làm rõ ràng ngươi chính mình ý tưởng liền đầy đủ đại nha hà to miệng rốt cuộc không nói nên lời cùng triệu tích ở chung vui v ẻ s a o tự tại sao nàng nằm ngửa ở trên giường nghĩ khởi bọn họ cùng đi tây nam đường bên trên nghĩ đến bọn họ tại chính đạo thôn ở chung tình cảnh từng màn như là phát lại đồng dạng tại đầu góc bên trong từng cái t h i ề m quá đại nha một thẳng đến rất khuya mới ngủ thư dư ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm còn có thể thấy được nàng đáy mắt còn g t h â m mắt nàng không hỏi nhiều cảm tình sự tình đi người k h á c giúp không được gì thư dư rời giường đi rửa mặt một hồi nhi đinh n g u y ệ n hoa sẽ đến đón nàng nàng đến trước chuẩn bị một chút lộ ra mặt khác người cũng rất bận rộn lộ nhị bách muốn đi tòa nhà lớn kia một bên nguyễn thị cùng đại nha muốn đi chế y phòng lao thái thái muốn dẫn đại hổ đi tìm văn phu tử tam nha muốn học ý n h ĩ toàn g i a đều an bài minh minh bạch bạch nhưng mà chẳng kịp chờ lộ ra người ra cửa viện bên ngoài liền chuyển đến không thiếu động tính lao thái thái đi mở cửa thư dư thò đầu vừa thấy mới phát hiện tới đều là này lưu danh ngõ hẻm hàng xóm láng giềng người khác không biết đường nhà hiện tại mới thuê phòng ở là cái nào lưu danh ngõ hẻm hàng xóm lại là biết bọn họ hôm qua biết thư dư trở thành hương quân sự tình liền muốn tới cửa kết quả lộ ra người đều không tại nhà. hôm nay thừa dịp thời gian còn sớm liền đều qua tới chúc mừng b ạ n chương xong chương chín trăm mười thư dư mua h ạ n h â n thư dư chỉ là xem liếc mắt một cái liền nhanh lên thu về đầu nàng nhưng không am hiểu ứng phó này dạng t r ắ n g cảnh hơn nữa nàng một hồi nhi còn có sự tình nếu như bị ngăn tại này nhưng là già không được cửa hảo tại lao thái thái cùng các nàng t h ụ đem người tỉnh h đi vào sau thư dư liền thừa dịp người khác không chú ý nhanh lên chạy ra ngoài nàng ra tới xảo đinh nguyệt hoa xe ngựa mới vừa đến đầu ngõ nhìn thấy nàng đinh nguyệt hoa nhanh lên vầy vây tay a dư này một bên thư dư trực tiếp lên xe ngựa này mới trường trường thở ra một hơi đinh nguyện hoa xem đến b u ồ n c ư ờ i như thế nào đ ư ơ n g hương quân còn giống như rất mệnh mọi bộ dáng ta là nhất không kiên nhẫn xã giao hết lần này tới lần khác thành hương quân hậu này dạng sự t ì n h hào giống như tránh không được đinh nguyện hoa tràn đầy đồng cảm ta cũng là ta tình nguyện tại bên ngoài q u ả n cửa hàng làm sinh ý cũng không muốn theo ta nương các nàng đi ngắm hoa làm khách b ồ i người nói đùa không có ý nghĩa nói xong nàng cùng thư dư liếc nhau một cái nhịn không được cười ra tiếng cái này là hai người có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân các nàng kỳ thật đều là càng yêu thích ra cửa tại bên ngoài hưởng thụ kiếm tiền l ạ t ú nói khởi đinh mẫu thư dư nghĩ đến nàng hôm qua đụng vào đầu liền nhiều hỏi m ộ t câu ngươi nương không có việc gì đi không có việc gì sáng sớm hôm qua không đứng vững n g ã một phát khai đến đầu đại phu nói không có gì đáng ngại trước nghỉ ngơi hai ngày nếu là cảm giác không thoải mái lại nhìn xem vậy là tốt rồi đinh n g u y ệ t hoa cũng không có nhiều nói đinh mẫu sự tình nàng hỏi thư dư muốn đi kia ra nhà hành xem xem này giang v i ệ n huyện có tư giang cùng con nhà tổng cộng có bốn nhà cách gần nhất là nhà tư giang thư dư nghĩ trước đi kia xem xem nếu là không có thích hợp lại đi xa hơn một chút nhà hành tìm đinh nguyện hoa liền bàn giao xa phu hướng nha hành chạy tới chờ đến đường lớn bên trên nàng mới hứng thú bừng bừng hỏi tới thư dư tại tây nam tình huống đặc biệt là nàng tại sao lại bị lưu vong này một điểm biết cũng không có nhiều người đinh n g u y ệ t hoa chỉ có thể kết hợp thời gian tới phòng đoán đại khái đoán được nàng cùng đông an phụ thư gia lưu vong có quan hệ chỉ là cụ thể cũng không rõ ràng thư dư đã đem tin gửi đi ra nay cái mấu chốt thượng cũng không giấu tất yếu đem có thể nói đều nói đinh n g u y ệ t hoa nghe đến, đến ngươi thế mà còn có này dạng thân thế kia thư ra kia vị tiết di nương nhưng thật không là đồ vật thư ra cũng không làm nhân sự kia hiện tại thế nào thư ra những cái đó người còn tại tây nam Tự này h h i ê n o n g t h ư người hạ thánh chỉ làm ta cùng thư ra xem đến thư dư còn không nhận thức chờ đến đằng sau đinh n g u y ệ t hoa xuống tới đương hạ liền cười nói hóa ra là phản thái, thái thật là khách quý lâm môn thái thái nhanh mời vào trong đinh nguyễn hoa đôi hắn nói chúng ta nghĩ chọn mấy cái hạ nhân ngươi làm người đều tập trung vào viện tử bên trong tới chúng ta xem xem vân vân vân khách quý mời vào bên trong ta cái này đi gọi người đinh n g u y ệ t hoa nghiêng người trước hết để cho thư dư đi vào sau này mới vào cửa thư dư đánh ra trước mắt nha hành xem cũng không nhỏ trước mặt cửa hàng không lớn nhưng hậu viện lại là một hàng phòng ở rất là h ù n g vĩ nha hành tiểu nhị làm bọn họ ngồi tạm một lát cất bọn họ dân g trả liền xoay người đi gọi người mới vừa đinh n g u y ệ t hoa vẫn luôn không có cơ hội hỏi lúc này rảnh rỗi mới thấp giọng hỏi thư dư a dư à ngươi tính toán muốn nhiều ít hạ nhân bản chương xong chương chín trăm mười một biết vo cô đ ơ n nhiều ít hạ nhân n à y cái ngược lại là không có quy định chủ yếu xem có thích hợp hay không chỉ là thư dư vẫn chưa trả lời đinh n g u y ệ t hoa ngược lại là trước cấp nàng tính đến các ngươi ra hiện tại hai chiếc xe la quay đầu ngươi xuất hành còn là đến mua chiếc xe ngựa mới thích hợp này sa phu nói thế nào cũng đến muốn ba cái đi này h ư ơ n g quân mặt bài vẫn là mớn đinh n g u y ệ t hoa thanh âm áp thật sự thấp còn có nữ đầu bếp giúp việc bếp núc các ngươi ra ít người nhưng cũng phải có ba cái ngươi bên cạnh đến cùng hai cái nha hoàn đi còn có người mãi mãi ngươi cha mẹ ngươi tỉ mội cùng đệ, đệ bên cạnh dù sao cũng phải có hạ nhân hầu hạ lại có là nhà bên trong vẩy nước quét nhà bà tử cùng cửa trước sau phòng cùng với quản sự người ra kia nơi tòa nhà lớn mặc dù ta không đi quá nhưng cũng biết không nhỏ quang quét dọn liền muốn không ít người thư dư đầu ngón tay đều không đủ dùng a nàng vớt vớt thái dương thấp giọng nói nói sa phu hai cái liền đủ phòng bếp bên trong làm sự t ì n h ngược lại là muốn ba cái thư dư cũng không thích bên cạnh quá nhiều người cùng liền tính xuất hành chứ không tất yếu nàng còn là càng vui chính mình lái xe tử tự tại không nói có đôi khi nàng muốn làm cái gì bí ẩn sự tỉnh cũng thuận tiện về phần mặt các người nhân đi quá một chuyến tây nam trừ lao thái thái cùng hai cái tiểu hài Mặt k đủ đủ. Thái thái vậy nước quét nhà bà tử cùng gia đình ngược lại là yêu cầu đinh nguyện hoa kinh ngạc n à y dạng tính tính cũng không có mấy người đi có thể hay không thiếu một chút thư dư lắc đầu rốt cuộc mới vừa mua hạ nhân nhiều ngược lại không tốt quản lý ta đằng sau còn sẽ bề bộn nhiều việc có đôi khi không tại nhà cũng chỉ có thể giao cho lao t h á i thái ít người c o n hảo người càng nhiều dễ d à n g loạn như là đụng phải nhân phẩm không tốt còn sẽ nô đại khi chủ đinh Nguyệt hoa nghĩ đến lộ ra bối cảnh lộ ra lào t h á i thái là nông hộ xuất thân có chút hạ nhân xem đĩa hạ đồ ăn không chừng sẽ xem thường nàng l ừ a gần nàng nghĩ đến này đinh Nguyệt hoa cũng liền không lại khuyên vừa vặn kêu một bên còn mồi qua tới mời các nàng đến hậu viện xem xem nói người đã đến đủ này nhà nha hành còn đĩnh đại thư dư hai người nhất đến hậu viện liền thấy hiện trường đứng không ít người c ó môi ở một bên cười nói p h ả n thái thái xem xem yêu cầu cái gì dạng hạ nhân ta cho ngài giới thiệu một chút là a dư nhà m u ố người n người cấp nàng giới thiệu c ó môi lập tức chuyển rời tầm mắt hắn lặng lẽ yên lặng đánh giá thư dư một lát thực xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua này vị cô nương bất quá cùng p h ả n thái thái quan hệ m ậ t thiết nghĩ đến lai lịch cũng không đơn giản hắn đ ư ơ n g hạ lui ra phía sau hai bước đi theo thư dư bên cạnh cô nương nhưng có vừa ý thư dư nghĩ nghĩ các người này nhưng có biết võ cô nương nay cái điều kiện có điểm cao thư dư muốn xem thử một chút có thể hay không tại này tìm đến nàng bên cạnh yêu cầu cái thân thể tố chất hảo tốt nhất là có tự vệ năng lực nha hoàn rốt cuộc chính mình cả ngày tại bên ngoài chạy nếu là cùng cái đi ba bước liền muốn xuyễn một xuyễn nha đầu kia liền không là cho chính mình thuận tiện là cho chính mình mang đến phiền phước kia còn mồi mờ người lập tức có chút khó khăn này cái còn thật không có thư dư có chút t i ế ệ t đối chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống ai biết lại xem đến góc bên trong một vị cô nương chính một mặt kinh ngạc nhìn đinh n g u y ệ t hoa bản chương xong chương chín trăm mười hai này cô nương có cựa tay nghề thư dư cảm thấy kỳ quái nhỏ giọng hỏi đinh nguyệt hoa k i a cô nương người biết đinh nguyệt hoa đối chính muốn giới thiệu còn mồi khoát khoát tay sau đó lôi kéo thư dư đến góc đi thấp giọng nói nói k i a nha đầu là trước đó không lâu mới vừa bị phản gia bán ra ra tới thư dư xem k i a nha đầu liếc mắt một cái phạm tội đinh nguyệt hoa biểu tình có chút một lời khó nói hết khẽ lắc đầu nói nói cũng không tính phạm tội đi này cô nương trước kia cùng người học mở lưng x o a bót khơi thông kinh lạc tay nghề vẫn luôn đi theo tổ mẫu bên cạnh hầu h ạ lão thái thái trước kia làm hồ đồ sự tỉnh không yêu thích tại này một bên liền đi thành bên ngoài thôn trang thượng dưỡng lão hồ đồ sự tỉnh thư dư đinh n g u y ệ t hoa tiếp tục nói năm trước cuối năm ta thành thân tổ mẫu liền trở lại liền mang theo này nha hoàn cũng một khối mang theo trở về phan gia có cái quản sự bà tử đối này nha đầu định chiếu cố liền đi ta bà mẫu trước mặt nói này nha đầu tuổi tác đến có phải hay không cũng nên cấp nàng chỉ cửa hỗn sự ta bà mẫu đồng ý liền làm này nha hoàn lưu tại phan gia một lần nữa chỉ vị hạ nhân cùng tổ mẫu trở về thôn trang đi lên nói đinh n g u y ệ t hoa xem kia nha hoàn liếc mắt một cái thở dài nói kết quả ngươi cũng xem đến này người dài đến ngoan ngoan xảo xảo có mấy phần tư sắc bà mẫu còn chưa kịp cấp nàng tìm người đâu liền bị ta kia đại bá ca cấp xem thượng như vậy n h ấ t tới ta kia đại tẩu liền không vui lòng đối này cô nương đủ kiểu thấy ngứa mắt tìm cái cơ hội tìm được nàng lỗi nơi liền đem người cấp bán ra nguyên bản phản gia đại tẩu còn nghĩ đem người cấp bán được thanh lâu đi nàng không là vừa v ẫ n có cửa xoa bóp tay này sao thanh lâu mới là có thể phát huy nàng giá trị địa phương là kia quản sự bà tử cùng phản gia thái thái cầu tình nói cho cùng là hầu hạ quá lao thái thái này vừa mới hồi p h ụ chưa tới nửa năm liền rơi vào kết cục như thế chuyến đi khó tránh khỏi muốn nói phản gia thái thái bất mãn lao thái thái liền nàng bên cạnh nha hoàn đều không tung tha này mới khiến nảy nha đầu miễn đi thanh lâu vận mệnh nhưng vẫn là bị bán ra đến nảy nha hành bên trong không biết tương lai vận mệnh như thế nào thư dư nghe xong không từ trầm tư xuống tới am hiểu xoa bóp mở lưng khơi thông kinh lạc nàng gần đây thỉnh thoảng sẽ xem đến lao thái thái lộ ra mọi mệnh cứng ngắc chi thái nếu là có người biết giúp ấn một chút hẳn là sẽ làm nàng thoải mái rất nhiều lao thái thái vất vả một đời hiện giờ điều kiện cho phép t hưởng thụ cũng là phải thư dư liền hỏi nảy nha đầu gọi cái gì tên nhân phẩm như thế nào đinh nguyện hoa kinh ngạc người nghĩ muốn nàng có chút ý nghĩ đinh nguyện hoa trầm tư ta cùng nàng tiếp xúc không là rất nhiều bất quá xem ngược lại là thành thật buồn phận nghĩ nghĩ nàng chiêu thủ làm t i ể u vân qua tới hỏi nàng hoa nhàn này người như thế nào hoa nhà người lính hảo cùng người nói chuyện ôn ôn hòa hòa kiên nhẫn cũng hảo ngày thường bên trong cũng không ngoi đầu lên không hướng chủ từ trước mặt tấu phía trước ta không cẩn thận nhìn thấy nàng cùng quản sự bà tử nói chuyện nói là đại thiếu gia xem thượng nàng nhưng nàng cũng không muốn cùng người làm tiếp muốn để quản sự bà tử giúp đỡ chút có thể hay không làm đại thiếu gia chết này đ i ề u tâm đáng tiếc không làm đến cùng liền thư dư rõ ràng tia liền nàng đi rốt cuộc là có nhất nghệ tinh nhân phẩm nếu là không cái gì đại vấn đề kia có tay n g h ề người tóm lại làm u ố n nổi tiếng một điểm thư dư tìm con m ù i điểm hoa nhàn con m ù i lập tức làm người ra tới thư dư dò hỏi mấy câu thấy nàng nói chuyện giao lưu không có vấn đề thái độ cũng thật ôn h ò a liền đem người định ra hoa nhàn có chút ngoài ý mớn không t ừ lại xem đinh n g u y ệ t hoa liếc mắt một cái nàng trực giác chính mình bị trước mặt cô nương t u y ể n chúng hẳn là có tam thiếu phu nhân nguyên nhân bản chương xong chương chín trăm mười ba hoa nhàn hoa nhàn mặc dù còn không rõ ràng lắm thư dư là ai nhưng cũng biết đối phương là hiền lành tri người tối thiểu nhất so tần lâu sở quán muốn mạnh lên rất nhiều húng chi nàng hôm qua còn nghe được có mùi nói chuyện phiếm nói là có vị tính tình thô bạo lao thái ra muốn mua hai cái nha hoàn hầu hạ tính toán đem nàng đưa qua nếu là hôm nay không có bị này vị cô nương mua đi nàng hạ chẳng có thể nghĩ bởi vậy hoa nhàn đối thư dư hành lễ lúc sau lại đối đinh n g u y ệ t hoa cảm kích khẽ chào thân đinh n g u y ệ t hoa k h o á t k h o á tay chỉ là nói ngươi à cũng coi là nhân h o a đắc phúc cùng a dư là ngươi tạo hóa về sau hảo hảo h ầ hạ nhật tử không sẽ quá kém hoa nhàn là người lúc này còn không biết rõ đinh nguyện hoa lời nói bên trong tâm ý chờ biết thư dư thân phận sau mới để ý tới thư dư lại tại này nhà nha hành chọn một đôi trung niên phu thê vợ chồng hai cái trước tiên là một nhà tiệm cơm bên trong đầu bếp cùng giúp việc bếp nút sau tới ra hương gặp hòa bọn họ cùng chạy nạn ra tới hai cái hài tử đều không bọn họ cũng sơn cùng thủy tận chỉ có thể tự bán tự thân trước đây từng bị một nhà t i u quán mua về quá đáng tiếc tại đông gia gia tộc nháo nội chiến thời điểm bọn họ hai cái thành vật hy sinh lại bị bán ra thư dư nguyên bản cũng là muốn mua nữ đầu bếp nếu người vốn dĩ liền là đầu bếp ngược lại là càng thuận tiện nàng theo sát nàng lại định một cái vẩy nước quét nhà bà tử cùng một cái hơi có vẻ trẻ tuổi sa phu thư dư còn đến đi mặt khác nha hành lại nhìn xem tự nhiên không tốt mang bọn họ có mối lúc này ứng hạ thư dư liền cùng hắn đi làm lý thủ tục nay một làm nha hành người cuối cùng biết nàng là ai đương hạ hoảng sợ hoảng sợ chờ thư dư cùng đinh nguyệt hoa ra cửa rời đi sau kia có mối mới đối hoa nhàn năm người nói nói các ngươi còn thật là gặp may về sau không chừng thật sự có đại tạo hóa năm người hai mặt nhìn nhau thập phần không hiểu cho đến cùng có mối đến phong h o à i n mai xem đến kia gian tòa nhà lớn chúng người mới kịp phản ứng kia vị đến mua hạ nhân cô nương liền là này hai ngày giang viễn huyện c h u y ể n đi phí phí dương dương lộ hương quân thư dư nhà thứ nhất liền chọn năm người đằng sau đi là con nhà lên xe ngựa thư dư không từ nghĩ đến mới vừa đinh n g u y ệ n hoa nói khởi hoa nhàn lúc nhắc tới những cái đó sự tỉnh tựa hồ phản ra kia vị đại thiếu nãi nãi thập phần không tốt ở chung xem tới này thành thân hàng ngày sinh hoạt cũng trở nên phức tạp đinh nguyệt hoa thấy nàng thỉnh thoảng xem chính mình liếc mắt một cái hơi hơi nghiêng người sang hỏi nói ngươi lão xem ta làm cái gì nghĩ lại liền hiểu được có phải hay không nhân hoa nhàn sự tình thư dư hết sức thành thật gật gật đầu ta nghe ngươi nhắc lên các ngươi già kia cái đại thiếu n ã i n ã i tựa hồ không là dễ sống chung bộ dáng nhắc lên n à y cái đinh nguyệt hoa nhất miệng ta kia đại tàu à, gả vào phản ra sớm ta vài chục năm đương thời phản ra còn không có hiện giờ phú quý chọn lựa nhi tức phụ không nói tiểu môn tiểu hộ đi nhưng cũng so ra kém nhị tàu cùng ta nhà mẹ đẻ nhị tàu tính tình ôn hòa nhị ta lại không cùng nữ nhi thâm cư không ra ngoài không đục lỗ ta nhà mẹ đẻ so với phản gia không thua bao nhiêu ta lại là nhà bên trong đức nữ cha mẹ huynh trưởng yêu thương đồ c ư ớ i phong phú phu quân ngưỡng mộ nàng ghen ghét ta xem ta tự nhiên cảm thấy chứng mắt bản chương xong chương chín trăm mười bốn trọn vẹn mười chín cái hạ nhân nàng làm khó dễ ngươi thư dư những mày hỏi đinh nguyện hoa tại ta trước mặt ngược lại là còn hảo nhiều nhất liền là âm dương q u á i khí mấy câu không dám thật vẹt mặt ta buồn l u ô n là nàng chuyên môn tại sau lưng châm n g ò tại bà mẫu trước mặt bản lộng thị phi cũng liền tôi thế mà còn chạy đến ta phu quân trước mặt tự khoe ta bà mẫu nguyên bản liền không yêu thích ta tại bên ngo hiện giờ xem ta càng là không vừa mắt nhưng ta nhớ đến lúc trước phàn tam công tử nhìn chúng ngươi không phải là ngươi tại bên ngoài làm sinh ý lúc kia hăng hái bộ dáng sao đinh nguyệt hoa hơi hơi đứng thẳng lên s ố n g lưng có mấy phân đắc ý cũng không là cho nên ta làm hắn chính mình đi tìm bà mẫu nói kết quả bà mẫu không nói ta tại bên ngoài làm ăn lại bắt đầu thúc khởi sinh hải tử tới thư dư nhất thời im lặng chẳng trách nàng không vui lòng n ố c tại nhà bên trong hôm qua ra cửa tìm nàng hôm nay lại bồi qua tới mua h ạ n h â n cũng liền là đinh nguyệt hoa nhà mẹ đẻ kiên cường phàn tam công tử lại là đứng tại nàng n à y một bên nếu không tại nhà chồng cũng là bước đi liên tục khó khăn dù sao trước đó vài ngày ta đại tẩu vừa đem hoa nhàn bán ra trêu đến đại ca trong lòng không vui chính ý tưởng tử muốn chữa trị phu thê quan hệ đâu đinh nguyệt hoa ngữ khí rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa cũng liền là đương thư dư mặt nàng mới có thể như thế n h ả danh cái thoải mái dù sao cũng là ra sự nói cho mẫu thân nghe lại sợ nàng lo lắng nói cho người ngoài nghe sẽ chỉ bị người chê cười chỉ có đối mặt ta dư nàng mới không cố kỵ bất quá nàng cũng không vui lòng nhiều để nhà bên trong những cái đó bực mình sự tình rất nhanh chuyển rời chủ đề không nói bọn họ ta ra bên trong mới nấu mấy cái đồ xứ hoa văn cùng dị vãng bất đồng nhìn đĩnh hào xem ta cấp ngươi giữ lại quay đầu ngươi tòa nhà lớn tu sửa hảo đều bàn ngươi ra đi cấp ngươi chúc mừng phàn ra là làm đồ sứ mua bán nay điểm phàn ra tam công tử liền có thể làm chủ thư dư không có cự tuyệt hai người nói lời nói xe ngựa cũng đến q u a n n h à q u a n n h à bên trong người nhiều hơn một chút thư dư tại này còn thật tìm đến một cái hội võ cô nương này cô nương so chính mình còn muốn nhỏ hơn một tuổi nhưng thân thủ cũng không tệ bất quá nàng là cùng huynh trưởng cùng một chỗ cho nên muốn mua đến hai cái cùng nhau mua trở về này dạng cũng hảo này cô nương huynh trưởng thân thủ so nàng còn lợi hại hơn một chút nghe nói hai huynh m g ụ y đều là tại tiêu cục bên trong lớn lên sau tới tiêu cục ra sự t ì n h lâm vào một trận k i ệ n cáo cha mẹ tại ngục bên trong liền mất mạng bọn họ huynh m g ụ y hai cái cũng bị bán ra huynh trưởng gọi ứng đông m g ụ y ngụy gọi ứng tây hai người định ra sau thư dư lại nhìn chúng hai nhà tử một hộ nhân gia họ c h ú n g có cái năm quá năm mươi lao nhân mang hai cái nhi tử hai cái nhi tước còn có hai cái tôn nữ bên trong một cái mười sáu tuổi một cái chín tuổi cùng với một cái mười ba tuổi tốt tử một nhà tám thanh đội ngũ thập phần b ằ n g đại còn có một hộ nhân gia họ lầm một nhà tứ khẩu một vị phụ nhân mang con trai con dâu cùng tám tuổi tốt tử thư dư đến một chút tăng thêm hoa nhàn bọn họ c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i chín cái hạ nhân m ộ ư ơ i chín cái so thư dư dự tính muốn nhiều ra m ộ ư ơ i cái bất quá đã như thế ngược lại là cấp đại hộ cùng tam nha đều tìm cái bạn người tìm đủ thư dư liền không lại tiếp tục đi khác nha hành còn là làm người đem người đưa đến phong hoài nhai đi quan nha bình thường sẽ không giúp đưa người bất quá thư dư hiện tại là hương quân nhân gia tự nhiên làm i ệ n g đầy ứng hạ người nếu mua hạ tối nay liền muốn ở tại nhà bên trong một ít hàng ngày vật dụng tự nhiên cũng đến đặt mua lên tới đinh nguyễn hoa không có việc gì liền bồi nàng đi mua quần áo đệm chăn đi đồng hành còn có ứng gia huy nguội làm bọn họ cùng phụ một tay bản chương xong chương 915, có mấy câu lời nói cùng các ngươi nói nói ứng đông ngồi tại càng xe bên trên ứng tây thì thập phần câu nệ ngồi tại xe bên trong lo liệu ít nói nhiều nghe thái độ phá lệ an tĩnh thư dư rất nhanh đi cửa hàng bên trong định không ít thứ để người ta trực tiếp đưa hàng đến nhà bên trong như hôm nay khi đã thập phần ấm áp đệm c h â n cũng không yêu cầu quá dày còn có một ít nồi bát bầu b u ồ n trừ mới tới hạ nhân muốn dùng bên ngoài quay đầu lại làm việc tiểu công cũng đến chuẩn bị thượng trừ cái đó ra còn có hủ tiếu tạc hóa nhân lúc dành rỗi đều chưa chuẩn bị hảo chờ tất cả mọi thứ đều mua xong đã đến buổi trưa qua đi thư dư thở ra một hơi mang ứ n g đông ứng tây huynh m ộ i hai cùng đinh n g u y ệ t hoa bọn họ đi tiểu lâu ăn bữa cơm này mới ngồi xe ngựa chậm r i hướng phong hoài nhai chạy tới tòa nhà lớn cửa làm mở ra thư dư đẩy cửa vào trước tiên xem đến chính tại quét dọn lâm ra t ứ khẩu người nhìn thấy thư dư trở về bốn người sững sờ một chút nhanh lên liền muốn hành lễ thư dư k h o á t k h o á t tay không cần đa lễ tà cha đâu g ọ n nói rơi xuống gấp khúc hành lang kia một bên liền truyền đến lộ nhị bách thanh âm a dư ngươi tới thư n ư ớ c mắt nhìn lại lộ nhị bách đã nhanh chân đi tới đ i nàng h Hoa thấy thế, Nguyệt nói n với A ta còn không có gặp qua người ra tòa Dư, người trước các chuyện, còn có không người nhà gặp trò làm ớ n đâu, ta đi ta v o dạo chơi. Đi thôi. Đi Nàng à l ứng đông ứng tây cũng đi dạo chờ người đều đi mới hỏi khởi lộ nhị bách cha này người đều gặp qua đi ăn cơm xong không ăn xong ngươi mua những cái đó hủ tiếu tạp hóa sớm sớm đưa qua tới ta liền làm người trước tiên đem phòng bếp thu thập ra tới người vừa tới liền đơn giản làm điểm sợi mì ăn lúc này đại gia đều tại thu dọn đồ đạc lộ nhị bách gật gật đầu mặt lại nhỏ giọng nói nói chỉ là a dư này người có thể hay không quá nhiều Bọn họ một nhân thân sau cùng hai cái cũng có đến Nguyệt còn nói quá muốn hai thừa Thư Hoa một ít, sau A đầu. quá cái có Dư lắp không là lực lại Lộ lập lời, nàng ta kiệt lực cự tuyệt, nàng tối thiểu phải mang ta tăng tức mang ra ra không phải mười cái tăng cái. Lộ nhị bách lập tức nói không ra lời. đại cự bách nhìn nhị nhân ra ý tưởng, hộ ý quá ả nhiên cùng chính mình còn đồng. Không là bất q u nhân đều mua được lộ nhị bách liền không nói thêm cái gì kia quay đầu ngươi cấp bọn họ an bài sự nhi làm tạm thời liền làm bọn họ tại này bang mau lên chờ tòa nhà tu hảo lại nói đúng ứng đ â y ta sẽ mang tại bên cạnh hỗ trợ làm việc liền làm mới vừa theo sau lương ta kia vị cô nương mặt khác một vị là hán huynh trưởng ứng đông huynh n ộ i hai cái thân thủ cũng không tệ mới vừa này một đường ta cũng có chút hiểu biết quá người cũng không tệ kia vị ứng đông biết chữ cha nếu là có cái cái gì sự t ì n h tìm hắn ứng đông năm nay hai mươi tuổi khả năng còn nhỏ khi còn tại tiêu cục thời điểm cũng đọc qua xét đi dừng một chút lại thêm một câu đ ú n g hoa nhàn ta cũng mang đến lưu danh ngõ hẻm kia cô nương xoa bóp thủ phát h ả o làm nàng cấp lại thử xem quay đầu nàng cùng ứng tây một khối trở về thôn trang thượng nghỉ ngơi là được lưu danh ngõ hẻm k i a một bên phòng ở là không đủ trụ chỉ có thể làm cho các nàng tại tòa nhà lớn bên trong rừng chân lộ nhị bách gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ liên tại này lúc nghe được thư dư trở về hạ nhân nhóm cũng đều lục tục ra tới một đám cung kính lại câu n ệ đứng tại nàng trước mặt thư dư hơi l ư ờ n g bọn hắn xem tinh thần đầu còn có thể nàng quay người nhìn hướng bọn họ người đều ở nơi này sao trở về hồi hương quân đều tại này thư dư ân một tiếng nếu đều tại kia ta vừa v ẫ n có mấy câu lời nói cùng các ngươi nói nói nàng n à y một nghiêm túc đám người liền không hiểu có chút khẩn trương bản chương xong chương chín trăm mười sáu hoa đại đầu đồng dạng thân ảnh thư dư liếc nhìn một vòng thanh âm hơi trầm xuống nghĩ đến các ngươi đều biết ta thân phận đại khái cũng nghe nói ta lưu vong quá tin tức ta không biết các ngươi trong lòng như thế nào nghĩ ta cũng không quản các ngươi như thế nào nghĩ ta liền hy vọng các ngươi nhớ k ỹ một cái sự tình cận giữ bột phận các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng ta một cái còn không có cập kê cô đ ư ơ n g có thể theo lưu vong bình bình an an trở về đồng thời hoàn thành hương quân nhưng tuyệt đối không là may mắn mà thôi ta này người rất dễ nói chuyện chỉ cần có đạo lý ta đều có thể nghe lọn các ngươi an phận thủ thường h ả o hảo làm sự tình ta cũng sẽ thiện đãi các ngươi nhưng nếu là làm cái gì không nên làm sự tình ta cũng không để ý làm các ngươi biết ta thủ đoạn để hạ người xác thực biết nàng bối cảnh bọn họ tự nhiên g ư sẽ đem i n hắn như l trước kia chủ ra lấy ra tương đối tạm thời ngược lại là không cảm thấy có cái gì nhưng này gần đây so với trước tương lai sẽ là cái gì tâm tư liền khó nói nhưng hiện tại thư dư một phiên cảnh cáo đột nhiên như cùng một chậu nước lạnh tươi xuống là à nhân ra một cái cô n ư ơ n g ra theo lưu vong bình yên vô sự trở về có thể là đơn giản nhân vật lộ ra một nhà người dám đập nồi dìm thuyền bình thường ngàn dặm xa x ô i đ u ổ i theo dùng thuần p h á p để hình dung tựa hồ cũng không thỏa đáng đám người mặt bên trên thần sắc thay đổi liên tục thư dư xem liếc mắt một cái hỏi nói đều nghe rõ minh rõ ràng hương quân về sau tại nhà bên trong gọi ta nhị tiểu thư chính là là kế tiếp liền là các ngươi an bài hoa nhàn ứng tây đến mai cái các ngươi liền cùng ta chạy trở về phương ngõ hẻm ứng đông ngươi lưu tại này bên trong nếu có cái gì sự tình thư a c a s dư lại đi xem bọn họ phía trước thu thập ra tới đảo tòa phòng đảo tòa phòng giữa có mấy gian là giường chung lớn hiện giờ điều kiện c h ô n g nhiều có mấy gian đảo tòa phòng cửa sổ cũng muốn một lần nước đổi bởi vậy giường chung lớn thu thập hai gian ra tới gian phòng cũng có mấy gian chiếc thấu hoặc trụ thư dư đem lên bàn giao đều bàn giao hảo k i a một bên đinh n g u y ệ t hoa cũng chạy tới nàng phá lệ hưng phấn a dư ngươi này tòa nhà ta nhưng rất ưa thích dù sao phản ra cách gần đó về sau ngươi nếu là rảnh rỗi thường tới ngồi một chút hành đinh n g u y ệ t hoa cao hứng nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến phản ra xác thực cách gần đó nhưng a dư b ậ n quá loay hoay phần lớn thời gian đều không tại nhà nàng thường xuyên vô hụt tòa nhà lớn này một bên sự tình bàn giao xong thời điểm cũng không còn sớm đinh nguyện hoa lại đưa thư dư trở về lưu danh ngõ hẻm xe ngựa đến đầu ngõ liền dừng lại đinh nguyện hoa liền không đi vào ngồi nàng còn muốn về đình già xem xem mẫu thân mắt xem a dư vào ngõ nhỏ này mới quay người về nhà thư dư chậm dãi hướng nhà bên trong đi đến ai biết mới vừa đánh mở v i ệ n môn liền nhìn được viện tử bên trong đứng một đạo có chút quen thuộc phản phất là h o a n đại đầu đồng dạng thân ảnh bản chương xong chương chín trăm mười bảy vu lão gia tới thư dư đứng tại tự gia viện môn khẩu sờ sờ c á i cảm bên trong kia đạo thân ảnh vừa vẫn nghe được động tinh xoay người lại hai người bốn mắt tương đối thư dư sửng sốt vu lão gia hắm như thế nào tại chính mình nhà bên trong người bê ta vu lão gia cũng có chút kinh ngạc theo sát lại phản ứng qua tới cũng đúng ngươi nên nhận biết ta rốt cuộc lúc trước lộ hương quân đệ đệ mội mội bởi vì vu gia kem chút ra sự tình nàng đều chạy tới nguyễn gia thôn đem nguyễn gia hủy cái hơn phân nửa kia đối với nghĩ muốn xong bảo thai vu gia cũng hẳn là hiệu quả thư dư cười khan một tiếng không ta nhận biết ngươi là bởi vì theo ngươi kia lừa dối một trăm lạng mặt dòng nàng liền nói đi nay người bóng lưng xem như thế nào có điểm giống quan đại đầu thế mà còn thực sự là nàng nhẹ ho hai tiếng có chút kinh ngạc hỏi vu lão gia là tới tìm ta vu lão gia gật gật đầu là có kiện sự tình muốn cùng lộ hương quân nói chuyện thư dư nghe vậy liền hướng nhà chính bên trong đi đến vũ lão r a đi vào ngồi đi ai biết vừa đi vào lại gặp được hai cái xa lạ tiểu hài chính tại cùng đại hộ tam nha chơi lao thái thai ở một bên mày thú đông ngũ nhìn thấy thư dư trở về lao thái thái đứng dậy a dư trở về vu lão r a nói là có sự t ì n h tìm ngươi tới một hồi lâu bên cạnh kia hai cái xa lạ tiểu hài cũng nghiêng đầu lại thấy nàng có chút khẩn trương theo bản năng chạy đến vu lão r a sau l ư n g đi vụ trộm đánh giá nàng vũ lão r a cười cười đem hai cái tiểu hài đẩy ra tới này là lộ hương quân gọi người lộ hương quân các tưởng hai cái tiểu hài ngoan y theo dáng dấp hành lễ thư dư nhà à là lần đầu tiên bị người này dạng làm n còn lần tiên người dạng g lễ. đầu t bị ư dư đường, người theo theo trong tiếp tục chơi đi, ta tỉnh. tiểu hầu khóa không khách khí, chơi Hai h bao láo bản bên năng cần cùng nói vu ra ra lấy mấy đi, các cái sự i liếp xem vu láo ra chính á i c ờ đến cái sau gật đầu, này mới cùng đại hổ tam nhà đến đổi đi tiếp bếp. này cùng nhà bên ngoài viện tử bên trong chén phòng Nhà cái chơi. cấp trực c thái thái mới sau tam Lao ra vu gật tử trà, hổ h láo bên trong c h ỉ còn lại có hai người thư dư này mới hỏi kia hai cái h à i tử là kia là ta nhận nghĩa tử nghĩa nữ nghĩa tử nghĩa nữ vu lão ra cười nói thứ không dám g i u dếm lúc trước ta chịu người lựa bịp lại cầu tự u ấ t ruột nghe người kia nói chỉ cần thu dưỡng một đôi long phơ thai liền có thể đạt được cớt muốn ta đem này sự tình giao cho đ ể hạ quản sự đi làm kiêng nghị kia quản sự cũng không là cái hảo lại là dùng không đứng đắn thủ đoạn lúc trước vì lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất hắn tuyển hai đôi long phơ thai một đôi chính là người đệ đệ m u ộ i m u ộ i nay sự tình nói lên tới cũng là ta quản giáo không nghiêm kém chút ủ thành đại họa tại này trước cấp lộ hương quân bồi cái không là thư dư cười cười biết nàng thành hương quân ngược lại là tới x í c lỗi phía trước cũng không thấy hắn tới cửa không quá nhân nhà vu láo ra là phú hộ trước kia lộ ra chỉ là cái cùng khổ nông ra tại hắn xem tới lộ ra lại không thật ra sự tình hắn đương nhiên không khả năng tới cửa tới xin lỗi húng chi hắn đem cửa hàng tiền thuê hàng đến như vậy thấp đã có sở tỏ vẻ thư dư tại cái này sự tình thượng không thật tính toán đầu sỏ gây tội là nguyễn bà tử nhận nói thật lên vu lão gia cũng là bị hại người thư dư chỉ là hiếu kỳ cửa bên ngoài kia hai cái hài tử là mặt khác một đôi long phượng t h a i nàng lúc trước nghe lén đến vu thái thái cùng gian phu nói chuyện phiếm thời điểm s ắ c thực có nghe qua bọn họ đề cập tới mờ câu mặt khác một đôi long p ư ợ n g thai đã tại tới đường bên trên chỉ là nàng lúc ấy giả mạo cao nhân lừa dối vu lão ra sau vu lão ra tính được là kịp thời quay đầu xử trí vu thái thái cùng gian phu sau lại đem nguyễn gia cấp tạp bản chương xong chương chín trăm mười tám khắc một đôi long phượng t h a i nếu vu lão gia biết nguyễn gia biết lộ ra này đối long phượng t h a i vậy khẳng định cũng theo vu thái thái bọn họ miệng bên trong hỏi ra mặt khắc một đôi long phượng t h a i tồn tại nghĩ đến cũng sẽ đem người đưa trở về mới là cho nên này là không đưa trở về còn thu nghĩa tử nghĩa nữ vu lão gia nhìn hướng cửa ra vào chính tại chơi đùa mấy cái hải tử khoe miệng khó được lộ ra một mặt ôn h o ặ cười là bọn họ liền làm ặ t khác một đôi long phượng t h a i lúc trước ta chịu người mông t ế may mắn được đến cao nhân chỉ điểm ta tại chỗ đại triệt đại mộ cũng nghỉ ngơi lại tìm long phượng t h a i tâm tư chỉ nguyện nhiều làm việc thiện cấp chính mình t í c h phúc về phần h ả i tử nếu là thực sự vô duyên ta cũng liền không bắt buộc t h ừ a cao nhân cho yên lặng túi lầu xuống uống một hớp nước trà che giấu đáy mắt t h ầ n sắc vũ láo ra không chú ý hắn tiếp tục nói này hai cái hải tử ta nguyên bản là tính toán đưa trở về chỉ là hải tử đã đưa đến phụ tới ta xem bọn họ gậy trơ cả xương liền hỏi thêm mấy câu thế mới biết nói hai cái hải tử thân sinh phụ mẫu đã đi thế cùng thúc thẩm sống qua bị tham tài t h u ố c thẩm cấp bán không chỉ có như thế tại nhà bên trong còn muốn bị khi dễ không cơm ăn nhật tử quá đến thập phần gian nan ta tìm người đi cha một chút cũng xác thực như thế vì thế liền động đem bọn họ lưu tại nhà bên trong tâm tư nay nhất lưu liền t r ở lại cảm t ì n h tới vu lão ra nguyên bản là không làm sao cùng hài tử ở c h u n g hắn cảm thấy tiểu hài đến t h i ể n hắn xác thực cầu tử x u ấ t ruột nhưng lại không kiên nhận ứng phó hài tử chủ yếu vẫn là vì nối roi thông đường liền tính hài tử lại không thảo hỉ một cái cũng không có cũng không được bởi vậy hắn trước kia cùng hài tử tiếp xúc không nhiều nhưng tự nghe ngóng đạo cô lời nói sau hắn liền sửa nhân gia nói muốn để hải tử cảm nhận được nhà bên trong ấm áp biết vu gia là hoan n g ê n h hắn mới có thể đầu thai đến tự gia tới vu lão gia từ đó về sau liền bắt đầu nhẫn mại tính tình cùng hải tử ở c h u n g vừa vận này đối long phượng thai cũng tới đến phụ thượng hắn đối mặt nhiều nhất hải tử liền là bọn họ hai cái nên nói như thế nào đâu con non thật là có thể chữa trị nhân tâm thần kỳ tồn tại hai cái hải tử vừa tới vu gia nhắc gan không được vu lão gia xem đến còn đỉnh sinh khí sau t ớ i phát hiện bọn họ không dám ăn nhiều không dám nhiều ngồi không dám ngủ nhiều không dám nói nhiều một cái kính làm việc trên người còn có không ít vết thương cũ khẩu vu lão gia liền lại đau lòng hắn bắt đầu tiêu tốn đại lực khí n g h ị muốn u ố n nắn bọn họ tính tình chậm rãi tinh lực đều lạc tại bọn họ trên người nguyên bản bị vu thái thái phản bội tổn thương ngược lại bị ném xó trở nên không để ý lại sau tới vu lão gia liền thu bọn họ làm làm nghĩa tử nghĩa nữ làm bọn họ học chữ còn chuyên môn đi hai cái hải tử lão gia tìm kia đôi thúc thẩm đem bọn họ gian phòng cấp tạp chân cũng đánh gãy ác độc mà trừng trị một trận cấp t ử gia hải tử, tử báo thủ hiện giờ vu lão gia đảo là một bộ có tử vạn sự chân bộ dáng mặc dù hắn còn là nghĩ có cái chính mình huyết mạch nhưng cũng không trở ngại hắn thực tình yêu thương này hai cái thư dư nghe xong nửa ngày không lên tiếng ân này tính hay không tính nàng công lao bất quá bất kể như thế nào tóm lại kết cục là hảo gặp được vu lão gia cũng là bọn họ may mắn nếu không tiếp tục lưu lại bọn họ thúc thẩm bên cạnh không chừng cái gì thời điểm liền mệnh đ ề u không vu lão gia cười ha ha một tiếng kia cũng là ta may mắn đánh xong ôn nu bài vu lão gia này mới nói đến hắn này lần qua tới mục đích hôm nay mạng m ộ i tới tìm lộ hương quân kỳ thật là muốn nói nói ninh thủy nhai cửa hàng sự tỉnh bản chương xong chương chín trăm mười chín mua hạ y hệ nhân cát thư dư động tác nhất đốn cửa hàng sự tỉnh Vũ láo ra kia cửa hàng không cái hàng thư í n toán cho thuê. khoát quát cho láo nhanh lên khóa tay. không không không, ta là muốn đem cửa hàng cửa Vũ là ra tay, ta kia đem đ a ta ra cho coi lúc trước quản giáo hạ nhân bất lực, cấp phức hương hạ nhân thành phiến phức bồi tội. Thư giáo tạo lộ liền là lộ tội. quần, quản bồi bất dư đ ả o cũng không tất yếu thư dư lắc đầu vô công bất thụ lộc bồi tội cũng chưa nói tới húng chi lúc trước vu lão gia cấp chúng ta tiền thuê cũng không cao đã coi như là chiếu cố chúng ta nếu là đi năm vu lão gia như vậy hào phóng nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt cầu vồng thi đều có thể thổi hắn một cái s o n hiện tại lại đưa chuyền đi liền không dễ nghe nàng một cái mới vừa được sách phong hảo hương quân mới quá hai ngày liền thu một gian cửa hàng kia liền là nhận hối lộ lại nói nàng hiện giờ lại không thiếu tiền m ỹ mắt không như vậy tiền vu lão ra một mặt vì khó kỳ thật không dối gạt hương quân kia cửa hàng đối ta tới nói có chút không tốt lắm hồi ức ta xem lộ hương quân mở thợ may phô sinh ý cũng đính hảo ta cũng từng đi xem quá kia gian cửa hàng một lần nữa tu sửa thực độc đáo rất xinh đẹp nếu là này dạng ta mua lại thư dư nói như vu lão ra có tâm ra tay kia ta liền đem kia cửa hàng mua lại như thế nào mặt nàng lại thêm một câu dựa theo giá thị trường tới vu lão ra nghẹn một chút có lòng muốn đưa ra tay đ ổ vật đưa không đi ra hắn cũng rất khó chịu nhưng thư dư kiên trì vu lão gia ta không thiếu tiền tựa như ngươi nói kia cửa hàng lúc trước sửa chữa thời điểm ta cũng là hoa tâm tư đích sắc không nỡ nhưng tự nhiên thu cửa hàng ta trong lòng cũng băn khoăn vu lão gia nếu là n g h ĩ bán ta liền mua không phải liền tính vu lão gia thấy nàng không giống là lấy lui làm tiến bộ dáng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi này cô nương cũng không là này loại đột nhiên đắc thế liền tùy tiện tính tình như thế hắn ngược lại yên tâm hành kia liền bán thư dư cười lên tới hai người này mới bắt đầu nói đến cửa hàng mua bán vấn đề vu lão gia còn là nghĩ ép một chút giá cả nhưng thư dư nói là dựa theo giá thị trường tới kia liền là dựa theo giá thị trường tới ninh thủy nhai cửa hàng đều không rẻ kia địa phương là chỉnh cái giang viễn huyện nhất phồn hoa khu vực bất quá ý thì h nhân c ấ t tại c u ố i phố lại tăng thêm cửa hàng cũng không là rất lớn giá cả còn là cao không tới chỗ nào đi dựa theo giang viễn huyện g i á phòng thư dư cuối cùng lấy năm trăm l ư ợ n g giá cả mua hạ này dàn cửa hàng vu lão gia cầm ngân phiếu thở dài một hơi thế mà thật một văn cũng không thiếu hắn đem kế nhà cấp thư dư hai bên lại đi nha môn quá hộ như thế lộ ra thứ nhất gian cửa hàng liền đến tay thư dư tay bên trong cầm kế nhà tại n h à môn cửa cùng vu lão gia mỗi người đi một ngã nàng nhìn hướng kia đôi long phật thai hai cái tiểu hài đối vu lão gia ngược lại là thực ý lại ngoan ngoan xào xào khí sắc cũng h ư n g luận cáo biệt vu lão gia thư dư này mới chậm rãi đi về nhà mặt khác người đều đã trở về chỉ có lộ nhị bách không tại h ắ n hẳn là đi thành nam tìm tứ cô phụ nghe ngóng chiêu tiểu công sự tình lão thái thái làm đám người ăn c ô n trước ngươi cha nói buổi tối liền không trở về ăn ta không đợi hắn đại gia hiển nhiên đều biết cửa hàng bị mua lại sự tình một đám đều rất là h ư n ấ n thư dư buồn cười không thôi đem kế h nhà cấp bọn họ nhìn nhìn chờ đến mọi người vừa lòng thỏa ý lúc sau mới thu hồi tới này gian cửa hàng thư dư là định cho đại nha nếu là đại nha cùng triệu tích thật tu thành chính quả này cửa hàng liền là đồ cưới tuy nói mội mội cấp tỷ tỷ chuẩn bị đồ cưới rất kỳ quái nhưng thư dư không giảng cứu này đó b ả n chương xong chương chín trăm hai mươi triệu tích thân ra ai biết thư dư ăn cơm thời điểm mới có này cái ý nghĩ chờ đến buổi tối ngủ đại nha lại cấp nàng một cái hộp gỗ nhỏ hộp một đánh mở bên trong sáng loáng thả mấy chương mệnh giá đại ngân phiếu cùng một ít bạc vụn thư dư thực xác nhận đại nha trên người cũng không có như vậy nhiều tiền nàng lăng lăng nâng lên đầu hỏi nói này b ạ n nơi nào đến đại nha mặt bên trên có xấu hổ lại có tức giận là triệu triệu đại phu cấp ta thư dư chán bên trên chậm rãi toát ra một cái dấu hai chấm tới đại nha m í m í môi nhỏ giọng nói nói, hôm qua hắn cùng ta nói rất nhiều lời nói còn còn nói chính mình quên n có nhiều ít thân ra trở về đến một chút lại đến nói cho ta kết quả hắn hôm nay ngược lại là tới nhưng tới thì tới đi đem tiền cũng toàn mang về tới thấy ta liền toàn bộ kín đáo đưa cho ta nói là làm ta cấp hắn đảm bảo ta ta nàng muốn trả về đi nhưng triệu tích chạy đến s o con thọ còn nhanh nàng đổi tới mạnh ra cửa ra vào gõ cửa hồi lâu lại không ai mở hôm nay nguyên bản là lao thái thái mang đại hồ đi học đường bãi phòng văn phú tử chỉ là sáng sớm hàng xóm láng giềng đều qua tới lao thái thái một lúc thoát thân không ra chỉ có thể làm đại hồ đi tìm mạnh dẫn tranh làm hắn dẫn đi thấy phú tử bởi vậy mạnh dẫn tranh là không tại nhà đại nha gõ cửa không thấy triệu tích qua tới mở cũng không biết hắn là cố ý tranh chính mình còn là chạy trốn tới cái gì địa phương đi đại n à n không biện pháp chỉ có thể đem hộp mang về nhà bên trong tới thư dư đều bị triệu tích tao thao tắc cấp hoảng sợ đến nàng đem ngân phiếu bên trong lấy ra tới đến. hảo g i a hỏa hơn hai ngàn l ư ợ n g bạc ca n g h ị không đến này tiểu tử như vậy có tiền thư dư đậy nắp h ộ p lại đối đại nha nói này tiền ta đến mai cái giúp ngươi còn cấp triệu tích nàng t h còn không nghĩ rõ ràng liền đem thân ra đưa tới cửa tới không thích hợp đại nha thở dài một hơi đa tạ a dư thư dư tại trong lòng âm thầm thương lượng này hai ngàn l ư ợ n g mặc dù thật nhiều nhưng triệu tích nói tương lai là muốn mở y quán hai ngàn l ư ợ n g còn thật không nhất định đánh trụ rốt cuộc dược liệu giá cả không thấp y quán bên trong tổng muốn chuẩn bị một điểm cứu mạng treo mệnh trư như nhân sâm chi loại chân quý dược liệu kia liền c à n quý xem tới hắn nói muốn đi khắc y quán đương còn là đỉnh sáng là s u ố thư có t ể lại bạc. kiếm nhiều tiền một tồn chút h ít bạc. Thư dư đem hộp c ấ t kỹ ngày thứ hai liền mang theo muốn đi học tập tam nha cùng nhau đi mạch ra triệu tích còn tại kia vui sướng hài lòng xem thực cao hứng bộ dáng chờ xem đến thư dư đem hộp thả tại chính mình trước mặt lúc mặt bên trên tơi ư cười nháy mắt bên trong cứng đờ hắn liên tục không ngừng lui ra phía sau hai bước cái cái gì ý tứ đại nha suy nghĩ kỹ c ả g không đồng ý ta ta thư dư nhìn xuống trận trắng mắt xúc động làm tam nha đi một bên đi chơi này mới đối triệu tích nói người rốt cuộc tại nghĩ cái gì ta t h còn không nghĩ rõ ràng đâu ngươi liền đem thân ra đều giao đến nàng tay bên trong kia không là cho nàng áp lực sao triệu tích chốc r ư ớ c mắt t h ự c cố gắng tiêu hóa xong thư dư lời nói sau lập tức mừng rỡ ngươi là nói đại nha còn không có nghĩ hảo kia hắn vẫn là có hy vọng đối đi ừng thư dư lại đem hộp hướng phía trước đưa đưa nay cái ngươi chính mình cất kỹ nếu là tương lai ta tỉ thật gả cho ngươi ngươi lại cho nàng cũng không mượn triệu tích lông mày cơ hồ đánh thành một cái kết nhưng ta nghe nói đem sở hữu tiền cấp đối phương cô lương nhân ra mới cảm thấy ta là tại coi trọng nàng nàng trong lòng mới an ổn thư dư lại là một đầu dấu chấm hỏi ai nói triệu tích liên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng điện tử bên trong người nào đó thân ả n h sau đó biểu tình dần dần trở nên đến dữ tợn bản chương xong chương chín trăm hai mươi mốt đổi tên thư dư nuốt một ngụm nước bọt nàng cảm thấy mạnh dẫn tranh đại khái tại trả t h ù triệu tích mắt xem triệu tích muốn đi tính sổ nàng nhanh lên đem người giữ chặt tiêu cái kỳ thật bình thường tình huống hạ này thuyết pháp là không sai nhưng ta tỉ kia không là tình huống đặc thù sao không thể cơ đũa cả nắm thật triệu tích quay đầu biểu tình vẫn như cũ và mẹo thư dư gật gật đầu、thật. mạnh dẫn tranh hoàn toàn không nhìn triệu tích nghĩ xông qua tới cắn hắn biểu tình quay người đối thư dư nói vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi nói hôm qua ta mang đại h ổ đi thấy văn phu tử cùng phu tử trò chuyện trò chuyện đại h ổ vào học tình huống ngược lại là nói khởi đại h ổ tên tới muốn hay không muốn thừa dịp hiện giờ còn chưa có đi tham gia thi huyện thay đổi tên đại h ổ liền đương n ũ danh dùng đại h ổ này tên quá phổ biến không nói giang viễn huyện đi chỉ riêng thượng thạch thôn liền có hai cái hãy ngươi trong sạch không họ lộ nếu không tương lai đại h ổ muốn thật đi khảo thủ công danh quan sai tới thôn bên trong báo tin vui còn dễ dàng làm sai tạo thành phiền phức thư dư suy nghĩ một lát cũng cảm thấy khả thi này dạng quay đầu ta hỏi hỏi cùng gia nhân thương lượng một chút đổi tên dù sao cũng là kiện việc lớn tam nha nghe được ngẩng lên đầu nhỏ nói nói ta ta cũng muốn sửa ta muốn cùng nhị tỷ không sai biệt lắm tên nhị tỷ tên hảo nghe thư dư vớt v ố t nàng đầu hành về nhà sau cũng thương lượng ngươi tam nha lập tức hưng phấn lên tới lúc đó tại liền trở về nàng lôi kéo thư dư liền đi tính toán sửa tên trở lại thư dư chỉ có thể cùng mạnh dẫn tranh vẫy vây tay bị tiểu cô nương lôi kéo trở về nhà lúc này nhà bên trong trường nguyễn thị đi chế y phòng đại hổ đi học đường đọc sách bên ngoài mặt khác người đều có tại đại nha là tại chờ nàng tin tức thấy nàng không lại lấy hộp trở về biết triệu tích là thu trở về thở dài một hơi lộ nhị bách thì là d ậ y được hơi trễ lúc này mới vừa ăn điểm tâm chuẩn bị xuất phát đi thượng thạch thôn chiêu tiểu công hắn hôm qua tìm viên sơn xuyên trò chuyện trò chuyện cái sau còn thật giới thiệu với hắn cá nhân làm kêu người cấp hắn chiêu mười tới cái đáng tin làm công nhật lộ nhị bách bởi vậy cùng bọn họ một khối ăn cơm tối liền mang theo uống một chút rượu đại khái cũng là quá mức cao hứng uống có điểm nhiều trở về thời điểm đều thực mượn sáng nay thượng tự nhiên ngủ đến trễ vừa vặn nhà bên trong mua hạ nhân lộ nhị bách là bị ứng đông đưa về nhà nhìn thấy thư dư lộ nhị bách đột nhiên nghĩ đến một cái sự、tình. ra cửa bước chân liền dừng xuống tới a dư có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi cái gì liền là n g ư ơ i tam thúc đi nghĩ tại huyện thành mua cái phòng ở mua phòng ố p thư dư còn chưa lên tiếng lao thái thái không nhìn được t r ư ớ c kêu thành tiếng hắn tay bên trong liền kia mấy cái bạc còn nghĩ tại huyện thành mua phòng ố p ăn no d ỗ i việc chờ chút lao thái thái đột nhiên nhữ mày lại hắn muốn mua phòng đơn độc cùng ngươi nói chẳng lẽ muốn tìm ngươi mượn tiền lộ nhị bách bất đắc dĩ quả thật hiểu con không ai bằng mẹ à nói chúng tim đen lập tức liền đo được hôm qua lộ nhị bách đi tìm viên sân xuyên ở tại cùng cái ngõ nhỏ lộ tam trúc tự nhiên biết chờ không người chú ý thời điểm liền hỏi lộ nhị bách mượn tiền hơn nữa một mượn liền là hai trăm l ư ợ n g nói là muốn mua phòng lộ nhị bách tay bên trong s á c thực tốn ít bạc nhưng cũng cầm không ra như vậy nhiều bạc cho người mượn á hắn luyện chuyển cho thấy chính mình khó xử kết quả này ra hỏa liền nhắc tới a dư lộ nhị bách lúc này liền rõ ràng lao tam chỗ nào là hỏi hắn mượn tiền a này gọi cái gì đúng t h a o chuyên dẫn ngọc rõ ràng là muốn để hắn tìm a dư bản chương xong chương chín trăm hai mươi hai ta mượn hắn tiền lộ nhị bách đương thời kém chút li Lao Tam đại khái bảo lại tại này một bên đọc sách có phòng ở cũng ăn một chút lao tam làm sự tỉnh cũng có thể càng cố gắng húng chi lộ nhị bách cảm thấy hiện tại mua nhà kỳ thật vẫn là có lợi giang viễn huyện trước kia cũng không giàu có liền tính là huyện thành giá phòng cũng không là t h ự c cao nhưng hiện tại có hướng đại nhân vẫn luôn sinh hoạt huyện thành người khả năng thân sự này bên trong cảm giác không rõ ràng nhưng lộ nhị bách rời đi huyện thành gần một năm trở lại liền cảm thấy trình thể đều phát sinh biến hoa rất lớn huyện thành p h n hoa rất nhiều nơi khác tới thương hộ cũng nhiều lại tăng thêm hắn nữ nhi xã này còn c h ư a bài thậm chí về sau a dư nói muốn trồng hoa h ư ớ n g dương chế tạo một phiến độc nhất vô nhị hoa hướng dưng ơ ruộng kia đồ vật còn có thể dán mỡ hạt dưa còn có thể bán ăn lộ nhị bách đối nhà mình nữ nhi bản lãnh có mê chi tự tin hắn cảm thấy a dư lần này đại động tác Đối đối t u lộ tam trúc có này dạng ý tưởng lộ nhị bách là duy trì ân tinh thần thượng duy trì hắn muốn tìm a dư mượn tiền lộ nhị bách cũng lại giúp truyền đạt hai câu nói nữ nhi nguyện ý hay không nguyện ý đều là nàng định đoạt hắn là không sẽ miễn cưỡng a dư thư dư ngay xong ngược lại là có chút kinh ngạc này cái tam thúc còn thật sẽ cấp hắn kinh h ỉ trước kia thượng thạch thôn bao quát lộ ra người đều cảm thấy này cái tam thúc không tiền đồ hiện tại xem tới này ánh mắt còn là có sao tam mượn hắn thử dư nói lão thái thái mới vừa muốn mắng lộ tam trúc nghe vậy xương sở a dư ngươi nói cái gì mãi nếu như tam thúc thật xác định về sau liền tại huyện thành làm sự t ì n h kia hắn hiện tại mua phòng ốc cũng đích thật là cái hảo thời cơ lại một điểm hai trăm l ạ n g bạc dòng liền hơn lão thái thái n h ư mày nhưng là kia nhưng là hai trăm l ư ợ n g a lão tam có thể trả được không lại nói lão tam kia tính tỉnh nói không chừng sẽ q u y ề nợ Lao thư á thái, thái đối này cái i đối nhi tử h nảy n n không quá tin tưởng hắn nhân g hiểu phẩm. Thư quá rất rõ, dư giờ khóc giờ cười, khóc thúc mãi, tam thúc dám vô lại này g giống không không miệng ư như, mượn dư mượn, ờ i lại liền tiền hiện nhiên khác sách, hắn Hảo chính dám dám. dám á sổ sao? tam tìm vô Lao l ta đều sợ nàng. n à Thư dư này mới hỏi lộ n h ị bách cha n g ư ơ i biết tam thúc hiện tại có nhiều ít tồn vân sao ta hỏi qua hắn nói là có hơn bốn mươi l ư ợ n g bạc này hồi liền lao thái thái cũng c h ấ n kinh như vậy nhiều liền liền năm trước hắn còn là người nghèo rất mồng tới a hiện giờ hắn đều tính được là thượng thạch thôn phú hộ t h ô n trưởng đều không biết có hay không có hắn như vậy nhiều tiền lộ nhị bách mới vừa nghe được thời điểm cũng rất giật mình tam đệ không giống là dáng vẻ nói láo lao thái thái nhanh chóng tại trong lòng sổ một lần muốn hắn về sau kiếm tiền cũng này cái tốc độ ngược lại là rất dễ dàng liền có thể trả thượng a dư tiền thư dư ô m lao thái thái mãi hiện tại nguyên nên yên tâm đi bản chương xong chương chín trăm hai mươi ba thượng thạch thôn chiêu công ta đi lão thái thái không phản đối nữa nhi tử nhật tử qua đến hảo tại huyện thành có bất động sản nàng này đương, đương đương nhiên cũng cao hứng lộ nhị bách chuyển đạt xong lời nói sau muốn đi tam nha lại kéo lại hắn cha muốn đổi tên lộ nhị bách không hiểu ra sao sửa tiên gì thư dư liền đem mạnh dẫn tranh kia lời nói nói cho bọn họ lộ nhị bách trầm tư lao thái thái ngược lại là đã sớm cảm thấy nên sửa đại hổ hiện tại là đọc sách người đọc sách người là nên có cái đọc sách người tên mới được tựa như thôn bên trong đường tú không đúng đường c ử nhân tên hảo nghe lại dễ nhớ lộ nhị bách không ý kiến bất quá hắn một cái đại lao thô không đọc qua sách muốn hắn đặt tên cũng là phạm rất khó khăn hắn gãi đầu một cái túi đầu đối tam nha nói tam nha cha hiện tại có sự tình nếu không chờ đến buổi tối trở về người nương cùng đại hồ cũng đến nhà lại lật sách xem xem c ó hay không có hảo nghe lại ngụ ý hảo tên tam nha hiếu kỳ muốn lật sách sao lộ nhị bách hắn không lật sách tình huống hạ cũng chỉ có thể lấy đại hồ tam nha tam nha thừa dịp này đoạn thời gian không bằng chính mình nghĩ nghĩ lao thái thái đề nghị tam nha con mắt quả thật phát sáng lên hảo kia ta nghĩ mười cái tám cái mới hảo hảo chọn chọn ta nghĩ khẳng định đặc biệt hảo nghe nàng nói lời nói đã hưng phấn chạy vào phòng bên trong lật sách đi thư dư lắc đầu viện môn liền tại này lúc chuyển đến gõ cửa thanh đại nha cách gần đó nhanh lên chạy tới mở cửa tới là ứng tây hoa nhàn còn có sa phu ứng tây hai người là thư dư làm tới sa phu hôm nay muốn chở lộ nhị bách đi thượng thạch thôn nhận người nhưng mà chẳng kịp chờ lộ nhị bách ra cửa liền nghe được ứng tây nói nói lao ra phong hoài nhai kêu một bên tới hảo c h ú t người ta ca nói là hôm qua lão gia thương nói tiếp tiểu công nguyên bản trịnh công tại an bài nhưng bản vẽ không biết nơi nào không đúng muốn một lần nữa lượng kích thước lại tăng thêm vật liệu gỗ cũng vật tới trịnh công b ậ n không quan nổi ứng tây lời còn chưa nói hết lộ nhị bách liền sững sờ một chút những cái đó tiểu công như vậy nhanh liền đến buổi tối hôm qua hắn mới cùng viên sơn xuyên tìm đến người một khối ăn cơm đối phương cũng uống rượu nguyên bản nghĩ tối thiểu nhất cũng nhận được buổi chiều hoặc giả ngày mai buổi sáng mới có thể tìm đủ người không nghĩ tới bây giờ liền tới nhà tới này động tác cũng quá nhanh bản vẽ co vấn đề hắn khẳng định là mau mau đến xem xem tới lui thượng thạch thôn muốn chờ ngày mai thư dư cha người đi phong hoài nai tòa nhà lớn kia một bên đi thượng thạch thôn ta đi người đem nghĩ muốn chiêu thúc bá tên viết xuống tới ta tìm bọn họ chính là người có dành không có thư dư cười nói vừa vặn ta cũng trở về thôn hỏi hỏi đại bá sửa chữa mộ tổ sự tỉnh lộ nhị bách nghĩ nghĩ cũng được kia ngươi chờ ta một hồi nhi ta đem mấy người danh sách viết cấp ngươi a dư đối tượng thạch thôn thôn dân đều chưa quen thuộc thôn bên trong người tên lại đều không khác mấy bởi vậy lộ nhị bách đem địa chỉ cũng cho viết xuống tới thừa dịp này cái mấu chốt thư dư liền cấp lao thái thái giới thiệu hoa nhàn tới mãi cái này là ta hôm qua cùng ngươi nói hoa nhàn nàng am hiểu đẩy lưng xoa b ó p này đ ó nhật tử liền lưu tại nhà bên trong mùi ngươi hoa nhàn mau tới phía trước một bước có chút khẩn trương hành lễ nâng lên đầu sau phát hiện lao thái thái so nàng còn quan trọng chương l ã o thái thái cũng không nghĩ nhưng này không phải lần đầu tiên nhìn thấy sai sử nhà h o ặ c sao động tác này liền một lúc không biết để vào đâu thư dư có kéo nàng tay tiến đến nàng thai bên cạnh thấp giọng nói nói mãi ngươi liền xem nàng như thành tiểu bối nếu là hảo ở chung ngươi liền dùng ngươi hiền lành biểu tình đợi nàng nếu là không nghe lời nên nói liền nói cần mắng cứ mắng không cần khẩn trương bản chương xong chương chín trăm hai mươi b ố khẩn trương l ã o thái thái còn thật làm dịu rất nhiều nàng đánh giá hoa nhản nay tiểu cô nương xem ngược lại là nhu thuận xem hảo giống như không khó ở chung kia kia được tôi nàng muốn ổn định không thể như là chưa từng va chạm xã hội bộ dáng sợ hãi rụt rè liền cấp tha dư mất thể diện thư dư cười lên tới mãi hoa nhàn tuy nói am hiểu mở lưng xoa bóp khơi thông kinh lạc bất quá ta rốt cuộc không đ ạ p qua ta làm tam nha đi tìm triệu tích qua tới trước hết để cho hắn ở một bên xem nếu là án đến không đúng cũng có thể kịp thời ồn nắn triệu tích là đại phu đối nguyệt vị xoa bóp kỳ thật càng tại hành chỉ là hắn dù sao cũng là nam lại rất bận rộn hiện giờ có hoa nhàn lao thái thái ngược lại là có thể thoải mái một ít tam nha lúc này cũng đã tại viện từ bên trong chính tại hiếu kỳ đánh giá hoa nhàn hai người nghe được thư dư lời nói liên tục không ngừng nói nói ta cái này đi gọi triệu đại ca đại nha nghe xong triệu tích một tới vội vàng nói mãi a dư ta ta đi chế y phòng kêu một bên gần nhất rất bận rộn ta đi hỗ trợ nói xong túi đầu liền theo ra cửa thư dư cùng lao thái thái liếc nhau một cái bật cười lắc đầu không đầy một lát triệu tích liền đến đường bên trên cũng nghe tam nha nói đi qua đương hạ liền gật gật đầu làm hoa nhàn thử trước một chút hoa nhàn lập tức khẩn trương lên lao thái thái thấy thế trấn an nàng nói, nói cô n ư n g ngươi đừng sợ ấn sai ta cũng không trách ngươi ta sửa lại là được hảo hảo hoa nhàn nuốt một ngụm nước bọn hít sâu một hơi đi rửa tay trở về lao thái thái còn có chút hào hứng giặt rào tại ghế nằm bên trên ngồi xuống lộ nhị bách đã viết hào tên ra tới giao cho thư dư ngươi nếu là không nhận thức tìm ngươi lại bá làm hắn đi hỏi bọn họ một chút có rảnh hay không nếu là không rảnh vậy coi như có không liền chiêu bọn họ hảo lộ nhị bách không công phu lại chỉ hoãn cùng lao thái thái nói một tiếng sau liền muốn ra cửa thư dư là cùng hắn cùng đi nhà bên trong hai chiếc xe là một cũ cấp đại ngưu giá đi nàng đến ngồi này trước đi thượng thôn xe la đem lộ nhị bách đưa đến phong hoành i a i thư dư liền cùng ứng tây thẳng đến thượng thạch thôn mà đi ứng tây tuổi không lớn lắm ngược lại là rất có thể làm biết võ công còn sẽ đánh xe người cũng chịu khó ngắn ngủi hai ngày thư dư đối nàng đã hết sức hài lòng hai người một bên nói lời nói một bên đến thôn thượng thạch thôn này hai ngày thập phần náo nhiệt qua tại thư dư được phong làm hương quân sự tỉnh lưu chuyển sôi sùng sục rõ ràng là ngày một tiết lại còn có không ít người chạy đến thượng thạch thôn tới xem náo nhiệt đáng tiếc lộ ra trừ đại phòng một nhà còn tại thôn bên trong mặt khác người đều không tại bọn họ muốn nhìn một chút này vị hương quân bộ dáng cũng không được đại khái cũng cảm thấy không hy vọng hôm nay thượng thạch thôn liền ăn tính rất nhiều đường bên trên nhìn thấy người cũng không nhiều bất quá xem đến xe la vào thôn lại nhìn lên này xe cùng lộ ra hai ngày trước giá trở về đồng dạng một đám lập tức lại đứng thẳng lên sống lưng trận tròn con mắt nhìn qua chỉ là gặp đến càng xe bên trên là cái xa lạ cô nương mặt không biểu tình bọn họ liền tính muốn hỏi cũng không dám hỏi chỉ có thể đi theo xe la đằng sau đi xe sắp đến lộ đại tùng cửa nhà thời điểm dừng xuống tới ứng tây nói khẽ với xe bên trong thư dư nói nói nhị tiểu thư xe không qua được trước mặt không biết ra cái gì sự tình h ả o chút thôn dân ngăn tại kia bên trong thư dư vén rèm xe tử quả thật xem đến tự r a đại bá cửa ra vào đứng không ít người một đám như là tại xem náo nhiệt tựa như bản chương xong chương chín trăm hai mươi lăm cắt ra tiểu tử tới cửa thư dư theo xe bên trên xuống tới có thôn dân nhìn thấy nàng nhanh lên quay người chạy đi tìm thôn trường đi cũng có người nghĩ đi lên tìm thư dư nói chuyện nhưng làm vì sát người nha hoàn cùng hộ vệ ứng tây phi thường có trách nhiệm cảm tại đằng sau chặn lại đem người chặn lại t i ế n người xưng sở n ư ợ n g ngùng cười hai tiếng thư dư không thấy được thẳng hướng phía trước đi vài bước trước mặt vây xem những cái đó người không thấy được thư dư đều còn tại thấu náo nhiệt thuận tiện chỉ chỉ điểm điểm thư dư mơ h ầ nghe được lan hoa tên nàng vỗ vỗ trước mặt hứng thú bừng bừng phụ nhân bà vai thấp giọng hỏi phát sinh cái gì sự tình kia phụ nhân cũng không quay đầu lại liền nhỏ giọng nói, nói ngồi ó i n tại kia môn khẩu là cắt ra tiểu n h i tử n à y tiểu t ử trước kia không là cùng lan hoa định thân sao chuyển đầu biết lan hoa đường tỷ bị lưu vong kia cắt ra liền đổi ý vô cùng lo lắng tới lui thân hiện tại hảo biết nàng đường tỷ thành h ư n g quân lại không biết xấu hổ nghĩ muốn tới cửa tới cầu hòa Chợ, nơi nào đến như vậy mà to cầu hòa thư dư nheo lại mắt phụ nhân gật gật đầu còn không phải sao hắn nói trước đây nhìn thấy lan hoa liền muốn cưới nhân ra chuyến gia lộ ra nhị nha đầu bị lưu vong tin tức lúc hắn cũng không nghĩ q u á từ hôn đ á n g t i ế c bị hắn cha mẹ nhốt tại nhà bên trong chỗ nào cũng đi không được muốn từ hôn là hắn cha mẹ chủ ý không là hắn b ạ n ý này không sáng sớm liền đến liền ngồi tại cửa ra vào chết sống muốn gặp lan hoa một mặt bên cạnh mặt khác một cái phụ nhân nói kỳ thật ta cảm thấy hắn nói lời nói cũng có thể là thật lúc trước tới từ hôn xác thực chỉ có hắn cha mẹ không thấy hắn ta xem hắn này bộ dáng còn thật, thật thích lan hoa kia nói, phụ nhân nói, lơ đã ngâng lên lơ đã đầu thư ớ i ạ một khắc đột khắc nhiên cứng đở, đ ờ n hương quân. Đứng g lộ thư tại dư trước mặt sưng mới bác, muốn kia vừa vị phụ nhân mới vừa muốn phản nhân nghe hô, song này đối hai người cười cười làm ta đi vào đi ôi chao h ả o h ả o h ả o hương quân bên trong đi hai cái phụ nhân dị dạng làm mặt khác người cũng lấy lại tinh thần tới thư dư trước mặt khoảnh khắc bên trong liền chống ra một điều đường thư dư mang hướng tây thông s u ố t đi đến lộ g a đại môn khẩu cũng rốt cuộc xem đến kia vị cắt gia tiểu nhĩ tử này người này lúc ngồi tại cửa ra vào bậc thang bên trên dựa vào khung cửa một bộ đồi phế đáng thương bộ dáng tóc có chút dối bời cái chán bên trên có máu không biết là đụng còn là khai đến hai tròng mắt mang hồng tơm á u người ngược lại là thập phần g ầ y yếu chân bên trên d à y dính đầy nước bùn phảng phất chạy rất nhiều nơi tựa như như vậy đục lỗ vừa thấy xác thực như là hối hận đau khổ làm người đồng tình biểu hiện chẳng trách cùng thôn thẩm lương đều có người tin tưởng hắn thuyết tử thư dư đứng vững tại hắn trước mặt nam nhân nâng lên đ ầ u tới ngươi rất tốt thanh âm cũng là khẳng hẳn thư dư cười nói ngươi liền là các tể phi là là ta các tể phi đánh giá nàng hai mắt Được nghe lại bên thai truyền đến mặt khác thôn dân khe khẽ bàn luận rất nhanh liền biết nàng thân phận hắn bàn tay chống đất thất tha thất thể đứng d ậ y còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi nói ngươi là ai thư dư cười một tiếng quay đầu đối ứng tây nói hắn cặn cửa đem hắn cấp ta ném ra bên ngoài là thiểu thư ứng tây lực đạo lớn c ắ t tể phi này người đ ỉ n h gậy yếu bị ứng tây một bả nắm chặt cổ áo chỉ tiếc nàng người quá thấp chỉ có thể kéo đi lên phía trước c ắ t tể phi lảo đảo bị ép xuống bậc thang trực tiếp liền bị ứng tây cấp ném đến trước mặt mặt đất bên trên bản c h ư ơ xong chương chín trăm hai mươi sáu theo ta trước mắt biến mất vậy xem thôn dân lập tức n h ư ờ n g ra một con đường ai cũng không dám ra tiếng các tể phi sắc mặt xấu hổ lộ hương quân làm cái gì vậy thư dư đứng tại bậc thang bên trên cư cao lâm hạ xem hắn n à y không là nhận biết ta sao vừa rồi ngược lại là trang một bộ ngây thơ vô c h i bộ dáng ngươi nói từ hôn c h i sự là n g ư ơ i cha mẹ quyết định ngươi đương thời bị nhốt lại là sao là lúc đó tại như thế nào không liên quan các tể phi m í m í môi lay động đứng lên tới từ hôn lúc sau ta cha mẹ tự nhiên liền không cần lại con ta a nói cách khác từ hôn lúc sau ngươi liền tự do vậy làm sao kia cái thời điểm không đến cửa tới tìm lan hoa nhận lầm giải thích s á m hối kia lúc lan hoa bởi vì từ hôn bị sở hữu người chỉ trích cũng không thấy ngươi tới cửa tới đau lòng bảo hộ nàng như thế nào hiện tại liền đến trang thâm tỉnh ngươi thâm tỉnh tới thật trùng hợp vừa vặn là ta thành hương quân lúc sau c á c tể phi sắc mặt biến hóa mặt khác thôn dân nghị luận nhau nhau thư dư không thèm đ ể ý hắn đưa tay cảnh cáo nói từ hôn liền là từ hôn lại như vậy cụ cụ triển triển cũng đừng trách ta không k h á c ký lộ hương quân ta liền nghĩ thấy lan hoa một mặt nàng ngươi nói gặp liền gặp cái gì đồ vật lan hoa bị từ hôn sự t ì n h tổn thương liền nhà cũng không dám ra ngoài ngươi còn có mặt mũi thấy nàng hiện tại lập tức lập tức theo ta trước mặt biến mất các tể phi bị nàng mắt bên trong lạnh lùng hù đến đặc biệt một bên ứng tây còn yên lặng từ bên hông rút ra một con dao găm dao găm ra khỏi vỏ thiểm hạ quang xem thập phần sắp bén các tể phi nuốt một ngụm nước bọn quay đầu liền chạy thư dư bật cười một tiếng n à y không là chạy định lưu loát sao ta còn tưởng rằng hắn chỗ nào bị thương xem như vậy chật vật đám người bừng tỉnh đại ngộ là a bị thương người sẽ chạy như vậy nhanh sao thư dư quay đầu xem ứng tây liếc mắt một cái cái sau yên lặng lại đem dao găm thu vào này dao găm dùng rất tốt lại sắc bén lại tinh xảo xúc cảm cũng hảo là hôm qua bọn họ đi mua đồ vật thời điểm thư dư mua cho nàng không chỉ nàng ứng đông cũng có một thành ứng tây vô cùng thích cắt tể phi chạy thư dư lại cấp ứng tây xử cái ánh mắt này mới xoay người chính tính toán gõ cửa thời điểm viện muốn mở lý thị chạy ra nhìn thấy thư dư liên tục không ngừng cười tiến lên ai ư là a dư tới a ta liền nói như thế nào như là nghe được quen thuộc thanh âm không nghĩ đến thật là ngươi nhanh mau vào đại bản ư ơ n g thư dư gật đầu liền muốn đi vào bên trong đi liền tại này lúc xa xa chạy tới mấy cái người lộ hương quân thư dư quay đầu vừa thấy là thôn trưởng phạm trung tới phạm trung đại khái là chạy cấp khí còn hồng hộc thở gấp nhưng mặt bên trên mang hương phấn cười xem tới này hai ngày hắn quá đến rất là dễ chịu sao lộ hương quân như thế nào này cái thời điểm qua tới có phải hay không vì tu mộ tổ sự tình ngươi đại bá đã cùng ta nói qua này không chính tại chọn lựa nhật tử thư dư gật gật đầu s ắ c thực cũng là vì này sự tình qua tới còn có một cái sự tình là vì trở về thôn nhận người, những người phạm trung sửng sốt chiêu cái gì người lúc trước hoàng thượng không là t h ư ở n g cái tòa nhà cấp ta sao hiện giờ chuẩn bị h à o h à o tu c h ỉ n h một phiên h à o và o ở đi ta cha nói thôn bên trong thúc bá nhóm đều là hiệu tận gốc dễ cũng làm cho người yên tâm cho nên làm ta trở lại thăm một chút có thể hay không chiêu mấy cái người đi hỗ trợ phạm trung còn không có phản ứng q u a t ớ i vây xem thôn dân nhóm ngược lại là một đám đều kích động lộ hương quân ngươi làm u ố n tìm người đi tu phòng ở sao ai cũng có thể sao vậy chúng ta đều đi bản chương xong chương chín trăm hai mươi bảy ta giúp ngươi tìm người thư dư quay đầu m ặ t hướng đám người người nói nguyên bản theo thôn bên trong tìm đến đầy đủ người tự nhiên là tốt nhất chỉ là ta cha nói lúc này chính là nông bận rộn thời điểm ta cha cũng đến vì mọi người cân nhắc cũng không thể làm thúc b á nhóm vứt xuống ruộng bên trong sống nhi giúp chúng ta làm sự tình đám người đột nhiên lấy lại tinh thần là năm tháng sáu chính là ruộng bên trong sống nhi nhiều nhất thời điểm chỗ nào có thể rút ra quay người tới nay mấy ngày có chút nhân g i a đã bắt đầu nổ cỏ đất cày nếu không nơi tại chủ đề trung tâm lộ ra này phiên náo nhiệt chỗ nào sẽ chỉ, chỉ có như vậy mấy cái người tại này xem sợ là ba tầng trong ba tầng ngoài đều vây mãn đám người ít nhiều có chút thất vọng nông hộ nhân ra để ý nhất còn là nhà bên trong lương thực loại đến hảo mới có thu hoạch tốt không là thư dư này mới nói tiếp cho nên ta tra cấp ta một phần danh sách đều là một ít nhà bên trong có đầy đủ lao động lực nhiều ít có thể đẳng ra tay t h ú c bá ta trở về thôn tới liền là tính toán đi hỏi một chút ai nếu có không liền đi cấp ta trà phụ một tay cái gì dạng danh sách phạm trung hiếu kỳ hỏi thư dư liền đem k i a trang giấy giao cho t h ô n trưởng phạm trung là biết chữ thứ liếc mắt liền thấy tự ra nhi từ tên tâm hạ hài lòng lại tiếp nhìn phía dưới người xác thực đều là nhà bên trong tráng lao lực nhiều giống bất thiếu người lại chịu khó người bất quá hàng ở phía trước tên đều là cùng lộ nhị bách quan hệ cũng không tệ lắm nhân ra xem đến này danh sách thôn trưởng trong lòng càng phát cao hứng lộ ra hiện giờ phát đạt còn nhớ đến thôn bên trong phụ lao hương thần có thích hợp công việc cũng không quên lôi kéo thôn dân một bà đây chính là chuyện tốt phạm trung liền đối thư dư nói lộ hương quân đem này danh sách cấp ta ta làm người đi đem bọn họ kêu đến ngươi một đi ngang qua tới cũng vất vả không bằng vào nhà nghỉ ngơi một lát uống một mục trả tia liền phiền phức thôn trưởng phạm trung cười ha ha một tiếng không phiền phức không phiền phức hắn quay đầu liền phân phó cùng một khối tới nhi tử đi gọi người lộ nhị bách lo lắng thư dư không nhận thức người phạm trung cũng không lo lắng nói không hai câu phạm gia tiểu nhi tử liền biết quay đầu liền chạy ra ngoài thư dư này mới xoay người cùng lý thị vào việt tử mặt khác thôn dân hai mặt nhìn nhau chờ đến lấy lại tinh thần muốn hỏi một chút các nàng còn có hay không có khác sống nhi có thể làm thời điểm phạm trung cũng vào lộ ra việt tử đại môn đã đóng lại chỉ là ai cũng không chú ý đến thư dư bên cạnh đ ứ n g tây không thấy thư dư đi vào lý thị liền ân cần cấp đổ nước thư dư đánh ra liếc mắt một cái nhà bên trong trừ lý thị tựa hồ mặt khác người đều không tại thư dư h ỏ i nói đại bá bọn họ người đâu a ngươi đại bá đi ruộng bên trong làm việc n h ĩ n h ư cùng n ổ có c ố t đất lan hoa đi chấn thượng thúy hoa nhà cắt ra kia tiểu t ử hôm qua liền đến quá một chuyến ta liền làm lan hoa trước t r á n h tránh miễn cho trêu đến một thân tao nghe được cắt tề phi hôm qua liền đến quá thư dư nhịu nhũ mày đại bá nương nếu là hắn lần sau lại tới còn là nghĩ biện pháp đ ổ i đi ra hảo hắn vẫn luôn tại này bên trong giả bộ đáng thương thời gian lâu dài đồ đại liền sẽ thay đổi phương hướng lý thị xem thường còn có thể thế nào thay đổi phương hướng vốn dĩ liền là bọn họ nhà đã làm sai trước người khác còn sẽ chửi chúng ta hay sao nói không chừng còn thực sẽ mới vừa ta liền nghe được có người đồng tình cắt tể phi hắn này rõ ràng là muốn đem chính mình tạo thành một cái si tình nhân vật nếu là lan hoa vẫn luôn tránh mà không thấy nhân gia còn cảm thấy lan hoa lanh huyết vô tình không biết tốt xấu lý thị sắc mặt biến hóa không thể nào bản chương xong chương chín trăm hai mươi tám cắt tể phi làm mộng đẹp phạm trung vội và nói g n n à y sự t ì n h lộ hương quân yên tâm nếu là hắn còn dám tới ta liền mang theo thôn dân thượng hắn nhà đi vạch trần hắn gương mặt thật lại còn coi chúng ta thượng thạch thôn cô nương hảo khi dễ bội bạc từ hôn sau còn tới dây dưa ai cấp hắn mặt thư dư kinh ngạc nhìn hướng phạm trung khó được à thôn trưởng cái gì thời điểm trở nên linh hoạt như vậy k i a liền đa tạ thôn trưởng phạm trung vui v ẻ y a này là ta hẳn là làm bất quá hắn cảm thấy n à y cái cắt tể phi hôm nay nhìn thấy lộ ra nhị nha đầu mặt lạnh đại khái là thật không dám lại tới cửa hắn nhưng lại không biết n à y lúc cắt tể phi còn đoạt ạ i thượng thạch thôn cửa thôn không chịu đi hắn mới vừa quả thật bị k i a vị lộ hương quân bị d ọ a cho phát sợ bất quá không quan hệ hắn muốn cưới người lại không là nàng quay đầu chỉ cần chờ nàng đi hắn lại tìm cơ hội hống hảo lan hoa cưới lan hoa hắn liền thành lộ hương quân nội phu l i ê n tính v ì mội mội vì thúc bá huynh đệ lộ hương quân cũng không tốt lại đối hắn mặt l ệ n h đi chờ thời gian lâu dài còn sẽ chăm sóc hắn hắn nhưng là nghe ngóng quá n à y vị lộ hương quân đối người nhà lính hảo cửa hàng cấp lộ đại ngưu quản lý còn giúp k i a cái hết ăn lại nằm lộ tam trúc cấp tìm đến công việc mặc dù nàng ra mặt làm nàng thân tỷ tỷ cùng tỷ phu h ò a ly nhưng k i a không là nàng thân tỷ bị khi dễ quá thảm sao chỉ cần hắn về sau đối lan hoa hảo lan hoa thừa nhận hắn tia hắn liền là lộ ra một phần tử hh h bản sự khác ta không có thảo cái cô nương niềm vui làm cô nương mềm lòng tổng là có thể làm đến đi nếu là lan hoa thực sự không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể dùng điểm khác thủ đoạn hảo tại nàng nhận biết chấn thượng mấy cái lưu manh làm điểm hảo đồ vật còn là dễ dàng quay đầu gạo nấu thành cơm lan hoa cũng không dám khắp nơi tuyên dương c ắ t tể phi sờ sờ chính mình cái chán nơi đó còn có hắn cố ý lấy ra miệng vết thương nghĩ ngược lại là đinh mỹ đỉnh đầu bên trên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng c ắ t tể phi xứng sở đông nhiên nâng lên đ ầ u tới chỉ thấy một cái có chút quen mắt cô nương theo đầu tường bên trên n h ẹ xuống các tể phi sắc mặt đại biến đột nhiên lui lại hai bước ngươi ngươi là nàng là lộ hương quân bên cạnh kia cái nha hoàn ứng tay hai tay vào ngực thượng hạ đánh ra hắn xem tới chúng ta tiểu thư mới vừa nói lời ngươi cũng không có để ở trong lòng c á t tể phi lại nhịn không được lui lại một bước ngươi tại này bên trong làm cái gì ngươi muốn làm gì nếu cảnh cáo không cần kia liền đánh một trận đi cái c á t tể phi kinh hô thanh còn không rơi xuống liền bị ứng tây một chân gạt ngã tại mặt đất hắn h á mồm liền muốn kêu đau đớn miệng bên trong lập tức liền bị nhét vào một bà cứng rắn miếng đất khu khu c á t tể phi mở to hai mắt nhìn nhét vào một bà cứng rắn miếng đất phun ra kết quả ứng tây lại là một chân hắn lộn mẹo chân đều ý đến Theo sát t r ê người n lại bị điên á đánh áo Các n chân, mặt bên trên bị đánh một quyến, cổ áo bị nắm tung h chặt hất h một mặt một mặt đất.、Các、tể cổ bị bị ở p đau muốn nhức như vậy dày chi hạ, hán miệng chết, hảo chi hạ, tại vậy vò dày b t rồi o n miếng đất cũng rốt cuộc phun đến không Ngươi điên g lắm. sai đất rốt cuộc r bịt n g ư ơ i liền không sợ ta khắp nơi nói ra hương ngươi q u â n ý thế hiếp người sao n g ư ơ i liền không sợ ta đi báo con sao n g ư ơ i đi nói n g ư ơ i đi báo ta ra tiểu thư nói tùy tiện sau đó lại là một chân đập tới các tể phi hiện tại tin tưởng đối phương căn bản không để ý đương hạ liền lộn nào nghĩ muốn chạy một bên chạy một bên tiêu to cứu mạng đằng sau kia chữ còn không nói ra lại một khối cục đất bay tới bản chương chín trăm hai mươi chín còn không m a u cút đi ứng tây đem người đánh không sai bị lắm này mới tại hắn trước mặt ngồi sụp xuống, xuống ta ra tiểu thư nói ngươi về sau nếu là lại dám dây dưa kia liền gặp một lần đánh một lần một lần đánh không sợ liền hai lần hai lần không được liền ba lần tổng sẽ đem ngươi đánh sợ các tề phi hoảng sợ xem trước mặt mặt không biểu tình cô nương liền phản kháng đều làm không được hắn này lúc này phó t r ậ t vật bộ dáng so với vừa nãy giả vờ giả vịt nhưng làm muốn chân thực nhiều ứng tây rất là hài lòng còn có không nên nghĩ đùa n g ị c h cái gì âm hiểm thủ đoạn nếu không trương thụ hôm nay liền là ngươi ngày mai các h thụ hôm ư n nay. g b tể mụ, điên đ i phi nháy mắt bên trong hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh đúng à lộ hương quân thân tỉ tỉ bị khi dễ thành như vậy kết quả nàng chỉ là mang người đi hòa li liền không bên dưới bây giờ quay đầu nghĩ nghĩ xác thực không quá đúng hắn nâng lên đầu xem trước mặt tướng tây nuốt một ngụm nước bọt tướng tây n h e o lại mắt còn không mau cút đi cắt tề phi thậm chí đều không lo được trên người đau nhức lảo đảo đứng lên liền chạy chạy hai bước liền k é một cái sau đó lại đứng lên ứng tây liền như vậy xem hắn rời đi thượng thạch thôn về phần hắn trở về muốn nói thế nào nghĩ đến trong lòng là có sổ nàng sửa lại một chút quần áo quay người một lần nữa về tới lộ đại tù nhà thư dư thấy nàng trở về chỉ là n h ấ p nhấc mắt lẫn nhau trao đổi một ánh mắt liền tiếp tục nói chuyện nàng nhìn, nhìn cách giờ đều đi qua như vậy lâu liền ứng tây đều thu thập sòng cắt tề phi nhưng đại bá còn chưa có trở lại thư dư nhịn không được hỏi lý thị nhà bên trong có phải hay không rất nhiều giải quyết được sao lý thị cười nói giải quyết được năm trước đại n h u đi huyện thành cấp ngươi ra xem cửa hàng nhịn như lại lên tư t h ủ lan hoa cũng định thân nhà bên trong có thể làm việc cũng liền ta cùng ngươi lại bá nay không liền thuê đi ra ngoài hai mẫu đất thoải mái rất nhiều chủ yếu vẫn là đại n h u cấp lão nhị ra xem cửa hàng làm vì trưởng quỹ một cái tháng có ba lượng bạc tiền công nay tiền công có thể so sánh loại muốn có lợi nhiều thú n g chi nhà bên trong địa tô đi ra ngoài cũng có một điểm tiền thuê nếu là bận không quan ổ i nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng có thể qua tới giúp đỡ chút thư dư nghe vậy liền yên tâm nói khởi nhà mẹ đẻ huynh đệ lý thị liền nghĩ đến thư dư mới vừa nói sự t ì n h vội vàng hỏi a dư à đi ngơi huyện thành tòa nhà lớn làm việc có tiền công không này lời nói một ra phạm trung cùng nhìn qua hắn cũng thực chú ý này cái thư dư gật gật đầu tự nhiên là có lý thị mắt sáng r ự c lên hỏi vội vậy ngươi xem ta kia hai cái huynh đệ có thể đi không nếu có tiền công kia cấp thôn bên trong mặt khác người là kiếm cấp chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng là kiếm sao nàng cấp ca tàu giới thiệu như vậy hảo c ô n việc được đến hồi báo tự nhiên cũng nhiều lý thị huynh trưởng thư dư là nghe lão thái thái nói qua đừng nhìn lý thị này người không ra thế nào nhưng nàng nhà mẹ đ ể người ngược lại là thập phần thông tình đạt lý nếu không lúc trước lao thái thái cũng không sẽ nhân này điểm xem thượng lý thị làm nàng trở thành lộ r a con dâu t r ư ở n g thư dư gật gật đầu đi là có thể đi chỉ là bên ta mới cũng nói hiện tại là ngày mùa bọn họ không nhất định giải quyết được lý thị khoát khoát tay khẳng định giải quyết được bản chương xong chương chín trăm ba mươi lý gia huynh trưởng lý thị có hai vị huynh trưởng một người hai cái nhi tử hơn nữa đều so đại n g u đại liền mang theo lý thị cha toàn ra chỉ là nam đinh liền có bảy cái lại tăng thêm tức phụ nhi tức phụ đều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hầu hạ cái mười mấy mẫu ruộng còn là rất dễ dàng một hai cái tráng lao lực tự nhiên cũng có thể đằng được đi ra đối với nhiều chiêu mấy cái người thư dư là không ý kiến chỉ cần người s á c thực chịu khó lại h à o ở chung bởi vậy nàng gật gật đầu có thể bất quá ta cũng đến trước hỏi qua mới được chính nói lời nói đâu cửa bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân lộ đại t u n g mang nhị ngưu đẩy cửa vào lý thị không chờ bọn họ vào cửa liền trước chỉ huy nhị ngưu nhanh ngươi nhanh đi lý ra thôn tìm ngươi cứu, cứu. liền nói ngươi a dư tỷ tỷ muốn tu huyện thành đại phòng tử yêu cầu người làm ngươi cứu cũng đi có tiền công nhanh đi nhị như còn có chút s ư ớ n g sở người liền bị lý thị đẩy ra cửa bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được hắn cùng cha này một đường trở về đường bên trên liền nghe không ít người tại nghị luận này cái sự tình cũng biết a dư tỷ trở về là tới nhận người hắn đương hạ quay đầu liền chạy liên tục không ngừng liền đi lý g i a thôn lý g i a thôn khoảng cách thượng thạch thôn cũng không g ầ n liền như vậy chạy đi không được mệt chết húng chi nhị như vừa mới theo r u ộ bên trong trở về liền k ẩ u nước đều không uống mới m ư ơ i một tuổi hái từ chỗ nào chịu nổi thư dư lúc này quay đầu đối ứng tây nói người lái xe đưa hắn đi thuận tiện làm nhịn nhu dẫn người đi ta tam thẩm nương nhà hỏi hỏi nàng nhớ đến tam thẩm nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng không ít nếu là nàng lúc này chiêu lý thị nhà mẹ đẻ huynh đệ quay đầu lương thị biết khẳng định đến phân cao thấp cùng n à y nhiều sinh phiền phức không bằng một thứ tính giải quyết dù sao tam thẩm nương ra huynh đệ người cũng không tệ hả o nói chuyện vô cùng như vậy tính xuống tới liền nàng chính mình thân cứu cứu không một cái tốt ứng tây gật gật đầu liền theo đi ra cửa lý thị lập tức cười đến con mắt đều hít lại viễn môn một lần nữa đóng lại thư dư này mới quay đầu nhìn hướng lộ đại tùng đại bá A dư tới lộ đại tùng đứng tại cửa ra và phủi phủi trên người cho bụi phạm trung ở một bên hỏi hắn đại tùng n g ư ơ i thế nào lúc này mới trở về lộ hương quân cũng c h ờ n g ư ơ i nửa ngày lộ đại tùng cười n g â y ngô hai tiếng ta cùng nhịn như làm xong ruộng bên trong sống nhi liền lên núi một chuyến thôn bên trong người tới tìm chúng ta không tìm được chờ chúng ta xuống núi mới n g h e được n g ư ơ i trở về tin tức hắn đi một bên múc một bầu nước uống hai ngụ m cảm giác người đều nhanh nhẹn mới lên tiếng ta nghe bọn họ nói a dư là tới n h ữ n người thành bên trong kia phòng ở chuẩn bị bắt đầu tu ân ta cha đã chuẩn bị hào bán vẽ lộ đại tùng gật, gật đầu quay đ ầ thư dư cũng không cự tuyệt đại ngưu ca này hai ngày còn tại giúp nàng tìm kiếm cửa hàng không biết hiện tại tình huống như thế nào ngược lại là lý thị ở một bên đảo đảo tròng mắt hỏi nàng a dư à vậy các ngươi chiêu như vậy nhiều người làm việc dù sao cũng phải có người giúp nấu cơm làm thức ăn đi ngươi ra người đều có chuyện bận không bằng đại bán nương đi giúp ngươi thư dư lắc đầu không cần ta hôm qua theo nha hành mua hơn mười mấy cái h ạ n nhân còn có đầu bếp nữ đầu bếp đã cũng đủ lý thị mười mười mấy cái h ạ n nhân phạm trung cũng chân kinh hảo g i a hỏa như vậy nhiều người nay đương hương quân liền là không đồng dạng đại thủ b ư t ta đều không biết được hoa bao nhiêu bạc bản chương xong chương chín trăm ba mươi mốt mười ba cái tráng lao lực thư dư không cần nấu cơm bà tử lý thị thập phần tiếp nối nhưng hiện giờ nàng là đổi tới lấy lòng thư dư không dám nhiều dây dưa vừa vặn này lúc cửa bên ngoài truyền đến gõ cửa thành thôn trưởng nhi tử đã đem danh sách bên trên người đều tìm qua tới viện môn mở ra cửa ra vào phần p h ậ thư đi vào o chút n g ờ i Thư dư đục lỗ vừa thấy ta không nghĩ chiêu như vậy nhiều người a t h ô n trưởng tiểu nhi t ử gọi phạm đại bảo ân cùng lộ đại bảo tên đồng dạng hắn mau tới phía trước hai bước giải thích nói trước mặt này mười mấy cái liền là hương quân muốn chiêu người đằng sau đều là người nhà của bọn họ nghe nói này sự t ì n h sau tại nhà liền đều cùng đi theo đương nhiên còn có một phần là tới xem náo nhiệt thôn dân thư dư được thôi bọn họ nghĩ xem liền xem đi nàng ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái lộ nhị bách miệng bên trong tương đối chịu khó người có béo có gầy nhưng đều là thuộc về sắc mặt đèn nhánh vừa thấy liền là làm quản công việc người thư dư liền nói nói nghĩ đến thuốc ba nhóm đều nghe phạm t h ú c nói qua chúng ta ra muốn nhận người nhưng bởi vì là ngày mùa không tốt chiếm dụng quá nhiều lao động lực miễn cho ruộng bên trong sống nhi không ai làm tìm nhà bên trong tráng lao lực nhiều thuốc ba nhóm hỗ trợ đương nhiên tuy nói là hỗ trợ tiền công cũng là có nghe xong có tiền công tất cả mọi người ở đây đều vui mừng ngứng mấy đặc biệt là kia mười mấy cái tráng lao lực nhà bên trong người vẫn luôn để tâm rốt cuộc bông x u ố n tới mặc dù hương quân nói là tới chiêu công nhưng n à y hương thân h ư lý nhà ai nếu là lập nhà đều sẽ đi qua phụ một tay bao nhất đốn cơm chưa liền thành đại gia đều là giúp lẫn nhau dù sao ai có không liền bận rộn nửa n g à y không giành liền tính húng chi này là đi cấp hương quân tu phòng ở kia nói ra liền là một loại vinh quang chỗ nào có thể hỏi nhân ra muốn tiền công nhưng lúc này là ngày mùa liền tính nhà bên trong tráng lao l ự c nhiều phân ra một hai cái đi cấp người hỗ trợ vừa đi liền là một cái tháng sau trong lòng đương nhiên là có chút không thoải mái hiện giờ đến thư dư lời chắc chắn mọi người trong lòng liền không từ cao hứng trở lại thư dư này mới nói tiếp hiện tại ta muốn hỏi một chút các người giữa ai xác thực không thể phân thân kia ta liền không mang đi nếu là đều có không kia ta một hồi nhi nói một chút phòng ở tình huống ngày mai liền bắt đầu làm việc như thế nào chúng ta đều có không ngày mai liền có thể đi đúng nhị bách minh đệ ngay lập tức nghĩ đến chúng ta chúng ta khẳng định muốn đi cấp hắn hỗ trợ tiền công không tiền công hào nói chúng ta sống nhi khẳng định làm được thật xinh đẹp mặt khác người đều cùng phụ họa thư dư gật gật đầu hành vậy cứ như thế định ra tới nếu quyết định mặt khác người xem náo nhiệt liền đều đi mặc dù bọn hắn còn muốn tiếp tục nghe một chút nhưng thư dư có chính sự muốn nói phạm trung chỗ nào có thể làm bọn họ lưu lại tới cho đến viện từ bên trong chị còn lại có làm công người thư dư mới sổ một lần thêm lên thôn trưởng tiểu nhi tử phạm đại bảo hết thể mới ba cá nhân kỳ thật cũng thật nhiều viện môn một lần nữa đóng lại thư dư liền nói nói mới vừa ta nói qua tiền công là có dựa theo giang viễn huyện hành t ỉ n h một ngày đại khái là ba mươi văn hơn nữa huyện thành khoảng cách thượng thạch thôn quá xa mỗi ngày lên đường quá hao phí thời gian chúng ta kêu một bên là bao an ba ở đám người nghe xong bao an ba ở con mắt lập tức liền lượng muốn biết giang viễn huyện hành t ỉ n h tuy nói là ba mươi văn một ngày nhưng chỉ bao nhất đốn công t ư a mặt khác đều muốn chính mình giải quyết muốn là dựa theo thư dư như vậy tính một ngày bốn mươi văn cũng không chỉ có người trong lòng b à n khoăn lộ hương quân này không tốt lắm đâu ta biết ngươi là nghị chiếu cố chúng ta này đó thúc bá nhưng nhị bách có sống nhớ thương chúng ta chúng ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi không là bản chương xong chương chín trăm ba mươi hai có người cản đường thư dư nhìn hướng kiếm người mới vừa hắn hảo giống như giới thiệu chính mình gọi t r ú c bình cùng tự ra lão cha quan hệ không tệ huynh đệ thư dư cười nói hà thúc nói quá lời kỳ thật chúng ta cũng không thua thiệt tuy nói là bao ăn bao ở nhưng các ngươi không cần phải nhắc tới sớm về đi kia làm việc thời gian khẳng định cũng sẽ kéo dài lại tăng thêm chúng ta tu sửa tòa nhà lớn so với bình thường phòng ở muốn tinh tế một ít vất vả cũng là khó tránh khỏi như vậy đãi nộ g mới hợp lý đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong lòng vẫn là cảm thấy này là cho bọn họ hành thuận tiện một bên phạm trung ngược lại là một truy định âm hảo đều đừng l ằ n g nhà l ằ n g nhẳng biết lộ hương quân là chiếu cố các ngươi trong lòng nhớ đến nàng hảo là được về sau có cái gì sự t ì n h giúp đỡ chút so cái gì đều cường hắn nhi tử thế nhưng tại làm công đội ngũ giữa đâu sao có thể đẻ thấp tiền công có phải hay không ốc thư dư bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn liền quay đầu đối đám người còn nói rõ một chút phòng ở tình huống tỉ như trừ bọn họ bên ngoài còn có một ít là tại huyện thành chiêu người ăn cơm từ người nào chịu trách nhiệm bọn họ v ẫ n đ ể chỗ ở từ từ nói xong sau liền có thể giải tán liền này dạng quyết định t h ú c ba nhóm đều về trước đi thu thập một chút đồ vật đi tu phòng ở khả năng đến không sai biệt lắm một cái tháng sau ngắn thời gian bên trong về không được h à n h được thôi kia chúng ta này liền đi về trước đến mai nhất sớm đi huyện thành đám người lục lục tục tục ra cửa mắt xem thời điểm không sớm phạm trung mời thư dư đi tự ra ăn cơm nhà bên trong b à n nương đã làm tốt cơm lộ hương quân khó được trở về còn chưa có đi ta ra ngồi qua thư dư nhìn hướng đại bá nhà lạnh nồi lạnh lò mới vừa lý thị cũng nơi tại hương p h ấ n giữa hoàn toàn quên nấu cơm thư dư nghĩ phạm trung đều thỉnh chính mình nhiều lần liền thuận thế đi hắn nhà đi đi chờ cơm nước xong xuôi trở về lý thị nhà mẹ đẻ huynh đệ vừa vặn qua tới nhị nhu đi lương thị nhà mẹ đẻ ngược lại không cùng bọn họ một khối trở về lý g i a huynh đệ thoáng qua một cái tới thư dư liền hiểu biết bọn họ tình huống cuối cùng định ra lý gia lão đại đại nhi tử lý gia lão nhị thúc cháu hai cái cũng có bạn lúc này thời gian còn sớm hai huynh đệ cái nêu tới dứt khoát giúp lộ đại tùng đem ruộn bên trong sống nhi cấp làm xong lại trở về thư dư xem đều không thể không nói lao thái thái ánh mắt hảo lý gia trừ lý thị này cái cái cổ siêu vẹo thụ mặt khác người đều không lời nói thật là kỳ quạ à đại bá nhà mấy cái huynh đệ tỷ bội cũng đính hảo cảm tình này tính gộp cả hai phía cũng chỉ có đại bá nương một cái khác loại á chậm chút thời điểm nhị nhu n liền trở lại cùng nhau tới còn có lương thị đệ đệ lương ra quyết định tới một người bất quá không quản là hắn còn là lý gia huynh đệ đều tuyên bố không muốn tiền công thư dư chắc chắn sẽ không đồng ý nhân gia cũng muốn sinh hoạt không là lại nói này không quản là đại bá nương còn là tam thẩm biết này sự tỉnh đều sẽ không vui chỉ i ề là lộ đại tùng thập phần trịnh trọng này sự tình đối thư dư nói yên tâm này là tu sửa mộ tổ tiền đại bá nhất định không sẽ loạn dùng mỗi một bút đều nhựa kỹ nhiều ra tới sẽ trả lại cho ngươi thư dư chỉ là cười cười vất vả đại bá sau đó liền cùng ứng tây rời đi thượng tại thôn ai biết mới vừa ra cửa thôn liền bị người cấp n g ă n lại bản chương xong chương 933, lộ nhị bách bằng hữu thư dư sững sờ một chút này người là ai nàng quay đầu nhìn hướng đưa các nàng ra thôn đại bá lộ đại tùng thấp giọng nói nói đây cũng là thôn bên trong thúc bá ngươi nên gọi lương thúc thư dư biết nghe lời phải hơi hơi gật đầu rồi gật đầu lương thúc ngài này là tìm ta có việc sao lương vượng tịnh có chút co cấp đi lên phía trước biểu tình xem thập phần mất tự nhiên hãn tựa hồ khó có thể mở miệng há to miệng thật lâu mới con mắt khép lại thấp giọng nói, nói lộ hương quân ta ta nghe nói ngươi này một bên nhận người tu chỉnh phòng ở ngươi xem ta như thế nào dạng có thể hay không gọi ta đi qua này cái thư dư đánh ra trước mặt người này người xem ngược lại là thành thật b ộ t phận lại là chịu khó người này cái thời tiết hắn cánh tay bên trên tay áo cũng xoát đi lên một nửa tay nhỏ cánh tay xem dán chắc nghĩ đến là làm quản công về người liên là người gây điểm sắc mặt cũng có chút kém này người nếu đơn độc tìm đến chính mình vậy khẳng định là không tại nàng tra danh sách bên trên nếu như thế thư dư cũng không n g h ĩ sinh thêm sự cố Mới vừa nghĩ huyển chuyển thư vẻ n â n liền nghe thủ đủ, đ ợ c cạnh bên tùng thấp giọng nói nói, đại thấp lộ dư hắn thật h t í có h hợp, muốn không cho hắn đi thôi. Thư muốn c đi dư có chút kinh ngạc nhìn hướng lộ đại tùng cái sau đ ố i hắn hơi hơi gật gật đầu mặc dù không biết vì cái gì này người không tại lao cha danh sách bên trong nhưng đại bá không là tùy tiện can thiệp nàng quyết định người hắn như vậy nói nghĩ đến là có lý do thư dư liền gật đầu tiêu hành lương thúc đến mai cái cùng thôn bên trong mặt k h á c thúc bá một khối quá đi thử một chút đi nếu là làm tốt kia liền lưu lại tới nàng không đem lời nói đến quá chết chỉ nói thử trước một chút lương vượng thịnh con mắt sáng rõ kích động mặt đều p h í m h ồ n g hắn liền liền nói cảm ơn cảm ơn lộ hương quân thư dư cười nói lương thúc không cần k h á c h khí về trước đi chuẩn bị đi kia kia ta liền đi về trước lương vượng thịnh lại đối lộ đại tùng gật gật đầu quay người nhanh chóng chạy chờ người đều đi thư dư mới hiếu kỳ hỏi lộ đại tùng đại bá ngươi vì cái gì nói hắn thật thích hợp lộ đại tùng một bên tiếp tục đi lên phía trước một bên giải thích nói tràn đầy lao đệ à kỳ thật cùng ngươi trà quan hệ không tệ ngươi cha trước kia là thợ mục theo hắn sư phụ kia một bên học thành tay người sau hắn sư phụ đi phụ thành ngươi cha liền trở về thượng thạch thôn chính mình tiếp sống làm ba huynh đệ chúng ta bên trong ngươi cha là nhất có tiền đồ chịu khó người lại phúc hậu làm công cũng hảo cho nên tiếp vào sống nhi cũng nhiều nay công việc càng nhiều hắn một người liền bận không quan nổi nguyên vốn muốn, muốn tìm ngươi tam thúc phụ một tay ngươi cũng biết ngươi tam thúc kia tính tình chỗ nào chịu được này cả ngày loay hoay đoàn đoàn chuyện nhật tử cùng làm nửa ngày liền chạy về phần lộ đại tùng chính mình tuy nói t u ổ i t á c đại nhưng tay đích sắc không là thực linh hoạt làm hắn loại hầu hạ lương thực hoàn thành cùng làm nghề một sống nhưng là làm k ó hắn vì thế lộ nhị bách một lần nữa tìm người nay cá nhân liền là lương vợ thịnh lương vợn thịnh cùng lộ nhị bách tuệ không sai bị lắm người chịu khó lại chịu khổ hắn cùng ngươi cha cùng làm việc đều làm ba năm hai người có ăn ý phối hợp phi thường hảo thường xuyên không đến đông gia hạn định thời gian liền s o n g sống nhi kêu đoạn thời gian hai nhà nhật tử đều trôi qua không tệ thẳng đến lộ đại tùng xem thư dư liếc mắt một cái cái sau rõ ràng thẳng đến ta mất tích l ạ à ngươi một khi thất tung ngươi cha liền đến nơi tìm ngươi nơi nào còn có tinh lực bận b i ể u khác tràn đầy lao đệ rốt cuộc không bằng ngươi cha theo tiểu đương học đồ học đến tay nghề không có ngươi trả mang sống nhi liền ít hơn nhiều bản chương xong chương chín trăm ba mươi b ố không may l ư ơ ra nhưng sống nhi mặc dù thiếu tổng còn là có có đôi khi một ít thợ m ộ t tìm không đến người liền làm hắn đi phụ một tay cho nên lương vượng thịnh nhật tử vẫn như cũ quá không sai hắn đối lộ nhị bách cũng là đ ỉ n h hảo biết lộ r a nhật tử gian nan thỉnh thoảng sẽ đến giúp sấn một chút hai nhà mặc dù không bằng trẻ tuổi thời điểm đi lại như vậy nhiều nhưng cũng đi t h ẳ n g động kia ta cha này hồi như thế nào không tìm hắn thư dư nghĩ nếu là thật có như vậy phối hợp a n ý cộng sự kia cùng hắn tra một khối làm sự tình khẳng định làm ít công to lộ đại tùng này tràn đầy lao đệ đi nhà bên trong cũng chỉ có một nữ nhi không tráng lao lược a thư dư giật mình Chỉ là lập thư ứ c ắ n n h thế nào sẽ tới tìm ta, muốn đi huyện thành làm công. Lộ đại tùng thở huyện nào muốn công. làm sẽ đi đại Lộ dư à nhà i bởi điện. vì hắn nhà không h t dư xứng sở bước chân cũng cùng dừng xuống tới vì sao lương gia liền như vậy một cái nữ nhi liền muốn làm nữ nhi tương lai cấp hai người dưỡng lao tông t r ù n g liền gọi trở về nhà cái con rể nhưng này ở rể cô ra có thể có mấy cái là có bản lãnh không là nhà bên trong huynh đệ nhiều liền khẩu ăn đều khó khăn liền là bản thân không cầu tiến tới nhân phẩm không tốt cái sau lương ra đương nhiên trước mắt tìm cái nhà bên trong có mười tới cái huynh đệ này loại này người là gọi trở về tới kia con rể tại tự ra ăn không đủ no mặc không đủ tấm tại lương gia nhật tử hào quá người liền lười biếng cũng liền quá hai ba năm hào nhật tử hắn liền bị người khuyến khích đi đánh bạc đánh bạc thử dư như mày lộ đ ạ i tùng gật gật đầu hắn tại bên ngoài thiếu một môn g nợ nhân ra sòng bạc tự nhiên tới cửa tới đòi nợ lương gia thế mới biết nói này người nói đi huyện thành làm công ngắn h ạ kỳ thật là hoa tại sòng bạc bên trong đánh cược b ỏ mắt kém chút tay đều bị người cấp chặt đứt kia con rể tự ra cha mẹ căn bản không có tiền nếu không cũng sẽ không để nhi tử ở rể sòng bạc người tìm đến lương gia lương gia nữ nhi lúc ấy mới vừa sinh xong hải tử thân thể vốn dĩ liền rất suy yếu song bạc đà thủ n h ấ t tới tuyên bố không trả tiền lại liền đem nàng nhi tử lấy ra đi bán cái này đem mẫu nữ hai cái đều h ù đến một cái còn tại ở cữ bên trong một cái còn tại tạ lót bên trong chỗ nào kinh được như vậy kinh hãi lương v ư ợ n g thịnh không biện pháp quan trọng nhất còn là nữ nhi tôn tử mệnh quan trọng chỉ có thể đem nhà bên trong bạc thấu một thấu nhưng còn chưa đủ cuối cùng đem ruộng cũng cho bán đi hiện giờ bọn họ nhà chỉ có một mẫu đất nhật tử lập tức quá c h ậ vật lương mượn thịnh chỉ có thể khắp nơi kiếm chuyện làm cũng không ít người biết này cái sự t ì n h sợ những cái đó sòng bạc người còn không chịu từ bỏ ý đồ cấp chính mình chọc phiến phước liền không dám tìm hắn dù sao trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng làm công nhật nhiều là không sai hắn này một cái thư dư những mày hắn kia cái con rể đâu lộ đ ạ i t u n g hư lệnh chạy cùng một cái quyển r a t ả i nữ nhân không biết chạy chỗ nào đi hắn một cái ma bài bạc còn có nữ nhân nguyện ý đi theo hắn chạy thư dư kinh ngạc hắn mặc dù là ma bài bạc nhưng hắn d à i đến ngược lại là khó được ấ n lãng có chút người n ô n c ạ liền nhìn chúng hắn kia phó túi ra bị người hống hai câu liền cái gì đều không quản không lớn nói lên tới liền là lương gia không may này con rể trước kia tại tựa ra lúc ăn không đủ no mặc không đủ ấm đói đến xanh sao vàng v ỏ t a n mặc rách dưới s ắ c thực nhìn không ra rốt cuộc dài cái gì hảo bộ dáng kết quả hảo tới lương gia m ấ y năm ăn đến ngon trụ đến hảo bộ dáng đại biến thành này mười dặm tám hương khó được tuấn l ã n g người lộ đại tùng nói này sự tình phát sinh tại mấy tháng trước các ngươi gia mới vừa trở về ngươi cha còn không biết xem chừng còn tưởng rằng hắn nông bận rộn thời điểm muốn hầu hạ hảo nhà bên trong vài mẫu đi liền không tìm hắn bản chương xong chương chín trăm ba mươi lăm ta muốn gọi lộ thông minh thư dư nghe xong thổn thức không thôi đợi buổi tối trở về nhà toàn ra ăn cơm thời điểm liền cùng lộ nhị bách nhắc lên này sự t ì n h cái sau lập tức gắt gao như mày tới này sự tình ta còn thật không nghe nói hắn theo tây nam trở về lúc sau cũng liền trở về một chuyến thượng thạch thôn liền tại huyện thành bận rộn tòa nhà lớn sự t ì n h tại thượng thạch thôn lại bận rộn nhiều nhất liền là đi thôn trưởng nhà ngồi ngồi thôn trưởng nói đều là hy sự đương nhiên sẽ không cùng hắn nói khởi này đó không thoải mái sự t ì n h lộ nhị bách chứ biết nhà mình hinh đệ tình huống bên ngoài thôn bên trong mặt khác người đều không rõ lắm ta ngược lại là gặp qua hắn kia cái con rể nhất bắt đầu sợ hãi rụt rẻ thư á dư nhịn không được đối lao thái thái giơ ngón tay cái lên mãi ngươi này tư tưởng quá khai sáng cảm tình này ma bài bạc s lộ nhị bách nghe vậy gật gật đầu người lương thúc vốn dĩ liền là cái lưu lót người hắn tạ nghĩ nếu là nay sau muốn tổ kiến đội ngũ lời nói kia lương vượng thị ngược lại là thực người thích hợp nói sau này sự tình thư dư mới hỏi khởi lao thái thái hôm nay tiếp xúc hoa nhàn như thế nào dạ lao thái thái đối nàng hiển nhiên rất hài lòng liền là nhát gan điểm sợ ta sinh khí tựa như nàng vừa tới khó tránh khỏi chờ thời gian lâu dài tự nhiên liền không sẽ lão thái thái cũng là như vậy cảm thấy khoan hay nói nàng hôm nay bị nàng đẻ lên trên người cũng không trước k i ệ kia bàn đau nhức triệu tích nói này nha đầu án đến huyệt vị đều là đúng h i ệ n nhiên là chuyên môn học qua bất quá nhân ban ngày bị án đến quá thoải mái lão thái thái ngủ hào mấy canh giờ buổi tối ngược lại là ngủ không được vừa vặn ban ngày tam nha nói muốn đ ổ i tên nàng cơm nước xong sau liền hứng thú bừng bừng đem tiểu nha đầu kèo đến ngươi không là nói muốn đ ổ i tên sau này đều suy nghĩ một ngày nghĩ ra tới không có tam nha mắt sáng d ự n lên đầu nhỏ điểm đến nhanh chóng ta nghĩ đến thư dư nàng g h ĩ tay run lên ngươi mới vừa nói ngươi muốn gọi cái gì lộ thông minh à nay dạng người khác nghe xong liền biết ta thực thông minh sẽ không lại gọi ta tiểu nhà đầu hai mươi sáu i đổi tên ha ha ngươi còn biết nhất cử lưỡng tiện a thật là một cái đại thông minh mặt khác người cũng là một lời khó nói hết biểu tình tam nha nói xong sau thấy mọi người đều không ra trầm mặc thời gian có hơi lâu nàng ý thức đến không đúng nâng lên đầu thu hồi lại tiểu cô nương chấp chấp mắt hậu chi hậu giác hỏi nói này tên không dễ nghe còn Vậy ta còn có, ta có thể gọi dễ sao. có, có lộ đại đàm. Trước kia là gan của ta của kia gan là n hồ ư n hiện tại cái gì còn không g gì tiểu, tại cái Đại h sợ. ở một bên nhà ránh lớn mật nghe xong liền là nam hai tên chúng ta thôn liền có cái gọi lớn mật tam nha m í m í môi cảm thấy có đạo lý kia、yeah, gọi lộ phiêu lượng có phải hay không nghe xong liền là nữ hoa tên hơn nữa hảo nghe xem ai còn dám gọi nàng xịu b ắ t quái mặc dù nàng mặt bên trên sẹo không có nhưng người khác không biết nàng xinh đẹp há lộ ra người nghe xong lại có loại bị bóp lấy cổ nói không ra lời cảm giác này muốn bọn họ như thế nào trả lời thư dư cầm bốc tay lăng là viết không d ư ớ i đi đại hổ thở dài m ộ t hơi muội ngươi không là biết chữ sao tam nha giận ngươi cái gì ý tứ đại hổ không cái gì ý tứ hắn liền là hiếu kỳ nàng đặt tên vì cái gì không đi lật xem thư bản kỳ thật tam nha phiên sách nhưng hắn lật tới lật lui cũng không có dễ nghe liền đem thư bản thả một bên chính mình suy nghĩ h ả o tại này cái thời điểm bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh đại hổ nhanh lên chạy tới mở cửa không nghĩ đến tới là triệu tích cùng mạnh dốt tranh lộ nhị bách quả thực như là xem đến cứu tinh nhanh lên đi ra ngoài đón cười nói các ngươi tại sao tới đây nhanh nhanh, nhanh bên trong ngồi triệu tích còn có chút s ứ n g sở muốn tới lộ ra chủ ý là hắn ra hắn ban ngày tới thời điểm đại nha đều không tại rõ ràng là còn tại trốn tránh hắn triệu tích cảm thấy này dạng không được nhiều lắm lộ lộ mặt mới được cho nên đêm hôm khuya khoát quá tới quá dày mạnh dẫn tranh con hàng này rõ ràng chính mình cũng muốn gặp tha dư hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ ngươi khả năng sẽ bị đánh mà hắn qua tới hỗ trợ cầu tình bộ dáng xem xem hắn chẳng những không có bị đánh lộ thúc còn thực hoan nên hắn triệu tích đương hạ liền muốn tiến ra đón không nghĩ đến lộ nhị bách đi thẳng tới mạnh dẫn tranh bên cạnh dẫn tranh tới thật đúng lúc ta vừa vặn có sự tình mu người đây đọc đủ thứ thi thư kiến thức rộng rãi hỗ trợ lấy mấy cái hảo nghe kỹ nhớ tên mạnh dẫn tranh bước chân đốn một chút làm hắn đặt tên hắn có nên hay không nói cho lỗ thúc kỳ thật hắn tại này khối cũng không thông thạo bất quá hai người nói chuyện lúc đã vào nhà chính đại hổ cũng đã đem sự tình đi qua nói cho rõ ràng mạnh dẫn u tranh cùng triệu tích đều bị tam nha lấy tên cấp chấn k i n h đến tiểu nha đầu có chi k h í nhưng tiểu cô nương rõ ràng khâm phục nàng cảm thấy chính mình lấy tên đ ỉ n h hảo ca ca bọn họ đều quá nông cạn căn bản không cảm nhận được bên trong chiều sâu nàng một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng mạnh dẫn u tranh khẳng định không thể trực tiếp phủ nhận ở rơi bởi vậy trầm tư một lát sau nói nói tam nha không là nói a dư tên hảo nghe sao vậy các ngươi là tìm muội tự nhiên muốn lấy một cái cùng ngươi nhị tị không sai biệt lắm tên lối đi này dạng người khác nghe xong liền biết các ngươi là người một nhà tam nha xứng sở tức giận thú vệ vai đầu nghĩ nghĩ đúng nga ta như thế nào không ngh Bản chương xong. Chương 937, lộ thư ngưng, đám người không nhìn hướng Mạnh Duân Chanh, cái sau nhìn hướng thư Dư. Thư Dư nghiêng đầu đi, đừng nhìn nàng, nàng Thư Dư. Thư Dư đám đầu đi, cái từ sau l à cái Chanh chỉ có cho chỉ tiếng nói nói, cho nên, chỉ cần mỗi lấy tên thể một nên, Mạnh Duân nhẹ cần n phế. ho g ư ờ i n g h chữ liền thành, như Á Dư gọi lộ Thư Nha. Thư ĩ một Tam Lộ Lộ tỉ cái liền gọi kia lược Dư Dư, sao tam nha lập tức hỏi hảo g i a hỏa đem xinh đẹp đằng sau kia cái chữ lấy ra dùng liền có thể mạnh dẫn tranh đều có chút r ở khóc r ở cười thấy tiểu nha đầu đối chính mình xinh đẹp hay không xinh đẹp như vậy chấp nhất hắn chỉ có thể thuần nói hình dung xinh đẹp mỹ hảo chữ vẫn là rất nhiều tỉ như ngưng tinh tư cũng là tỏ vẻ xinh đẹp ý tứ tam nha nghiêng đầu một chút như vậy nhiều hạ một khắc nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên vậy ta gọi lộ thư ngưng nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi mặt khác người như thế nào dạng có thể sao lộ nhị bách chờ người cảm thấy so với đại thông minh đại xinh đẹp muốn hảo nghe nhiều liên tục không ngừng g đầu tam nha lại nhìn về phía thư dư thư dư đem chữ viết ra tới cấp nàng xem xem người xác định sao bút họa thật có chút nhiều ai chẳng qua hiện nay c h ữ phồn thể bút họa đều nhiều t a m n h a chính mình viết một lần cảm thấy không có vấn đề thư dư gật gật đầu ân ngươi không hối hận là được t a m n h a vừa lòng thỏa ý thực xem chính mình tên vui ra tiến tới nàng tên lấy hảo tiếp liền là đại h ổ đại h ổ chính mình đọc qua sách kỳ thật trong lòng đã có ý tưởng bởi vậy mạnh dẫn tranh vừa thấy hương hắn hắn liền nói ta ta yêu thích duệ mạnh dẫn tranh n h ư mày duệ thông minh ý tứ hành lộ thư duệ thông minh có thấy xa đem tới nguyện ngươi tên để bảng vàng cao trung trạng nguyên đại hồ con mắt quả thật lập lõe phát sáng cái này là hắn nhất lời thích ngay nhất mạnh đại ca quả nhiên am hiểu sâu hắn ý tưởng lộ ra mặt khác người vốn chỉ muốn làm hắn học chữ không nói một đường thi đậu đi vào chiều làm quan tốt xấu cũng muốn biết chữ minh lý bởi vậy cũng không nguyện ý gây áp lực cho hắn nhưng h i ệ n nhiên đại hồ chính mình không là như vậy nghĩ hắn có trí khí có hùng tầm tráng trí là chuyện tốt húng chi hiện tại có mạnh công tử này cái học rộng tài cao người tại cảm giác đại hồ tên đ ề bảng vàng cũng không là thực khó khăn sự t ì n h thư dư đem đại hồ tên cũng viết tại giấy bên trên tiểu ra hỏa đường nhìn mới vừa hảo giống như rất bình tĩnh bộ dáng lúc này cũng là vui vẻ a thư dư cuối cùng nhìn hướng đại n đại nha g sốt, t đã hưng phân quá đương hạ qua tới lôi kéo đại nha tay nói nói đại tỷ muốn sửa không phải người khác liền không biết chúng ta là huỳnh đệ tìm vội lộ ra mặt khác người nhao nhao gật đầu đại nha sắc mặt phát hỏng nếu này dạng kia sửa đi mạnh vẫn tranh liền hỏi ngươi hy vọng chính mình tên có hàm nghĩa gì đại nha còn chưa nói đâu triệu tích liền chen chúc tới đại nha tên tà tới lấy này là hắn tương lai nương tử lấy tên quyền lợi sao có thể làm a dẫn chiếm đi mạnh vẫn tranh liếc mắt nhìn hắn ngược lại là phi thường dứt khoát lui lại một bước hành ngươi tới đám người tầm mắt liền tất cả đều tập trung tại triệu tích trên người đại nha mặt càng hồng triệu tích này mới nhiều ít có chút xấu hổ nhưng còn là kiên trì nói nói các ngươi cảm thấy gọi lộ thư du như thế nào dạng bản chương xong chương chín trăm ba mươi tám hưng phấn ba người lộ thư du thư dư nhìn hướng đại nha triệu tích lập tức giải thích ta là cảm thấy khắc cái gì đều không quan trọng đối đại nha tới nói nhẹ nhõm tự tại không cần bị sinh hoạt sở m ệ t quá thư thái mới là quan trọng nhất đối đi t h ô n g thả tự ác không là rất thích hợp sao là à đại nha trước mặt này đó năm qua quá quá khổ sinh hoạt gánh nặng áp đến nàng không thở nổi sau này quá tự tại mới là tốt nhất vì thế đám người lại nhìn về phía đại nha cái sau đầu đều hận không thể thấp tới lòng đất xuống đi nhưng mọi người còn là thấy được nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếng như rồi mua i ta cảm thấy lĩnh hảo thư dư âm thầm chật một tiếng nàng gia đại tỷ còn là quá đơn thuần xem xem triệu tích hiện tại đắc ý bộ dáng một cái tên liền có thể biết đại nha tâm ý triệu tích quả thực mỹ đến không được hắn này cái bộ dáng làm mạnh dẫn tranh đều nhìn không được hắn trực tiếp đứng lên nói nếu tên đều đã xác định vậy chúng ta liền trước cáo tử thời điểm không sớm ngày khác trở lại q cái dày triệu tích tối nay đã không tính đến không lúc này ngược lại là gọn gàng gật đầu hắn sợ chính mình lại ở lại đại nha liền phải trở về trốn đi tới lộ ra nhị phòng ba người đều sửa tên quay đầu liền đi quan phủ một lần nữa đăng ký còn có bận đ i u chỉ là ba cái sửa tên người đều quá h ư n ấ n buổi tối đều là lẩm bẩm tên mới chìm vào giấm ngủ bởi vậy chờ đến ngày thứ hai l á o thái thái gọi tam nha lúc tiểu cô nương lập tức cải chính mãi ta bây giờ gọi lộ thương ngưng cho nên đâu cho nên về sau liền muốn gọi ta a ngưng a nàng một bộ này không là rõ ràng sự tình vì cái gì còn muốn hỏi bộ dáng đem l á o thái thái ngại lại thư dư đứng ở một bên nhịn không được vui không lại sợ hãi lao thái thái tam nha thật là đáng sợ tam nha có tên mới sau thập phần thần khí ăn xong điểm tâm sau liền chạy ra khỏi viện tử tìm tiểu đồng bọn chơi đại hổ cũng không kịp chờ đợi cầm ba lô đi học đường kia điểm tiểu tâm tư rõ danh nhân l nàng thân phận nguyên nhân đặc biệt huyện nha văn thư ngược lại là rất nhanh liền đem này sự tỉnh cấp giải quyết một lần nữa đăng ký hộ tịch bất quá liền tính như thế cũng chậm trễ không thiếu thời gian hai người đi tòa nhà lớn thời điểm thượng thạch thôn thúc bá nhóm đều đã đến dẫn đầu còn là phạm đại bảo hắn là thôn trưởng nhi tử tại thôn bên trong còn là thực lẫn và mợ nhưng đến h u y ề thành đặc biệt là nhìn thấy trước mắt cao môn đại trạch lúc trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ không dám vào cửa l i ê n tính tại đại trạch bên trong ứng đông nghe được động tĩnh thỉnh bọn họ đi vào hắn cũng k h o á t khoác tay rốt cuộc đường quen thuộc nhà người đều không tại hắn trong lòng thấp thỏm kiên trì muốn tại cửa ra vào chờ mặt khác người thấy thế đều cùng l o a t ạ i cửa ra vào bởi vậy chờ đến thư dư cùng lộ nhị bách qua tới thời điểm liền nhìn được cửa ra vào đồng loạt đứng mười tám chín người là trừ trước kia chiêu đến mười ba cá nhân bên ngoài còn có lương vợi t ị n h lý gia thúc cháu lương gia cứu cứu cùng với một cái làm thư dư cũng ngoài ý mỗi n g ư i thúy hoa trượng phu lại Kim Hải. Thư Dư c h ỉ gặp mặt, qua sau lại Kim Hải một mặt, sau tới một sự t ì n h nhiều, liền Thúy Hoa h liền n đều k ô g để ý tới thấy. c h o theo dù Tây n a m t r ở về, cũng vẫn cũng luôn bỏ lỡ. Hiện lỡ. bỏ tại x e m tới, Thúy h o a cũng tức, nghe đến tin l à m hắn t r ư n g phu qua t ớ i hỗ trợ. Bản c h ư ơ n giường xong. c t r u n g lớn lại ra huynh đệ tỷ muội nhiều nhà bên trong liền tại c h ấ n thượng mở một cái thức ăn cửa hàng giải quyết được nông bận rộn thời điểm lại kim hải bình thường sẽ đi thượng thạch thôn giúp nhạc phụ lộ đại tùng làm chút sống nhi hiện tại xem ra là bị thúy hoa chạy tới này bang tu phòng ở thúy hoa này cái đại đường tỷ không hổ là lộ ra trưởng tôn nữ a nhìn thấy thư dư xe ngựa d ừ n g tại đại trạch cửa ra vào chính tại nghỉ ngơi thượng thạch thôn thôn dân d ầ m d ầ m đứng lên thò đầu nhìn về bên này bọn họ tay bên trong ngược lại là đều có cái trang nước chén nhỏ ngày nắng to ứng đông tự nhiên không có khả năng làm bọn họ đuổi đến này rất nhiều đường liền nước miếng đều ứng không thượng tình trạng lộ nhị bách theo xe la bên trên xuống tới thứ liếc mắt liền thấy đứng tại nhất góc viền lương vợ thịnh xem hắn so d ị vãng gầy yếu rất nhiều thân hình trong lòng cũng có chút chua sót hắn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh lại kim hải bà vai sau đó gọi phạm đại bảo chờ người bên ngoài đám người tay bên trong đều mang theo b ỏ quần áo nghe vậy này mới cùng thư dư cùng lộ nhị bách hướng đại trạch bên trong đi đến mới vừa tại bên ngoài xem liền cảm thấy này nhà ở đại lợi hại hiện giờ vòng qua h n h bích n h ấ c mắt vừa thấy mới biết được chính mình tưởng tượng còn là chật hẹp này thật là tam tiến viện từ sao bọn họ giữa cũng không phải không người đi quá đại hội nhân ra tam tiến viện làm q u á công nhưng không có một nhà là so trước mắt này cái phòng ở hảo đám người nói nhỏ cảm khái lộ ra thật là phát đ ạ t lộ nhị bách vì tìm này cái nữ nhi kém chút tán g ra bại sản khả năng là trời cao cũng nhìn không được hiện giờ đền bù cấp bọn họ thật là hâm mộ chết người a tỏa nhà lớn bên trong trừ lộ ra hạ nhân bên ngoài còn có trịnh công cùng hôm qua liền đến k i a phê làm công nhật này đó người hôm qua liền bắt đầu bận rộn hiện giờ nhìn thấy lộ nhị bách qua tới cũng chỉ là nhấc xuống tay lên tiếng c h à o liền lại khí thế ngất trời làm lên sự t ì n h tới thượng thạch thôn thôn dân nhóm vừa thấy không thể bị làm hạ thấp đi đương hạ liền muốn sắn tay h áo ra nhập vào bọn họ nhưng là tới làm việc không là tới tham quan lộ nhị bách nhanh lên ngăn lại chỉ chỉ bọn họ trên người bao quần áo không nóng n ả y trước tiên đem đổ vật buông xuống lại nói nói lời nói liền dẫn bọn họ đi đào tòa phòng đ ả o tòa phòng nguyên bản có mấy căn phòng cửa sổ đều hư bất quá h ô m qua tài liệu trở tới lại có tiểu công lộ nhị bách liền mang theo người trước đ ê m này đó cửa sổ t u hảo gian phòng cũng thu thập ra tới bất quá điều kiện tự nhiên không nhiều đều là giường chung lớn hắn đứng tại này bên trong một cửa gian phòng nói, nói nơi ó i n này là buổi tối chỗ ngủ chúng ta làm công thời gian không ngắn gian phòng mặc dù có nhưng rất nhiều đều không t u hảo chỉ có thể trước trên một chút phòng như vậy đại khái ba gian các ngươi có thể thương lượng trụ đã rất tốt chúc bình tại gian phòng bên trong dạo qua một vòng nói nói chúng ta trước kia cấp mặt khác có chủ làm việc kia gian phòng còn không có như vậy đấy đâu một gian nho nhỏ giường chung lớn ít nhất trụ m ộ ư ơ i cá nhân xoay người cũng khó khăn nhưng hiện tại bọn họ có ba gian phòng m ộ ư ơ i tám người phân một phân một gian phòng trụ sáu người rất rộng rãi mặt khác người liên tục gật đầu lộ nhị bách nghe vậy cười lên tới cũng là này dạng trải qua hắn trước kia cũng có quá tiêu hành quay đầu nếu là có cái gì yêu cầu t ì m ta là được nếu là ta không tại tìm t r ị n h công hoặc giả ứng đông đám người ứng hạ rất nhanh liền thương lượng xong ở tại kia gian sau đó đem bao quần áo công xuống liền muốn đi làm việc lộ nhị bách thấy thế chỉ có thể cấp bọn họ an bài công việc bàn c h ư ơ xong t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tìm đến thích hợp thông trang thư dư xem hắn cha an bài ngay ngắn rõ ràng liền không tiến tới ngược lại đi trịnh công tiên một bên xem bản vẽ hôm qua nói là bản vẽ một lần nữa sửa chữa một chút nàng liền nghĩ muốn hiểu rõ xem xem nay vừa thấy liền phát hiện bản vẽ cải biến là hậu viện vị trí còn là k i a cái hậu viện hồ nước nguyên bản hồ nước nước là nước động nhưng trịnh công phát hiện hồ nước phía dưới là có thể kết nối một điều thủy đạo làm hồ nước nước biến thành nước chạy nước chạy đương nhiên muốn so nước động hảo lộ nhị bách cùng trịnh công liền một lần nữa suy nghĩ một chút xem xem từ nơi nào hạ thủ hảo n à y phương diện bọn họ mới là chuyên nghiệp thư dư hiểu rõ một chút liền đủ bất quá như vậy n h ấ t tới phí tổn cũng muốn gia tăng n à y cái không cái gì vấn đề thư dư làm bọn họ cứ việc làm chính là tiền không đủ nàng tìm người mượn nói thì nói như thế nhưng thư dư tay bên trong kỳ thật có mấy vạn l ư ợ n g bạc liền tính đem hồ nước phiên cái cái nhi cũng dư xài mới nghĩ liền khách khí một bên vội vàng chạy qua tới một người thập phần hưng phân g á n g v ẻ a dư thư dư nước mắt vừa thấy là đại niu h ê a dư ta tìm mấy cái t h ô trang có một cái ta xem rất thích hợp ngươi muốn không mau mau đến xem đại n h ư u này mấy ngày vẫn luôn giúp nàng tại bên ngoài chạy tìm thông trang liền như vậy điểm thời gian người phảng phất liền dám đen một cái độ thư dư con mắt hơi sáng khởi có thích hợp là bất quá cách này một bên có điểm khoảng cách liền là bởi vì có chút xa cho nên hắn hôm qua trở về thời điểm cửa thành đề u quan chỉ có thể tại thành bên ngoài trụ một đêm hôm nay cửa thành một mở hắn liền nhanh lên trở về cửa hàng trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo cùng tức phụ bàn giao một tiếng liền thẳng đến lưu danh ngõ hàm đi biết thư dư tại này một bên hắn lại quay ngược lại đầu xe chạy đến phong h o à n a i đối với thư dư tới nói có xa hay không, không quan trọng lại xa cũng không đến mức xa tới phủ thành đi chỉ cần địa phương thích hợp là được kia chúng ta hiện tại liền đi xem một chút nàng đem bản vẽ một lần nữa còn cấp trình công lại cùng lộ nhị bách nói một tiếng liền vội va cùng đại nhu đi ra ngoài nguyên bản ở một bên làm công thượng thạch thôn thôn dân đều sững sờ một chút xem đến đại nhu bọn họ còn nghĩ chào hỏi tới kết quả đại nhu nói xong một câu lời nói người liền chạy có người nhỏ giọng hỏi lại kim hải đại nhu nói thôn trang là cái gì ý tứ ngươi biết không lại kim hải đương nhiên không biết bởi vậy hắn theo bản năng hướng phía trước đổi mấy bước đại nhu đại nhu bước chân dừng lại quay đầu nhìn qua có chút kinh ngạc nhìn hướng hắn tỷ phu ngươi như thế nào tại này lại kim hải giải thích chúng ta đều là tới tu tòa nhà lớn chứ ta còn có ngươi tiểu cứu cứu cùng biểu ca c ũ n g tới đại n g u bừng tỉnh đại ngộ bất quá lúc này hắn cũng không thời gian hàn huyên liền đối hắn nói tỷ phu các ngươi này đó ngày đều tại này đi thấy lại kim hải gật gật đầu hắn tiếp tục nói t i ế thành ta quay đầu qua tới xem các ngươi lúc này có chút việc ta đến trước ra khỏi thành một chuyến được được được ngươi nhanh đi mau lên không lại nói hai người vừa nói vừa đi đến ảnh biết nơi lại kim hải liền dừng xuống tới đại n g u thì lách đi qua hai ba bước đi đến cửa ra vào kết quả lại xem đến thư dư đứng tại cửa ra vào không có động tĩnh hắn không hiểu đi đi qua a dư như thế nào thư dư hít mắt hướng cửa bên ngoài chỗ rẽ địa phương nhìn lại lạnh dọc quát ra tới đại n g u s ư ơ n g sở đ ô n g nhiên xoay người xem không có một hai chỗ rẽ hơi n h í u khởi lông mày có kẻ xấu đi theo thư dư bên cạnh những tay rút ra r à o găm bên hông đã sắp qua đi kết quả bị thư dư một bà cấp giữ chặt bản chương xong chương chín trăm bốn mươi mốt trốn tại chỗ rẽ bóng người nhị tiểu thư ứng tây n g h o ặ c thư dư lại hướng chỗ rẽ địa phương nói, nói không còn ra mua phòng ốc sự tỉnh cũng không cần suy nghĩ này câu vừa mới nói xong hạ rốt cuộc xem đến một cái bóng theo chỗ rẽ đằng sau chậm rãi chuyển ra tới đại ngưu nhìn chăm chú vừa thấy tam thúc lộ tam trúc gượng cười hai tiếng h ắ t h ắ t hắc đi đến mấy người trước mặt tam thúc ngươi như thế nào tại này ngươi này là lại xin phép nghỉ đối mặt đại ngưu chất vấn lộ tam trúc lập tức phản bác đại ngưu ngươi cũng không nên đ oan u ồ m ta này hồi ta không xin phép nghỉ ta là này loại ba ngày hai đầu muốn xin nghỉ không làm việc đảng hoàng người sao ngươi không phải sao thư dư cùng đại ngưu biểu tình phi thường nhất trí xem hắn lộ tam trúc nghẹn một chút thẳng tắp sống lưng lý trực khí tráng nói nói ta không xin phép nghỉ chỉ là hôm nay vừa vặn đến phiên ta nghỉ ngơi mà thôi nay không ta có chuyện tìm nhị ca cho nên mới qua tới vậy ngươi nhìn thấy chúng ta làm gì trốn đi tới lộ tam trúc chừng đại ngư liếc mắt một cái n à y đại chất tử như thế nào như vậy tích cực hỏi vấn đề nói chúng tim đen một điểm đều không tốt hắn hừ h ừ hai tiếng quay đầu đ ố i a dư giải thích ta không tránh ta là xem đến k i a một bên có cái đồ vật trợt l ó a lên xem lén lén lút lút ta liền đuổi theo kết quả đuổi theo mới phát hiện liền một con mèo hoang ta thư dư cùng đại n g u đều là một mặt ta liền yên lặng xem ngươi biên thần sắc dù là lộ tam trúc ra mặt dù dày cũng nói không được vô cùng n gượng gạo chuyển rời chủ đề ta xem các ngươi thật giống như rất bận bộ dáng các ngươi nhanh đi làm việc đi ta vào nhà tìm ta nhị ca trò chuyện nói cái gì mượn tiền thư dư nhữ mày ta tra tay bên trong cũng không có gì b ạ c lộ tam trúc biểu tình cứng đờ nhìn ngươi nói ta có thể không biết nhị ca tình hình kinh tế căng thẳng sao ta tìm hắn là có chính sự nay không là ngươi ra tòa nhà lớn muốn tu sửa sao ta làm vì ngươi tam thúc nhị ca nhất thân huynh đệ khó được nghỉ ngơi đương nhiên là muốn hỗ trợ phụ một tay ta tới là có nơi này là hai trăm lượng thư dư theo tay áo bên trong lấy ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu tới lộ tam trúc giải thích thanh âm im m ậ t mà dừng nhanh tay lẹ mắt đem ngân phiếu cầm tới lật ra đếm mặt mày hớn hở liền cùng chúng thưởng tự như đếm xong hắn mới cười hắc hắc a dư này nhiều không tốt ý t ừ a vừa mới dứt lời thư dư liền vươn tay ra lộ tam trúc sắc mặt biến hóa nhanh lên vùng ngân phiếu rút lui hai bước hắn quên đội a dư nói khách sáo lời nói lấy lui làm tiếng không cần nàng thật có khả năng thuận hắn ý tứ đem ngân phiếu thu hồi đi hắn nhanh lên ho nhẹ một tiếng, a dư, cảm ơn a thư dư này mới lên tiếng tam thúc về sau ngươi nếu là xác thực khó khăn hoặc giả cầm bạc là có đứng đắn chuyện làm ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói nếu là ta cảm thấy khả thi ta không sẽ không n g ư ợ n g không tất bỏ gần cầu xa xa còn làm ta tra tới chuyện lời lộ tam trúc khó được đứng đắn hai phần a dư A, ngươi cảm thấy chúng ta ra tại huyện thành mua p h ò n g úc là khả thi sao mua nhà đại ngưu con mắt đều m u ố n trường ra ngoài tam thúc tam thẩm tính toán tại huyện thành bên trong mua nhà hắn nhìn nhìn lộ tam trúc lại nhìn một chút thư dư đã thấy thư dư gật gật đầu về sau giang viễn huyện sẽ càng ngày càng phun hoa hiện tại mua phòng ốc kỳ thật là nhất có lợi ta cũng không nghĩ đến tam thúc như vậy có thấy xa chân chính muốn mua phòng có thấy xa là lương thị nhưng là lộ tam trúc là sẽ không nói ra h á n quyết định hôm nay bắt đầu không gọi tức phụ vì bại gia nơ ư n g môn bản chương xong